t r ư ơ n g bốn trăm mậu thổ cấm chế tần h phong nhìn một chút khối kia đã bị người dùng để lấp đường mộ b i a thấy phía trên chữ viết phần lớn đều đã thấy không rõ chỉ có mộ bia trung ương còn có thể miễn cưỡng nhận ra ba chữ công tôn long nhạc mặc một mặt hương phần nói công tôn long người này đó là cái kia cổ tiên người trương miễn đệ tử đ i chuyển có cái này xác thực manh mối tại cũng khó trách nhạc mặc sẽ như thế khẳng định trước mắt cái phần mộ này bên trong mai táng đó là trương miễn đệ tử tần h phong hỏi hắn cái kia muốn từ chỗ nào đi vào đây của mộ nhạc mặc nói người ta trước tiên ở đây nhà tranh bên trong ở mấy ngày những ngày này ta mí mắt c u ồ loạn không ngừng Luôn luôn t r đây mây gian trong túc đều khắp nơi trên đất cho bụi có hai gian còn sụp đổ có thể thấy được là đã sớm không ai cứ ngụ hai người tìm một gian tương đối sạch sẽ nhà tranh diễn phần mình ngồi xếp bằng nhắm mắt thổ nạp đứng lên qua không biết bao lâu nhạc m ặ c đống nhiên mặt m ũ i tràn đầy giật mình từ bên ngoài đi tới kêu lên không xong không xong đã xảy ra chuyện gì tần phong mở mắt ra về sau đầu tiên là nhìn một chút bên ngoài cũng không thấy được có địch nhân tập kích đối với nhạc m ặ c lúc này phản ứng cảm thấy nghỉ hoặc nhạc m ặ c nói ta vừa rồi tại bên ngoài nhàn cùng thì nhìn thấy một gian nhà vệ sinh hầm cầu dùng gạch đá là gạo nếp bao tường rất có thể lấy từ mộ thất bên trong thần phong nghe đến đó cũng s á c mặt biến hóa cũng liền nói nơi này kỳ thực cũng sớm đã có người nhanh chân đến trước hắn tiếp lấy thầm nói người kia không chỉ có trộm cái kia công tôn long mộ còn đem hắn mộ bia cửa hàng đường mộ gạch xây hầm cầu đến cùng là ai thất đức như vậy a nhạc mặc lông mày cao chặt kỳ liên kỳ tại mộ bia mặc dù hủy nhưng này mộ niềm phong cửa thạch còn hoàn hảo không chút tổn hại mà ta còn cố ý tại phong thổ b ố n phía vòng vo vài vòng cũng không thấy có trộm động a thần phong thế là lập tức phỏng đoán hầm cầu bên trong những cái kia mộ gạch có phải hay không là nơi khác nhạc mặc đi qua đi lại một hồi lắc đầu nói ta mới vừa rồi còn tại sắt vách phế tích bên trong phát hiện một c ọ n lông bút nói rõ nơi này mới chủ cũng không phải là không biết chữ ngu phu ngu dân nhưng như c ũ đem mộ bia lấy ra trải đường bắt hắn mộ gạch đến xây nhà vệ sinh thấy thế nào đều giống như công tôn long thủ chuyển k i ế p đang trả thù hắn hắn tiếp lấy lại tại mấy gian căn phòng bên trong tìm một hồi cuối cùng xốc lên một chỗ giường hiện ra một cái cửa hàng đến nhảy vào ở bên trong đi một hồi nhạc mặc dùng cái mũi ngửi mấy lần liền biết đây mật đạo khẳng định là thông hướng của mộ thất vọng hít một tiếng ai quả nhiên là đã bị người nhanh chân đến trước bên trong bảo vật khẳng định sớm đã còn thừa không có mấy hai anh em ta lần này nhất định là muốn luồng công một chuyện tuy nói như thế nhưng đến đều tới không tận mắt xem xét trong cổ mộ tình hình thật sự là có chút không cam lòng cho nên hai người đều yên tĩnh không nói tiếp tục hướng phía trước đi tới tại trong mật đạo ước chừng ghé qua mấy trăm bước phía trước đông nhiên trở nên cực kỳ khoáng đạt đã là chính thức tiến nhập trong cổ mộ trước đó nhạc mặc phán đoán không có sai toà này cổ mộ xác thực quy mô hùng vĩ bên trong mộ thất liên tiếp mộ thất một chút không nhìn thấy cuối cùng bất quá nhạc mặc lại cao hơn g khó lường đến bởi vì tùy tiện mở ra mấy gian mộ thất về sau thấy bên trong một chút bình ổm đỉnh đồng đã bị người đập cái nháo nhuện đúng là bị người trước trộn một bước lại đi dạo một hồi nhặt mặt nhặt lên đến chỗ này bên trên võ thành mấy khối ngọc thạch đau lòng nhức c ó nói tốt bao nhiêu một khối mỹ ngọc à chỉ cần thêm chút tế luyện liền có thể dùng để bố trí đại trận vậy mà liền như vậy v ủ thần phong sắc mặt trầm tinh nói xem ra nhanh chân đến trước giả ánh mắt rất cao ngay cả như vậy tốt mỹ ngọc đều trứng mắt có lẽ có thể cho chúng ta lưu c h ú t canh thừa đồ ăn thừa hy vọng như thế đi khi hai người không sai biệt lắm đi tới cổ mộ cuối cùng thì vẫn như cũ không thu hoạch được gì không khỏi cảm thấy có chút nạn lòng t h o i trí đúng lúc này chợ thấy phía trước có một tòa mộ thất bên trong có màu xanh khói ánh sáng bên ngo mà tòa kiếm ộ thất cửa mộ còn bảo tồn được tương đối hoàn hảo cũng không lọt vào quá lớn phá hư nhạc m ặ c thấy lập tức vui mừng quá đỗi chẳng lẽ vậy mà thật còn có lưu canh thừa đồ ăn thừa hắn vội vàng đi ra phía trước t h i pháp mở ra mộ thất cửa đá đi vào chỉ thấy bên trong cực kỳ rộng lớn ước chừng có mấy trăm t r ư ợ n g dài rộng khắp nơi xanh mờ mờ bất quá tựa hồ chỉ có cuối cùng bảy vài thứ địa phương khác đều trống rỗng tấn phong nhạc mặc hướng phía mộ thất cuối cùng đi đến vừa đi vài chục bước trước mắt bỗng nhiên cảnh vật khai biến xanh mờ mờ hơi khói từ từ từ xanh chuyển hoàng sau đó bốn phía đột nhiên dâng lên vô số màu vàng khói ánh sáng như sơn ép đồng dạng hướng phía hai người cầm giữ đi qua nhạc m ặ c biến sắc có chút chống cự lại không biết đây là cái gì b i ế n cố thần phong hô to sư minh cẩn thận đây là mậu thổ cấm chế tần h phong lời còn chưa nói hết nhạc m ặ c nghe được đây là dẫn dắt cấm chế liền lập tức lấy ra một kiện lệnh bài hình dạng và cấu tạo pháp bảo đến món pháp bảo này đối phó đủ loại cấm chế chỉ lực có hiệu quả thế là nhạc mặt lập tức thôi động phát ra một vệ thần quang đem hai người bao lại tần phong thấy ngược lại lập tức sắc mặt đã biến hô to một tiếng hỏng bét n g u lai đây mậu thổ chỉ cần bất l o ạ n động cũng không có cái gì nhưng chỉ cần trong cấm chế người vừa thị triển chiêu số mậu t h ủ cấm chế các loại diệu dụng liền sẽ lập tức phát động đầu tiên là trên thân hai người phản phất một cái chọn lấy vạn cân gánh nặng nửa bước khó đi sau đó những cái kia chính bay tuôn ra mà đến vô số màu vàng khói ánh sáng phút chốc c h ậ t lóe hóa thành nàn vạn tầng màu vàng vân đảo nhất thời kim quan g địa tiệm mưa to đồng d ạ n g gấp rơi xuống mà tới những n à y màu vàng vân đảo kim quan tiệm đ i ệ một khi kể đến nhạc mặt lệnh bài pháp bảo tản mát ra thật q u n g liền là vỡ ra trong lúc nhất thời sét đánh chân thiên một cái tiếp theo một cái từ từ rót thành một mảng lớn liên tiếp trời sập đồng dạng ẩm ẩm rung mạnh bạo tán mà lên hoa hỏa tinh ánh sáng khắp nơi kích xạ về y ra, tựa như ngàn vạn hoa ống sen lẫn nhau tán loạn cuối cùng để trong này biến thành một mảnh tinh sơn b i ề n lửa thanh thế có thể nói kinh thiên động địa cực kỳ kinh người cũng là nhạc mặc trên tay lệ n h bài sợ cũng là cái gì hoang cổ trí bảo cực kỳ không tầm thường phát ra thần quang đến nay vẫn có thể đau khổ trèo trống bất quá dù vậy những n à y vạn phân dọa người xét đánh tinh hỏa dù chưa cận thân cũng đồng dạng chấn động đến thần phòng nhạc mặc hai người hoa mắt thần bất tỉnh ủ thai tim đập nhanh đặc biệt là nhạc mặc trong à chấn n cổ h h o mộ lệnh bài thần quang lại chống đỡ một hồi bốn phía mậu thổ cấm chế tựa hồ từ từ trở nên yếu đi một chút nhạc mặt thấy đây trên mặt rốt cục đã thả lỏng một chút nhưng tần phong lại nghiêm tìm nói mậu thổ cấm chế bên ngoài chắc chắn sẽ dựa vào bên ngoài ngũ hành cấm chế như thế ngũ hành hiện vật nhạc ư mặt nghe h sau y ngần h ngơ lập tức trầm giọng nói vậy phải làm thế nào cho phải thế gian cấm phát bên trong tần phong tinh thông vừa lúc chính là ngũ hành này cấm chế cho nên đã có chủ ý hãm sâu mậu thổ cấm chế về sau càng kéo dài thêm càng có mạng sống trong ngũ hành một khát thổ chỉ có đợi mậu thổ cấm chế yếu bót canh kim chỉ được đem phát mà không phát trong nháy mắt đó lấy một thuộc tính pháp bảo tấn công mạnh mới có hy vọng phá cấm mà ra nhạc mặt nghe xong đầu ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng chật l õ e lấy ra một cái h ồ lô đến đây trong h ồ lô chứa một chút ớt m ộ t thần lôi là ta trước đây ít năm tại lê gia tổ mộ đoạt được đã là không n h i ề u cũng không biết có hợp hay không dùng dùng được dùng được thần phong lập tức vui mừng quá đỗi ớt m ộ t thần lôi chính là b à i trừ mậu thổ cấm chế tốt nhất pháp bảo một trong sư huynh đã có vật này vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn ớt mộc thần lôi mười phần chất quý lại sử dụng hết liền không có lần này nếu là không thể phá trừ mậu t h ủ cấm chế đồng thời thắng lợi trở về nhạc m ặ c coi như thiệt thời lớn nhạc m ặ c gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lại đợi một hồi nhìn thấy quả nhiên như tần phong nói tới như thế mậu t h ủ cấm chế cực độ suy yếu mà từng đoạn k m qua đao tiên thanh âm dần dần lên ngay trong n g á y mắt này nhạc m ặ c lập tức thôi động trong tay hồ lô hướng về phía trước đánh ra hơn mười đạo ớt m ộ t thần lôi những này ớt m ộ t thần lôi cũng không có lập tức nổ tung lên bốn phía m ậ thổ canh kim chi lực tựa hồ trong nháy mắt vì đó trì trệ sau đó chính là vạn mục biểu hữu c ù n phong gào thép một hồi tiếp lấy hình như có trăm ngàn vạn thiên hữu cổ đồng loạt giận minh làm cho người nghe không tự chủ được một trận t i m đập nhanh may mắn loại này dọa người tình hình cũng không tiếp tục bao lâu mấy hơi sau đó bốn phía nổ vang rung trời trận rừng vô số màu vàng khói ánh sáng dần dần tán trên thân loại kia nặng như núi cao cảm giác cũng một cái biến mất không thấy gì nữa một trận cùng phong thổi mặt mã qua hai người định thần xem xét bốn phía cảnh vật lại lần nữa biến thành trước đó cái kia một mảnh xanh mở mở rộng lớn mộ thất tân phong nhạc mặt thấy đây lúc này mới song song phun ra một ngụm t r ọ khí phía sau pháp bảo đều đã bị mồ hôi chỗ thẩm t ấ u bọn hắn sư huynh đệ cũng coi là trải qua qua vô số sóng to gió lớn người nhưng giống vừa rồi loại kia mọi loại hung hiểm một cái sơ x ả y liền sẽ vạn k i ế p bất phục tình hình cũng không quá thấy nhiều giống như t ầ n phong trước đó nói tới như thế riêng là một cái m ẫ u thổ cầm chế bọn hắn liền đã có chút không chống đỡ được nếu là không biết nội tình không thể bắt l ấ y duy nhất phá cấm cơ hội tùy ý canh kim chỉ khí quý thủy thần lôi t r ở ngũ hành diệu pháp cùng một chỗ phát động bọn hắn hai cái hiện tại khẳng định đã là chết không có chỗ trôn hơi chậm một n ồ i t ầ n phong nhạc mặc tiếp tục đi đến phía trước lần này c hai, hai người tại căn này phụ ấ cận tìm tòi sau khi rất nhanh liền gặp được một cái thổ giường đồng dạng kích cỡ khảm đậu đẩy ra cửa ngầm đi vào thấy trong đậu bốn vách tường toàn đều dù m i ngọc xây thành b ê ngoài t r o n có mặc một nằm một độ trên ngắn, ngắn giường, trên giường lấy người lấy đ ạ b o trong sương Sương khô. khô tay t r á nắm một thanh tiểu xào kim đao, tay phải nắm bên một kim một tiểu tay t phải khô, khô đao, xào cây gố khô, gố ra ê n cũng r ử vào lấy m ộ tại thanh tiểu t đao. Ngoài ra, Ngoài kim ngắn bên giường bên trên còn bày một cái tam xích tiểu bàn thờ phía trên để đó ba nhánh mũi tên gỗ bên trong tắc bày biện hai cái kim hoàn ngoài ra còn có một chút chất như kim ngọc dao n ĩ a kiếm kích đều là phẩm chất không tầm thường p h á t khí nhạc m ắ t thấy lập tức vui mừng quá đỗi lúc này cuối cùng là không có hưởng phí đến một chuyến sư lệ những bảo vật này ngươi nghĩ làm sao chia thần phong suy nghĩ một chút Kim h o à người n n g h sáng suốt đều có thể nhìn ra nơi này bảo vật ngoại trừ hai cái kim hoàn bên ngoài liền đếm cái kia hai thanh t i ể u kim đao phẩm chất xuất sắc nhất bộ dạng này phân tần phong xem như ăn một chút thiệt thòi nhỏ bất quá nơi này dù sao cũng là nhạc m ặ c phát hiện tần phong chỉ là được mời đến đây mà thôi tại chia cuộc thì hơi ăn thiệt thời điểm cũng hợp tình hợp lý t h i t ư không có tìm được cái gì tu luyện công pháp nhạc m ặ c tâm tình thật tốt đem bảo vật thu hồi về sau cảm thấy tiếp nối cảm khái một tiếng liền muốn quay người rời đi tần phong lại chỉ chỉ trên giường cỗ kia sư khô sư minh người này chắc hẳn đó là công tôn long hắn đã thân ở trong mộ thất vì sao không có quá t à i cứ như vậy đem thi hải lộ tại bên ngoài nhạc mặt nói toa này mộ thất là một toa thọ thành cũng chính là mộ chủ nhân khi còn sống liền thành lập xong được ta đoán cái kia công tôn long lúc ấy có lẽ là một mình đi tới lại chuyện đột nhiên xảy ra còn chưa kịp chuẩn bị tốt quan tài thần phong điểm một cái như thế nói chúng ta đã được hắn bảo tàng vẫn là đem hắn thi hải thu liễm lại tới đi cũng tốt nhạc m ặ c không có cự tuyệt lập tức tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ đàn hương quan tài đến về phần hắn vì sao sẽ mang theo trong người quan tài còn không chỉ một phó liền không được biết rồi tần phong phát ra chân khí đem thi hải chuyển đi trong quan tài thì đông nhiên phát hiện thi hải bên trong sân sọ tựa hồ đâm căn thứ gì tiến lên lấy ra xem xét mới phát hiện lại là một cây tử thoa pháp bảo căn này t ử thoa lại đem người này xương đầu đ ụ c xuyên hẳn là hắn chết nguyên nhân chính nhạc mặc thấy lại là một tiếng cảm khái không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh trương miễn đệ tử đích truyền công tôn long cuối cùng lại là chết bởi phụ nhân trí thủ hắn tiếp lấy đối với tần phong cười nói phụ nhân chỉ v ậ t ta muốn tới cũng vô dụng sư đệ thì lấy đi ban cho cái nào tiểu nương tự a kỳ thực đây t ử thoa phẩm chất khẳng định không tại kim đ a o phía dưới liên tính không dùng đến cầm lấy đi phường thị đấu giá giá cả khẳng định không ít nhạc mặc nói như vậy rõ ràng là cảm thấy mình trước đó lấy đi kim nao chiếm chút tiền nghỉ huống hồ đây từ thoa phát bảo Vẫn là tân phong, phong, phong nhạc mặt vừa định rời đi lại chợt nghe đến bên ngoài chuyển đến một tiếng kinh hô công tôn long nơi này quả nhiên chính là tông môn bảo đồ bên trong ghi chép công tôn long mộ cuối cùng là tìm được tân phong nhạc mặc lập tức ngầm h i ể u lẫn nhau thi triển u minh tông lần thân t h u ậ t vụ trộm từ cửa sổ khe hở hướng phía bên ngoài nhìn lại gặp được bốn vị tư sắc khác nhau cầm trong tay bảo đồ đạo cô đây bốn cái đạo cô tu vi đều không thấp tuổi khá lớn chút cái kia thậm chí có hợp phách kỳ còn lại ba người cũng đều là hòa thần nguyên anh kỳ tu vi t â n phong cùng nhạc mặc liếc nhau một cái đều cảm thấy nếu là bị bốn người này cho c n lên chỉ sợ không tiện rời đi thế là hai người vụ trộm thi triển bí thuật xuyên tường mà ra dự định vòng qua hậu sơn lạng yên rời đi đây ngân lăng đảo nhưng lúc này cái kia hợp phách kỳ đạo cô trung niên bỗng nhiên hướng về bên này nhìn lại đại khiển trách một tiếng ta ai lén lén lút lút trốn ở nơi đó nói lấy đưa tay dưng lên phát ra một đoàn ma cát cái kia ma cát đón gió thổi lập tức biến thành ngàn vạn đoàn hoàng vân ngọn lửa hồng hướng phía nhạc mặc chỗ vị trí gió xoáy mà đến nhạc mặc biết lợi hại không dám k i n h thường đành phải thu hận thân thuật ngự sử phi kiếm phát ra từng đạo k i ế m quang bảo vệ toàn thân những cái kia hoàng vân ngọn lửa hồng trong chớp mắt đã đánh vào kiềm quang bên trên phát ra một tiếng rung mạnh thẳng đem nhạc mặc chấn động đến nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. nếu không có tần phong kịp thời xuất thủ dùng cá long h u y ễ n quang cầu phát ra t h a n h ngành ngóng ánh quang mang ngay cả đánh mang tiêu hút đi rất nhiều hoàng vân ngọn lửa hồng nhạc m ặ c lần này không phải bản thân bị trọng thương không thể dù vậy nhạc m ặ c vẫn là phun một n mầm máu tươi sắc mặt lại trắng ra mấy phần đây hết thảy đều bởi vì hắn m u ố n là thụ thương chưa lành lại tu vi dù sao thấp cái kia trung niên đạo cô nhất đẳng lúc này mới một lần tỉnh cờ lộ chút khí tức về sau một cái liền bị cái kia trung niên đạo cô phát ra đến đạo cô trung niên nhìn một chút tần phong trên tay cá long n u y ễ n quang cầu lại thấy hắn tu vi không kém chính mình ánh mắt bên trong để lộ ra một trầm giọng quát hỏi đến lấy ở đâu mâu tặc đến ta thiên h u y ệ n am tiền bối cổ mộ tới làm cái gì nhạc mặc l a o khỏe miệng vết máu suy âm thanh cười nói khi chúng ta là vô c h i tiểu nhi sao nơi này rõ ràng là cổ tiên người đệ tử công tôn long nơi trôn sương hán từ trước đến nay một mình tu luyện cùng cái gì thiên h u y ệ n am cũng không có gì quan hệ nói ngươi vô c h i thật đúng là vô c h i đạo cô trung niên âm thanh lạnh lùng nói ta thiên h u y ệ n am khai phái tổ sư rộng t i n h thần nhi chính là cổ tiên người trương miễn đệ tử cùng công tôn long quả thật nhất mạch đồng môn bởi vậy nơi này không phải ta thiên huyễn am tiền bối lang mộ là cái gì nhạc m ặ c nghe xong lập tức ngự khí trì trệ theo hắn biết cổ tiên người trương miễn tổng cộng có ba cái đệ tử đ i c h u y ề n trong đó một cái tựa hồ đó là cái kia đạo phật song tu rộng tinh thần nghi như vậy nhạc m ặ c trong lúc nhất thời thật là có chút không lời có thể nói một bên tần phong đành phải tin miệng nói b ậ y nói chúng ta huynh đệ chỉ là tới đây khảo sát phong thủy mà thôi còn chưa tới kịp độc thổ đã nơi này là thiên huyền a m bảo địa liền bất tiện q u á y gì nói xong hắn một chút âm quyền liền hướng nhạc mặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái quang minh chính lại mặt không đổi sắt lái l u pháp hướng phía bên ngoài bay đi bởi vì thiên huyền n m đoàn người này vừa rồi lúc đến đã đan g phần mộ phong thổ bên trên đi vòng một tuần cũng không phát hiện trộm động đã nhận định này mộ hắn là coi như hoàn hảo lại thêm tần phong hiện lộ ra hợp phép kỳ tu vi muốn đem hắn lưu lại cũng không phải rất dễ dàng cho nên hiện tại hắn hai đã chịu chủ động nhượng bộ rời đi không có xung đột lợi ích đạo cô trung niên cũng vui vẻ tại cho đi tần phong nhạc mặc sư huynh đệ hai người m ặ t không đổi sắc rời đi ngân lang đ ả o về sau lập tức đều thần sắc một nghiêm vội vàng toàn lực thi triển đội pháp bay về phía trước lướt mà đi đi mau như bị các nàng phát hiện nhà tranh bên trong mật đạo thế tật không có cách nào thiện hai người một hơi chui ra khỏi ba bốn ngàn dặm bên ngoài tìm cá nhân ở giữa thôn trấn rơi xuống lúc này mới hơi thở dài một hơi nhạc mặc phiền muốn nói chờ thiên h u y ệ n nam người đi vào trong mộ đi nhìn thấy bên trong bị đánh cái nát như tình hình chỉ sợ muốn đem đây bút vũ nhục tiền bối số sách tính tới hai anh em chúng ta trên đầu may mắn ở trước mặt các nàng thì ta chưa lộ nắm chắc bao nhiêu mảnh tần phong cũng là âm thầm những mày suy tư p h ú t chốc lại hỏi nhạc mặc sư minh nhưng biết đây thiên h u y ệ n nam là lai lịch thế nào ta cũng chỉ là nghe người ta đề cập qua đệ miệng nói là thiên linh hạp h í a bắc một cái tô môn trong môn có thật nhiều mỹ mạo phi thường đạo cô Cái khác liền i mà b ế thần quá ít. trước Vẫn là trước đây k ô n nàng chuyển rộng tính g lâu là mới biết thử t được, các ni đạo thống. Thần đạo phong nghĩ thầm gần nhất trong lúc vô hình đắc tội người t h ừ a hồ nhiều một chút may mắn c ô ý đem trên thân pháp bảo thay phiên lấy đến sử dụng tận lực không lộ bộ dạng đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất bất quá trải qua chuyện này sau khi trở về muốn tiềm tu một đoạn thời gian mới được lại qua hơn mười ngày t h ầ n phong nhạc m ặ c h ư u kinh vô hiểm trở lại mở mịn đảo một vùng chuẩn bị tại đây cá o biệt trước khi chia tay nhạc mặt đối với tần phong nói đây ngân lăng đảo ta luôn cảm thấy có chút cổ quái vốn định xuất mộ về sau thăm dò cẩn thận một phen lại bị thiên huyện am đạo cô cho q u ấ y d ậ y về sau được không có lẽ còn sẽ lại đi đi một lần ngân lăng đảo xác thực lộ ra mấy phần c ổ quái khác tạm thời không đề cập tới hai người hai ngày mới đến thì hòn đảo trên không những cái kia thanh thế kinh người lôi đ i ệ n cũng không phải là bình thường chỉ địa có thể nhìn thấy bất quá tần phong đối với cái này đã không có hứng thú cho nên không có tiếp nhạc mặc nói góc dạ nhạc mặc đành phải ngược lại nói ra ta tại tòa này mở mịt đảo bên trên khám đến một tòa tốt mộ thần phong đội vàng xen lời hắn sư huynh ngươi vẫn là đem trên thân tổn thương dưỡng tốt đồng thời toàn lực đột phá đến hợp phách kỳ rồi nói sau cũng thế tại ngày này thần giới không có hợp phách kỳ tu vi thật sự là quá hoan h u ồ n g nhạc mặc cũng là biết nghe lời phải đáp ứng xuống tân phong từ biệt nhạc mặc trở lại ma tiêu linh về sau kiểm lại một chút ngân lăng đảo c h i hành thu hoạch kim hoàn một mai ba nhánh mũi tên gỗ một cây gỗ khô tử thoa pháp bảo cùng bảy tám kiện phẩm chất không đợi giao nĩa kiếm kích kim hoàn đã bị công tôn long trịnh chọn việc đặt ở tiểu bàn thờ bên trong phẩm chất khẳng định không giống phạm tục chỉ là trong lúc nhất thời tân phong cũng nhìn không ra nó đến cùng có công dụng gì đành phải tạm thời thả xuống hắn đầu tiên cầm lấy đến ngược lại là cây kia tầm thường nhất gỗ khô cũng không phải là tần phong nhìn ra hắn là cái gì trí bảo t h u ầ n tâm nhặt được sư huynh nhạc mặc để loạn chỉ là tần phong dựa theo lẽ thường suy đoán đến xem cái k i a công tôn long đều đã không biết chết thành trên ngàn năm hỏi thử đây nếu thật là một cây bình thường gỗ khô hiện tại há không đã sớm hư thành cho nó đã trải qua vạn năm không có hư còn có thể tiếp tục đặt cái k i a kim đao trí bảo khẳng định có kỳ đặc khác, khác b i ệ t chỗ lại thêm tần phong vốn là yêu thích cất giữ đủ loại kỳ lạ đầu gỗ như cây lúc này mới sẽ đối với trước mắt căn này trải qua ngàn vạn năm mà bất hủ gỗ khô cảm thấy hứng thú Chương 403, xanh bằng hóa vũ thuật tần phong đem cây kia gỗ khô nắm bắt tới tay bên trên nhìn sau khi lập tức mặt khác thường sắc hắn hiện tại mới nhìn ra nay m ộ t lại là thi triển một loại nào đó huyên h ó a cấm pháp lại loại cấm pháp này mượn phần cao minh nếu như không nhìn kỹ căn bản cảm thấy không ra đầu mối tần phong thế là lại dùng cả ngày thời gian mới rốt cục đem gỗ khô bên trên cấm pháp phá vỡ chỉ một thoáng trước mắt quang mang lấp lóe một hồi mới dần dần tiêu tán mà nguyên bản thường thường không có gì là cây kia gỗ khô đã biến mất không thấy thay vào đó là một thanh, thanh quang liệu chuyển cung tiễn tần phong vốn là được ba nhánh m u i tên gỗ trước đây còn cảm thấy có chút kinh ngạc vì sao sẽ có tiễn không có cung đâu chưa từng nghĩ đến cái kia gỗ khô kỳ thực đó là phối hợp mũi tên gỗ tốc cung tần phong lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đem cùng tiễn nắm bắt tới tay bên trên quan sát một hồi thấy phía trên có k h ắ c ba cái chữ nhỏ thanh linh cung thanh linh cung như thế nói đến đây ba nhánh chính là thanh linh tiễn tần phong những năm này rất là bù lại rất nhiều liên quan tới cổ tiên người trương miễn tình báo biết hắn còn sót lại ở nhân gian bảo vật bên trong tổng cộng có tứ đại trí bảo theo thứ tự là hôn ách kim nao tam dương một mạch kiếm thanh thật bình thanh linh tiễn trong đó tấn h phong hiện tại đành phải ba nhánh thanh linh tiễn nhưng phải tiết kiệm một chút lấy dùng mới được sử dụng hết sau đó thanh linh cường nhưng vẫn, vẫn có thể xem là một kiện không tệ pháp bảo nhưng không có thanh linh tiễn uy lực tất nhiên đại giảm đã là không thể dùng đến thương tới địch nhân nguyên thần nói đi thì nói lại mặc dù thanh linh tiên hơi có vẻ hiểu b i ế t nhưng cổ tiên người trương miễn tứ đại trí bảo trong bất chi bất giác ngoại trừ hồn ách kim đào tại sư minh nhạc mặc trên tay bên ngoài lại có trong đó chỉ ba đến tần phong trên tay lại còn có cái gì không vừa lòng đâu hắn đem thanh linh cùng thanh linh tiên thu hồi đến về sau vừa nhìn về phía cái kia đưa công tôn lòng vào chỗ chết tử thoa một chút thôi động này châm bên trên chính là một trận đánh quang lưu động cũng không biết là chất liệu gì luyện thành tựa hồ còn đổn lôi xúc điện lại sắc bén vô cùng tuyệt đối được sưng t ụ là huyền môn trí bảo đáng tiếc là món bảo vật này cũng khí âm nhu thôi động hiệu quả càng、tốt. rõ ràng chuyên môn là cho nữ tử sử dụng cứng răn muốn lưu tại tần phong trên tay nói là khó tránh khỏi có chút dùng đàn làm t u ổ i nấu chim hạt để ăn quá mức lãng phí tần phong lắc đầu đem đây từ thoa pháp bảo cất vào đến về phần cái kêu bảy tám kiện phẩm chất không đợi g i a o nghĩa kiếm kích cũng l ờ i tiếp tục từng cái nhìn kỹ cứ như vậy tùy ý bày ra tại bên tường giá binh khí bên trên qua mấy tháng sau nhạc mặc phái cái đạo đồng đến đây mà tiêu lĩnh cho tần phong đưa tin trên thư nói hắn đã biết tại ngân lăng đảo đạt được cái viên kia kim hoàn là dị thú thanh vũ đại bảng điệu nội đàn có thể dùng cho luyện chế rất nhiều cao giai đang dược h thần phong xem hết thư về sau trong lòng lập tức trở nên kích động thanh vũ đại bàng điệu thế nhưng là b à n g điệu tộc bên trong địa vị gần với kim sĩ đại bàng vương tộc trong đó đang tất nhiên là vô cùng chân quý bất quá đối với tần phong mà nói để hắn vạn phần kích động nguyên nhân là có đây thanh vũ đại bàng điệu nội đan về sau hắn hoàn toàn không cần đem bạn yêu chân ma đoán thể thuật tu luyện tới cấp năm trở lên liền có thể tu luyện bách c ẩ m thần công bên trong một môn bí thuật luyện thanh này bí thuật về sau có thể lấy chân nguyên hóa suốt một đôi cánh đến thị triển sau đội hành đứng lên tốc độ có thể tăng nhanh mấy lần không ngừng có thể nói bách c ẩ m thần công rất nhiều trong bí thuật tín phong đầu tiên rất muốn nhất học đó là đây sanh bằng hóa vũ thuật bởi vì từ khi tần phong hốn nguyên cờ bị hủy bởi phi thăng thông đạo về sau hãn đ ộ t pháp liền một cái thiếu một đại bị vào sau đó thiết lập sự t ì n h đ e n tần phong luôn cảm giác có chút lực lượng không đủ sợ nếu như đánh không thắng địch nhân sau sẽ chạy không thoát có khi thậm chí muốn lặp đi lặp lại cân nhắc rất lâu mới dám xuất thủ làm cho khó tránh khỏi có chút cẩn thận quá mức nếu như luyện thành đây sanh bằng hóa vũ thuật nắm giữ thanh vũ đại bảng điệu thần thông tốc độ bay về sau liền có lực lượng nhiều Thế là Tần phong lại để cho tông môn cung cấp tới tu luyện bạn yêu chân ma đoán thể thuật muốn dùng linh dược, đốt đi một thanh tan Phong cho chân linh đỉnh linh dịch, là lại luyện môn cung bạn đoán muốn dùng cũng đem thanh vũ đại bàng nội đàn cấp đại đi điệu để đem dược, ma yêu ra vũ sau ném bảo. Sau đó tần phong thoát sạch sành xanh phi thân mà b ả o đầu tiên là vận chuyển nửa ngày đ o á n thể thuật công pháp đem linh dịch toàn bộ hút vào thể ra bên trong sau đó mới tu luyện lên sanh bằng hóa vũ thuật đến mười mấy năm sau đang lúc bế quan tu luyện tần phong đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra đưa tay một chiều một thanh kim kiếm từ pháp trận bên ngoài bay tới từ kim kiếm bên trong gỡ xuống giấy viết thư về sau tần phong nhìn mấy lần liền đổi thân đạo bảo chậm rãi đi ra tinh thất ân chủ bên ngoài mặt tựa hồ xin lợi lâu ngày hoàng tu nô lập tức biết vâng lời đi tới ngài trước đó phân phó tiểu bế quan m ộ ư ơ i bốn năm sau hôm nay liền phát kim kiếm chuyển thư gọi ngài xuất q u a n đến tần phong điểm một cái trong sánh đường uống một hồi trà nóng về sau dặn dò hoàng tu nô nói canh gác tốt đậu phủ dứt lời liền cưới tử hoa long la bước trên mây mà lên bay vào vâu ngần biển đi hắn lần này xuất quan không vì cái gì khác chính là vì đi đi phục hữu đ ả o đi trước đó tại thiên linh hạ bên trong cho khương tuyết quân định ra thử kiếm ước hẹn mặc dù thanh niên kiếm tông thể lớn một lần để tần phong giật là do dự không chừng muốn thả khương tuyết quân bộ câu bất quá hắn hiện tại mới vừa luyện thành xanh bằng hóa vũ thuật lực lượng đủ không ít l i ê n tính khương tuyết quân kêu giúp đỡ đến đây cũng có tự tin có thể bỏ chạy xong việc ngoài ra tần phong còn đem nhiều năm chưa bao giờ dùng qua ma quân tre đeo ở trên mặt hóa thành tần ngư bộ dáng với lại vô luận là tu luyện công pháp vẫn là trên thân rất nhiều pháp bảo đều đã đi theo nhân gian giới thường có khá lớn xuất nhập hắn là sẽ không tùy tiện để khương tuyết quân nhìn ra mình nội tình có kể trên những n à y sung túc chuẩn bị sau đó tần phong lúc này mới rốt c u c quyết định muốn đi đây phục ngư sơ nước hẹn chốc lát để hắn tìm được cơ hội thế tất yếu đây khương tuyết quân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. mới c ũ n ợ cũ cùng tính một lượn lấy ra bản thân trong lòng tích tụ một ngụm hắc khí trước một bước đi vào phục như sơn về sau tần phong trước tiên ở trước kia nhạc mặc ở lại qua chỗ đặt chân đồng thời bố trí xuống g ầ n nấp cấm pháp nhìn thấy thì có thể hay không âm khương tuyết quân một tay đương nhiên gen sắc còn cận tự thân cứng rắn tần phong đã phái người thăm dò được cái kia khương tuyết quân từ khi phi thăng thiên thần giới về sau liền cực thụ thanh l i ê n kiếm tông cái kia hợp thể lão tổ coi trọng tu vi đột nhiên tăng mạnh nang tu vi nguyên bản một mực đều lạc hậu tần phong nửa bước khoảng nhưng hiện tại cũng đã có hợp phép kỳ tu vi cùng tần phong không kém bao nhiêu nếu như bản sự không tốt liền tính sớm bố trí tốt lại nhiều á m chiêu cũng khẳng định không làm nên chuyện gì tại phục như đ ả o chờ đợi hơn một tháng sau tần phong cuối cùng là đem cơm chế bố trí xong tìm chỗ đỉnh cao ngồi xếp bằng liền nhìn khương tuyết quân có thể hay không giữ hẹn chương bốn trăm linh bốn thử kiếm phục như sơn lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày mắt thấy thời tiết từ từ c h u y ể n lệnh phục như sơn bên trên đã đã nổi lên tiểu tuyết thì vẫn không thấy khương tuyết quân đến tần phong lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc khương tuyết quân người này nhất là cao ngạo bất quá nghe nói ta cái này đến từ nhân gian giới cố nhân mời nàng đến tỷ thí kiếm pháp như thế nào rụt rẻ không đến chẳng lẽ là cái tia thanh l i ê n kiếm tông lâu thương châu không có đem ta lời nhắn đưa đến tuyết càng rơi xuống càng lớn thần phong một trận sầu phiền muốn đứng dậy quay lại nhà đá nhưng tại lúc này trận nghe đến một trận bén nhọn phá không tiếng gió từ đằng xa trên tuyết sơn v ă n g lên một đạo phát ra trói mắt bạch quang kiếm l ộ t vạch phá bầu trời bay tới tại tuyết lớn đầy trời phục như sơn trên không dừng lại hiện ra một cái người mặc một bộ bạch tí váy trắng mỹ mạo n ữ tử đến nàng này chính là thanh l i ê n kiếm tông tuyệt trần tiên từ khương tuyết quân chỉ thấy nàng toàn thân cao thấp gần như không thấy nửa điểm trang trí chỉ có một thanh kiếm khí lấm liệt bảo kiếm, vòn quanh ở bên ánh sáng c h ọ t lóe chủ động đã đưa vào trên tay nàng trong vỏ kiếm đi hương tuyết quân đại mi hơi nhữ lơ lửng tại trong mây mù quan sát cả tòa phục ngưu đảo đây phục ngưu đảo mùa đông thời tiết một ngày mấy lần hương tuyết quân trên không trung chờ đợi một hồi liền đã mưa tuyết dần dần thu liếc nhìn lại nhưng thấy đảo này phụ cận thanh không vân tịnh lưu quan g bên d ư ớ i chiếu đảo bên trên sơn lâm cây cối toàn đều như bị ngân trang mặc dù tên không kinh truyền lại cảnh vật thanh lệ như vẽ mặc cho ai thấy chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tham nhìn mấy lần Bất quá k h ư ơ ngươi t u chính là tần ngư chúng ta quả thật quen biết tần phong gọi lâu thương châu truyền lời nhật thì lưu lại tần ngư chi danh khương tuyết quân luôn cảm thấy giống như ở đầu ngày qua chỉ là đăm chiêu rất lâu lại thế nào đều không nhớ nổi quen biết đương nhiên quen biết thần phong nói lấy chỉ chỉ phía trước băng ghế đá như thế ngày tốt cảnh đẹp khương tiên tử sao không ngồi xuống trước u ống t r à lại đến ôn chuyện không muộn chỗ kia thần phong bố trí một bộ sát trận đồng thời cố ý thi triển thiên ma hối minh l ộ ậ t pháp đem sát trận khí tức biến mất chỉ cần khương tuyết quân đặt chân trong đó khẳng định đến bị a n phải cái thiệt t h i lớn ai ngờ khương tuyết quân nghe xong nhưng căn bản không có xê dịch một bước thần s á c hờ h ư n g nói ta t h ư ờ không nhớ do ngươi là ai chắc hẳn liền tính quen biết cũng giao tình không sâu ôn chuyện thì không cần ta sở dĩ tới đây giữ hẹn chủ yếu là gần đây lĩnh hội kiếm quyết tiên rất xa lại không tốt c ẩ m đồng môn tới thử kiếm đã ngươi chủ động tìm ta ước chiến vừa v ẫ n có thể đến lãnh hội một cái ta thu bên trong kiếm chỉ sắc bén hay không một lời nói xong lại hoàn toàn mặc kệ tần phong như thế nào trả lời vừa bấm kiếm quyết liền phát ra trùng điệp hàn quan g bắn ra bốn phía kiếm ảnh từ bốn p h ư ơ n g tam hướng bay về phía trước tập mà đi tần phong đưa tay một chỉ tam dương một mạch kiếm lập tức cách hộp mà ra hiện lên xếp theo hình tam giác vòn quanh ở bên người đem bay tới hàn quan kiếm ảnh cả lại trầm giọng nói khương tiên tử ta đã phát giác được hòn đảo bên ngoài tựa hồ có người đang tại thăm g i thế nhưng là người đồng môn nút trong bóng tôi vẫn là gọi các nàng đi ra. cùng một chỗ sóng vai lên đi không cần như vậy giấu đầu lộ đôi khương tuyết quân lạnh lùng cười một tiếng t a sau khi phi thăng trong môn lão tổ chỉ điểm xuống tại thanh l i ê n kiếm trì nộ g kiếm nhiều năm đối phó ngươi như vậy một cái hạng người vô danh một người một kiếm là đủ không cần người khác hiệp trò ngươi cũng không cần xuất lời d o xét ta chính là một mình giữ hẹn mà đến cũng không cáo chi những đồng m ô n khác dứt lời lại không ngôn ngữ trong miệng nghiệm động chân ôn kiếm ảnh hàn mang hiệp lượng thế công càng ấ p bất quá khương tuyết quân thấy tần phong vờn quanh ở bên người ba miệng phi kiếm đồng dạng s à n loá khác biệt phàm t ụ ánh mắt từ từ ngưng trọng đứng lên trong trước mắt kiếm quang tung hành hàn mang lưu dẫn ở giữa hai người đã giao thủ mấy chủ n h i ệ p chỉ thấy đây phục n h ư u sân đỉnh kiếm ảnh quang mang kỳ lạ t h i ệ m lượng lộ ra đây khắp núi cảnh tuyết càng lộ ra tựa như ảo n g ộ u g h ư ơ n g t u y ế t quân đi qua đây một phen sơ bộ thăm dò đã biết tần phong tuyệt không phải dễ tới bối phận không sử dụng điểm sát c h i ê u đến tuyệt khó thủ thắng trong nội tâm nàng một trận buồn b ự c thiên linh hạp lấy nam bao lâu ra như vậy một cái lợi hại kiếm tu cầm trong tay thiên kiếm kiếm quyết lao đạo không nên như thế nguy ngập vô danh mười đông a nghĩ tới đây t ư ơ n g t u y ế t quân trong tay liên kết kiếm quyết bốn phía trùng điệm ảnh hiệp mà quý nhất, hóa thành một đạo quang mang chiếu lạ mắt hoa ánh kiếm màu trắng hướng phía tần phong đ ô n g nhiên lăng không bộ tới càng thêm kỳ dị là trong lúc nhất thời bốn phía hàn ý thấu xương tại tần phong bên người nhao nhao đông tuyết bốn rơi xuống những n à y bông tuyết đều hiện lên nhỏ bé hoa sen hình rơi ở bên người về sau ngay cả không khí đều tựa hồ một cái ngưng kết để cho người ta có chút khó mà động đậy cảm giác may mắn tần phong trên tay tam dương một mạch kiếm vốn là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm dương sát chỉ khí hiện tại một khi tần phong toàn lực thôi động như liệt dương đồng dạng kiếm quang chiếu dọi toàn thân lập tức đem cái kia cỗ thấu xương hàn ý trục xuất bên ngoài cơ thể sau đó hắn cũng không cũng c ò sau đó vô số kiếm ảnh kiếm khí lấy một cái điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài vẩy ra mà ra chỗ khắp nơi phụ cận cổ tùng tự thạch đều bị chặt đứt tiêu diệt nguyên bản đang tại trong khe núi uống nước ngàn vạn gia la thụ này kinh hãi cũng í t chạy từ phía vạn mã buôn đằng thanh nhâm vang vọng sân gốc Tần Phong vừa rồi hai người như vậy giao thủ một cái thế lực ngang nhau khương tuyết quân đã đang tâm lý công nhận tần phong thực lực đối với kiếm tu đến nói một cái thế lực ngang nhau đối thủ có khi thường thường xó、so、hảo hữu trí giao còn khó hơn tìm mà một khi tìm được đối thủ đem suốt đời sở ngộ xuất ra trong chiến đấu lĩnh hội nắm giữ kiếm quyết thường thường thắng qua bế quan khổ thu cực dễ dàng đột phá gông cùng xiềng xích bởi vậy nếu như hai người chưa từng giao thủ qua nói tần phong lúc này nhận thua bỏ chạy cương t u y ế t quân ngoại trừ khinh thường bên ngoài chắc chắn sẽ không có khác ý nghĩ nhưng lúc này nàng lập tức q u á t to một tiếng t h ắ n g bại chưa phân há có thể như thế qua loa kết thúc công việc đang khi nói chuyện lập tức ngự lên kiếm đội tại tần phong sau lưng mau chóng đuổi mà đi gặp tình hình này về sau nguyên bản còn có chút năm chắc không chừng tần phong trên mặt lập tức hiện lên mỉ cười chương bốn trăm linh năm thôn phong lôi cấm phục nhu sơn bên trong bóng đêm hàng lâm trăng sáng nô lên cao hương t u y ế t quân trong núi truy đuổi không biết bao lâu về sau thấy tần phong trượt đến cực nhanh vô luận nàng kiếm độn như thế nào hề liền diệu đều luôn luôn truy chi không lên trong lòng từ từ cảm thấy rất là không kiên nhẫn chỉ hơi như vậy vừa mất thần phía trước tần phong lại đột nhiên không thấy bóng dáng hương t u y ế t quân tâm lý giật mình lúc này ngừng lại không tiến lấy phi kiếm phát ra kiếm quan g bảo vệ toàn thân mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng quan sát b u n phía thấy mình tựa hồ thân ở một cái n a i cốc bên trong chỉ là khắp nơi bị khói lồng sương n g che đậy tiếp lấy ánh trăng nhìn lại chỉ thấy phương xa tập tục lên t u ô n ra chỗ khắp nơi tuyết động trắng như tuyết cùng t h á n g tranh nhau phát sáng chỉ là sớm đã không thấy lúc đến đừng ra khương t u y ế t quân phát rác ra một c h u nguy hiểm k h í thức biết mình khẳng định là sơ ý một chút thân ở pháp trận cấm chế bên trong còn chưa chờ nàng có phản ứng chỉ thấy tần phong tại trong x ư ơ n g khói hiện hiện chỉ giơ tay ở giữa liền có mấy trăm đạo ánh sáng màu xanh bay về phía trước trạm mà đến đối mặt kinh người như thế thế công khương t u y ế t quân lại hoàn toàn không tránh không né chỉ là vừa bấm kiếm quyết phát ra trùng điệp thanh liên kiếm ảnh bảo vệ toàn thân khương tuyết quân ngược lại là vẫn như cũ bình yên vô sự bất quá phía sau nàng cái kia vài tòa tiểu sơn cũng đã toàn bộ hủy đi hóa thành đá vụn cắt đ u ô i bốn phía bay xuống có thể thấy được tần phong phát ra cái kia mấy trăm đạo ánh sáng màu xanh uy lực thực kinh người mà khương tuyết quân có thể vẹn vẹn lấy kiếm quyết liền chống cự xuống dưới cũng đúng là lợi hại lúc này khương tuyết quân trên thân kiểm mang lập lòe nhìn trong mây mù tần phong hư ảnh giận tím ặ t nói ngươi cũng là đường đường hợp p h á c kỳ kiếm tu vì sao không cùng ta đường, đường chính chính chính tỷ thi kiếm quyết lại sử dụng ra bậc này ám chiêu đến có gì tài ba đối mặt nàng trách cứ tần phong hoàn toàn không có để ở trong lòng cùng địch giao chiên miễu tính nhiều giả thắng miễu tính thiếu giả không thắng đương đương chính chính quyết đấu tần phong cũng không phải hoàn toàn không có chiến thắng khương tuyết quân khả năng chỉ là khẳng định phải nỗ lực cực lớn đại giới mới được hiện tại âm khương tuyết quân một tay để nàng thân hàm trong cấm chế đã có thể vì tần phong thủ thắng ra tăng thẻ đánh bạc còn có thể đem thủ thắng quá trình bên trong phong h i ể m xuống đến thấp nhất làm sao vui mà không vì đâu lúc này khương tuyết quân thân hàm trong đó chính là tần phong tỉ mỹ bố trí xuống tốn phong lôi cấm chính là rùa đá đổ cấm bên trong lực sắt thương kinh người nhất một loại cấm pháp đây tốn phong lôi cấm cùng trước đó tần phong tại công tôn long trong mộ gặp phải mậu thổ cấm chế đồng dạng cũng coi như một loại ngũ hành cấm chế nếu như tu vi không đến căn bản không có cách nào thi triển tần phong cũng là đột phá đến hợp phách kỳ về sau mới đưa này cấm chế hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo khương t u y ế t quân thấy bốn phía gió thổi càng lúc càng lớn trước mắt đã là phủ vân che tháng lại trong mây còn phát ra tiếng ầm ầm còn chưa phát động thanh thế đã là kinh người như thế đợi cấm pháp hoàn toàn thi triển ra thì còn đến đâu khương t u y ế t quân lúc này quyết tâm liều mạng vừa bấm kiếm quyết lấy mười hai đạo dưỡng nhiều năm thái hạo thanh niên kiếm khí mở đường mình tắt theo sát phía sau lấy thân ngự kiếm hóa thành một đạo kinh thiên mạch quang hướng phía ẩn vào trong lây mù tần phong tập kích đi giới này thanh l i ê n kiếm tông bên trong sân môn có một ngụm thanh l i ê n kiếm trì trong môn đệ tử tu tới kim đan kỳ về sau đều có thể tiến về kiếm trì lĩnh hội nếu là tư chất xuất chúng người còn có thể từ kiếm trì bên trong thổ nạp đến một tiệm kiếm khí ở trong lòng loại này xuất từ kiếm trì kiếm khí chính là thiên sinh địa dưỡng phẩm chất cao thấp không đều công hiệu không đồng nhất mà k ư ơ n g tuyết quân đây thái hạo thanh niên kiếm khí chính là trong đó cực kỳ xuất chúng kiếm khí đồng thời di vãng đệ tử có thể ẩn dưỡng đến một hai đạo thái hạo thanh liên kiếm khí đã là đầy trời may mắn đủ để bị trong môn coi là tuân tài trọng điểm bồi dưỡng mà khương t u y ế t quân lại một lần ẩn dưỡng đến mười hai đạo thái hạo thanh liên kiếm khí trong nháy mắt đưa tới thanh liên kiếm tông manh động thậm chí ngay cả bế quan không ra hợp thể lao tổ đều bị nàng khiếp sợ đến để nàng chuyên môn tại thanh liên kiếm chỉ bên trong tìm hiểu trăm năm lâu cho nên lúc này khương t u y ế t quân đem mười hai đạo thái hạo thanh l i ê n kiếm khí phát ra tới về sau chỗ đến bốn p h o n tập mà tới tốn phong lôi n h o nhau bị hắm không, không thấy đây họ khương là càng lợi hại lại để cho nàng luyện thành như thế sát chiêu trong trước mắt khương tuyết quân đã xông phá tốn phong lôi trùng điệp c h ặ n giết bay tới khoảng cách tần phong không đủ năm mươi bước khoảng cách bất quá không biết là xuất phát từ loại nào cân nhắc khương tuyết quân lúc này chợt đem phía trước m ộ ư ơ i hai đạo thái hạo thanh l i ê n k i ế m khí cất vào đến vẹn vẹn lấy tự thân chấu ngự phi kiếm hướng phía tần phong bổ tới tần phong lấy tam dương một mạch kiếm kết xuất tầng tầng dương sát kiếm võng với tư cách chống cự song phương kiếm quang vừa mới tiếp xúc khương tuyết quân liền không biết thi triển cái gì kiếm quyết phúc chốc từ linh hóa trình biến thành một đoàn tinh quang l trong nháy mắt chiếu x ạ hơn phân nửa cái nhai g ố c thẳng hướng về phía trước dồn sức đụng tới vê anh lại là nổ vang qua đi tam dương một mạch kiếm kết xuống tầng tầng dương sắt kiếm võng lập tức như dễ như t r ở bàn tay đồng dạng bị thải mang kiếm khí đụng đến n h a u n h a u p h á thoái lập tức để tần phong môn hộ mở rộng bộc lộ ra rất nhiều sơ hở đến hương thuyết quân tất nhiên là sẽ không bỏ qua loại này thoáng qua tức thì cơ hội lúc này cười lạnh một tiếng liên kết kiếm quyết thải mang kiếm khí phát ra trận trận kêu nhỏ tiếng như long âm vừa đến long âm kiếm âm thanh quá khứ kiếm khí giống như, như thiểm điện bay về khương t u y ế t quân đầu tiên là vui mừng q u á đỗi nhưng lập tức lại phát hiện bị giết chết tần phong nhưng không thấy bất kỳ vết máu nào tiêu s ạ ngược lại từ từ hóa thành một sởi khi yên theo gió lớp tới không tốt t r ú n g kế khương t u y ế t quân sắc mặt đại biến đang muốn ngự kiếm bỏ chạy nơi khác tần phong hư ảnh nhưng lại tại không xa hiện lộ ra nhẹ nhàng nâng tay chỉ về phía trước chính là sấm dậy đất bằng đỉnh tiếng vang sau đó tại tần phong khương t u y ế t quân giữa liền hiện ra trăm ngàn căn tản ra từng trận ngân quang cột lốc xoáy những n à y phong trụ bên trên dơ cao vân tiêu hình như có chi g i c đồng dạng toàn đều tránh đi tận phòng quân lấy vô số làm cho đất trời biến sắc cương phòng nhanh như điện bay tụ hướng khương tuyết quân đụng tới chỉ qua trong giây lát không chỗ ẩn nút khương tuyết quân liền bị đây trăm ngàn căn cột lốc xoáy liền từ bốn phương tám hướng vây kín mà những n à y phong trụ cũng không phải phổ thông phong trụ đơn giản như vậy hoàn thành đối với khương tuyết quân vây kín sau đó trong lúc nhất thời tốn cương phong tật lôi đồng thời bay đến cực kỳ tân mạnh hướng phía nàng đánh tới ẩm ẩm ngài cốc bên trong lập tức lôi chấn động tiền cùng phong gào rít giận g ữ sơn lâm muốn đổ k ư ơ n g tuyết quân vị trí vị trí phụ cận núi đá toàn đều một cái biên thành kiếp cho nhìn ngươi còn không、chết. Tần、phong、trăm thiên nhất trong rất thoải tốn tại một tháng phong phương ngàn kế phía dưới, cuối cùng như đến đây kinh thiên nhất kích, trong lòng không phong cũng hắn hơn phía kích, khỏi sao mái. cấm, dưới, là là kế dù cuối lôi đây Đây bởi ê n trong bố trí xuống, xem như một cái dạn dị bản. Chỉ có địch nhân đứng trí một bố xem Chỉ địch cái có dị ở, ở g ữ a nhất vậy ị trí thì, mới có thể nhất phát ra. huy mới đem lớn nhất uy lực phát huy ra. Bởi có lực uy v tần phong liền thông qua tầng tầng bố trí lấy tự thân làm mội nhử dẫn tới khương tuyết quân mắc câu đến cuối cùng trước mắt mới sử dụng r a ưu minh quỷ ảnh lấy hư thay mặt thực trong nháy mắt na di đến trăm bức có hơn t ầ n phong vốn cho rằng phong lôi ở trung tâm lúc này khẳng định đã là s á m đều không thừa nhưng mà khi những cái k i a cương phong tật lôi tán đi về sau khương tuyết quân vậy mà vẫn đứng ở tại chỗ chỉ là khoe miệng hiện ra một vết máu lại sát mặt có chút tái nhợt đinh đương khương tuyết quân vừa rồi trên đỉnh đầu còn lơ lửng một thanh kiếm phôi bất quá lúc này đã trở nên ảm đạm vô quang như là một khối sắt vụ đồng dạng rơi xuống trên mặt đất tựa hồ là đang vừa rồi hung hiểm nhất thời khắc nàng lấy đây kiếm phôi thi triển bí pháp gì chặn lại tốn phong lôi cấm một kích toàn lực nhưng cũng đem đây kiếm phôi làm hỏng đây thật là đại xuất tần phong ngoài ý liệu hắn thực sự không nghĩ minh bạch đây khương tuyết quân đến cùng xử xuất cái chiêu số gì dạng này vậy mà đều có thể còn sống sót Phúc! phun phong phương phong, Khương tuyết quân rốt cuộc nhịn không thần lạnh chút về sau, liền là hóa thành một đạo kiếm đột, xông lên trời không, hướng Chạy Thật chiêm thượng phong thể Khương như thế thoát? Đáng tiếc là, đây tốn phong Lúc cuộc được, sắc có tiếc cấm cũng lại lớn léo liền là lên lại là, lôi này, Quân miệng nàng trừng tần sông tần Quân dàng Đáng tốn màu đào Tuyết bay Tuyết đây kiếm tươi. rốt một một một đột, trời vất Sau sau, đâu? ra đó, đạo đi. đi đại để mới xa sao sao về về vả dễ cấm chế chỉ lực đại tiêu. với lại tần phong cũng không ngờ tới khương tuyết quân có thể còn sống sót nhật thời chuẩn bị không đủ căn bản không có cách nào ngăn cản khương tuyết quân kiếm chạy trốn đi bất quá báo thù rửa hận cơ hội lân cận ở trước mắt tần phong có thể không biết cứ thế từ bỏ hắn lập tức cũng ngự kiếm mà lên ở phía sau mau chóng đuổi mà đi lại nói tại trước đây không lâu vẫn là tần phong trốn mà khương tuyết quân truy hiện tại tình thế lại một lần hoàn toàn xoay chuyển lại biến thành khương tuyết quân sau khi trọng thương hốt hoảng mà chạy tần phong tắt anh dũng truy sát trong t r ớ c mắt hai người đã bay ra phục ngư đạo song phương tiến đột rõ ràng là khương tuyết quân muốn càng hơn một bậc rất nhanh liền đem song phương khoảng cách càng kéo càng xa lại qua một hồi khương tuyết quân kiếm quang đã đang chân trời biến thành một cái nhỏ chút mắt thấy liền muốn biến mất không thấy gì nữa tần phong thế là đem tam dương một mạch kiếm cất vào đến trong miệng mặc nghiệm một tiếng pháp quyết về sau lập tức sau lưng mọc ra hai cánh thanh quang nóng ánh đây một đôi cánh ước chừng có dài hơn một trượng mặc dù cũng không phải là thực chất chỉ là chân nguyên huyễn hóa mà ra bất quá nhìn lại sinh động như thật chỉ nhẹ nhàng một cái liền dẫn tần phong hóa thành một đạo phong độn như lưu tinh sâu không đồng dạng bay tới đằng trước tốc độ cùng lúc trước so sánh tăng nhanh đâu chỉ mấy lần. p h á p này chính là tần phong gần nhất vừa mới tu luyện thành x a n h bằng hóa vũ thuật chỉ một lúc sau khương t u y ế t quân đã bị tần phong đ ổ i kịp liền muốn thả ra tam dương một mạch kiếm đưa nàng chém giết khương t u y ế t quân nhưng lại thả ra cái kêu m ộ ư ơ i hai đạo thái hạo thanh l i ê n kiếm khí đem toàn thân bao lấy hóa thành một đạo mang theo thanh l i ê n hư ảnh kế i m quang trong nháy mắt lại cùng tần phong kéo ra cực xa khoảng cách t ầ n phong lần này xem như triệt để bị kinh ngạc đến hắn vốn cho là mình luyện thành x a n h bằng hóa vũ thuật sau đó cùng giai tu vi trong vòng đột pháp nên tính là không a i bằng lại không nghĩ rằng k ư ơ n g t u y ế t quân đây m ư ơ i hai đạo thanh niên kiếm、khí. không chỉ có ngăn địch thì sắc bén vô cùng dùng cho đội hành thì vậy mà cũng giống như thế xuất sắc xem ra thế gian này thật đúng là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn một khác cũng không thể tự mãn tự ngạo mới được hai người cứ như vậy ngươi truy tang đổi toàn lực đội hành mấy ngày t h i triển xanh b ằ n g hóa vũ thuật hao phí chân nguyên to đến kinh người lúc này tần phong đan điện khí hải đã gần như k h ô kiệt cần nuốt đ a n được mới có thể tiếp tục duy trì bất quá tần phong chậm rãi phát hiện cương t u y ế t quân thanh liên kiệp quang tựa hồ trở thành nhạc không ít thậm chí còn bạo tán một chút tốc độ cũng hơi có chỗ trầm dần cái này lập tức để hắn thấy được một tia hy vọng chém giết khương tuyết quân cơ hội có thể nói ngàn năm một thở bỏ qua lần này thật không biết về sau bao lâu mới có thể tìm được cho nên phạm là còn có một tia hy vọng tần phong đều không muốn cứ thế từ bỏ tiếp tục cắn chặt răng ở phía sau phấn khởi tiến lên lại qua mấy ngày lúc này khương tuyết quân trên thân thanh l i ê n kiếm quang đã không đủ ngay từ đầu thì một nửa tốc độ cũng rất là c h ậ m dần tin tưởng lại có một hai canh giờ tần phong nhất định có thể đưa nàng đ ổ i kịp nhưng bạn phần đáng tiếc là lúc này khương tuyết quân cũng đã bay đến thiên linh hạp phía bắc lại là đến thanh l i ê n kiếm tông địa bàn thanh l i ê n kiếm tông cao thủ nhiều như mây mà tần phong lúc này chân nguyên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng không dám tiếp tục thâm đội tiếp chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc di thu xanh bằng hóa vũ thuật trơ mắt nhìn khương tuyết quân trốn được tìm đường sống cuối cùng vẫn thất bại trong găng tấc thật sự là đáng tiếc lúc này khương tuyết quân cái kia hận ý ngập trời âm thanh từ đằng xa chuyển tới phục như sơn muối thủ ngày sau tất khi hoàn trả tần phong khả năng cũng không quá rõ ràng là trải qua này một lần nguyên bản khương tuyết quân trên thân cái kia cực kỳ chân quý mười hai đạo thái hạo thanh niên kiếm khí lúc này đã hao tổn nghiêm trọng chỉ còn lại có lục đạo những n à y thái hạo thanh niên thậm chí có thể nói là liên quan đến lấy đạo cơ thành cựu nhưng mà bây giờ lại bởi vì tần phong duyên có không công tổn hao hơn một nửa hỏi thử khương tuyết quân trong lòng lại có thể nào không hận tần phong nghe nàng thả ra lời hung á c về sau cũng không cam chịu yếu thế trả lời bản tôn chính là cựu dương ma quân tần ngư không sợ chết tùy thời có thể lấy đến phục n h ư u sơn đến nói xong cũng không dám tiếp tục tại thiên linh h ạ p này ở lâu gỡ xuống trên mặt ma quân tre về sau quay lại thanh lương sơn đi đến nhiều tháng về sau tại trong tính thất ngồi xuống tần phong chậm rãi mở hai mắt ra bở vị truy sát khương tuyết quân thì chân nguyên hao tổn quá mức nghiêm trọng cuối cùng mấy ngày không ngừng n u ố t đắn được linh thực thậm chí không c ẩ n thận thương tổn tới gân mạch sau khi trở về trọn vẹn điều dưỡng mấy tháng mới cuối cùng là khôi phục nguyên khí tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy nỗ lực đại giới cũng không nhỏ cuối cùng lại vẫn là để khương tuyết quân cho đào thoát tần phong không khỏi cảm thấy rất là phiền mượn bất quá nói đi thì nói lại hắn cái này truy sát người còn phải kể tới tháng mới có thể khôi phục khương tuyết quân cái này bị đuổi giết người lại có thể tốt đi nơi nào tần phong giang khẳng định nàng lúc này mặc dù không chết nhưng cũng tất nhiên nguyên khí đại thường không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục tới có thể làm cho khương t u y ế t quân loại này cao n ạ o đến không biên giới người ăn này thiệt thòi lớn cũng đủ để xuất bên trên một ngụm hắc khí ngoài ra tần phong trải qua trận này tại cấm pháp kiếm quyết hai đạo bên trên có thể nói cảm ngộ rất nhiều cũng không phải hoàn toàn tốn công vô ích họ khương những cái k i a thanh l i ê n kiếm khí như vậy lợi hại về sau nhất định phải phái người d o nghe đến cùng là cái gì cũng tốt lần sau có chỗ phòng bị trong lúc nhất thời tần phong trong đầu nhớ rất nhiều lặp đi lặp lại tự xét lại được mất cuối cùng lại hai mắt nhắm lại cũng không có s u ấ t q n tiếp tục cần củ khổ tu lên đến khương t u y ế t quân thiên phú tuyệt hảo lại có cường đại tông môn chỗ dựa cho tần phong mang đến cực lớn áp lực nếu như về sau còn không siên g năng tu luyện vạn nhất tu vi bị nàng vượt qua lần tiếp theo chạm mặt nữa thì liền không biết là ai đang chạy trốn chết chương bốn trăm linh bảy phù hận đ ả o thời gian như năm như nước cực nhanh trong nháy mắt lại là hai mươi năm trôi qua một ngày này yên lặng tại ma tiêu lĩnh b ế quan khổ tu nhiều năm cơ bản không để ý đến chuyện bên ngoài tần phong rốt cuộc xuất quan rời đi đậu phủ vô ngần biện bày đi lại là theo ưu minh tiên tông ngày càng lớn mạnh hiện nay đã thành vô ngần hải tri tân một cỗ không thể khinh thường thế lực cho nên hải sát phường bên kia lại chủ động ném đến cành ô liu muốn cho u minh tiên tông một ít linh thạch chia hoa hồng loại này bánh tử trên trời rất xuống chuyện tốt cũng không phải là u minh tiên tông có một trên thực tế mỗi khi vô ngần b i ể n có thế lực nào quật khởi về sau hải sát phường đều sẽ chủ động đem chia hoa hồng dâng lên đem xung đột thai họa ngầm tiêu mất ở vô hình mà nếu như có một ngày u minh tiên tông suy sụp loại này chia hoa hồng quyền lực không cần nhiều lời khẳng định liền sẽ bị thủ tiêu bởi vậy tham dự hải sát phường chia hoa hồng thế lực mấy ngàn năm ở giữa đã không biết thay đổi bao nhiêu đem u minh tiên tông xếp vào trong đó cũng không thể coi là chuyện lớn đến mở mịt đảo về sau rất nhanh liền có một cái hợp phách tu sĩ đem tần phong nên tiến vào một chỗ trong cung điện đi người này tên gọi tống tiên minh là phiêu miểu cung phái t r ú tại hải sát phường một đại chấp sự một bộ ngây thơ chân thành bình dị gần gũi bộ dáng một phen khách sáo qua đi hai người trong điện vừa đi vừa nói không biết tần đạo hữu hiện nay tuổi tác bao nhiêu thần phong nói cụ thể đã nhớ không rõ là bao nhiêu năm tuổi chỉ biết tu đạo đến nay ước chừng đã qua hai bốn trăm năm trăm n ă m quan cảnh đạo hữu thật trẻ tuổi a tống tiên minh ánh mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ khác lạ không khỏi khen lừa nói sau i liền già lên mặt, xưng ngươi tiếng tệ mặt, lao đó không t h lâu tại hòa hợp bầu không khí bên trong tấn phong rất nhanh liền cùng tống thiên minh thỏa đàm u minh tiên tông tại hải sát phường chê hoa hồng chiếm so với tư cách người chậm tiến thế lực mới đến chia hoa hồng chiếm so chắc chắn sẽ không quá nhiều tần phong cũng có được tự mình hiểu lấy toàn bộ hành trình rất dễ nói chuyện cũng không c ư ơ n g cầu cái gì chỉ cho là tại trên đường nhặt được tiền mặc kệ bao nhiêu đều là niềm vui ngoài ý m u ố n với lại trọng yếu nhất là tham dự hải sát phường chia hoa hồng kỳ thực liền coi như là một loại địa vị cùng thực lực biểu tượng về sau u minh tiên tông phát triển tình thế tất nhiên có thể lại đến một bậc thang nói chuyện phiếm xong chính sự về sau tống thiên minh cùng tần phong một bên ngồi xuống thưởng thức trả một bên tùy ý hỏi tần lão đệ có thể từng nghe nói qua phù ẩn nào tần phong lắc lắc thứ ta cô l ậ quả văn k h ô n A xin hỏi dạng này một nơi tốt muốn thế nào mới có thể đi vào đâu dạng này nơi tốt đồng dạng tu sĩ cảm thấy khó khăn tiến vào bất quá chúng ta hải sát phường đã tại này giới sừng sững mấy vài năm sớm nắm giữ tiến vào phủ ẩn đảo khiếu môn Phạm p tham h là dự ư ờ nguyên thị chia h o thế lai thể tại sau 3 tháng, vô ngần biển bên trong quả thật có một tòa phù hận đảo lại thường có người nào đó một lần tình cơ ngộ nhập đảo này về sau thắng lợi trở về từ đó đi hướng nhân sinh định phong truyền ôn bởi vậy đây phù hận đảo tại vô ngần biển một vùng tu sĩ bên trong thanh danh rất là vang dội hấp dẫn lấy vô số tu sĩ khắp nơi ở trên biển du đãng muốn tìm đảo này mà hải sát phường vừa vặn nắm giữ lấy một đầu đi đi phủ ẩn đảo lối đi mật đầu kia lối đi mật cách mỗi hai ba trăm năm mới có thể lấy đặc thù bí pháp mở ra một lần mỗi một lần tiến về nhân số còn không thể quá nhiều tu vi cũng chỉ có thể hạn định tại hóa thần kỳ phía dưới mà dựa theo ưu minh tiên tông tại hải sát phường chia hoa hồng chiếm so lần này phù ẩn đảo mở ra thì có thể phái ra năm cái đệ tử tiến đến mặc dù phù ẩn đảo bên trên nghe nói có thật nhiều lợi hại hung thú có thể nói nguy hiểm chủ điệp nhưng cùng lúc hòn đảo này bên trên, đồng dạng có rất nhiều tu chân tài nguyên trong đó không ít linh hoa dị thảo tinh thiết huyền thạch thậm chí còn là bên ngoài cực kỳ hiếm thiếu thậm chí diệt tuyệt bởi vậy đây phù ẩn đảo tuyệt đối là một cái nguy cơ cùng kỳ nộ g cùng tồn tại địa phương t ầ n phong từ m ở mịt đảo trở lại thanh lương sơn về sau trong môn phái vừa vặn lại sắp muốn tổ chức mười năm một lần tông môn thử kiếm thi đấu thế là t ầ n phong vung tay lên quyết định thử kiếm thi đấu ba vị trí đầu đệ tử có thể thu hoạch được tiến về phù ẩn đảo danh lệch liên có trần trường canh t ă n g hoàn tân lực lan tần như ý bốn cái nhưng nguyên anh kỳ đệ tử lại chỉ có thanh vân tử hoàng tu nô hai người mà thôi cái khác tối đa cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi đã phù ẩ n đảo chỉ có thể hóa thần kỳ phía dưới tu vi người tiến vệ cũng chỉ có thể dự định cho thanh vân tử hoàng tu nô dù vậy khi tin tức kia tại ưu minh tiên tông đệ tử bên trong truyền ra về sau vẫn là đưa tới cực lớn manh động rất nhiều nguyên bản vô ý báo danh tham dự thử kiếm thi đấu người một cái bắn ra cực lớn n h i t ì n h n h o n h o báo danh tham gia thẳng lệnh lần này thi đấu thịnh vốn chưa bao giờ có đây đương nhiên không có gì đáng giá lấy làm kỳ phù ẩ n đ ả o tại vô ngần biển một vùng đơn giản đó là tiên đ ả o cách gọi khác có thể thu được tiến về phù ẩ n đ ả o cơ hội tháng qua rất nhiều ban thưởng tất nhiên là người người tranh nhau t r ê n lấn muốn thu hoạch được đây ngàn năm một thờ danh lệch những cái kia đang thử kiếm thi đấu lôi đài bên trên tránh phá đầu đệ tử tạm thời không đ ể cập tới việc này chuyển ra không lâu sau hoàng tu nô liền tâm tình tâm thần bất định tìm được tân phong ân chủ tiểu nhân tiểu nhân có tài đất gì có thể dự định đến một cái đi đi phù ẩ n đạo danh lệch vẫn là vẫn là đem quý giá này cơ hội tặng cho trong môn phái cái khác tiền sứ a thần phong nhứ mày ngươi không phải hơn mười năm trước liên bị trường canh chính thức thu vào vào cửa phái trở thành chân truyền đệ tử sao cùng đệ tử khác so sánh lại có thể kém đến đi nơi nào hoàng tu nô tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì tần phong lại đưa tay bãi xuống không cần nói nữa việc này ta đều đã cùng trường canh quyết định liền để ngươi cùng thanh vân tử dẫn đội đi đi phủ ẩn đảo hoàng tu nô đành phải không cần phải nhiều lời nữa yên lặng lui ra ngoài nắm chặt n ắ m đấm nói thầm lần này phù ẩn đảo chuyến đi nhất định phải hào hào nắm chắc không phụ ân chủ coi trọng h ắ n nghe người ta nói hải sát phường các thế lực đệ tử từ phủ ẩn đảo sau khi ra ngoài còn sẽ lẫn nhau g a n đua so sánh nhà ai đến tài bảo càng nhiều u minh tiên tông đi người mặc r ít, nhưng hoàng tu nô đã tối hạ quyết tâm định không thể để cho môn phái tại trước mắt bao người mất mặt m ũ i chương bốn trăm linh tám thu được hí đánh cược ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này tần phong tự mình mang theo thanh vân tử hoàng tu nô linh cô cùng mấy cái khác môn phái nhân tài mới nổi đi tới hải sát phường mặc dù u minh tiên tông chỉ có năm cái danh lệch bất quá lần này phù ẩ n đảo mở ra xem như vô ngần hải tu thật giả một cọc trăm năm khó gặp một lần thịnh sự trong lúc này hải sát phường x e phi thường náo nhiệt Bởi vậy tần phong còn mang theo mấy cái trong môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử cùng một chỗ đồng hành để bọn hắn tăng trưởng mở mang tầm mắt sư tỷ ngươi nhìn những cái kia tựa như là quy nguyên ma tông đệ tử bọn hắn tới thật nhiều người a linh cô bên người một cái nữ tu nhìn từ đằng xa bay tới một v à n người nhìn không được chừng lớn hai mắt phát ra một tiếng kinh hô cô gái này tu tên là hoác kiến thu kim đan trung kỳ tu vi thiên linh căn tuyệt hảo tư chất là lần này u minh tiên tông thử kiếm thi đấu hạ ba về phần nào vừa rồi nói quy nguyên ma tông tuy chỉ so trước kia thanh lương sơn quy nguyên tông nhiều một chữ thực lực lại không thể so sánh nổi đây quy nguyên ma tông tại vô ngẩn biển sâu chỗ độc chiếm một tòa đại đạo trong môn phái có tử p h ụ tu sĩ tòa chân xem như vô ngẩn biển đứng hàng đầu t ô n g môn chỉ xem lúc này đến hải s á t phượng chuẩn bị đi đi phủ ẩ n đạo đệ tử liền biết u minh tiên tông chỉ có năm cái danh n g ạ c h tham gia cơ hội là từng cái trong thế lực hạng chót tồn tại mà quy nguyên ma tông lại c h ọ n vẹn đến hơn một trăm người đệ tử là u minh tiên tông gấp hai mươi lần còn nhiều có thể thấy được hai môn phái giữa trinh lệnh đến cùng lớn bao nhiêu tần phong mang theo thanh vân tử hoàng tu nô l á n người đi tới một chỗ rộng lớn quảng trường tìm chỗ không người địa phương yên tĩnh chờ không biết qua bao lâu trên quảng trường đã tụ tập một hai ngàn tu sĩ trong đó số người nhiều nhất hai nhà thế lực một cái là phiêu miễu cung một cái là thần kiếm cung đều tới hơn ba trăm linh người bởi vì đây hai cung chính là mở mịt đảo bên trên thế lực ngang nhau hai nhà thế lực rất nhiều năm trước phiêu miễu cung thần kiếm cung vì tranh đoạt mở mịt đảo thuộc về chém giết lẫn nhau hơn ngàn năm cuối cùng vẫn người này cũng không làm gì được người kia thế là chỉ có thể bắt tay giảng hòa đem mở mịt đảo một người một nửa hiện nay phiêu m i ệ u cung thần kiếm cung giữa mặc dù minh tranh ám đấu mặc dù vẫn là không ít nhưng mặt ngoài một mực đều còn không có trở ngại chí ỉ t không tiếp tục vạch mặt lẫn nhau c h é m giết có đôi khi thậm chí còn có thể chung sức hợp tác cộng đồng đối phó ý dục tham muốn mở mịt đảo thế lực khác đột nhiên tần phong phát giác được tựa hồ có một đạo lạnh lùng ánh mắt đang tại nhìn mình chằm chằm nguyên bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần hắn lập tức hướng phía một cái hướng khác nhìn lại vậy mà thấy được trước đó tại ngân lăng đảo bên trên gặp phải cái tia thiên huyện ám đảo cô trung niên chỉ thấy nàng lúc này một mặt lạnh nóng thần sắc. chỉ sợ chính như nhạc mặc trước đó suy đoán như thế đem công tôn long trong mộ bị người phát tiết thức phá hủy hoa nữ đội lên bọn hắn hai cái trên thân lúc này chỉ thấy cái kia trung niên đạo cô tựa hồ đối với bên người đệ tử dặn dò vài câu sau đó bốn mươi năm mươi cái thiên huyễn am đạo cô nhao nhao địch l í tràn đầy hướng bên này nhìn lại tần phong lập tức vô nữ g cực kỳ cũng căn bản không có cách nào giải thích chỉ có đối với thanh vân tử hoàng tu nô đám người nói thiên huyễn am người tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm các người đi đến phủ ẩn đạo về sau tận lực tránh những n à y đạo cô đi thôi thanh vân tử đám người cùng nhau đáp vâng đệ tử cần tuân láo tổ căn dặn lại qua ước chừng một canh giờ đã làm à n đêm b u ô n g xuống trăng sáng nô lên cao kỳ thực thế lực khắp nơi cũng sớm đã đến đông đủ chỉ là yên lặng lặng chờ thời cơ mà thôi lúc này rốt cục có hai vị phân biệt mặc phiêu miều cùng thần kiếm cung tu sĩ trôi nổi tại không hướng phía cột đá đánh ra từng đạo pháp quyết lập tức gâm ở một tiếng vang thật lớn bốn cái trên trụ đá điều long con mắt đều một trận phiếm hồng tiếp lấy trên trụ đá song long hy châu thạch châu n h o nhao hướng phía phía dưới bắn ra một tia sáng một đạo truyền t ố n g trận đồng dạng hình tròn đại môn chống rông xuất hiện tại cột đá trung ương các ngươi còn đang chờ cái gì? còn không mau mau tiến về phù ẩn đảo chờ đến khi nào l ờ i vừa nói ra trên quảng trường hóa thần kỳ phía dưới hơn hai ngàn tu sĩ lập tức nối đuôi nhau mà vào thông qua truyền thuyết này trợ đến phù ẩn đảo đi thông hành trình tự là đã sớm định ra trên cơ bản đó là thực lực tối cường trước hết nhất thông qua sau đó thứ tự tiến về cũng là ngay ngắn trật tự không có phát sinh cái gì sự kiện đẫm máu bởi vậy u minh tiên tông bên này thanh vân tử hoàng tu nô năm người cơ hồ là tại cuối cùng đi vào đại bọn hắn thân ảnh biến mất không thấy về sau truyền thống trận liền từ từ biến mất không thấy gì nữa trên trụ đá dị tượng cũng đồng dạng khôi phục như thường phải chờ tới tại một tháng về sau chuyến tống trận mới có thể lần nữa mở ra cùng t ầ n phong xưng huynh gọi đệ tống thiên minh lúc này đi tới thấp giọng cười nói Hắc, t ầ n lão đệ diễm phúc không cặn à có thể dẫn tới thiên huyến am dư tiền cô nhìn với con mắt khác t ầ n phong nói tống đạo huynh nói đùa người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng loại này nhìn với con mắt khác rõ ràng địch ý lỗi nặng thiện ý sao là diễm phúc mà nói t ầ n phong bên này đang cùng tống thiên minh nói chuyện t h i ế m trên quảng trường những người khác cũng hoặc là quay người rời đi hoặc đều tự tìm người ôn chuyện tâm tình đứng lên lưu lao quái lần này ta thần kiếm cung nhân tài xuất hiện lớp lớp nhất định có thể thắng nổi các ngươi phiêu m i ế u cung suy ta phiêu m i ế u cung hậu bối há lại sẽ kém qua các ngươi thần kiếm cung có dám hay không sáng trói đầu đánh cực sợ phải không cái kia hai cái vừa rồi mở ra truyền tổng trận phiêu m i ế u cung thần kiếm cung tu sĩ vậy mà trước mặt mọi người cãi lộn đánh cực đứng lên mà những người khác thấy đây tự a hồ đều đã là không cảm thấy kinh ngạc rất rõ ràng hai người này đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này ngoại trừ bọn hắn hai cái bên ngoài không ít người tự hồ cũng tới hào hứng nao n a o suy đoán lần này phù ẩn đảo mở ra ý tưởng này không tệ ba mươi khối tứ gia trái linh thạch giải bọn họ năm người toàn bộ chết hết một cái đều già không được năm mươi khối tứ gia linh thạch cực u minh tiên tông có thể đi ra một cái tần phong không nghĩ tới mình u minh tiên tông vậy mà có thể trở thành người khác thu được hí đối tượng đối với trước mắt một mặt này tấn phong cũng vẫn có thể lựa chọn đ ậ n nhẫn biểu hiện được mặt không c ậ n sóng nhưng hắn bên người mấy cái đệ tử trẻ tuổi lại từng cái tức giận vô cùng có cái n h ậ p đạo hậu kỳ đệ tử thậm chí đều bị tức khóc thổ sư bọn hắn bọn hắn thật sự là khi người n q u á đáng tấn phong sắc mặt một nghiêm nói khóc có làm được cái gì đã biết cái nhục ngày hôm nay về sau liền càng nên cẩn cù khổ tu lấy chấn hưng m u n phái sống ngày một tẩy cái nhục ngày hôm nay mới là lao tổ dậy rất đúng trong lúc nhất thời mấy cái này tuổi trẻ hậu bối từng cái nắm chặt nằm đấm trên nét mặt đã là nhiều hơn mấy phần kiên nghị Chương 409, Thanh loan Thần、điểu. Phù Loan ẩn 409, đảo. Điều. một chỗ r ầ m rạp rừng rậm bên trong linh cô đang tại thi triển ẩn thân pháp cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành lấy nàng trước đó đã bị sư phụ tần như ý lặp đi lặp lại căn dặn đến phù ẩn đảo về sau không chỉ có phải cẩn thận đủ loại h u n g thú cần gấp nhất là còn muốn cẩn thận tu sĩ khác mặc dù hải sát phường có quy định bất luận kẻ nào đến phù ẩn đảo về sau đều không được tàn sát lẫn nhau cướp đoạt người khác trên thân tài bảo nhưng đến địa phương này ai lại còn được nếu có đông đảo đồng môn cùng một chỗ hành động còn tốt một chút giống nàng c h ơ trọi một người tại đây hoang sơn rừng hoang bên trong nếu như bị người khác bắt gặp giết người đoạt bảo sự t ì n h khẳng định tránh không được sẽ phát sinh bởi vậy để cho ổn thỏa linh cô lúc này mới như vậy cẩn thận ẩn nút mà đi tận lực không cùng người sống phát sinh tiếp xúc ở trong rừng đi sau một hồi linh cô trợt phát hiện cách đó không xa một gốc tre trời cây gỗ khô lớn bên trên lại mọc ra rất nhiều màu sắc tiên diễm như là chất thịt linh chỉ nhìn rất là kỳ dị thế là vội vàng đi tới những n à y nhục chỉ mặc dù không biết cụ thể c h ủ loại là cái gì bất quá rất nhiều thời hạn chí ít đều tại đã ngoài ngàn năm t r ư ớ nhận lấy lại nói linh cô lập tức lòng tràn đầy hoan h ỷ hái lên gỗ khô bên trên những ngày nhục chỉ từng cái thu nhập lấy cổ tay bên trên chữ vật vòng tay bên trong vừa tới phù ẩ n đ ả o liền có như vậy đ ạ i thu hoạch vận khí cổ như không tệ linh cô p h ủ tay tâm tình sung sướng n g ả y rời đi qua đ ư ờ ngày n linh cô lại ở trong rừng phát hiện một đám huyền tỉnh giáng vân thảo đây huyền tỉnh giáng vân thảo linh cô tại môn phái trong điện tịch thầy qua là luyện chế giáng vân đan tài liệu chính nghe nói tại thiên thần giới sớm đã gần như diệt tuyệt mà giáng vân đan công hiệu có thể làm cho kim đan tu sĩ thể nội chân nguyên tăng lên rất nhiều thậm chí ngẫu nhiên còn có thể để tu sĩ đột nhiên thông suốt cảm ngộ huyền cô. b ở nguy rồi nghe này u y ề sư phụ nói g vân thảo, quả thực là giá trị liên hành. quy nguyên ma tông i người yêu thích nuốt người khác chân nguyên từng cái thị sát như mạng ở chỗ này gặp phải tuyệt đối phải học bét còn lại ba cây huyền tinh giáng vân thảo nàng cũng không dám tiếp tục lại đảo từ chữ vật vòng tay bên trong lấy da phi kiếm nắm tại trên tay có chút khẩn trương nhìn qua phía trước a đây không phải u minh t i ê n tông người sao trước đó trương sư đệ cược bọn hắn năm cái đều có thể toàn thân mà trả hiện tại xem ra lại là thua c h ỉ ít trước mắt cái này tiểu nơ ư n g môn liền rốt cuộc không gặp được ngày mai mặt trời lời vừa nói ra hai người khác cũng đi theo cười ha ha đứng lên tựa hồ tại bọn hắn trong mắt linh cô đã cùng một cái đợi làm thịt c ử u non không có gì khác biệt bởi vì đây ba cái quy nguyên ma tông đệ tử một cái kim đan trung kỳ hai cái kim đan hậu kỳ tu vi lại tự cao là vô ngần biện danh môn đại phái đệ tử lượng t r ư ớ c u minh tiên tông cái này gần nhất mới khó khăn lắm có thể tham dự hải sát phường chia hoa hở một phái đi ra đệ tử tuyệt đối cường không đến đi đâu như thế nào lại đưa nàng để ở trong lòng lúc này linh cô hít sâu một hơi từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một tờ linh p h ụ đến hướng phía linh p h ụ rót vào chân nguyên về sau nàng cả người lập tức hóa thành một đoàn h u y ế t vụ hướng phía sơn lâm bên trong bay nhanh bỏ chạy trước mắt liền đã biến mất không t h ấ y uy nguyên ma tông tu sĩ sừng sốt một chút mới phản ứng được tức giận hô to đứng lại cho ta bọn hắn vừa rồi tại chỉ vào linh cô tùy ý trong lúc nói cười kỳ thực đã tối từ điều chỉnh chỗ đứng đối với linh cô ẩn ẩn tạo thành vây kín chỉ thế ai ngờ đang chuẩn bị xuất thủ đem người bắt giết thì linh cô lại đang bọn hắn không coi vào đâu thi triển bí phát trốn lập tức thẹn quá hóa giận ở phía sau mau chóng đuổi m à đi linh cô thi triển linh phu hết độn chi thuật tốc độ cực nhanh nhưng quy nguyên ma tông người cũng không phải dễ tới bối phận từng cái đều có thể hóa thành một đoàn đen kịt ma khí ở phía sau theo đuổi không bỏ song phương lẫn nhau truy đuổi hơn một canh giờ về sau đã xuyên qua mấy tòa rừng rậm đi tới một tòa núi cao thâm cốc bên trong linh cô lập tức cảm thấy có chút âm thầm gấp nàng linh phu hết độn chi thuật nhưng không cách nào một mực duy trì đại khái còn có thể lại chống đỡ chừng nửa canh giờ mà phía sau quy nguyên ma tông đệ tử vẫn chết cắn không thả sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn đuổi kịp đây có thể nên làm thế nào cho phải lúc này một thanh âm bỗng nhiên tại linh cô vang lên bên hai đi theo ta linh cô theo tiếng xem xét thấy vừa rồi nói chuyện với nàng là một cái đầu mọc hoa quan lông đôi màu sắc sặc sỡ chim nhỏ linh cô thiên phú dị bẩm có thể nghe h i ể u được chim thú ngữ liệu trước k i a một người ở tại vâu ngần hải chi nam quế hoa ổ thì nàng cơ hồ chính là cùng trong rừng rất nhiều chim thú cùng nhau lớn lên thậm chí cũng kết giao một cái cùng trước mắt đầy chim nhỏ giống như lúc bằng hưu cũng một tên lát i ể u Hoa. sau cái kia chim nhỏ mang theo linh cô tại núi cao thâm cốc vòng vo mấy vòng xuyên qua mấy đầu chật hẹp đường núi lại bay qua một mảnh rừng đá thật đúng là liền đem quy nguyên ma tông người cho bỏ rơi linh cô thở dài một hơi thu hồi đã cơ hồ linh lực hao hết huyết đội linh phủ ngồi xuống điều tức một hồi khi linh cô chậm rãi mở mắt ra về sau cái kia đầu mặc hoa quan lông đôi u màu sắc sặc sỡ chim nhỏ trên thân ánh sáng trận lóe hóa thành một cái người mặc cung trang xinh đẹp phụ nhân linh cô ngây ngốc một chút liền vội vàng đem thú trong túi tiểu hoa phóng ra sau đó hành lê nói đa tạ tiên tử xuất thủ cứu rút cung trang phụ nhân nhìn một chút tiểu hoa mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nói quả nhiên là ta thanh loan tộc nhân xanh thanh loan linh cô lập tức há to miệng mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ tại u minh tiên tông chờ đợi hơn ba trăm năm đã sớm đã không phải năm đó cái kia hồ đồ thiếu nữ tự nhiên biết thanh loan là truyền thuyết bên trong thần cung trang phụ ư nhân tự hồ nhìn ra trong nội tâm nàng nghi vấn cười nói chúng ta thanh loan nhất tộc có chút đặc thù không phải thông qua gây giống hậu đại sinh ra thế gian phạm là bay trên trời loài chim thể nội hoặc nhiều hoặc thiếu đều chạy xuôi thanh loan huyết mạch tại một ngày nào đó ngàn vạn chim nhỏ bên trong một cái có lẽ sẽ may mắn phản tổ giống như cá chép hóa rồng đồng dạng trở thành thanh loan Sau đó, nó còn một u ố chỗ lạnh leo thấu xương nước hồ bên trong hoàng tu nô từ đáy nước bay đứng lên rơi vào một khối trên đá ngầm toàn thân không được rút lưỡng dậy hắn trên tay nắm một đoàn chiếu lấp lánh tinh thể nơi này nước hồ cũng có lạnh nếu không phải ta thể chất cả thủ như thế nào chiếm được thế gian này hiếm thấy quý thủy huyền tinh Đây quý t Hoàng ủ y huyền tinh là một là l ạ i liệu cực được kỳ khó được vật liệu luyện khí, h vật luyện o tu nô c ũ n vừa đem quý thủy huyền tinh thu hồi liền chợt nghe đến một trận đất dùng núi chuyển tiếng vang sau đó hắn liền nhìn thấy xa cuối chân trời địa phương có một đạo ngũ thải bảo quang phóng lên tận trời thẳng tới mây xanh nhìn cực kỳ thần dị khẳng định là có bảo vật gì như thế hoàng tu nô nội tâm lập tức vô cùng kích động vội vàng hướng phía bảo quang châu vị trí bay đi h ắ n tự giác tới đã làm mười phần nhanh chóng vốn định rút đến thứ nhất dẫn đầu đem bảo vật lấy đi ai biết được nơi đó về sau phát hiện đã xuất phát hiện hơn trăm người mặt khác còn không ngừng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng bay tới xem ra nhớ nhặt chỗ tốt bảo vật là không thể nào hoàng tu nô thế là lập tức thu hồi may mắn tâm lý nghiêm túc đánh giá đến bốn phía đến chỉ thấy nơi này ở vào một cái sâu trong núi lớn địa thế hiệp ác bốn bể cơ hồ đều là chút phơi gió phơi nắng đã lâu n h ă m thạch không có một ngọn cỏ mà tại ngay phía trước là một cái sâu không thấy đáy hố to trong hầm bị trùng điệp h ắ t vụ bao phủ mà cái kia ngũ thải bảo quang đó là từ đây thâm lên trong hố lớn ngút trời mà ra lúc này ngũ thải bảo quang đã từ từ tiêu tán tất cả đều hồi phục bình tĩnh bởi vì đây hố to sâu không thấy đáy trong hầm lại bị trùng điệp h ắ t vụ bao phủ còn thỉnh thoảng phát ra trận trận vái thanh cũng không biết bên trong có dấu cái gì hung vợt cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người nào dám xông đi vào tầm bão có thể tới phủ hòn đảo không h ỏ i là vô g ầ n biện các đại thế lực nhân tài mới nổi không có người nào là đồ đần đương nhiên cũng sẽ không có người vì bảo vật mà làm choáng váng đầu góc không có biết rõ ràng tình huống liền lô mãng bay vào đây thâm viên hố to bên trong đi lại qua phút chốc thậm chí ngay cả phiêu m i ệ u c u n g thần kiếm cung người đều tới hoàng tu nô thấy thần kiếm cung người tựa hồ đều đang nhỏ r ộ n g bàn luận lấy cái gì thế là lặng lẽ tới gần một chút nghiêm t a i nghe lén đứng lên hắn một đôi lỗ t a i cực kỳ nhạy cảm liền tính thần kiếm cung người cố ý hạ giọng cũng có thể nghe cái đại khái kỳ quái chỗ này thâm viên hố to dựa theo môn phái tiền nhân điện tịch ghi đi chép bên trong chỉ nghỉ lại lấy một chút phi thiên biên biên hiện tại vì sao đã khác thường tiếng vang còn có bảo quang truyền ra cái này cũng không có gì lạ thường phu ẩn đ ả o địa vực rộng rộng rãi cực kỳ thân dị sư môn tiền bối liền tính qua nơi này chỉ sợ cũng chỉ là cưới ngựa xem hoa sao có thể rõ rõ ràng huống hồ phu ẩn đ ả o còn mấy trăm năm mới có thể đi vào đến một chuyến trong lúc đó có lẽ có biến cố gì cũng nói không chính xác lúc này hoàng tu nô lại nhìn thấy rất nhiều người đều cùng nhau nhìn về phía phiêu m i ệ u cung bên kia chỉ thấy phiêu m i ệ u cung người cầm đầu lấy ra một chiếc gừng đến đuổi theo thâm viên hố to chiếu chiếu sau đó dẫn đầu phi thân mà ra xông vào trùng điệp trong hát vụ có người này cầm đầu về sau còn lại tu sĩ nhao nhao không cam lòng thế yếu tranh nhau bay vào thâm viên hố to bên trong đi hoàng tu nâu cũng theo dòng người tại trong mây mù không ngừng hướng phía dưới g h é qua trọn vẹn bay nửa canh giờ mới rốt cục rơi xuống đất đi tới một cái tối tăm không mặt trời tức độ ẩm ấp địa phương lúc này đám người nhao nhao phân tán bốn phía ra tìm kiếm trước đó phát ra ngũ thải quan g mang bảo vật hoàng tu nâu nghĩ thầm nhiều người như vậy nếu là cùng bọn hắn đụng một khối liền tính tìm được bảo vật ta thế đơn l ư ợ bạc cũng định đoạt không qua bọn hắn không bằng chuyên môn đi người thiếu địa phương đi còn có chút ít hy vọng hắn thế là hướng bốn phía nhìn quanh một cái thấy phần lớn người đều hướng phía trong vực sâu đi đ e n liền dọc theo khe nước hướng tây mà đi đi một hồi khe nước chỉ thủy dần dần thâm dứt khoát hóa xuất giao nhân bản thể ở trong nước độn hành mà đi qua nửa ngày hoàng tu nô chợt thấy phía trước khe nước dưới đáy tựa hồ có ánh sáng trợt lóe lên hắn trong lòng lập tức c ầ m ẩm nhảy lên vội vàng bơi đi nhưng càng đến gần ánh sáng chỗ nhiệt độ nước liền càng là đ ố n g nhiên giảm xuống vậy mà so hoàng tu nô trước đó lấy quý thủy huyền tính nước hồ còn muốn thấu xương gấp mười lần liền tính hắn như thường thiên phú dị bẩm cũng có chút không chống chịu được sắp mặt một trận phát xanh cảm giác toàn thân huyết dịch tựa hồ đều có chút không lưu chuyển thuận lợi mắt thấy bảo vật lân cận tại các t ứ c lại không thể thu hoạch được hoàng tu nô lại há có thể c a m tâm hắn lúc này phát động hung ác đến lấy ra lưới đao cắt vỡ bàn tay hao phí rất nhiều tinh huyết thi triển lên một môn bí thuật toàn thân lập tức bị dùng lửa đốt đồng dạng một mảnh đỏ thấm nhân cơ hội này hoàng tu nô miễn cưỡng chống lại thấu xương giá lạnh lại hướng về phía trước du lịch ra hơn mười triệu một tay đem cái kia phát sáng chi vật có lên vội vàng bay đi lên đến khe nước bên cạnh đứng vững hoàng tu nô lúc này mới thấy rõ vật trong tay. là một cái ngăn nắp dương gỗ nhỏ bên trong có một đạo làm quang thỉnh thoảng lấp lóe một cái đem bảo vật thả xuống hoàng tu nô vừa muốn đem hòm gỗ giấu vào nhẫn chữ vật bên trong nơi xa bỗng nhiên chuyển đến quắt to một tiếng tiếp lấy liền có hơn hai mươi cái tu sĩ phi đột mà tới trên thân đều mặc lấy quy nguyên ma tông môn phái phục s ứ c đây hai mươi mấy cái tu sĩ chỉ là nguyên anh kỳ tu vi liền có sáu bảy nhiều hoàng tu nô thấy đây không khỏi kêu khổ một tiếng trước mắt tình hình chỉ sợ muốn bảo trụ mạng nhỏ cũng khó khăn hắn cung quýt trộm dò xét bốn phía một chút muốn tìm kiếm bỏ chạy phương hướng nhưng lúc này quy nguyên ma tông người đã sớm gọn gàng bảo vệ lấy các nơi để cho người ta không chỗ có thể trốn hoàng tu nô đành phải mặt mũi tràn đầy cười bồi nói đây bảo dương tặng cho các n g ư ờ i thả ta rời đi như thế nào quy nguyên ma tông người âm thanh lạnh lùng nói đưa ngươi giết về sau bảo dương tự nhiên về chúng ta không cần ngươi đến nhưng ờ cho quy nguyên ma tông tu sĩ thị sát thành tính còn có thể nuốt địch n h â n chân nguyên mắt thấy hoàng tu nô chỉ có c h ơ c h ọ i một người ở nơi đó hoàn toàn đó là cái thất gỗ bên trên t h ị tất nhiên là sẽ không bỏ mặc hắn rời đi còn một người khác cười nói ta trước đây ít năm đi ngang qua thanh lương sơn thì từng nghe người nói qua u minh hiện tại có cái râu tóc đều là hoàng nguyên a n h tu sĩ là giao nhân xuất thân chẳng lẽ đó là ngươi nghe nói giao nhân cái kia sống so con run con nhỏ ngươi cởi quần xuống cho ra môn nhìn một cái lại từ ta túi quần bên dưới bỏ qua đi chọc cho chúng ta sư huynh đệ vui vẻ liền lưu ngươi một mạng hoàng t u n lâu nghe xong lập tức tức giận biến sắc nếu như đ ổ i năm đó mới mới vừa ở thanh lương sơn đặt chân nào sẽ vì bảo mệnh hắn có lẽ sẽ không chút do dự làm theo nhưng bây giờ đi qua tần phong nhiều năm dạy bảo hoàng tu nô đã biết liêm sỉ càng là trong tông môn được người tôn tính chân truyền đệ tử đã có chút huyết tính h ắ n hiện tại ngay cả đầu gối đều quỳ không nổi nữa h ú n h ổ l à c ở i quần chui người khác đúng quần bực này khuất đ ụ c sự tỉnh chương bốn trăm mười một tóc đỏ tu sĩ phú ẩn đ ả o thâm viên bên trong hơn hai mươi cái quy nguyên ma tông tu sĩ vẫn tại đủ kiểu đùa cợn hoàng tu nô cũng n mượn cơ hội đối với hắn tạo thành vây kín sư minh giao nhân cái kia việc quả thật so con run còn nhỏ ta cũng không biết thật giả chỉ là trước kia tại hải sắc phường nghe người ta để cập qua như vậy đầy miệng thôi、Hắc. đợi lát nữa nuốt hắn chân nguyên trước rút ra quần đến xem bên trên một chút chẳng phải xe biết đang khi nói chuyện thiên la địa vong đã bố trí xuống hoàng tu n â càng thêm không có bỏ chạy khả năng hoàng tu n â nghĩ thầm cũng được Ta liều động với thủ quy nguyên ma tông người cũng không có lại nói cái gì nói nhảm hơn hai mươi người lập tức thi triển ma quyết hướng phía hoàng tu nô tể công mà đi hoàng tu nô trên thân ngọc kích nhất thời quan g mang đại thắng ủy nguyên ma tông tu sĩ thấy đây mỗi người trên mặt đều hiện lộ ra một tia trêu thức muốn lợi lát nữa đem hắn bắt được về sau nên như thế nào tra tân trêu bừa đúng lúc này hoàng tu nô đột nhiên phát hiện bốn phía hắc vụ lại trong bất trì bất giác tựa hồ nhiều hơn mấy phần màu máu trên mặt cảm thấy rất là kinh ngạc ủy nguyên ma tông tu sĩ cũng phát hiện biên hóa này có chút không hiểu ra sao không biết xảy ra chuyện gì ai đột nhiên một tiếng hét thảm đ ỗ n g nhiên vang lên phá vỡ toàn bộ thâm lên lại là một vị quy nguyên ma tông kim đan tu sĩ chẳng biết tại sao đột nhiên toàn thân trở nên máu tươi chảy đồng địa trong c h ư ớ c mắt một thân liền ngã mà chết huyết n ụ c như bùn cắt gặp thủy đồng dạng rụng trên mặt đất cả người đã hóa thành một đống đẫm máu bạch cốt đây đã xảy ra chuyện gì quy nguyên ma tông mọi người nhất thời quá sợ hãi còn không có kịp phản ứng thế lương tiếng kêu thảm thiết lần nữa liên tiếp vang lên trong nháy mắt lại có mấy người ngã xuống vũng máu bên trong từ trạng đều cùng trước đó người kia không khác chút nào khủng bố mà thê thảm t đám người thấy đây toàn đều hít một hơi lanh khí chỉ cảm thấy lưng một trận phát lạnh q uy nguyên ma tông đệ tử từng cái thị sát như mạng cũng không có sợ chết nhưng mà trước mắt những n à y đồng môn không chỉ có tử trạng khủng bố đến cùng là chết như thế nào cũng cũng không biết cái này mượn phần d à o người rút lui bọn hắn lúc này cũng không đoái hoài tới hoàng tu nô từng cái như giống như chim sợ ná h ư ớ n g nơi xa cuốn quýt bỏ chạy mà đi nhưng bọn hắn còn chưa đi bao xa phía trước liền trợt phát hiện xuất một cái người mặc thú bảo đầu đầy tóc đỏ tu sĩ ngăn cản đường đi tóc đỏ tu sĩ chỉ mặt không biểu tình trừng quy nguyên ma tông một chút vừa rồi tại hoàng tu nô trước mặt còn không ai bị nổi đám người toàn đều sắc mặt n g ố c trệ như là sợ choáng váng đồng dạng không thể động đậy chút nào sau đó tóc đỏ tu sĩ chậm rãi tay giơ lên c á c h không một chảo thiên địa trong nháy mắt đều là biến thành màu đỏ máu vô số ma hỏa quần c u ộ n mà ra ma hỏa trôi đến quy nguyên ma tông tu sĩ toàn đều bạo thể mà chết hóa thành từng tia từng tia mưa máu đáp xuống đất tóc đỏ tu sĩ nhắm mắt bỗng nhiên khẽ hút trên mặt đất huyết thủy toàn đều hóa thành dòng quyển cột nước bị hắn há miệm toàn bộ hít vào tiến vào tiến vào tiến vào h ắ người người lúc này tóc đỏ tu sĩ đã xoay người lại chậm dài hướng phía hắn đi tới bởi vì tóc đỏ tu sĩ trên thân tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ huy áp hoàng tu nô đồng dạng không thể động đậy một bước cũng chuyển không mở dứt khoát nhắm hai mắt lại đứng tại chỗ nền cổ đợi rét bốn phía huyết vụ càng lúc càng nầm nặc để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong biển máu ngay tại hoàng tu nô coi là mình cũng sắp bước quy nguyên ma tông đệ tử theo gót chết thảm tại chỗ thì cái thiệu tóc đỏ tu sĩ lại đ ố n g nhiên mở miệng nói trên người ngươi hôn nguyên trợ khí là từ đâu học được hoàng tu nô hơi kinh ngạc mở mắt ra rung động rung động nói là ta ân chủ ưu minh tiên tông lão tổ tự mình truyền dạy ưu minh tiên tông lão tổ là tân phong sao là phải ân trên tay ngươi trong dương c h i vật liền thay ta mang về cho hắn a tóc đỏ tu sĩ nói lấy liền kéo lấy nặng nghề nhịp bước chậm d ã i đi thẳng về phía trước hoàng tu nô lúc này mới phát hiện tóc đỏ tu sĩ trên chân lại còn q u n lấy hai cái thật dài xứng xích một mực kéo dài đến phương xa không thấy cuối cùng tóc đỏ tu sĩ mặc dù đi được cực chậm nhưng trong trước mắt liền đã biến mất tại trong huyết vụ mà khi hắn thân ảnh biến mất không thấy về sau bốn phía tựa như nhân gian luyện ngục màu đỏ máu liền trong nháy mắt khôi phục như thường huyết vụ cũng một lần nữa biến trở về hát vụ không hiểu thấu sống tiếp được về sau hoàng tu nô tỉnh thần trở nên hoảng hốt nếu như không phải trên mặt đất nhiều người mấy bộ bách cốt hoàng tu nô chỉ sợ sẽ coi là vừa rồi tất cả chỉ là đang nằm mơ mà thôi qua một hồi lâu hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần vội vàng đem nguyên ma tông tu sĩ thi cốt bên trên túi chữ vật nhận chữ vật nhật đi sau đó căn bản không dám ở nơi này tràn ngập quỷ dị nhiều chỗ đợi phút chốc lập tức ngự đi mà lên bay ra thâm viên hố to mười mấy hơn hai mươi ngày về sau khoảng cách xuất phủ ẩn đảo thời gian càng ngày càng gần hoàng tu nô đã đang một chỗ trong đầm sâu không nhúc ních trốn vài ngày từ khi ngày đó tại thâm viên hố to bên trong nhặt được mười cái nhẫn chữ vật về sau h á n chuyến này thu hoạch một cái trở nên dư dả vô cùng lại thêm những ngày này sưu tập đồng dạng thu hoạch không nhỏ đã là vừa lòng thỏa ý với lại tới gần xuất đảo rất nhiều người vì giết người đ ậ bảo đã trở nên mười phần điên cuồng giết chóc thường xuyên ở trên đảo trình diễn cho nên hoàng tu nô dứt khoát nút ở đầm sâu bên trong chỉ chờ truyền t ố n g môn mở ra đã là ngày cuối cùng vượt đi qua liền có thể rời đi lúc này một trận tiếng đánh nhau trợt tại đầm nước bên ngoài văng lên sau đó tiếng đánh nhau dần dần dừng có người cười tàn nói tiểu nước b ì s ớ m khuyên ngươi đi theo bản đại gia không nghe hiện tại còn không phải chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i hừ h ư ở n các ngươi thần kiếm cung luôn luôn lấy huyền môn chính phái tự cho mình là lại ra ngươi như vậy tên bại hoại tất bã ha ha bại hoại phú ẩn đạo vốn là cái vô tự chi địa ra khỏi nơi này có ai biết chuyện hôm nay hoàng tu nâu nghe được nữ t ử kia âm thanh có chút quen thuộc từ đ ấ y đầm trồi lên xem xét thấy người kia lại chính là đồng tông nhân tài mới nổi hoa kiến thu hoa kiến thu lúc này đã bị một cái thần kiếm cung nam tu chế trụ trên thân quần áo bị xé bỏ hơn phân nửa mắt thấy liền muốn danh tiết khó giữ được chương bốn trăm mười hai lặng ngắt như tờ ngay tại hoa kiến thu sắp danh tiết khó giữ được thì hoàng tu nâu vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng dám đả thương ta đ ồ n g môn muốn chết lời còn chưa dứt trên tay ngọc kích đã sớm đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh mang theo điểm, điểm tinh mang lao vùn vụt mà ra đang chuẩn bị thời quần thần kiếm cung tu s do a đến cả người khẽ run r u dày u ố n quít ở giữa vô cái ốc thả ra phi kiếm đến thần kiếm cung tu sĩ một thân bản sự chính thành đều đang phi kiếm phía trên nhưng hắn phi kiếm này còn chưa kịp ngự lên hộ thân ngọc kích đã lao v ù n v ụ t mà tới một cái liền đem hắn đầu nào đi thần kiếm cung tu sĩ thân thể ầm vang ngã xuống vũng máu bên trong đầu cũng lăn xuống trên mặt đất khắp khuôn mặt là hoảng sợ c ũ n g không cắm lòng hắn là kim đan hậu kỳ tu vi cũng là thần kiếm cung cái này vô ngần biện rộng lớn phái thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất mấy cái vốn nên tiền đổ vô lượng mới đúng ai ngờ lại mơ mơ hồ hồ chết tại nơi này không biết bị cái gì tổn thương mặt mũi tràn đầy ửng đỏ hoác kiến thu cố gắng mở ra lơ lỏng tầm mắt đầy coi lỏng chờ mong nhìn về phía trước vốn cho rằng cứ mình sẽ là cái phong độ nhẹ nhàng bạch tí hiệu khách ai ngờ lại nhìn thấy hoàng tu nô cái kia trường kỳ xấu vô cùng mặt lập tức kinh ngạc vô cùng một hơi thở gấp đi lên lập tức mắt tối sầm lại ngất đi hải sát phường cột đá trên quảng trường lần n ữ a trở nên náo nhiệt lên đến mang theo mấy cái tuổi trẻ h u bối tại phụ cận du lịch một tháng tân phong cùng những người khác cùng một chỗ lần nơi trở lại nơi này lặng chờ hoàng tu nô đám người đi ra nắm chặt thời gian thần kiếm cung phiêu miếu cung ai có thể lấy được thứ nhất đồ bàn liền muốn p h o n g bàn c ự c ú minh tiên tông một cái đệ tử đều ra không được tỷ lệ đặt cược đã lại sáng tạo cái mới cao đều mua định rời tay rất nhiều xem náo nhiệt không chế lớn chuyện người nhao nhao gào tỏ không ngừng lại qua một hồi thần kiếp cung phiêu miếu cung hai cái tử p h ụ tu sĩ lần nữa bay lên giữa không t r ú n g hướng phía cột đá đánh ra mấy đạo pháp quyết gọi ra truyền tống trận đến rất nhanh liền lập tức có tu sĩ thông qua truyền tống trận từ phu h n đảo trở về sau đó tự giác đi đến một cái hải sát phường chấp sự trước mặt giao nộp lên mười mấy gốc linh thực dựa theo quy định nhưng phạm là tiến vào phủ h n đạo sau khi ra ngoài đều phải cho hải sát phường nộp lên trên chuyến này một phần m ộ ư ơ i thu hoạch bất quá hải sát phường cũng sẽ không phái người cưỡng ép đi siêu tu sĩ trên thân pháp khí chứa đồ bởi vậy quy định này toàn bộ nhờ mọi người tự giác cũng không có quá rất mạnh chế tính chỉ là có k h á c một cái khích lệ cơ chế nộp lên trên số lượng tiến vào trước một mươi năm tôm môn sẽ có đủ loại đan dược phát bảo với tư cách b a n thưởng tám người đứng đầu m ô n phái càng có thể thu được một gian hải sát phường cửa hàng thẳng đến lần tiếp theo phủ ẩn đảo mở ra thu hồi trong lúc đó không thu lấy bất kỳ tiền thuê đến một lần có thể lấy được m ư ơ i năm người đứng đầu theo u thời ư gian một chút xíu trôi qua từ truyền thống trận đi ra tu sĩ càng ngày càng nhiều rất nhiều người một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía tần phong bên này U m i nhưng Tiên Tông t với tư cách mới vừa gia vừa h hải h ậ p p sát ư ờ n chia hoa hồng thế lúc ự tựa c cười cùng muốn nhiều. nhìn bọn hắn trò cười người, hồ vô cùng nhiều. Nhưng hồ trò vô l này truyền thống trận ánh sáng trận lóe thanh vân tử cùng một cái khác u minh tiên tông đệ tử từ đó đi ra nộp lên trên hơn m ộ ư ơ i gốc linh thực cùng mười mấy khối tinh thạch tinh thiết những cái kia xuống trọng chú tự u minh tiên tông toàn quân bị dệt i người lập tức cảm thấy thất vọng thậm chí một trận kêu trên Nương! Lần này thua thì lớn, không làm thua thiệt ch sao lại đầy tiếng người vừa nói xong chuyện tổng trận lần nữa ánh sáng trận lóe đi ra hoàng tu nô h o a c i ê n thu thân ả n h đến bọn hắn hai cái đi tới hải sát phường chấp sự trước mặt tổng nộp lên trên hơn một trăm gốc linh thực như vậy u minh tiên tông giao nạp số lượng một cái từ hạng chốt biến thành trung hạ trình độ lập tức sợ ngây người rất nhiều người những cái kêu bên dưới trọng chú cực u minh tiên tông là một tên sau cùng người trong nháy mắt may mà mất cả chỉ lẫn trải nhao nhao tức miệng mắng to nhất định là trong môn phái cho bọn hắn sớm chuẩn bị tốt đang đánh mặt xương mạo xương bàn từ đâu không thể nào tiến vào phù ẩn đào trước không phải mỗi người pháp khí chứa đồ đ chỉ có thể mang pháp bảo phụ triệt loại hình mà không thể mang cái khác sao ai biết được có lẽ là hải sát phường người không có kiểm tra cẩn thận a hoàng tu nô cũng mặc kệ người khác nói thế nào nộp lên trên s o n g linh thực về sau liền vội vàng đi tới tần phong bên người vội vàng nói ra ân chủ ta tại phù ẩn đảo một chỗ thâm v i ê n dưới đáy gặp một cái tóc đỏ tu sĩ t ầ n phong trong lòng hơi động liền vội vàng đem tay bãi xuống nhiều người ở đây trướng mắt có chuyện gì trở về rồi hay nói hoàng tu nô đành phải đem muốn nói nói lại nén trở về lại qua một hồi truyền t h n g trận quang mang bắt đầu trở nên đảm đứng lên tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất hoàng tu nô h o ặ kiến thu nhất thời gấp đứng lên linh cô còn chưa có đi ra đâu nếu như truyền tống trận q u a n bế đều còn chưa có đi ra khẳng định là giữ nhiều lãnh ít cùng lúc đó v ô ngần biện một cái khác đại phái quy nguyên ma tông chờ đợi ở đây tu sĩ đồng dạng từng cái sắc m ặ tâm trầm vô cùng bọn hắn quy nguyên ma tông lần này đi hơn năm mươi người đệ tử tu vi toàn đều tại kim đan kỳ trở lên từng cái đều là trong môn phái t ì n h anh nhưng bây giờ mắt thấy truyền tống trận sắp q u a n bố lại chỉ xuất đến không đủ m ư ơ i người quy nguyên ma tông dẫn đội họ phép kỳ tu sĩ hướng phía một cái đi ra nguyên anh đệ tử lạnh giọng hỏi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì cái tiêu nguyên anh đệ tử một mặt mở mịt đáp ta ta không biết ta lại qua một hồi linh cô thân hình trận lóe cuối cùng là tại truyền thống môn muốn quan b ế trước m ộ t khắc xuất hiện ở trước mắt mọi người hô cuối cùng là đi ra trên trán nàng tràn đầy mồ hôi tựa hồ tại đi ra trước m ộ t khắc đều vẫn còn bận rộn lấy cái gì sau đó tại mọi người chúc nhìn thấy linh cô đi ra phía trước trên cổ tay chữ vật vòng tay ánh sáng trận lóe phía trước lại một cái nhiều hơn một đống lớn linh hoa dị thảo tiên mục hiến thiết trong lúc nhất thời toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tỏ tựa hồ đều bị trước mắt một màn này cho kinh ngạt đến cái tiểu nha đầu này không phải là tại phủ ẩn đảo bên trên tìm được cái gì đạo t ặ n g a vận khí cũng quá tốt rất nhanh truyền thống trận đã biến mất không thấy gì nữa quy nguyên ma tông người lúc này sắc mặt khó coi dẫn đầu rời đi tại dĩ vãng bọn hắn quy nguyên ma tông cơ hồ đều có thể dễ dàng tiến vào trước tám liệt kê mà lần này lại t ử thương thẳng trọng đến cái hạng chót tâm t ì n h tất nhiên là chẳng tốt đ ẹ p gì chương bốn trăm mười ba cư la đảo ta tuyên bố phủ ẩn đảo chi hành nộp lên trên tài nguyên tổng giá trị trước tám tôn môn theo thứ tự lạ khi hải sát phường chấp sự tiếng nói vừa ra thì trên quảng trường lập tức ống một tiếng bắt đầu nghị luận người người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tần phong bên này thần kiếm cung thực lực rõ như ban ngày đến đ ệ nhất cũng không phải lần đầu vô ngần hải tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen không đủ lấy làm kỳ nhưng mà ưu minh tiên tông cái này vừa mới có tư cách tham dự hải sát phường chia hoa hồng m ộ n phái vậy mà vừa đến đã lấy được hạng tám thành tích tốt đem bao quát quy nguyên ma tông ở bên trong thế lực đều lát tại phía sau cái này rất để cho người ta cảm thấy khiếp sợ nhận vạn chúng chú mục tần phong lại tựa hồ như có chút bất mãn đối với hoàng tu nô linh cô th như vậy nhiều tu chân tài nguyên liền tính đưa tặng cho môn phái tiên tiến cát cũng tốt hơn nộp lên cho hải sát phường à. cái này danh tiếng trở ra bây giờ không có tất yếu thụ phê bình hoàng tu nô linh cô đều túi t h ấ p đầu không dám nói lời nào thằng đến tần phong nhận lấy hải sát phường một gian cửa hàng trăm năm khế đất mang theo đám người sau khi rời đi linh cô mới nhỏ giọng nói lao tổ ta lần này gặp may được thật nhiều đồ vật vừa rồi nộp lên cho hải sát phường ngay cả một phần mười cũng chưa tới thần phong nghe xong rất là kinh ngạc nhìn linh cô a thật chẳng lẽ như người khác nói tới như thế đạt được cái gì đạo tạng linh cô lắc đầu ta lấy trước kia bạn chơi tiểu hoa là truyền thuyết bên trong thanh loan thần điệu ta ở trên đảo gặp tiểu hoa một cái tộc nhân bị n à n g dẫn tới một chỗ tuyết sơn thiên trì thiên trì bốn phía mọc đầy đủ loại linh hoa dị thảo thế là liền tùy tiện hái bên trên ngàn cây thanh loan thần điệu thần phong lập tức bị linh cô nói tới cho giật mình đây thanh loan thần điệu nghe nói chỉ tồn tại ở trong tiên liên giới số lượng cực kỳ hiếm ít vậy mà lại xuất hiện tại cái kia tiểu hoa đâu linh cô có chút không phải rất vui vẻ nói tiểu hoa lưu tại phủ ẩn đảo theo tiên cô nói muốn tại tuyết sơn thiên trì bên trong thấm thầy mười năm trở lên thức tỉnh huyết mạch thần thông thần phong điểm một cái nàng là người hảo bằng hữu về sau cần nghĩ biện pháp liên hệ với mới phải trở lại quy nguyên phong đám người ai đi đường đấy duy chỉ có hoàng tu nô lưu lại hoàng tu nô hít sâu một hơi cuối cùng có cơ hội đem tại thâm viên hố to dưới đấy phát sinh sự t ì n h cáo chi tần h phong cũng đem một cái dương nhỏ kia lấy ra ngoài đưa lên tiến đến tần h phong nghe xong trên mặt vẻ kinh ngạc so trước đó nghe được thanh loan thần điệu tin tất t ì còn khiếp sợ hơn mấy lần tóc đỏ sư thúc vậy mà lại tại phủ h n đảo bên trên hai chân còn bị xiềng xích của lấy hắn đến cùng đã trải qua cái gì hoàng tu nô chỉ đem cái kia thâm liên dưới đáy gặp phải tóc đỏ tu sĩ bề ngoài thêm chút miêu tả tấn phong liền xác nhận một thân không phải người khác chính là tóc đỏ lão tổ không thể nghi ngờ tóc đỏ lão tổ năm đó ở nhân gian d ư ớ i thì thân là thánh thiên tông khai phái tổ sư là bực nào hủy phong bắt diện tấn phong một mực đều coi là hắn hiện nay sẽ ở thiên thần giới chỗ kia tiêu giao tự tại x ư n g hùng một phương đâu lại vạn không nghĩ tới hắn vậy mà lại trốn ở cái kia không thấy ánh mặt trời thâm liên trị địa bị tỏa liên cho của lấy không được tự do qua một hồi lâu tấn phong lúc này mới tỉnh táo lại từ hoàng t u n nô trên tay tiếp nhận cái dương mở ra chỉ thấy trong dương để đó là một mặt phát ra trận trận phỉ thúy l a m quang ngọc chế lệnh phủ có chừng lớn chừng bàn tay phía trên khắp đầy đủ loại tối nghĩa khó h i ể u đạo giá xác lệnh ngoài ra lệnh phủ bên dưới còn có một tâm lụa là triển khai về sau thấy lụa là bên trên vẽ lấy chút địa danh cũng làm rất nhiều đánh dấu chỉ dẫn giống như là một tấm tàng bảo đồ ngoại trừ lệnh phủ lụa là bên ngoài trong dương liền lại không bên cạnh vật thần phong nhìn hai thứ này vật nhất thời rơi vào trầm tư tóc đỏ sư thúc chi ý chẳng lẽ là muốn ta mang theo khối này lệnh phủ đi, đi tàng bảo đồ chỉ đến dẫn địa、phương. Hắn hiện trong ạ đạo i vội tiến giải cứu hắn mới đúng, nhưng vì sao gọi lai. thân tù, nhất ta ta tìm t hãm nhà hẳn phù hắn nhưng vàng muốn đến ẩn đúng, lên vì là cứu sao bảo lai? Trong lúc nhất thời tần phong có chút mơ hồ rất là không hiểu ý nghĩa mặc dù được tấm bản đồ bảo tàng còn tựa hồ quan hệ tóc đỏ l á o tổ sinh tử t ô n vong bất quá tần phong cũng không có lập tức đi tảng bảo đồ chỉ dẫn địa phương chỗ kia ở vào thiên linh hạp phía bắc bên ngoài mấy v ạ n dặm đường xá thực sự quá xa xôi mà gần nhất bởi vì u minh tiến tông tham dự hải sát phường chia hoa hồng đưa tới không ít người tham hấn tần phong cũng không yên tâm tại cái này quan khẩu đi xa nhà càng h ư ớ hồ t â n phong mặc dù xưng ơ hô tóc đỏ lão tổ là sư thúc cực kỳ tôn k í n h nhưng giữa hai bên quan hệ muốn nói có bao nhiêu thân mật kỳ thực cũng không hẳn vậy vô luận là đối với t â n phong hoặc là u minh tiên tông tóc đỏ lão tổ đều chưa bao giờ có cái gì quá lớn ân tình năm đó còn tại nhân gian giới thì t â n phong tại tân thăng hóa thần trước đó càng là ngay cả gặp được hắn một mặt cũng khó khăn giao tình cũng liền như vậy không lạnh không nhạt ai biết tàng bảo đồ chỉ dẫn chỉ địa sẽ có cái gì hữu hiểm có thể hay không một cái sơ xấy rơi vào cùng tóc đỏ lão tổ đồng dạng hạ tràng bởi vậy tấn phong lúc này ở sâu trong nội tâm thực tế đối với giải cứu tóc đỏ lão tổ cũng không phải là quá sốt ruột. Càng nhiều, có không nhiều, Tàng phải thể là đối với là là quá ruột. sốt ba ả o láo Đô, đối đỏ đem lệnh tắc dụng, cùng Phụ tắc tóc đỏ láo tổ với i loại vật dao cho vật h ắ năm dụ ý, tràn tò ngập n mò. Ba năm sau một ngày thần phong thu vào một phần thiệp mời lại là nhạc mặc tại vô ngần biển một hòn đảo bên trên tìm tòa t ố t đ ậ u p h ụ thu chừng trăm người đệ tử dự định khai tông lập phái tại giới này xây lại quỷ môn phong cho nên thiệp mời đưa tới về sau thần phong tất nhiên là muốn xuất quan tiến đến cổ động ăn mừng mây ngày sau thần phong tới từ hoa long loa bước trên mây xuyên sương mù mà đến đến một chỗ tên là cư la đảo địa phương đảo này từ trên không quan sát quá khứ thử ắ n hoa ầ m long loa trở đi tần phong từ trên tầng mây chậm lại mới vừa rơi xuống đất thì tần phong đông nhiên phát hiện phía trước một chỗ bờ biển bên bờ vực có hai cái sư đổ đằng tại cái tia mặt hướng kinh đảo hải lãng khoanh chân ngồi tính toạng thổ nạp tu luyện một cái là suy tuổi giàn nghi khuôn mặt đen gầy răng đã toàn bộ dụng nhìn cực kỳ gầy yếu tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió biển thổi đi đồng dạo một cái khác nhưng là hơi có vẻ tuổi trẻ nữ ni chỉ là tựa hồ thân h o ạ n điên đau nhức ngay điên chờ t ậ t bệnh khuôn mặt để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng như vậy một đôi kỳ dị sư đồ để tần phong nhịn không được đánh giá hai mắt bất quá tần phong rất nhanh liền phát dắt được l a o ni tu vi hắn căn bản nhìn không thấu mà thân h o ạ n điên đau nhức nữ ni cô cũng có được hóa thần hậu kỳ tu vi vì để tránh cho phức tạp tần phong không dám nơi này làm quá nhiều lưu lại vội vàng u ố t tử hoa long xoa l c á c h xa nơi đây hướng phía nhạc mặc động phụ bay đi chương bốn trăm mười bốn hát phong sơn một chỗ động phủ trong t i n g đường bốn phía tràn đầy pháp khúc t i ê n âm xanh lò so tinh tế lọt vào thai rất là géo rát để cho người ta không khỏi tâm thần thanh thản thính đường bên trong ngồi hơn trăm khách người tu vi đều tại kim đan kỳ trở lên hóa thần tu sĩ càng là chiếm gần nửa đều là thụ nhạc m ặ c mời đến đây dự tiệc tần phong tu vi so nhạc m ặ c cao còn sớm tới đây dưới mấy trăm năm kết giao đến bằng hữu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mà nhạc m ặ c lại lấy hắn hóa thần hậu kỳ tu vi một cái mời được năm mươi cái hóa thần tu sĩ tới tham gia hắn khai phái đại điển đây giao tế năng lực thật đúng là đem tần phong vung ra mấy con phố đi tần phong cắm đầu uống rượu trong thính đường rất nhiều người lại đang len len đánh ra hắn lẫn nhau khe khe bản luật lấy người kia là ai có bản lĩnh gì có thể ngồi tại chủ khách t ô n v ị người này ta biết tựa như là thanh lương sơn Ú minh tiên tông thái thượng trưởng lão nguyên lai là hắn thật không nghĩ tới nhạc môn chủ lại sẽ là người này sư h ì n h Ú minh tiên tông mặc dù là mới vừa tham dự hải sát phường chia hoa hồng không lâu môn phái đối với phiêu m i ệ u cùng quy nguyên ma tông c h ở môn phái mà nói tất nhiên là không đáng nhất sái nhưng vô ngần biển một vùng to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực nhiều vô số kệ tại phần lớn người trong mắt có thể tham dự hải sát phường chia hoa hồng mặc kệ được chia bao nhiêu nhạc mặt ư i nâng k h tầm chén rời tiệc tại thính đường vòng vo một vòng về sau đi tới tần phong bên người tùy ý ngồi xuống nhổ một ngụm trọc khí nói những ngày gần đây nhưng làm ta cho vội vàng thần phong hỏi hắn sư huynh vì sao tuyển đây cư la đảo thành lập môn phái như thực sự tìm không được nơi tốt không bằng rời đi mà tiêu linh đi nhạc mặc k h o á t tay áo thấp giọng nói đây cứ la đảo không giống sư đệ nhìn thấy đơn giản như vậy ta cũng là đi qua ngàn lựa vạn trọn mới cuối cùng tuyển định nơi này khai tông lập phái tần phong nghe được hắn nói như vậy nghiệm chứng mình trước đây trong lòng suy đoán biết nhạc mặc không phải hoàn toàn bất đắc dĩ mới ở chỗ này đặt chân liền không hỏi thêm nữa cái gì hắn thế là ngược lại nói ra ta vừa rồi tới đây thì gặp hai cái ni cô tu vi không yếu chỉ là nhìn cực kỳ c ủ quái nhạc mặc nói các nàng xem như ta hàng xóm là một đôi sư đồ phân biệt gọi là ngọc tâm thần ni cùng yên cô liền ở tại cách nơi này không xa bích hải t r i ệ u âm động bên trong tần phong trước đó còn tưởng rằng hai người này cũng là nhạc m ặ c mời đến khách nhân không nghĩ tới các nàng lại cũng là cư la đảo tu sĩ cái tiêu ngọc tâm thần ni tu vi tuyệt không tại tần phong phía dưới đã nàng đều ca nguyện định cư tại đây nhìn lên đến có chút hoang vu hòn đảo xem ra đảo này xác thực có kỳ đặc khác b i ệ t chỗ khi tiệc rượu tán đi thì rất nhiều tân khách nhao n h a u hướng nhạc m ặ c trào từ giã lúc này một cái độc nhãn l a o giả hướng phía tần phong đi tới tại hạ hát xanh nghe nhạc đạo hữu nói các hạ tinh thông cầm chế phá trận chỉ đạo người này là trước kia đông đạo tân khách bên trong ngoại trừ tần phong bên ngoài một cái duy nhất hợp p h é p tu sĩ là cái không môn không phái tàn tu tựa hồ còn có cái danh hào gọi là vụ hải ngọc long tần phong hờ hưng nói xa không thể nói tình thông chỉ là hiểu sơ một hai thôi không biết đạo hưu có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám chẳng qua là ta hồi trước phát hiện một chỗ tiên nhân di tích đang tại rộng mời đồng đạo cùng một chỗ tiến đến tìm tòi bí mật nhạc đạo hưu cũng đã đáp ứng tiến về tần đạo hưu đã tinh thông cầm chế phá trận chỉ đạo nếu có thì giờ rãnh cũng có thể cùng một chỗ tiến về tần phong cùng đây hách xanh không quen tất nhiên là sẽ không theo hắn đi tìm tòi bí mật thế là lên tiếng cự tuyệt Ta g ầ nhạc n ấ t vừa v ó việc mặt u n x nói hắn à là vùng này nổi danh tán tu giao hữu rất rộng là rất nhiều môn phái thực khách cùng ta là tại phiêu miệng cung tiệc rượu bên trên quán biết về phần tiên nhân kia di tích hắn không có lộ ra nửa điểm tình báo tựa hồ muốn lại xuất phát trước mới cáo chi là ở nơi nào thứ cư la đảo trở lại ma tiêu lĩnh lại qua mấy tháng ngày n à y tần phong tại trong tinh thất tu luyện được rất là phiên muộn thế là lần nữa lấy ra t à n g bảo đồ cùng lệnh phủ đến nhìn rất lâu tàng bảo đồ chỉ dẫn địa phương là tại thiên linh hạp phía bắc bên ngoài mấy v ạ n dặm một cái tên là h phong sơn địa phương cái kia một vùng có cái hát sát giáo ma môn giáo chủ là mặt ma tử lý cầm sinh nắm giữ hiển hách h u n g danh những năm gần đây cùng thanh niên kiếm tông xung đột ngày càng kịch liệt tần phong nhớ rất lâu cuối cùng vẫn đem tảng bảo đồ lệnh phủ thu nhập tay h á o trong túi cưới tử hoa long loa ra ma tiêu l vượt qua t h từ từ sa mạc, sa mạc, vùng này thuộc về thanh liên kiếm tông hoạch tâm địa bàn tần phong căn bản không dám ở lâu đi cả ngày lẫn đêm đi đường rất ít tại thành chân bên trong lưu lại dù sao có tử hoa long loa thay đi bộ tần phong thường thường ngược lại nằm tại la trên lưng uống rượu đọc sách cũng là không cảm thấy đường xá vất vả nhàn thoại thiếu nói chưa hết một ngày hát phong sơn đã đang nhìn thử hoa long loa ở trong núi hạ xuống về sau nhưng thấy núi này chính là liên miên bất tuyệt núi non trùng điệp khắp nơi dựng đứng tự nhiên cao mấy trăm trượng nhìn hiểm trở cực kỳ với lại đây hát phong sơn phụ cận còn có hai dặm phương viên rừng rậm vờn quanh tại bên ngoài tần phong chỉ cơi xoắn ốc đi một hồi l i ề n bắt gặp rất nhiều rắn độc manh thú vâng là cái hiểm ác người bình thường nếu là dám can đảm đến đây chỉ sợ không ra một ngày liền phải rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng thần phong xuất ra tảng bảo đồ đến xem nhìn phía trên cuối cùng đánh dấu địa phương địa danh gọi là gió đen cốc bất quá nơi này sơn cốc đông đảo Tân một ngày nhưng không biết ở đâu l gió đ này g tần phong còn tại tìm kiếm gió đen cốc chỗ thì vừa vặn gặp mấy trăm cái hát sát giáo đệ tử tại bảy trận đi săn hắn mặc dù làm ẩn thân pháp nhưng vẫn là không cẩn thận tác động cấm pháp hiện ra chân thân đến trong nháy mắt bị người trò trùng điệp vây quanh Trưng thần quân trưởng、lão. Hát một trong, quân phong sơn sơn bên lạnh bốn không lần lạnh gió gào chỗ thét, tu quá, lão. lớp lớp giá sơ cốc cực chút, điểm. thời thái này phía đến mấy nhất vây kỳ nếu là chém g i ế t đứng lên dễ dàng đem hát sát giáo triệt để đắc tội chết rồi với lại trước mắt những này hát sát giáo đệ tử tu vi mặc dù không đáng giá nhắc tới nhưng môn phái này thế nhưng là có luyện hư tu sĩ toa c h ấ n tóm lại chốc lát đánh lên cũng là phiền phức cực kỳ thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn hành động tiếp theo người tên này lén lén lút lút tới nơi này làm gì muốn tìm cái chết không thành mau mau khai ra không phải định để ngươi từng lần ta hát sát giáo vạn rất toàn tâm thuật để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tấn phong mặt mũi tràn đầy bất đắc di đáp nếu như ta nói ta chỉ là cái đi ngang qua các ngươi sẽ tin sao khi chúng ta n ố c sao mau nói là ai phái ngươi tên này tới đây thăm dò có cái gì không thể cho ai biết mục đích tần phong không có trả lời nhìn chung quanh bốn phía một vòng muốn tìm cái đột phá khẩu đội h à n h rời đi h ắ c sát giáo người thấy đây toàn đều nổi giận nhao nhao cầm trong tay pháp khí hắc xem ra không đem tiểu t ử này đánh ngã để hắn chịu nhiều đau khổ đau đến không m u ố n sống là không chịu trung thực giao phó ngay tại dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng thời khắc đ ỗ n g nhiên có người hô to thần quân trưởng lao đ e n sau đó liền thấy hơn hai mươi cái thần thái yêu diệm nữ tu do lên một đỉnh rộng lớn tiệu từ không trung thừa sương mù xuyên vân mà đến hát sát giao đám người thấy đây t o à n đều thần sắc l ư n g tụ nhao nhao quỷ xuống đất tham viếng nói b á i kiến thần quân trưởng lão tiếp lấy lại có người chừng mắt tần phong lên tiếng quát o làm càn thấy chúng ta thần quân trưởng lão còn không mau quỷ xuống dập đầu vì nên đón kia cái gì thần quân trưởng lão hát sát giáo người đối với tần phong vây quanh đã cực kỳ thư giãn không đi chờ đến khi nào bất quá tần phong đang muốn ngự kiếm bỏ chạy thì t i ể u bên trên cái kia thần quân trưởng lão đã phi thân mà xuống tần phong vội vàng liếc mắt nhìn hắn bỗng nhiên cảm thấy nhìn quân mắt bước chân liền không khỏi dừng lại một chút sau đó tại mấy trăm hát sát giáo đệ tử kinh ngạ chỉ thấy trong mắt bọn hắn cao quý vô cùng thần quân t r ư ờ n g lão lúc này lại đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng kinh hô tiếp lấy bước nhanh đi tới tần phong trước mặt vô cùng kích động hành đại lễ quả thật là tần sư h i n h không nghĩ tới lại lại ở chỗ này gặp nhau ta còn tưởng rằng mình nhìn hoa mắt đâu thần phong cũng hơi có vẻ kinh ngạc cười nói ta tưởng là áo y y phong như vậy nguyên lai lại là bạch quất sư đệ nguyên lai cái này hát sát giáo thần quân trưởng lão không phải người khác lại là tần phong ở nhân gian giới người quen bạch quất thần quân người này nguyên bản gọi là bạch quất quân u minh quỷ tông hủy diệt về sau cùng quỷ kiếm nhi quỷ thần vương cùng một chỗ tại tam thi tĩnh một lần có chút hương thịnh về sau bạch c ố t quân dẫn đầu tân thăng nguyên anh kỳ sau đó bội phản quỷ mỹ tông tự lập môn hộ mới tự xưng bạch c ố t thần quân tại tam thi tính một vùng thanh danh rất lớn mà hắn cùng tần phong giữa giao tình cũng coi như là qua được một mực cũng không tính là quá kém trước đó hát sát giáo những cái kia còn gọi la hét muốn để tần phong muốn sống không được muốn chết không xong một đám đệ tử thấy bạch c ố t thần quân cùng tần phong lúc này nói chuyện với nhau thật vui còn lẫn nhau x ư n g sư huynh đệ lúc này toàn đều chọn tròn mắt sợ hai tần phong lại bởi vậy trả thù bọn hắn bất quá tần phong còn chưa nói cái gì bạch q ố c thần quân liền lạnh giọng nói. Vị này, là bản thần quân sư m u n h các ngươi vừa rồi vây quanh hắn ý dục như thế nào lời vừa nói ra mấy trăm hào hát sát giáo đệ tử toàn đều hướng phía thần phong quỳ xuống cùng kêu lên cầu khẩn nói khẩn cầu u minh l á o tổ thứ tội thần phong khoát tay náo quên đi thôi dù sao còn không có đậu thủ bạch cốt thần quân đương nhiên không có chăm chỉ lúc này mời hắn đi động phủ làm khách bạch cốt thần quân tựa hồ tại hát sát giáo bên trong lẫn vào coi như không tệ đ ộ n g phủ xây ở hát phong sơn một chỗ linh khí cực kỳ dồi dào địa phương trang t r í đến tráng lệ còn có đông đảo nô bục phục thị tại một cái cảnh sát tuyệt mỹ đình sau khi ngồi xuống hai người nói chuyện phía một hồi. thần phong lúc này mới biết được n g u y ê n lai bạch cốt thần quân phi thăng tới đây giới về sau lại vừa vặn rơi vào hát sát giáo tông môn bên trong bị giáo chủ mặt ma tử lý cầm sinh nhìn chúng thu làm đi chuyển bạch cốt thần quân hiện tại là hóa thần viên mãn tu vi nhưng bởi vì là lý cầm sinh đi chuyển liền đặc biệt để bạn làm trưởng lão tại hát sát giáo địa vị cao thượng đi tới chỗ nào đều ý phong lấm lấm nói chuyện t i ế m sau khi thần phong hỏi đúng không biết quỷ mị tông quỷ kiểm nhi quỷ thần vương hai vị sư huynh có thể có tấn thăng hóa thẩn phi thăng giới này bạch cốt thần quân ngay xong mặt khác thường xác hít một tiếng bọn hắn hai cái đều dừng bước tại nguyên anh kỳ tại ta trước khi phi thăng đã thọ nguyên đến cùng vùi sâu vào trong đất thần phong lập tức lại là cảm khái không thôi nhớ năm đó tại tam thi lĩnh gặp nhau thì quỷ mỹ tông ba cái khai phái nhân vật quỷ kiếm nhi quỷ thần vương tu vi cao nhất cũng nhất hăng hái mà bạch cốt thần quân lại là tầm thường nhất một cái chưa từng nghĩ bây giờ lại là hắn thành cựu lớn nhất không chỉ có thành công phi thăng thiên thần giới còn trở thành hát sát giáo như vậy một cái ma môn đại phái trường lão tần phong nhất thời cảm thán không thôi bạch cốt thần quân đồng dạng ở nơi đó t r o n mối cảm xúc n g a n g tại u minh quỷ tông hủy diện trước tần sư huynh hoàn toàn thanh danh không vang thực lực vượt qua hắn người như cá g i ế t sang sông nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hắn thành tựu càng như thế khó mà đoán trước bạch cốt thần quân gia nhập hát sát giáo về sau đến giáo chủ lý cẩm sinh coi trọng tu vi đột nhiên tăng mạnh vốn cho rằng tại cùng thế hệ bên trong đã là không người có thể so sánh nhưng lúc này cùng tần phong gặp nhau lần nữa thì lại phát hiện hắn đã là hợp phách kỳ tu vi lập tức để bạch cốt thần quân rất là rung động rất là khó có thể tin hai người lại rảnh rỗi hàn huyên rất lâu tần phong mới ra vẻ tùy ý hỏi không biết sư đệ có biết hát phong sơn gió đen cốc là ở nơi nào gió đen cốc bạch cốt thần quân hơi kinh ngạc nhìn thần phong một chút chỗ kia là ta sư tôn một cái đối đầu lệnh quỳnh tiên tử ngụy cầm nương địa bàn c ó bên trong có rất nhiều thời đại thượng cổ liền lưu truyền tới nay cầm chế ngoại nhân căn bản khó mà tín bảo sư minh vì sao hỏi nơi này đến thần phong nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề thuận miệng nói ra có người hẹn ta ở nơi đó gặp mặt vốn cho rằng chỉ là cái bình thường chi địa không ngờ trong này tựa hồ thủy vẫn rất thâm chỗ kia xác thực không phải bình thường bạch cốt thần quân uống một mụ rượu chậm rãi nói ra lệnh quỳnh tiên tử ngụy cầm nương đây người kỳ thực cũng là từ nhân gian giới phi th trước mắt là tử tu là lại phủ kỳ vi, đ a n g ngàn hơn năm t r ư được ớ c cốc đen gió m a cung một h mươi phong không ai ngay bị nổi, ngay cả ta sáu ư tôn đều lệnh quỳnh tiên tử tấn phong từ bạch cốt thần quân động phủ sau khi ra ngoài hơi do dự một chút vẫn là hướng phía gió đen cốc phương hướng bay đi bởi vì có bạch cốt thần quân quan hệ không cần lo lắng gặp được hát sát giáo người trên đường đi bay nhanh đ ộ t hành không đến nửa ngày liền tới đến cái k i a gió đen cốc bên ngoài đây gió đen cốc là dấu ở núi cao tuyệt đỉnh bên trong một cái thâm cốc bốn phía trời u ám phi điệu tuyết tích lại thường có gió lạnh gào thét không có một mặt cỏ nếu như không phải có bạch cốt thần quân chỉ điểm thật đúng là không dễ dàng tìm tới nơi này đến thần phong làm cái ẩn thân pháp bay vào cốc bên trong đi ở bên ngoài thung lũng thì vẫn không cảm giác được đến như thế nào tiến đến s ấ n gốc liền có từng cổ đen c u â n phong dường như vô số đầu dương nhanh múa vớt hắc long đồng dạng đối diện đánh tới nếu như tu vi hơi yếu một chút người tới nơi này không chỉ có sẽ nửa bước khó đi bị loại này của u phong như vậy thổi càng biết trong nháy mắt huyết n ụ c tật gọn hóa thành một đống bạch cốt tần phong cầm trong tay nguyên dương bạo xích phát ra từng đạo tử quang bảo vệ toàn thân sau đó đỉnh lấy đây mãnh liệt gió đen tiếp tục hướng phía trước chỉ thấy trong sơn cốc khúc c h i ế t quanh co hai bên cao vút trong đây còn bị người lợi dụng tự nhiên tình thế tùy chỗ bố trí rất nhiều cấm pháp nếu là khống chế đ â y gió đen cốc người phát hiện ngoại địch toàn lực phát động những cấm chế này riêng là đoạn này quanh co khúc kính cũng đủ để đem người cho khống trụ lúc này tần phong đem cùng tàng bảo đồ cùng một chỗ thu hoạch được khối kia lệnh phù đem ra dựa theo hắn suy đoán khối này lệnh phù hẳn là dùng cho ra vào gió đen cốc m â u chốt chính là bởi vì có này phỏng đoán tại biết rõ gió đen cốc nguy hiểm trùng điệp tình hướng giới tần phong lúc này mới sẽ vẫn có dũng khí tới đây nếu như phỏng đoán sai lầm, t h ố i này lệnh p h ù cũng không thể để hắn thần không biết quỷ không hay xuyên qua cấm chế dày đặc tiến vào gió đen cốc nói tần phong sẽ không chút do dự quay đầu rời đi không đi nữa để ý tới tóc đỏ láo tổ đem tàng bảo đ ổ lệnh p h ù giao cho hắn dụng ý là cái gì liên tục không ngừng hướng lệnh p h ù rót vào chân nguyên phát ra từng đạo huyền quang ở phía trước mở đường hướng phía phía trước bị cấm chế phong tỏa cốc đạo bay đi những cái kia nhìn vô cùng lợi hại thượng cổ cấm chế vậy mà thật tất cả cũng không có phát động thần phong thấy đây lập tức không khỏi trong lòng nhất hy sau đó hắn lại tại quanh co qua khúc hiệu cốc đạo bên t r o n lao v ù n vụt ước chừng hơn ba mươi dặm cuối cùng là từ đó bay ra. những cái k i a sắc bén gió đen đông như ngừng hiện ra một cái tầm mắt khoáng đạn địa thế bằng phẳng thung lũng đến bên ngoài lâu dài giá lạnh t ấ u xương cùng phong gào thét nhưng nơi này lại tựa hồ như có thể giấu phong thụ khí liếc nhìn lại cảnh vật ú nhã cỏ cây phồn phun ra với lại linh khí còn cực kỳ dồi dào thật là một cái tu chân nơi tốt lúc này tần phong đã không còn hướng phía trong tay lệnh phủ rót vào chân nguyên nhưng nó lại tự động phát ra một sợi như có như không kinh i ê n xa xa trôi hướng phía trước tần phong thế là cẩn thận từng ly từng tí lúc này hướng phía đây một sợi kinh yên chỉ đến phương hướng chậm rãi mà đi đầy gió đen trong cốc còn có cái tử p h ụ tu sĩ n g u y cầm lương nếu là quá ấy n h i ê u đến người này tần phong cũng chỉ có thể bỏ chạy chỉ chốc lát tần phong liền xuyên qua mấy tòa lầu các cung thất đi tới một chỗ trồng đầy đủ loại linh thực hương hoa bốn phía trong vườn cùng nhau đi tới đồng dạng là cấm chế t r ủ n g đ i ệ p hiện đầy đủ loại thượng cổ tiên cấm ma trận nhưng tần phong cầm trong tay lệ p h ụ lại một điểm pháp trận cấm chế đều không có phát động cũng là hết sức thần kỳ lúc này tần phong một chút liền thấy được trong vườn có bốn cái kình thiên của đá ở giữa vây quanh một tòa đàn tế bực này tình hình tần phong rất là quen thuộc tựa hồ cùng bắc minh cực hải ma cùng hải sát phường cái kia có thể gọi ra truyền thống trận điêu long thạch trụ h h ạ c t đều rất có vài phần nói thùa mà lúc này tại cột đá tế đàn bên ngoài còn khoanh chân ngồi một cái tuổi trẻ đạo cô trên tay kết tấn không ngừng đầu bốc lên chân khí tại cái kia toàn lực bài trừ lấy trên tế đài tiên ma cơm chế cái này tuổi trẻ đạo cô hẳn là bạch cốt thần quân trong miệng nói tới lạnh quỳnh tiên tử ngụy cầm nương tần phong trước đó còn một mực nơm nóp lo sợ lo lắng sẽ bị nàng phát giác được mình tiên đến gió đen gốc lại không nghĩ rằng cái này ngụy cầm nương lại lại ở chỗ này pha cấm lập tức để tần phong thầm thờ vào nhẹm bất quá tần phong tâm lý lại hiện lên một t theo bạch cốt thần quân nói lệnh quỳnh tiên tử ngụy cẩm n ư ơ n g đã nhập chủ gió đen cốc mà cung mấy trăm năm đều đi qua lâu như thế nàng vì sao còn không có triệt để khống chế toàn bộ gió đen cốc vẫn cần tại đây tế đàn bên cạnh một chút xíu bài trừ cầm chế lúc này ngụy cẩm n ư ơ n g tựa hồ đã nhận ra cái gì đ ỗ n g nhiên hai mắt lạnh leo hướng phía tần phong bên này nhìn lướt qua t ầ n phong lúc này giấu kín chỉ địa cực kỳ vắng vẻ ngụy c ẩ m n ư ơ n g đã cái nào cũng không nhìn hết lần này tới lần khác hướng hắn nơi này xem ra khẳng định là cảm giác được hắn tồn tại thế là tần phong không chút do dự ngự kiếm mà ra nhanh như lưu tinh hướng phía đã gần đến tại ngụy cầm lương thấy hắn vậy mà không lùi mà tiến tới hướng phía tế đàn phương hướng chạy thụ c mạng lập tức khinh miệt cười lạnh một tiếng vốn là muốn thi pháp ngăn cả tay cũng theo đó ngừng lại phía trên tòa tế đàn này hiện đ â y đủ loại cực kỳ lợi hại tiên ma cầm chế liền xem như lấy nàng tử p h ụ kỳ tu vi nếu là thân h ạ m trong đó cũng chỉ sẽ rơi vào cái biến thành cho bùi hạ tràng căn bản không dám phát động hiện tại cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện mâu tặc cũng dám bay thẳng hướng vượt qua không phải muốn chết là đang làm gì dưới cái nhìn của nàng tấn phong lúc này hành vi liền cùng dập lửa bấm đêm cũng không có gì khác biệt đều là không thể nói lý mất tâm trí nhưng mà sau đó mưa khắc ngụy cầm lương lại đ ỗ n g nhiên nhìn thấy mâu tặc trên tay lấy ra một khối ngọc chế lệ phủ một đạo nhàn nhạt h u y ề n quan g bọc lấy toàn thân hắn bay vào trong tế đàn chỗ đến những cái kia khốn n h u nàng mấy trăm năm không được tiến thêm cấm chế cường đại vậy mà hoàn toàn mất hiệu lực đồng dạng căn bản không có phát động đây điều đó không có khả năng ngụy cầm lương lập tức mở to hai mắt có chút khó mà tin được trước mắt một màn này lại sẽ là thật nàng ở chỗ này đau khổ tìm tòi mấy trăm năm nhưng không được vào cổ tế đàn cứ như vậy bị cái này không biết lấy ở đâu mâu tặc cho xông vào Tấn phong cũng mặc kệ bên ngoài, sau đó tần phong chỉ cảm thấy trước mắt lần lánh trói mắt ánh sáng không ngừng lấp lóc bên thai phát ra ẩm ẩm độ vàng cảm giác giống như là tiến nhậm truyền thông trận đồng dạng chỉ là kịch liệt mười mấy lần không ngừng khi tất cả hồi phục bình tĩnh tần phong lần nữa đứng vững thì đã thấy hắn đã rời đi cái tia gió đen cốc ma cùng cổ tế đàn xuất hiện ở một cái ưu ám trong huyện động đi về phía trước phút chốc trước mắt bỗng nhiên sáng lên hiện ra một cái vòng tròn đình động thất đến bên trong có trăm ngàn căn hàn băng tinh trụ phản chiếu động thất thuyền giống như hầm băng đồng dạng mỗi một cây tỉnh trụ bên trên đều có hai cây dây sắt lại còn trói không ít nhân tộc tu sĩ yêu thú tinh quái thực lực tựa hồ đều không thấp chỉ đem tần phong cho nhìn ngây người. Chương 417, hàn huyền Trước đắc y ê u t ầ n p h o người còn hoặc, căn đang nghi hoặc, rất nhanh lại nhìn thấy trăm ngàn căn hàn băng tinh trung ứng thấy lại rất trăm trụ ớ i cái Nam nằm n một lấy g ư khoác thiên vân xa, tiểu b sau một lúc lâu hai người âm thanh càng gấp rút sau đó cái kia yêu nữ vậy mà đ ô n g dưng đưa ra bốn năm đầu sắc bén quái trào đến đến chỗ kích động quái trào trên dưới xoắn một phát trong nháy mắt đem nam kia tu xoắn thành vài khúc yêu nữ há miệng hút vào lại đem vừa rồi vô cùng ân ái bạn trên giường ngay cả thịt mang xương ăn sạch sẽ mà lúc này trên người nàng một thắng đỏ tựa hồ mười phần t h o ả i mái từ từ hiện ra chân thân đến lại là một cái thể như ốc xên yêu v ậ t chỉ thấy đây yêu vận thân thể như thoát sắc mà ra ốc xên đồng dạng thể trượt mềm mại chỉ là thân có lục thủ chín thân bốn mươi tám đủ đậu như ngọc như ý một tấm bình dẹp bục t ự a n h ư b ồ n máu toàn thân lúc này tại hồng vân bảo tán bên dưới gian r a dài đến mấy chục trượng hình thái nhìn cực kỳ manh ác như thế hung tàn ghê tởm yêu nghiệt thế chi ấy có mặc kệ tần phong nhìn qua lại có loại tựa hồ từng ở nơi nào gặp qua cảm giác n h ó lại p h ú t chốc tần phong rốt c ụ c đột nhiên nhớ tới đây yêu vật giống như năm đó từng ở nhân gian giới cực bắc tuyết vực thiên ngoại thần sơn gặp qua vạn năm hàn huyền đây hàn huyền có thể phát ngũ sắc ánh lửa vừa vui tốt hóa thành ngọc diễm hương ấm nữ tử mê người chỉ là bị tần phong dùng thái ất thanh linh phiến bức cho lui đây yêu vật cực kỳ thông minh linh trí lúc ấy thấy tần phong rất không phải dễ trêu về sau liền chủ động rút lui không cùng hắn chém giết quá lâu mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng đây vạn n ă m hàn huyền vẫn là cho tần phong lưu lại cực sâu ấn tượng nếu không có nó chủ động rút đi kéo chết vào tay hay còn chưa biết được cũng không biết trước mắt cái này vạn n ă m hàn huyền cùng năm đó hắn tại thiên ngoại thần sơn gặp phải có phải hay không cùng một cái đột nhiên động bên ngoài mặt truyền đến một trận nặng nề g h tiên ngất chân tựa hồ có người kéo lấy dây sắt chậm dại hướng bên này đi tới sau một lúc lâu động thất bên trong ánh sáng chật lóe đi vào một cái thân hình to lớn đầu đầy tóc đỏ sân nhân không phải tóc đỏ lão tổ còn có a i thần phong lập tức trong lòng bỗng nhiên n h ả y một cái ta vậy mà thông qua gió đen cốc cổ tế đàn đi tới thường nhân khó mà tiến vào phù hận đảo bên trên đây thật là có chút quá vượt quá hắn ngoài ý liệu tần phong ánh mắt quét qua từ tóc đỏ lão tổ trên thân phát ra khí thế đến xem t u vi trí ít cũng có t ử phụ sơ kỳ lại không biết lấy hắn dạng này thực lực đến cùng là làm sao bị hàn huyền ác yêu cho chế trụ rất nhanh bí mật quan sát tần phong liền nhìn ra một chút mánh k h ỏ tóc đỏ lão tổ mới vừa từ bên ngoài đi tới thì trên thân khí thế còn mười phần mạnh mẽ nhưng chỉ sau một lúc lâu liền khí tức t u liễm bị dưới chân xiềng xích cho kéo xuống một cây tinh trụ bên trên toàn thân đều bị c h ó i gô còn lấy không thể động đậy chút nào lúc này chỉ thấy cái kia vạn năm hàn huyền đưa tay một chiêu liền có mấy k h ỏ a màu đỏ máu hạt trâu từ tóc đỏ lao tổ trong miệng bay ra bị nó nuốt vào trong bụng hàn huyền lập tức cùng ăn cái gì vật đại bổ đồng d ạ n g trở nên hồng quang đ bề mặt hết sức hài lòng cười nói không tệ ngươi đây tên l ô mạng thật là một cái tốt lô đỉnh ta là càng không nợ đưa ngươi cho nước an lô đỉnh tần phong chỉ biết là am hiệu đoàn tụ chỉ thuật người thường, thường sẽ nuôi nhốt rất nhiều nữ tu lấy cung cập th là vì lô đình lại không nghĩ rằng đường đường thánh thiên tông khai phái tổ sư vậy mà cũng biến thành đây yêu vật lô đình thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc ca nếu như việc này để tóc đỏ lão tổ đệ tử diêu khai son hồng trường báo đám người biết cũng không thông báo có bao nhiêu d u n g động vạn năm hàn huyền lúc này đã đóng lại hai mắt tựa h ồ tại vận công luyện hóa cái kia mấy k h ỏ a huyết châu hồng vân bảo tán bên dưới màu ra một trận đỏ thẫm một trận băng h à n nhìn rất là kỳ dị tần phong lại đang âm thầm quan sát một hồi cuối cùng xác nhận trước mắt cái này vạn năm hàn huyền hắn là hắn năm đó ở thiên ngoại trên ngọn thần sơn gặp phải trước mắt nó thực lực cùng tần phong không kém bao nhiêu cũng đại khái là tại hợp p h á p sơ kỳ bất quá động thất bên trong trăm ngàn cùng hàn băng tinh trụ dây sắt câu liên cùng cái k i a đ ỉ n h hồng vân bảo tán lại tựa hộ như mười phần kỳ dị có thể làm cho hàn huyền dùng cái này khống chế lại thực lực hơn xa tại nó tóc đỏ lao tổ đám người mà cái k i a hồng vân bảo tán đ ỉ n h chót khảm nạm lấy một viên lớn nhỏ cơ năm tay cực kỳ yêu dị đỏ thâm bảo châu thỉnh thoảng tản mát ra tùng tia nhẹ nhàng qua mang tựa hộ tại cấu kết lấy mỗi một cây hàn băng tinh trụ tần phong phán đoán viên này đỏ thâm bảo châu chính là vạn năm hàn huyền thao túng xiềng xích khống chế t với lúc vạn năm hàn huyền đang tại luyện hóa huyết châu vô tâm với khác cơ hội khó được thế là tần phong lại không chần chờ quả quyết xuất thủ thả ra hóa huyết thần đ ao hướng phía hồng vân bảo tán bên trên viên hãng t i a đỏ thấm bảo châu chém bay đi cái tia vạn năm hàn huyền tựa hồ đã nhận ra cái gì nhưng tần phong lựa chọn xuất thủ thời cơ quá tốt nó luyện công đang tại khẩn yếu q u n đầu căn bản rút không ra tay đến ứng đối nó chỉ có cuốn quyết niệm động pháp quyết để hồng vân bảo tán phát ra từng đạo đỏ thấm huyết ảnh điện lấp bay lên y đ ầ ngăn cản hóa huyết thần đạo phúc chốc chỉ cần phúc chốc vạn năm hàn huyền liền có thể luyện hóa huyết châu toàn lực nên địch đến lúc đó, không có người nào có thể ở chỗ này đánh bại nó nhưng mà cái kia từng đạo làm cho nhiều người nghe tin đã sợ mất mật đỏ thâm huyết ảnh cùng hóa huyết thần đao vừa mới đụng chạm liền là nhao nhao tiêu tán hóa thành từng sợi tơ máu bị hóa huyết thần đao toàn bộ hút vào thân đ ao trở thành bổ dưỡng c h i vật Và a n hóa h huyết thần đao lập tức không thể ngăn cản bổ chúng viên kia đỏ thâm bảo châu phát ra một tiếng vang thật lớn to lớn ở giữa động đất lập tức một trận đất dùng núi chuyển mà cái kia trăm ngàn căn tỉnh trụ bên trên dây sắt câu liên cũng nao nhao vì đó bung lỏng co vào tiến vào hàn băng tỉnh trụ bên trong đi cái kia trên trăm cái tu sĩ yêu tú tấn g phong, phong thế mới biết nguyên lai chỗ này động thất bên trong ngoại trừ vạn năm hàn huyền bên ngoài lại còn cất giấu một cái khác hứng thú chỉ một hồi tóc đỏ lão tổ liền dẫn tần phong từ động bên trong thoát ra sau đó hóa thành một đoàn huyết quang bay ra thâm viên hố to hướng phía nơi xa màu tróng đ ổ i theo thằng đến phi hành nửa n g à y đã cơ hồ đến hòn đảo biên giới về sau hắn mới ngừng lại được thở dài một hơi thần phong lúc này mới có cơ hội cùng hắn nói chuyện hành lễ nói sư thúc lấy ngươi bản sự là làm sao bị cái kia vạn năm hàn huyền chế tóc đỏ l á o tổ khoát tay áo tựa hồ rất không muốn nhớ lại việc này việc này nghĩ lại m à kinh một chiêu vô ý liền tại thâm viên bên trong lâm nguy mấy trăm năm nếu không có hiện chất xuất thủ cực rút còn không biết bao lâu mới có thể thoát khốn Chương 418, diện thần tiêu. đi qua tóc đỏ lão tổ một phen giàn thuật tần phong mới biết sự tỉnh ngọn vườn ngươi lai tại rất nhiều năm trước gió đen cốc ma cung hiện thế tóc đỏ lão tổ cũng tiến đến tranh đoạt thậm chí còn thu hoạch được ma cung lệnh cấm chế phủ bất quá ngoại trừ lệnh cấm chế phủ bên ngoài còn cần cầm tới trận pháp tổng b à n cả hai hợp lại là một mới có thể triệt để k h ô n g chế gió đen cốc ma cung mà lúc đó cái k i a trận pháp tổng b à n chính là rơi vào lệnh quỳnh t i ê n tử ngụy cầm nương trên tay lúc ấy tóc đỏ lão tổ tu vi cùng ngụy cầm nương tương xứng đều muốn đoạt được trong tay đối phương lệnh phủ trận bản đẩy đối phương vào chỗ chết cho nên triển khai một phen kịch liệt giao phong nhưng cuối cùng kết quả lại là tóc đỏ lão tổ kỳ xoa một chiều bị ngụy cầm nương đánh cho bản thân bị trọng thương nếu như không phải thời khắc mấu chốt tay hắn cầm lệnh phù vọt vào cổ tế đàn đi truyền t ố n g đến p h ù hòn đảo chỉ sợ lúc ấy liền phải chết tại ngụy cầm nương m à công phía dưới bất quá khi người đi lên vận rủi đến uống miếng nước đều sẽ bị s ợ đến tóc đỏ láo tổ lúc ấy cũng là vừa trốn được tìm đường sống còn chưa kịp thở m ộ t hơi lại bị một cái khác vạn năm hàn huyền cho chế trụ cuốn lên l ệ n h tinh dây sát từ đó hắn liền biến thành vạn năm hàn huyền săn ngồi huyết nô lỗ đình vây ở thâm viên chỉ địa mấy trăm năm không được tự do hải đạo bên cạnh gió nhẹ quất vào mặt sương ngủ tóc đỏ lão tổ nhìn một chút một bên t ầ n phong trong lòng lập tức bùi ngùi m ã i thôi mấy năm trước hắn gặp phải hoàng tu nô về sau bởi vì lo lắng vạn năm hàn huyền có chỗ phát giác căn bản không dám nói thêm cái gì nó i chỉ là câu hoàng tu nô đem trong dương trị vật giao cho t ầ n phong liền vội vàng rời đi lúc ấy tóc đỏ lão tổ tâm lý kỳ thực cũng không có ôm lấy quá lớn hy vọng chỉ là cũng đừng không có cách khác chỉ có tạm thời một thử thôi lại không nghĩ rằng mình cuối cùng vậy mà thật bị tần phong cấp cứu đi ra tưởng tượng năm đó hai người lần đầu gặp nhau thì hắn đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi khoảng cách hóa thần kỳ cách chỉ một bước Mà tân phong chỉ có nhập đạo hậu kỳ mà thôi đó là cái đưa tin vô danh tiểu tốt tuyệt không thu hút giữa hai người tu vi lúc ấy kém không phải một chút điểm hoàn toàn không thể nhớ sách bậy bị lòn ai sẽ nghĩ đến một ngày kia hắn tóc đỏ lão tổ lại phải dựa vào năm đó cái kia vô danh tiểu tốt xuất thủ c ứ u rút mới có thể trốn được tìm đường sống thế sự chi nạn liệu không ngoài như vậy tân phong lúc này đem trong ngực lệnh phù đem ra đưa tới tóc đỏ lão tổ trước mặt nhưng hắn còn chưa mở miệng tóc đỏ lão tổ liền nói ta đưa ra ngoài đồ vật lại há thu hồi lại đến đây ma cung lệnh phù vẫn là giao cho ngươi đi thần phong nghe xong cảm thấy kinh ngạc tóc đỏ lão tổ vì cùng l ệ n h quỳnh tiên tử ngụy cầm nương tranh đoạt gió đen cốc ma cung làm cho đầy bụi đất rất là chật vật một khi thoát khốn sau đó tần h phong cho là hắn chắc chắn lại đi cùng ngụy cầm nương phân cái cao thấp nhưng bây giờ lại tựa hộ như đã xem cái k i a ma cung thả xuống không muốn lại để ý tới tóc đỏ lão tổ nói gió đen cốc ma cung linh khí r ồ i r à o quả thật một chỗ nhân gian tiên phụ càng h ư ớ n g hồ có thể thông qua tế đản tiến về đây phủ h n nào nhưng ta vì tranh đây ma cung mấy lần gần như sinh tử xem ra là thiên ý không cho nó về ta tất cả đã như vậy liền không thể tiếp tục cơ cầu cái này khiến p h ủ vẫn là cho ngươi cất giữ đi sau đó ngươi là lựa chọn tiếp tục cùng ngụy cẩm n ư ơ n g tranh đoạt hoặc không tranh đều do ngươi mình lựa chọn hắn nói lấy lại lấy ra một cái túi đựng đổ đến ném cho t h ầ n phong trong túi linh thực cùng đủ loại tính thiết t i n h quáng là ta mấy năm nay sưu tập đến chiến lợi phẩm hắn là có thể trị không ít linh thạch xem như cho ngươi trả thù lao thần phong vốn định chối từ một phen bất quá hắn cũng biết tóc đỏ l á o tổ người này không thích nhất thiếu người nhân tình liền không nói thêm gì đem túi chữ vật nhận lấy sau đó hỏi không biết sư thúc có thể có ta sư tôn hạ、lạc? hắn vốn là thuận miệng hỏi lên như vậy nhưng tóc đỏ lao tổ lại nói ta bị khốn tại này trước đó từng tại thiên dung thành gặp q u a hắn lúc ấy sư phụ ngươi mời ta cùng đi làm thiên dung thành tím đ ỉ n h tu sĩ ta thụ không quen thiên dung thành rất nhiều q u ý củ liền không có đáp ứng bây giờ hơn mấy trăm năm qua đi không biết hắn còn ở đó hay không nơi đó đây thật là cái n g o ạ i ý muốn c h i hỷ tấn phong đến thiên thần giới đã thật nhiều năm còn là lần đầu tiên nghe được sư phụ h u y ề n âm thượng nhân đích sắc cắt xuống rơi xuống thiên dung thành chỗ kia mặc dù đã suy sụp nhiều năm bất quá chết gậy lạc đà so ngựa lớn đến nay vẫn là nhân tộc lớn nhất tu chân thành trì dứt khoát chờ ngày nào rảnh rỗi liền đi đi tới một lần tóc đỏ l á o tổ lúc này còn nói đây phù hẩn đạo đủ loại tài nguyên đông đ ả o bất quá cũng có rất nhiều quỷ dị địa phương không cẩn thận ngay cả luyện hư tu sĩ đến cũng biết rơi vào địa phương nguy hiểm ngươi tìm được đầy đủ chỗ tốt cần mau rời khỏi ngàn vạn không thể ngửi nhớ chuồng không đi tóc đỏ l á o tổ tựa hồ đã chán g h é t nơi này d ặ n do xong tần phong về sau liền không chút do dự bay ra phù hẩn đạo đi trước mắt đã biến mất không thấy chờ hắn đi xa về sau tần phong lúc này mới đem tóc đỏ lão tổ cho túi chữ vật mở ra sơ lược nhìn lướt qua chỉ thấy trong túi đủ loại vật tư rực rỡ trồng chất như sơn tổng giá trị sợ là có mấy ngàn khối tứ giai linh thạch tần phong âm thầm chắt tươi nói khá lắm sư thúc n h ữ n g trong năm này tại thâm u y ê n bên trong đến cùng giết bao nhiêu người mới có thể vơ vét đến như vậy nhiều đồ vật lật nhìn một h ồ i tần phong thậm chí còn tìm được hơn mười khối ngũ giai linh thạch loại này ngũ giai linh thạch tần phong trước đây chỉ là xa xa thấy người khác lấy ra dùng qua bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm thuần túy tại cùng người giao đấu chân nguyên trong cơ thể sắp hết thì cho dù là hóa thẩn hợp phách kỳ tu sĩ cũng có thể trực tiếp lấy ra bổ sung chân nguyên thần cấp công dụng mười phần rộng khác đây phù ẩn đạo đến đạo lần sau còn không biết bao lâu mới có thể lại đến kỳ nộ g khó được tất nhiên là phải cố gắng đi dạo bên trên một đi dạo chỉ tại đảo bên trên đi dạo nửa ngày không đến tần phong liền hái tới thật nhiều bên ngoài không phổ biến linh thực thu hoạch tương đối khá khó trách hòn đảo này lại được người xưng là t i ê n đ ả o thật là một cái thế gian hiếm thấy tiên sơn bảo đ ả o tần phong ở trên đảo chính đi dạo đến hăng hái chợt nghe đến tại cách đó không xa vang lên từng trận nghiêm nghị dích lên chuyển qua phía trước một cái khe núi tần phong liền nhìn thấy giữa không chúng có hai cái hồ mặt đầu mèo toàn thân ám lam cái điều đang đổi dần dần cái cưỡi ngựa chạy trốn tiểu n ư hải tiểu nữ hải kia ước chừng bốn năm tuổi bộ dáng trên đầu dựng thẳng một đôi nhà góc lớn lên phấn điêu ngọc trác mà nàng cưỡi ngựa cũng là không có trưởng thành tiểu ma câu lại toàn thân bích ngọc nhìn rất là kỳ dị hai cái quái đ i ể u lúc này đã đuổi kịp tiểu nữ hải lại đua bỡn sau khi liền đ ắ p xuống mở ra sắc bén sen kẽ răng lanh như câu trả lợi nhấc lên từng trận gió thanh tạ khí hướng phía đứa bé kia bay nào tới tần phong đã nhận ra cái kia hai cái quái đ i ể u gọi là hổ diện thần tiêu là một loại ban đêm xuất hành yêu thích gan sống quỷ hồn hứng thú thật không tốt đối phó cho nên ngay từ đầu bản vô ý xuất thủ nhưng đột nhiên tiểu nữ hải kia xa xa nhìn thấy tần phong trên mặt lập tức lộ ra kinh hỷ thần sắc nàng lúc này không ngừng hướng tần phong gác trong miệng nha nhạc đ ề u tựa hồ còn không quá có thể nói chuyện thẳng đến cuối cùng thật vất vả mới rốt cục hô lên giáo tổ hai chữ Trưng Tiên Tri linh mã. Tần tiểu một tiếng tổ sau, rất Thế tay thả tam một thần được đưa dương hướng Linh Phong nghe nữ mình ngạc nhiên. diện giáo hải kia lại kiếm, cái kia hai cái hổ diện thần kiều chém tới. là là hô mạch phía hổ chém Mã. sau, ra về liền muốn đem con mồi bắt lấy hổ diện thần kiêu mắt thấy bầu trời bên trong bay đến ba đạo sắc bén k i ế m quang bất đắc dĩ đành phải từ bỏ bên miệng con mồi đem hai cánh vừa thu lại bảo vệ toàn thân đây hổ diện thần kiêu lông vũ dường như tinh thiết đúc thành hai cánh thu hiệp giữa mỗi cái lông vũ toàn đều dựng lên đứng lên cái lớn như kiếm mảnh giả như c h â m nhìn sắc bén phi thường quả thực là chống đỡ tam dương một mạch kiếm một kích nhưng này tiểu nữ hải cũng bởi vậy miệng hổ thoát hiểm nhân cơ hội cưỡi ngựa nhảy đến tần phong trước người nha, nha. tiểu nữ hải không ngừng lấy tay qua tay lấy cũng không biết tại biểu đạt cái gì ngươi là tần phong m cảm nàng h như như thỏ. Thỏ bản thể là một gốc sinh trưởng ở vượt ngoại ma cung vạn năm tiến chỉ về sau bị tần phong mang về tô môn thường xuyên đi theo điệp y thì ở bên người cũng không biết là tới lúc nào đến thiên thần giới xuất hiện tại đây phủ ẩn đảo bến trên tần phong lại nhìn một chút nàng tọa hạ cái kia tiểu ma câu cũng theo nó trên thân phát giác một tia cực kỳ thuần túy có cây linh hơi thở nghĩ đến đây thoát tiểu ma câu cũng cùng thỏ đồng dạng đều là từ vạn năm trở lên thiên thảo hóa mà thành hình lúc này bầu trời bên trong cái kia hai cái hổ diện thần tiêu trứng mắt cái kia chén trà kích cỡ quá i nhãn gắt gao nhìn chằm chằm tần phong hai mắt chọn hiệp ở giữa con mắt màu sắc một trận đỏ tươi một trận xanh đậm nhất thời hung mang bắn ra bùn phía sau đó bọn chúng lại cùng nhau phát ra một tiếng r í lên mở ra sông rực tránh khỏi tam dương một mạch kiếm trùng điệp kia quang hướng phía tần ph ừ muốn chết đây h ổ diện thần kiêu rất là thông linh hôm u ánh tốc độ bay lại nhanh trên thân lông vũ còn có phòng ngự kinh người nếu như h ổ diện thần kiêu như vậy bay đi tần phong chỉ sợ cũng lấy chúng nó không có cách nào nhưng chúng nó lại hào chết không chết vậy mà không lùi mà tiến tới còn dám hướng phía tần phong bên này bay nào mà đến quả thực là chẳng sống hắn lấy ra rất lâu chưa bao giờ dùng qua i ể u h u hoàng tuyển trung đến nắm tại trên tay nhưng không có lập tức phát động s á t mặt bình tĩnh nhìn không ngừng bay gần h ổ diện thần kiêu tần phong như thế khí định thần nhàn một bên tiên trì linh mã lại sớm đã dọa đến nơm nớp lo sợ đi đứng rung động rung động chỉ có thể chăm chú tựa ở tần phong bên người run lẩy bẩy ngay tại hồ diện thần kiêu đã bay nhảo m à tới tần phong rốt cục nghiệm âm thanh pháp quyết nhẹ nhàng lắc lư một cái i ể u h ữ hoàng tuyền trung chỉ một thoáng âm phong gào thét mà ra khói bùi cuồn cuộn bùi màu vàng tràn ngập thiên đ ị a nhất thời vì đó biến sắc bực này thiên đ ị a dị tượng một tấm vừa thu lại ở giữa hai cái hồ diện thần kiêu đã biến mất không thấy gì nữa bị thu vào hoàng tuyền không gian bên trong đi tiên chỉ linh mã rốt cục yên lỏng đều tại cái kia thở hồng hộp lộp sao vì sao không thi triển thổ đ ộ n chạy trốn v ạ năm n linh chỉ cũng có được đặc biệt thần thông cho dù là gặp phải tinh thiết huyền thạch ngăn cản cũng có thể ghé qua bỏ chạy nhẹ nhõm đào thoát gặp phải hổ diện thần kêu truy đuổi thì bây giờ không có tật yêu tại mặt đất chạy trốn tiên chỉ đưa tay chỉ mặt đất trong miệng nha nha nói lấy một trận hệ so sánh mang vẽ sau đó tần phong mới hiểu được nàng muốn nói là thổ địa bên trong cũng có tham muốn bọn hắn hai cái hung vật tần phong hai mắt ngưng tụ đống nhiên đưa tay dâng lên hướng phía đánh cách đó không xa mặt đất đánh ra một đạo huyết diễm o a n một tiên qua đi một con mắt nháng lửa bảo từ trong đất xông hướng phía tần phong một trận nhe r ă n g trận mắt đây là kim nhãn thần bảo cùng hộ diện thần tiêu đồng dạng cũng là thế gian mạnh nhất á c á c thú h u n g cầm bên ngoài đã khó gặp tại đây phủ ẩn đảo bên trên lại liên tiếp xuất hiện tần phong xem nhỏ vé hổ lay động c ử u hữu hoàng trần trung lần nữa phát ra hoàng khí chi khí dễ dàng đem cái này kim nhãn thần bảo cho thu sau đó t ầ n phong đối với tiên tri cười nói đây phủ ẩn đảo tuy tốt lại không phải tốt như vậy sống yên ổn người thể chất đặc thủ là người hay quỵ đều muốn đem ngươi nước nếu như tiếp tục lưu lại nơi này ngày sau chỉ sợ còn phải gặp phải đám hung thú này tham lớn tốt hơn theo ta hồi u minh tiên tông a ừ tiên tri không nói hai lời lập tức liên tục gật đầu đáp ứng xuống bất quá bên cạnh nàng linh mã chật phát ra vài tiếng khóc gọi lộ ra có chút vội vàng sao động tựa hồ có chút cái gì dị nghị tiên tri kiên nhẫn cùng nó giải thích một hồi linh mã cảm xúc lúc này mới từ từ được vô yên tấn phong thế là triển khai tử kim thu túi đem tiên tri linh mã thu nhập trong túi hắn tự biết được thiên đại c h ỗ t ố t thế là không dám tiếp tục tại đây phủ ẩn đ ả o tiếp tục chờ đợi miễn cho dẫn tới cái khác yêu vật tham lớn vội vàng bay khỏi hòn đảo đi tấn phong vẫn là qua rất nhiều năm sau mọi biết được đây linh mã là từ một gốc sinh trưởng vài vạn năm nhân xâm hóa hình mà đến lâu dài sinh hoạt tại linh khiếu phụ cận có ẩn thân cùng dự cảm họa phúc thần t h ô n g như có người sống hoặc những yêu thú khác tới gần liền sẽ sớm ẩn thân bỏ chạy căn bản không có cách nào tới gần nếu như không phải linh mã mười phần tín nhiệm t i ê n trị đối nàng nói gì n g h e nấy tần phong sao có thể dễ dàng như vậy đưa nó bắt cóc bay ra phù ẩn đảo không lâu lại quay đầu xem xét vừa rồi rõ ràng còn tại sao lưng cách đó không xa hòn đảo trước mắt liền đã biến mất tại b i ể n rộng mênh mông bên trong tần phong tò mò lại trở về bay mấy trăm dặm vẫn là không thấy đảo này tung tích phản phất tần phong vừa rồi qua địa phương chỉ là một giấm mơ đầm dạng phù ẩn đảo vô ảnh vô tung, để thế nhân khó mà tìm kiếm quả nhiên là danh bất hư truyền trở lại ma tiểu lĩnh đem tiên trị l i n h mã tử tử kim thú trong túi thả ra không lâu sau liền cùng linh cô thiên hạc tiểu thanh hồ tụ cùng một chỗ thật vui vẻ khắp nơi trêu đùa đứng lên đặc biệt là linh cô có thể nghe hiểu được dị loại lời nói cùng tiên trị nói chuyện với nhau đứng lên không có áp lực chút nào rất nhanh liền trở thành mười phần muốn tốt bằng hưu đi qua linh cô thuật lại tần phong thế mới biết nguyên lai tiên tri lại là bị điệp ý ôm lấy phi thăng đến thiên thần giới tuy nói tu sĩ phi thăng thì đồng dạng không thể mang vật sống nhưng tiên tri thể chất c thủ là có cây dị loại nghiêm trình mà nói nàng kỳ thực cùng tu sĩ phi thăng thì nhẫn chữ vật bên trong mang theo đủ loại linh thực cũng kém không nhiều lắm cho nên thật đúng là bị điệp y cho thành công mang đến thượng giới chỉ là về sau cũng không biết xảy ra điều gì sai lầm khi một lần hôn mê tiên tri sau khi tỉnh lại bên người nhưng không thấy điệp y hẻ thân ảnh một mình xuất hiện ở phù ẩ n đảo bên trên về sau nàng còn ngoài ý muốn ăn một gốc không biết cái gì t i ê n hảo có thể hóa thành hình người sau đó lại kết giao đến linh mã ở t rất ê n đảo ở r nhiều năm thường thường gặp nạn thẳng đến gặp phải tần phong bị hắn mang về mà tiêu lĩnh chương bốn trăm hai mươi t i ể u nhân nhi. Thương t h i ê n thủy u n g dung.、Trong、trước o mắt khoảng cách tần phong từ phù ẩn đảo trở về đã qua chừng một trăm n ă m tần phong lúc này chính xếp bằng ở ma tiêu lĩnh một chỗ bên bờ vực phía trước đó là thương đợt m ê n mông thiên thủy ung dung vâu ngầm biển hải âu thiên hạc thỉnh thoảng từ hắn trước người bay qua hắn bụi u phía tất cả đều là lá dụng c á t đá hiện nhiên đã không biết tại đây hải nhai bên cạnh ngồi ngay ngắn thổ nạp bao lâu đột nhiên nguyên bản vân bạch t i ê n thanh trên không hiện ra mạng lớn thải vân đem phụ cận sơn lâm suối thạch vạn d ò n sóng biết đều bịt kín một tầng ngũ sắc nhẹ lụa từ từ trong mây mù còn hiện ra vô số ngũ sắc tinh ho cùng biển bên trong hồng ba trên dưới giao ánh tạo thành một đạo thiên địa kỳ cảnh lại qua một hồi những cái kia thải vân tinh hoa toàn đều hướng phía tần phong sau l ư n g hiện hiện nguyên thần hội tụ mà đi từng đợt phong lôi chi thanh q u a đi nguyên thần trở về cơ thể thải vân tinh hoa dần dần tán giữa thiên địa đủ loại dị tượng cũng chầm chậm hồi phục bình tĩnh tần phong hai mắt vừa mở trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần cả kinh bốn phía hải âu tiên hạt chạy từ phía hợp phách trung kỳ tại tấn thăng hợp phách kỳ về sau vừa khổ tâm tu luyện mấy trăm năm cuối cùng là vào hôm nay thành công nhất cử đột phá trung kỳ trị cảnh tần phong tâm tình vạn phần kích động đứng dậy năm đó hắn lần đầu đến nơi này thì đây hoàn thiện không gian một mảnh bụi màu vàng bụi thiên địa chưa phân sông núi chưa định cùng phổ thông không gian chữ vật nhìn cũng không có gì khác biệt nhưng từ khi món phát bảo này bị tần phong dùng kiểu hưu nê hoàn lại tế luyện qua đi mị hãn này không gian hiện tại đã mở trừ ra thiên địa hiện ra sông núi cây cối thậm chí còn không biết sao ra đợi một c cho tới, cho tới lúc này tần u thú. sau, phong đội hành đến gốc kia ngay từ đầu liền tồn tại ba tiêu cây phụ cận nơi này linh khí là toàn bộ hoàng tuyển không gian nhất là dồi dào linh thổ cũng cực kỳ phi nhiều bị tần phong gieo rất nhiều linh thực tiễn liên dược đương nhiên cây bên này cũng sớm đã bị tần phong bày ra rất nhiều trận pháp c ấ m chế không cần lo lắng sẽ có hung thú đến đây quấy dối tần phong đang chuẩn bị tiến lên xem xét những cái kia lúc trước hắn từ phủ ẩn đảo bên trên được đến linh thực mọc như thế nào lại chợt nghe đến người âm thanh chuyển đến san sạc đi nhanh điểm lật qua trước mắt tòa này núi cao lại đổi u hai ngày đường liền đến ta nói chỗ kia tiến cảnh t ầ n phong nghe xong lập tức một trận kinh ngạc đây hoàng tuyền không gian hắn mặc dù bắt không ít chim thú tiến đến nhưng giống như chưa từng bắt người đi vào a hắn lập tức theo tiếng bay đi, đi tới một tòa núi nhỏ phụ cận nhưng không thấy nửa cái bóng người t ầ n phong t ù y ý tại đỉnh núi bên trên đi một hồi trong lòng cảm thấy rất là bật bực, bực còn tưởng rằng mình vừa rồi xuất hiện nghe n h ầ m đúng lúc này hắn chân phải bỗng nhiên đạp đến một cái tính chất mềm mại đồ vật bên trên túi đầu xem xét thấy là một đỉnh tiểu hài từ mang mũ hình thức có chút kỳ lạ vật liệu không phải tơ không phải nhà rất là hiếm thấy trọng yếu nhất là đây cái mũ sắc thái như mới hẳn là vừa thất lạc ở cái kia không lâu t ầ n phong ánh mắt ngưng tụ hướng phía bốn phía một trận đắm mắt sau đó liền thấy cách đó không xa cỏ dại tùng bên trong chuyển đến di động có người hô lớn một tiếng cháy mau tiếp theo tại tần phong trong tầm mắt vậy mà chạy đến hai thót mới dài mấy xích ngắn nhỏ ngựa diễn phần mình trở đi cái không đủ cao ba thước tiểu nhân chạy ra bụi cỏ về sau tại rừng phong bên trong bay chạy tần phong cũng coi là kiến thức rộng rãi lúc đầu tưởng rằng xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái thực chẳng có gì lạ nhưng trước mắt lại xuất hiện để cho người ta có chút buồn cười một màn ngược lại là làm hắn không khỏi ngây người phút chốc hơi lấy lại tinh thần về sau hắn đưa tay vung lên phát ra một đoàn áng vàng trong nháy mắt đem cái kia hai cái liều mạng chạy trốn tiểu nhân nhi dẫn tới trước mặt lúc này hai cái tiểu nhân còn tại áng vàng hư không bên trong không ngừng giục thằng phong cười cười lâu, các ngươi là người nào lại vì vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hai cái này tiểu nhân nhi tựa hồ là một nam một nữ, nữ ngược lại lá gan còn lớn hơn một chút ở lại một hồi về sau liền dẫn đầu một miệng lanh lợi đáp ta gọi meo meo hắn gọi sàn sạt chúng ta là đại thành vương quốc hiếp khách đang tại kết bạn trụt du thiên hạ trước đây ít năm ta từng một mình vượt qua trước mắt tòa này núi cao sau đó đổi đến hai ngày đường xuyên qua sương mù dày đặc đến một cái hương hoa b ụ n phía mọc đầy đủ loại t i ê n quả t i ê n cảnh ta hiện tại đang nghĩ ngợi mang sàn sạt cùng một chỗ tiến đến nơi đó không muốn quấy nhiều đến thiên thần còn xin thứ tội tần phong không nghĩ tới hoàng tuyển không gian tựa hồ không ngừng ra đời trước mắt hai cái này tiểu nhân nhi lại còn tạo thành một cái quốc độ về phần trong miệng nàng nói tới t i ê n cảnh cũng không phải nơi khác đó là tần phong sau lưng ba tiêu linh thực vườn đây không khỏi lại để cho tần phong cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì tại hoàng t u y ba tiêu phụ cận hắn là bày ra chợ pháp không chỉ có mê vụ phong tỏa để cho người ta khó phân biệt phương hướng còn có nhiếp hồn nhiễu thần hiệu quả liền tính hóa thần tu sĩ đến cũng không cách nào nhẹ vào mà trước mắt tên tiểu nhân này nhi trên thân căn bản không có nửa điểm tu vi là như thế nào xuyên qua pháp trận xông vào linh thực vườn đi đi qua một phen hỏi thăm mới biết cái này gọi meo meo tiểu nhân nhì tâm tư đơn thuần cứu g i á c lại khắc thường nhân nàng đi vào trong trận pháp về sau liền nghe lấy linh thực dị quả hương khí một đường cắm đầu đi đến căn bản không có nhận nhiếp hồn bánh nhiễu cuối cùng lại một đường thông suất đã tới linh thực vườn sau đó mấy ngày thần phong liền để sẵn sạc meo meo hai cái tiểu nhân nhi mang theo đi đi dạo bọn hắn đại thành vương quốc n à y quốc ở vào một cái cực kỳ ẩn nấp g sơn cốc bên trong tổng cộng ước chừng có cái ba năm và người nhân số mặc dũi bộ dáng tuy nhỏ lại là lấy võ lập quốc lấy đi săn mà sống thậm chí còn có thể luyện sát chế tác thuộc da mũ dơm cùng đủ loại binh khí giống sẵn sàng n e o n e o hai cái đó là đại thành vương quốc nhất là chứ danh dũng sĩ có thể một mình săn giết thương lang ác điêu được người tôn kính tấn phong cảm thấy rất là mới mẻ sau đó vừa vui sẵn s à n n e o n e o hai cái chất như ngọc tô liền đem động tiêu từ đỉnh kinh một quyền truyền cho bọn hắn vậy mà cũng có thể bình thường tu luyện xem ra thân thể bọn họ tuy nh nhưng vô luận linh trí vẫn là khác đều cùng người bình thường không có gì khác biệt lại phổ biến trời sinh tính thuần phát rất được tần phong ưa thích thế là tần phong liền để bọn hắn tiếp tục can cư tại đây hoàng tuyển thế giới bên trong chương bốn trăm hai mươi mốt lại đến thái hoang lại qua một chút thời gian tần phong cưỡi t ử hoa long loa rời đi ma tiêu lĩnh dự định tiến về thiên dung thành hạ tử tấn vân sơn bên trong một đường hướng tây mà đi xuyên qua mênh mông vẫn tinh sa mạc một lần nữa trở lại thái hoang tri điệm đoạn đường này năm đó hắn chỉ có hóa thần kỳ còn muốn dịch dung cải trang ra vẻ tiểu thương lẫn trong đám người gian nan đi mấy tháng mới lấy thông qua nhưng bây giờ trở lại thì hắn đã là hợp p h é p trung kỳ tu vi tại vẫn tinh trên sa mạc không ghé qua thì căn bản không có gặp phải hỏa viêm hạt tộc tiến lên chặn giết cho nên chỉ dùng chưa đến nửa tháng t h ầ n phong liền thuận lợi xuyên qua cái này vô số người coi như là đại hùng chi địa vẫn tinh sa mạc thần phong đã tìm người dò nghe muốn đi đi thiên dung thành tại thông qua được vẫn tinh sa mạc về sau còn cần xuyên qua hơn phân nửa thái hoang chi địa đi qua thiên trọng sơn hướng bắc tiến vào trung châu khu vực lại tiếp tục đi cái hai ba vạn dặm không sai biệt lắm liền có thể đến một ngày này thần phong đã đi tới thái âm cốc phụ cận năm đó hắn sơ nhập thiên thần giới thì đó là trong cốc thai âm phượng rơi xuống chân thậm chí còn gặp hung t h ú tập kích trốn ở địa động bên trong trong lòng run sợ cả đêm mới lấy chạy trốn tần phong đang muốn vào cốc đi nhìn chúng mấy lần chọn nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng đánh nhau với lại tựa hồ còn có người dùng là t hà tiên môn chiêu số tần phong dù sao đã từng làm qua hơn mấy trăm năm nghỉ lại tiên môn đệ tử tò mò liền lập tức bay đi rất nhanh tần phong ngay tại trong một chỗ núi rừng thấy được bốn năm cái người mặc t hà tiên môn môn phái phục sức đệ tử đang bị hơn hai mươi cá biệt phái tu sĩ vệ công tình thế tràn ngập nguy hiểm mà mấy cái này nghỉ lại tiên môn đệ tử ở giữa lại có hai cái là tấn phong người quen một cái là nguyên lai bách thảo viên c h ấ p sự về sau tân thăng nguyên anh kỳ về sau ý dục thu tấn phong làm đồ đệ trần nham một cái khác nhưng làm i ệ n g có chút độc được vinh dự liên hà tam thủ một trong phó đình vương bọn hắn đây năm cái đệ tử bên trong tu vi cao nhất cũng chính là nguyên anh kỳ trần nham phó đình vương mà vây công trong đ ị c h nhân tu vi không tại trần giao hai người phía dưới có khối người tất nhiên là có thể đem bọn hắn làm cho không hề có lực h o à n thủ lúc này trần nham phó đình vương đã từng cái trên thân m a n thương mắt thấy liền muốn chết thảm tại chỗ tấn phong cưới từ hoa long loa từ trên không bước trên mây mà ra đưa tay vung lên ở giữa t ử khí áng vàng c u ộ n c u ộ n trong nháy mắt đem cái kia mấy chục cái tu sĩ đánh cho nhau nhào té ngã lan hắn đem hợp phách k ỷ khí thế b y áp phóng ra quắt to một tiếng lập tức đem những tu sĩ kia dọa đến tệ ra quần không dám chút nào lưu lại phân tán bốn phía chạy thủ mạng sống sót sau hai nạn tê hà tiên môn đám người toàn đều đầy cõi lòng cảm kích hướng phía tần phong đi tới hơi đến gần chút về sau trần nham lập tức chừng lớn hai mắt một mặt khiếp sợ nhìn tần phong người người là tần phong liên hà tam thủ phó đình phương nghe được tần phong hai chữ thì cảm thấy có chút còn hai sau đó nhớ ra cái gì đó một mặt không thể tin nói không thể nào vị này cứu chúng ta tiền bối đại ân nhân làm sao có thể có thể là tần phong mặc dù quá khứ hơn mấy trăm năm nhưng tần phong người này phó đình p h ư ơ n g vẫn có chút ấn tượng năm đó tần phong tại sương lâm vũ hải trong đang đứng đại công đặt được sư phụ nàng tươi sáng tán nhân nhìn với con mắt khác có muốn đem hắn thu làm môn hạ ý nghĩ thậm chí cựu phong sơn thử kiếm đại hội danh lệch đều cho tần phong tranh thủ một cái làm nàng đ ồ i tiếp cùng lên đường tựa hồ cố ý tắc hợp hai người bất quá nàng phó đình phương chính là thiên trị kiêu nữ tần phong loại kia sơ kê lại sao có thể xứng với p ư ợ n g hoàng đâu bởi vậy phó đình phương lúc đây căn bản cũng không có con mắt nhìn qua tần phong hiện tại thân là thiên chỉ k i ê u nữ nàng cũng mới chỉ là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi còn đánh không lại vừa rồi những địch nhân kia hỏi thử tần phong làm sao đức vì sao có thể có thể nhấc tay vung lên ở giữa liền đem bọn hãm cứu trần nham lúc này lại há to mồm không khỏi kinh hãi nói lấy người tu vi thế nhưng là tại hóa thần bên trên có thể lật tay giữa liền đem đông đảo nguyên anh tu sĩ bước lui dạng này thực lực không có tan thần kỳ như thế nào có thể làm được đến trần nham chắc chắn sẽ không biết tần phong hiện tại thực tế đã là hợp phách trùng kỳ tu vi tần phong cười, cười. trần sư h i n h đã lâu không gặp những năm gần đây trải qua được không tần phong một tiếng này trần sư h i n h nói ra xem ra đã thừa nhận hắn thân phận phó đình phương nghe xong cả người đều trận tròn mắt lập tức xứng sở ngay tại chỗ trần nham cũng coi là kiến thức rộng rãi tựa hồ đã đoán được cái gì cười khổ một tiếng nói các hạ hẳn là năm đó ẩn vào t ê hà sơn cái nào cao nhân tiền bối a sư h i n h vân vân thực không dám tương xứng năm đó tần phong tại môn phái bách thảo viên tìm việc làm sự tình thì trần nham đối với tần phong vẫn rất chiều cố thàng đến trần nham tấn thăng nguyên anh kỳ về sau mở miệng muốn bị hắn cự tuyệt lúc ấy bắt mặt mũi trần nham liền cảm giác tần phong đây người thật sự là không biết tốt xấu đối với hắn cũng liền lãnh đạm đi thậm chí còn tìm người đi tìm hắn thiên phước tuyệt đối không nghĩ tới tần phong tại biến mất mấy trăm năm về sau lần nữa gặp phải thì thể hiện ra thực lực đã là chí ít tại hóa thần kỳ trở lên trong lúc nhất thời trần nham trong lòng có thể nói là cực kỳ chấn động bùi mùi m ã i thôi thần phong cũng không có giải thích cái gì dù sao hắn cũng không muốn lại hồi đây tê hà thiên môn cùng này môn phái hẳn là sẽ không lại có quá lớn gặp nhau thần phong chỉ là tùy ý hỏi vừa rồi những cái kia là ai vì sao phải vây công các ngươi liên hà tam thủ phó đình vương đôi mắt đẹp gợn gợn nhìn tần phong trong tông môn tử phủ lão tổ về coi tiên môn phái nước sông ngày một rút xuống vừa rồi những cái kia là lưu vân tông tạ tử trước kia bất quá là chúng ta tê hà tiên môn phụ thuộc môn phái hiện tại cánh cứng cắp rồi đã tự lập môn hộ cũng thường cùng chúng ta đối địch t ầ n phong nghe xong lập tức một trận g i ậ n mình tê hà tiên môn bên trong trước kia thực lực tối cường đó là một cái tử phủ kỳ lão tổ tần phong còn tại tê hà tiên môn t ì một thân đã dần dần ra đi đã sớm nên đang tận người diện chỉ là một mực đang dùng huyết thực chỉ thuật mới miễn cưỡng treo một hơi như năm đó tần phong th huyết chiến hát thạch thành kỳ thực cũng bất quá là vì cho tê hà tiên môn lao tổ kéo dài tính mạng thôi tê hà tiên môn huyết thực chi thuật rất có chỗ độc đáo của nó nốt chính là trong môn đệ tử sau khi chết thể nội đản sinh một sợi năm hà ma quang mặc dù so sánh cái khác huyết thực chi thuật hiệu quả hơi phải kém hơn một chút nhưng đối với ma tu mà nói có ích rất nhiều hai họa ngầm tương đối nhỏ bé n ế n qua người đều nói tốt chỉ là không nghĩ tới người lao tổ kia tục lâu như vậy mệnh cuối cùng đánh không lại thiên ý cuối cùng vẫn là bỏ mình người diện tần sư minh ta sư tôn tươi sáng tắn nhân trước kia liền đối với ngươi mười phần coi trọng với lại giống như ngươi đều là hóa thần kỳ tu vi lúc này liên hà tam thủ phó đình phương đ ố n g nhiên khuôn mặt tường đỏ cùng tần phong nói đến đây không đầu không đôi nói tần phong vội vã tiến đến thiên dung thành nào có lòng dạ thanh thản cùng với nàng làm trò bí hiểm hắn lúc này ôm quyền nói ta còn có việc muốn làm liền không cùng các ngươi nhiều lời cáo tử dứt lời liền c ư ớ i tử hoa long loa bước trên mây mà đi trước mắt liền biến mất ở chân trời Chương 422, thái Dương chân quân. từ biệt trần nham phó đình phương đám người về sau tần phong trên đường đi cũng không dừng lại rất nhanh liền xuyên qua hơn phân nửa thái hoang tri địa bay v ù n vụ tiên trọng sơn đi tới trung châu khu vực một ngày này tấn phong tới từ hoa long loa đi tới một cái tên là cầm phảm phong địa phương ngọn núi này khắp nơi mọc đầy tráng kiện tu trúc bích dày đặc mây mù rất là đẹp và tinh mịch bốn phía cũng không thấy người nào khói chỉ có một ít phi điệu tẩu thú nghỉ lại ở giữa tấn phong bản ý là muốn ở ngọn núi này bên trên tìm cái địa phương đặt chân tạm nghỉ hắn mặc dù không cần nghỉ ngơi nhưng từ hoa long loa lại cần uống nước ăn cỏ khôi phục thể lực mới có thể tiếp tục lại đi hắn ngày này cũng là gặp may vừa dứt tại một chỗ sơn cốc bên trong một chút liền nhìn thấy cách đó không x a n ú i đá bên trong mọc ra một đoá thất tinh hoa tại trong gió lung lay xanh n g ắ t tước át tinh quang trôi nổi loại này thất tinh hoa nếu như là thổ nạp tinh thần chi lực tu luyện người được có thể làm cho tu vi tăng vọt tần phong dù cho mình không cần cầm tới phường thị đi bán cũng nhất định có thể kiểm một món h ờ i trên đường lấy không như vậy một gốc phẩm chất không tầm thường linh thực tần phong lập tức tâm tình thật tốt hắn đi nhanh lên tiến lên huy động ngọc quốc đem đây thất tinh hoa cho quốc đi thu nhập những c ữ vật bên trong ngay tại chỗ nghỉ ngoi một hồi lại thấy rõ nơi xa hồng quang đầy trời rất là kỳ dị đang nghĩ ngợi tiến đến xem xét phía sau lại hiện ra một đoàn sầu vân thảm vụ ôm lấy một cái người mặc một bộ xám trăng ngăn áo gai tu sĩ hướng bên này bay tới tần phong nóng thấy đây người tu vi bất quá hoa thần khoảng liền không có để ở trong lòng vẫn như cũ thần thái tự nhiên ngồi tại trên tảng đá vừa uống rượu một bên nâng q u y ề n mà đ ọ c người này đi tới tần phong phụ cận về sau mây m ù thu hết dung mạo nhìn rất là cổ quái không chỉ có loạn phát qua lưng lưng đeo túi ra vai con bên trên còn treo chết lấy bảy cái người chết x ư n g đầu áo gai tu sĩ ôm quyển thi lễ một cái vị đạo hữu này có thể có nhìn thấy ta ở chỗ này trồng một gốc thất tinh hoa chưa từng nhìn thấy thần phong mặt không đỏ tim không nhảy đáp áo gai tu sĩ nhìn một chút dưới chân hắn vừa lật ra đến không lâu mới thổ trên mặt hàn ý trợt lóe lên đạo tả tướng gặp tức là duyên phận tại hạ a hội lẩm bẩm không biết đạo hữu tôn tính đại danh tiên sơn nơi nào nhàn vân gia hạc đã quên tính danh bốn biển là nhà chưa rơi xuống tiên sơn đây cái gì a hội lẩm bẩm ngay sau đó là man tộc yêu nhân lại còn vẻ nho nhã nhớ lời nói khách sáo tần phong há lại sẽ bị lửa、vâng. lúc này vừa rồi tần phong nhìn thấy hồng quang đ ầ y trời địa phương phát ra mấy tiếng tiếng vang thẳng lệnh sơn lâm vì thế mà chấn động dường như núi lửa phun trào đồng dạng tần phong hỏi cái k i a a hội lẩm bẩm ngươi là bản địa tu sĩ có biết nơi đó là địa phương nào a hội lẩm bẩm liếc qua đang tại nhàn nhã ăn có tử hoa long loa nói đó là cẩm phàm phong sơn đỉnh bên trên một ngụm huyền hồ viêm n h ậ t kết băng mùa đông phước lửa bốn phía thủy thảo phong mỹ linh khí đồi rào sinh trưởng rất nhiều linh hoa tiến thảo a đã như vậy kỳ dị nhất định phải đi tận mắt bên trên một chút mới được đạo hữu cần phải cùng một chỗ cùng đi đạo hữu đi thong thả ta còn có việc liền không đi theo tần phong không có miễn cưỡng lúc này cưỡi lên con la hướng phía chỗ kia gấp rút chạy tới nhìn thấy hắn bóng lưng đi xa về sau á hội l ầ m bẩm lúc này mới cười lạnh một tiếng vô s ỉ đạo tặc nếu như đến huyền hồ phụ cận về sau chọc phải thái dương chân quân nhìn ngươi chết như thế nào tần phong rất nhanh liền tới đến cẩm phàm phong sơn đ ỉ n h thấy được á hội l ầ m bẩm nói tới trước kia huyền hồ lúc này đã là đầu mùa đông thời tiết không ít dòng sông hồ nước đều đã bắt đầu kết băng nhưng trước mắt hồ này cũng không ngừng có hỏa quang từ đáy nước phun lên nhìn xác thực giống như là núi lửa phun trào đồng dạng chỉ là phun ra ngoài lại cũng không phải nham tương với lại hồ nước b ố n phía cũng quả như a hội lẩm bẩm nói tới như thế linh khí r ồ i r à o mọc ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo bất quá tần phong thấy một màn này về sau ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái nơi này cũng không thấy yêu khí trung tiên lại không thấy căn phòng giống như là cái nơi vô chủ vì sao lớn như vậy nhiều kỳ hoa dị thảo lại không người nào dám tới ngắt lấy hắn không có tùy tiện gần phía trước xa xa dùng thuệ nhãn hướng phía mặt hồ quan sát một hồi ngược lại là phát hiện một chút tiểu yêu chỉ là đều không đủ vi lự tần phong mặc dù xử sự, sự cẩn thận nhưng không bao giờ sẽ không sợ hãi lo trước lo sau đã không có phát hiện nguy hiểm liền vô v ô tử hoa long loa để nó lên trước tiến đến bên hồ ăn cỏ lại hơi chút thăm dò một hồi thấy vẫn là không có lợi hại yêu vật tiến đến tập kích tử hoa long loa tần phong liền bay người lên trước đi tới một đám linh thực bên cạnh huy động lên ngọc quốc đến lúc này huyền hồ bên trong đỗng nhiên một trận quần quận nhấc lên trăm trượng cao ánh lửa từ đó bay ra mấy trăm cái hắn hình như viên toàn thân tóc đỏ q u á i nhân đem tần phong cho bao bọc vây quanh lớn mật ngươi là người nào dám đến huyền hồ trộm kiếm thiên dược chán sống không thành tần phong nhìn những n à y quái nhân thực lực đại đô cũng liền nhập đạo kỳ kim đàn kỳ h o ả n g Chỉ có một, hai cái, cương căn có hai anh không một mới miễn tu trong vi, đến nguyên anh vi, căn bản không có để ở lúc ò hò n thần bên linh g tiếp tục thần thái hò quốc lấy bên hồ linh thực. quốc hư hồ lấy l này chỉ thấy hồ huyền bên trong hiện ra một cái to lớn vòng xoáy ánh lửa ngút trời m à lên rất là kinh người tấn phong thấy tình hình này về sau lúc này mới thu hồi ngọc quốc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mặt hồ cái kia mấy trăm tóc đỏ quái nhân thấy đây đều mặt lộ vẻ vẻ kiêu n ạ o nhà ta đại vương nhất định là giận ngươi nhất định phải chết bất quá bọn hắn vừa dứt lời huyền hồ bên trong liền truyền đến vài tiếng gấp rút hết quái dị giống như đang thúc giục gấp rút lấy cái gì mi chăm tóc đỏ quái nhân ngay xong toàn đều một trận ngạc nhiên nao nhao kinh ngạc vô cùng nhìn tần phong một chút sau đó phi thân lên nhảy vào hồ bên trong đi trước mắt liền toàn đều biên mất không thấy sau một lúc lâu mới vừa còn lộ ra mười phần cuồng bạo huyền hồ một cái liền khôi phục k i ê n tĩnh tần phong có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra r ứ t khoát không suy nghĩ nhiều tại hái rất nhiều thời hạn rất đủ linh chi lại để cho tử hoa long loa ăn uống no đủ về sau lúc này mới rời đi cầm phà m phong bay lên mây xanh mà đi huyền hồ tri địa một chỗ hỏa khiếu bên trong một cái bị vô số liệt hỏa bao vây lấy đồng anh tại cảm giác được tần phong đã đi xa về sau một mặt nghĩ mà sợ lo sợ biến mất dần rốt cục thở dài một hơi hai cái nguyên anh kỳ tóc đỏ quái nhân thấy một m ặ t này đều hai mặt nhìn nhau một hồi mới nhỏ giọng dò hỏi đại vương người thần thông vô s o n g còn chưa hề sợ q u ai a vì sao độc sợ cái kia cưới la đạo nhân đến lúc này đồng anh nói các ngươi không biết người đạo nhân này kỳ thực đó là năm đó chuyển ta vô thượng tiên pháp người hắn lợi hại các ngươi há lại sẽ biết đồng anh thấy mình hai cái thủ hạ đắc lực tựa hồ còn muốn hỏi lại cái gì liền k h á t tay á o không cần nhiều lời chỉ cần nhớ kỹ về sau thấy đạo nhân kia liền đường vòng m ạ đi tuyệt đối không thể k h i n ụ vâng hai người thủ hạ ứng thanh lui ra về sau đồng anh lấy ra một quyền đạo thư tỉnh tế phẩm đọc bắt đầu tìm hiểu đến mà đạo thư địa thình l i n h viết bốn cái cổ truyện văn chữ thái dương hỏa kinh nguyên lai、like, cái này đồng anh đó là a hội lẩm bẩm nói tới thái dương c h â n quân mặt trời này c h â n quân cũng là từ nhân gian giới phi thăng đến mà hắn năm đó ở nhân gian giới thì còn có một cái tên gọi là hỏa vô hại chương bốn trăm hai mươi ba đi dạo thiên dung thành hiểu sương mù nặng nề thanh lộ chưa hy bầu trời bên trong a hội lẩm bẩm đang tại cắm đầu vội vàng đường trong lòng không khỏi nghĩ đến Cái sát kia thiên điều ạ o tặc, bây g ờ nghĩ lại hẳn Dương chân Thái lại là đã bị oanh đó i Chiêu giết sách học được trên này mượn n ta từ đao ư g không có khả năng mặt trời kia chân quân thân mang dị thú hỏa mồ hôi huyết mạch thần thông thiên phú còn học được cao tần h â m đ phong chân hỏa mặc dù cũng chú ý tới một mặt trọn mắt ốc mồm a hội lẩm bẩm lại ra vẻ không nhìn thấy cưới tử hoa long loa rất nhanh liền vượt qua hắn tiếp tục hướng phía phía trước bay đi lại qua rất nhiều thời gian thiên dung thành rốt cục đã gần đến ở trước mắt thành này không công bố tại đám mây bên trên bốn phía đồng d ạ n g tất cả đều là cao vút trong mây ngọn núi giống như quần tinh vây quanh v ầ n g trăng vây quanh tòa này nhân tộc tu c h â n đại thành từ xa nhìn lại sừng sững h ù n g vĩ xuyên qua trùng điệp con gió đi vào thiên dung thành phụ cận tần phong thu hồi từ hoa long loa theo dòng người chậm dại h ư ớ n g phía cửa thành đi đến tại tòa này tu chân trong thành trì có thể phi hành chỉ có tím đ ỉ n h tu sĩ còn lại người liền xem như t ử phủ luyện hư kỳ lao quái đến nơi này cũng chỉ có thể đi bộ dù sao ngày này dung thành thế nhưng là tu sĩ nhân tộc thế lực tối cường là có độ kiếp tu sĩ tòa trấn tấn phong ngầm đầu nhìn chung quanh một cái thấy bốn phía thỉnh thoảng có từng đội từng đội tu sĩ tuần tra đi qua trên đầu thành hiện đầy đủ loại cao thâm cầm chế tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền sắp đặt lấy một tôn khuôn mặt giữ t ậ n t h à n h đồng dị thú hàn quang chất động dường như cái gì thủ thành pháp khí thiên dung thành thành phòng phòng giữ đương nhiên là mười phần nghiêm cẩn một kia không lọt chỉ là thành này cũng liền thành lập ban đầu tao nộ qua binh hai cùng dị tộc ở chỗ này huyết chiến chiến đấu qua nhưng sau đó vài vạn năm bên trong đều một mảnh an bình ngoại trừ mấy lần nội chiến bên ngoài không còn gặp được năm đó loại kia máu chạy thành sông cảnh tượng đẩy rất lâu đội nộp một bút lệ phí vào thành về sau. t ầ ngoại p h o n c cùng đi thành i thành đó là tần phong lúc này chỗ địa phương hiện đầy đủ loại thương hộ lầu cát sinh hoạt hai ba mươi vạn đến từ thiên nam địa bắc tu sĩ tần phong chỉ cần chịu tiêu tốn một món linh thạch cũng có thể tại thành bên trong mua nhà sinh hoạt mà nội thành nhưng là thiên dung thành hạch tâm nhân viên ở lại địa phương không có điểm thân phận vào cũng không vào được thì càng không cần phải nói ở nơi đó sinh sống lúc này tùy ý đi dạo nửa ngày tân phong đi tới một tòa từ ngọc thạch l ắ t thành cầu hình vòm bên cạnh ngày nay dung thành mặc dù không công bố tại đám mây bên trên nội thành lại có một đầu t h à n h tịnh thấy đáy dòng sông đi qua tên là tần hoài hà cũng không biết những ngày tần hoài hà nước sông là từ đ â u đến lại đem đổ đi đâu cả tòa thiên dung thành bên trong giống trước mắt loại này kết nối tần hoài hà hai bên bờ ngọc thạch cầu hình vòm tổng cộng có hai mươi b ố tòa mà mỗi một tòa ngọc thạch cầu hình vòm hai bên cơ hồ đều là thành bên trong phồn hoa nhất địa phương khắp nơi ngựa xe như nước tiếng người huyên não tần phong đi qua ngọc thạch cầu về sau đối diện chính là một tòa tầng chín cao kiến trúc d ư ờ n g cột chạm trổ rất là khí phái mà nhà này kiến trúc trước cửa treo tấm biển lại chính là linh bảo các xem ra người người đều nói linh bảo các đem cửa hàng khai biến toàn bộ thiên thần giới cũng không tính quá mức nói ngoa tần phong qua như vậy nhiều địa phương tựa hồ sắc thực chỗ nào đều có thể nhìn thấy linh bảo các cửa hàng quả thực là có chút không hợp t h ó i thường hắn đang chuẩn bị đi vào đây linh bảo các đi dạo một vòng bên trái trên đường phố đ ỗ n g nhiên đi tới một đám tu sĩ chỗ đến người đều là né tránh tấn phong cũng theo những người khác tránh sang một bên ngẩng đầu nhìn quanh tới thấy người đến đều mặc lấy thiên dung thành đặc thù phục sức dẫn đầu hai ba người một bộ tử ý pháp bảo khí thế mười phần tấn phong nghe bốn phía người nghị luận âm ý về sau mới biết được mấy cái này người mặc người mặc á o tím đó là thiên dung thành tím đ ỉ n h tu sĩ thiên dung thành tím đ ỉ n h tu sĩ quyền lực lớn bên ngoài mặt càng là có thể đối với rất nhiều bên trong tiểu môn phái sinh sát dư đoạn khó trách như vậy vi phong cũng không biết mình sư phụ huyền âm tự nhân có hay không cùng tóc đỏ láo tổ nói như thế lên làm tím đình tu sĩ tiếp xuống trong vòng vài ngày tấn phong liền tại thành bên trong tìm gian khách sạn ở lại một bên lãnh hội thiên dung thành phong thổ một bên tìm huyền âm thượng nhân hạ lạc tóc đỏ lão tổ hiện tại là tử p h ụ kỳ tu vi huyền âm thượng nhân so với hắn còn phải sớm hơn đến thiên thần giới hiện tại khẳng định cũng là tử p h ụ tu sĩ nếu như hắn những năm này gặp kỳ n ộ gì tu vi tiến triển càng nhanh một chút tấn thăng luyện hư kỳ cũng không phải không có khả năng sự tình bởi vậy nếu là có thể tìm được huyền âm thượng nhân tấn phong liền có thêm một núi d ự a lớn đại thụ phía dưới tốt hóm mát về sau thời gian cũng biết khá hơn một chút mặc dù tần phong một lần hoài nghi mình người sư phụ này tại đại sư h u n h lý tiếu sơn cái chết bên trên có lẽ đóng vai ám m nhưng tần phong cũng không phải không biết nặng nhẹ người đừng nói đây chẳng qua là hắn hoài nghi không có chút nào chứng cứ liên xem như có cái gì chứng minh thực tế tại mình có thể chắc thắng sư phụ huyền âm thượng nhân trước đó nên ôm bắp đùi thì khẳng định là sẽ không chút do dự ôm vào đi nhưng mà mấy ngày kế tiếp tần phong nói bóng nói gió hỏi không ít người sửng sốt không có hỏi thăm đến thiên dung thành tím đ ỉ n h tu sĩ bên trong có một cái gọi là huyền âm thượng nhân tu sĩ cái này mang ý nghĩa huyền âm thượng nhân hoặc là hóa biệt danh hoặc là căn bản liền không có lên làm tím đình tu sĩ cái này có chút phiên phức thiên dung thành tím đ ỉ n h tu sĩ hiện tại cũng liền cái kia vài trăm người mà tôi h có cái minh sát mục tiêu vẫn tương đối dễ tìm nhưng nếu như huyền âm thượng nhân không có khi tím đ ỉ n h tu sĩ biển người m ê n g ô n g để t ầ n phong đi đâu đi tìm hắn một ngày này chạm vào tối t ầ n phong đi tại ánh đèn sáng chói tần hoài hà một bên dự định đi hướng mặt t r ư ớ c minh nguyệt lâu uống rượu nắm cảnh đông nhiên ầm ầm một tiếng vang lên cả tòa thiên dung thành tựa hồ cũng vì đó chấn động một cái để t ầ n phong kem chút không có đứng vững rất nhiều người trên mặt đều cùng tấn phong đồng dạng tràn đầy mê man không biết xảy ra chuyện gì lại qua một hồi mới có một chút tím đình tu sĩ từ t h à n h trăm ì t r ê hai ô n g l o vùn mươi ạ c bốn thiên lan yêu tộc địch tập địch tập địch tập thanh âm ngay từ đầu vẫn chỉ là mơ hồ chuyển đến ai đều không tin không ít người đều nên làm gì làm cái đó tần phong cũng dự định tiếp tục tiến về minh nguyệt lâu uống rượu nắm cảnh nhưng từ từ đây địch tập thanh em không chỉ có không có ngừng ngược lại liên tiếp càng ngày càng v ă n g r ộ i nơi xa thậm chí còn chuyển đến từng trận oanh minh r u n g mạnh như vậy đám người lúc này mới rốt cuộc xác nhận tựa hồ thật có địch nhân xâm chiếm thiên dung thành trong lúc nhất thời nội thành một mảnh bối rối lòng người bàng hoàng tần phong đành phải quay trở về khách sạn cũng thu thập xong hành trang chốc lát manh m ố i không đúng liền tùy thời chuẩn bị chạy trốn hắn không phải thiên dung thành người có thể không cùng thành chỉ cùng tồn vong nửa điểm ý nghĩ lại qua một hồi người mặc thiên dung thành phục sức tu sĩ toàn bộ xuất động tuyên bố lệnh giới nghiêm để trên đường phố người toàn bộ trở về phòng đi không có thủ lệnh không được đi ra đi lại nếu không liền sẽ bị coi như gian tế bắt tần phong tại khách sạn bên cửa sổ nhìn ra xa một hồi mỗi ngày dung thành tựa hồ không có đ ô n g chốc bị địch nhân công phá lúc này mới hơi an tâm nhưng cùng lúc mặc kệ là tần phong vẫn là thành bên trong vô số tư sĩ hiện tại tâm lý chỉ sợ đều có một cái thiên đại nghỉ hoặc rốt cuộc là a đã vậy còn quá lớn mật dám đến nuốt thiên dung thành lao hổ sợi dâu thằng đến lại qua một hai canh giờ mới dần dần có tin tức chuyển đến nói lúc này tiền đánh thiên dung thành thế lực là thiên lan yêu tộc chừng mười mấy vạn chỉ chúng biết được tin tức này về sau có người kinh ngạc có người sợ hãi càng nhiều nhưng là cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi bởi vì hôm nay lan yêu tộc lớn lên cùng nhân loại rất giống chỉ là da thịt phổ biến quỷ đồng dạng trắng bệnh lại trên đầu mọc lên ố c xen giống như thật dài xúc giác những ngày này lan yêu tộc sinh hoạt tại trung châu phía bắc thảo nguyên trên cánh đồng hoang bọn hắn cũng thừa nhận cùng nhân tộc tại hoang cổ trước kia vốn là đồng loại chỉ là thân phận càng cao quý hơn bởi vậy tự xưng thiên lan thần tộc đem nhân loại coi là thiện dân cũng bởi vậy những ngày này lan yêu tộc nhất là nóng lòng chinh phục nhân tộc từng ấy năm tới nay như vậy nhân tộc cùng ngoại địch giữa huyết chiên cũng có một nửa trở lên là cùng thiên lan yêu tộc triển khai ngược lại là giống thiên bàng tộc thạch nhân giao nhân chờ chân chính dị tộc hiện tại cùng nhân tộc giữa quan hệ cực kỳ hòa thuận lẫn nhau giữa đã sớm không có chém giết chỉ có hợp tác cùng thị trường chung nhưng vấn đề là tu sĩ nhân tộc đã sớm tại song phương biên giới xây dựng đại lượng công sự phòng ngự bày ra rất nhiều trận pháp cấm chế cũng lâu dài có vạn người trở lên tu sĩ đại quân đóng giữ thiên dung thành chỗ trung châu nội địa đây mười mấy vạn chi chúng tiên lan yêu tộc là như thế nào né qua phía bắc trùng điệp nơi hiểm yếu trực tiếp xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ phương bắc hơn một mươi tu sĩ đại quân đã toàn quân bị diện trong lúc nhất thời thiên dung thành mặc dù không có cáo phá nhưng nội thành đã là lời đồn nổi lên m ộ n phía người người thấp t h ỏ m lo âu cứ như vậy lại qua mười mấy ngày cơ hồ mỗi ngày thành bên ngoài đều tiếng kêu g i ế t dầm trời chém g i ế t đến rất là thảm thiết để thiên dung thành tường thành đều nhuộm thành màu đỏ máu may mắn thiên dung thành mặc dù an ổn nhiều năm như vậy nhưng thành phòng vẫn như cũ vững chắc không có quá lớn sơ hở vẫn một mực nắm chắc tại nhân loại trên tay bất quá rất nhiều người đều tại phòng đoán nhiều lắm là tiếp qua cái một hai ngày thiên dung thành chỉ sợ muốn phát động toàn thành tất cả tu sĩ vô luận nam nữ già yếu cùng một chỗ đang thành huyết chiến mọi người ở đây lo lắng thời khắc ngày thứ hai thiên dung thành bên trong lại khắp nơi phát ra kinh người tiếng hoan、hô. t nếu p như g tìm người i mới biết thăm một chút, đ ợ c cái không mười vạn i bộ là thể i t h tìm ra trong đó kỳ quặc tòa này được vinh dự nhân tộc m i n h châu thiên dung thành về sau xem ra là không được an tâm thế là khi nội thành lệnh giới nghiêm vừa giải trừ liền có vô số người t ô â n ra thành đi muốn thoát đi nơi thị phi này thần phong cũng không muốn tiếp tục tại đây ở lâu hắn lúc này đã tìm người thăm dò được mình sư tôn huyền âm thượng nhân trước kia xác thực làm qua một đoạn thời gian tím đ ỉ n h tu sĩ bất quá hắn chỉ tại nơi này làm không đủ trăm năm liền không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào giao ấn rời đi từ đó chẳng biết đi đâu tiếp tục lưu lại nơi này cũng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức thần phong dứt khoát không lãng phí thời gian nữa hái đủ một chút đặc sản về sau liền vội vàng bay khỏ thiên dung thành hắn vừa r liền đi i t h d u vội vàng đem tọa hạ tử hoa long loa thu nhập từ kim thú trong túi ngự lên tam dương một mạch kiếm hướng phía nơi khác bỏ chạy thiên lan yêu tộc lập tức phân ra hơn mười người ở phía sau truy sát mà đến bất quá phần lớn đều rất nhanh liền bị tần phong kiếm độn c h ò vung đến xa xa chỉ có một cái dung mạo xuất chúng nữ yêu tu vi không tại tần phong phía dưới còn với một cái khí thế không tầm thường song đầu cự ứng còn tại đằng sau theo đuổi không bỏ với lại tốc độ cực nhanh cách hắn đã là càng ngày càng gần tần phong thế là đưa tay vung lên tam dương một mạch kiếm lập tức tự động về hộp sau đó hắn n h i ệ m một tiếng pháp quyết xử xuất thanh bàn g hóa vũ thuật sau lưng mọc lên một đôi con d ự n dưỡng ra ở giữa hướng về phía trước kích xạ mà đi một cái liền kéo ra cùng yêu nữ này giữa khoảng cách như thế lại đ ộ t hành nửa n g à y ngay tại tần phong coi là đã xem yêu nữ bỏ xa thì phía sau đ ô n g nhiên lại chuyển đến một trận van r ộ i tiếng xe gió hắn xoay người nhìn lại thấy yêu nữ tọa hạ xong đầu đương chẳng biết lúc nào toàn thân đều biên thành màu đỏ máu dường như thi triển cái gì tà thuật bí pháp tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều lần nữa đuổi theo chúng ta không có huyết cựu đi muốn hay không liều mạng như vậy đi săn giết người khác không tốt sao tần phong lập tức cảm thấy mười phần phiên muộn hiển nhiên không nghĩ tới gặp được như vậy một cái làm việc toàn cơ bắt người lại đội hành một hồi mắt thấy liền bị cái kia yêu nữ đuổi kịp tần phong rơi vào đường cùng đành phải thu thanh bàn g hóa vũ thuật thả ra tam dương một mạch kiếm vừa bấm kiếm quyết hóa gian lận trăm đạo k i ế m khí như gió táp mưa rào đồng dạng hướng phía cái tia yêu nữ chém tới yêu nữ còn không có phản ứng e ý tia s o n g đầu cự ưng liền hai cánh chấn động phát ra một đoàn huyết quang đem tam dương một mạch kiếm kiềm khí toàn bộ cả lại song phương giao thủ một hồi tần phong liền phát giác được cái này thiên lan yêu tộc nữ yêu thu vi đại khái tại hợp phách sơ kỳ kém hắn một bậc vốn không đủ vi lự bất quá yêu nữ tọa hạ cái tia xong đầu huyết ưng cũng rất là không tầm thường lại có không giới hợp p h á c trung kỳ thực lực một người một t ư ơ n g phối hợp v đại hạ rơi xuống hạ phòng. trong kim hoa lúc o n g nhất thời tấn phong trốn lại không chạy nổi cái hai đầu này huyết ứng chính cũng không phải bọn hắn một người một thương đối thủ trong lòng không khỏi một trận tiền muộn nhưng g à vào lúc này tần phong bỗng nhiên cảm nhận được tại đan điền khí hải bên trong đã lâu không có động tính đa bảo lưu ly trấn yêu tháp bỗng nhiên có chút lung lay một cái tần phong thế là trong lòng hơi động đem lưu ly bảo tháp hoán đi ra bảo quang thời gian lập lụy không ngừng phóng đại trước mắt đã biến thành một toàn núi lớn lao vùn vụt đến sau đầu huyết tương đỉnh đầu nhiệm động lên cổ vận mười phần chân yêu chân ôn ngũ tỉnh chân thải chiếu sáng huyền minh thiên thần văn thánh hộ ta chân linh năm ngày yêu ma vong thân diệt hình tật lưu ly bảo tháp t ầ n g thứ sáu cửa tháp ở vang tư mở chiếu s ạ một đạo ngũ thải h ạ quang chiếu đến s o n g đầu huyết tương trên thân uy phong lấm lấm đánh cho tần phong liên tục bại lui s o n g đầu huyết tương trong nháy mắt toàn thân cứng n gắc bị ngũ thải h ạ quang bao lấy hướng phía cửa tháp bay đi sông đầu huyết tương nhất thời thần sắc sợ hai phát ra vài tiếng đâm ngươi ê u thảm ra sức dây ruộ nhưng căn bản không làm nên chuyện gì thiên lan nữ yêu gặp tình hình này về sau quá sợ hãi muốn thi pháp ngăn cản lại bị tam dương một mạch kiếm của lấy căn bản không dành quan tâm chuyện khác chỉ qua chỉ chốc lát s o n g đầu huyết ưng liền hút vào lưu ly li bảo tháp bên trong bảo tháp sáu tầng cửa tháp ầm ẩ m đóng cửa không ngừng thu nhỏ bay trở về tần phong trên thân không thiên lan nữ yêu cảm nhận được s o n g đầu huyết ưng đã cùng mình cắt ra tất cả liên hệ thống khổ hét to một tiếng nàng tiếp lấy đầy mắt lửa giận nhìn t ầ n phong hôm nay huyết cựu ngày sau tất báo nói lấy liền quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy t ầ n phong lạnh lùng cười nói muốn đi đã chậm hắn dội ra ngón tay hướng về phía trước một điểm trong nháy mắt tam dương một mạch kiếm kiếm làm vinh dự thịnh kiếm khí tung hành từng cơn sóng liên tiếp bay về phía trước c h ạ m mà đi cùng lúc đó có vô số ma quang huyết diễm như dậy sóng nộ trào đồng dạng từ bốn phương t á m hướng hướng phía thiên lan nữ yêu vào tới t h ụ tam dương một mạch kiếm ngăn cản thiên lan nữ yêu không có cách nào tùy tiện thoát thân chỉ hơi như vậy chậm trễ một cái liền bị ma quang huyết diễm vây kín hình thành bị trận đưa nàng vây ở bên trong mặc dù tần phong ở lại ma tiêu lĩnh cùng những ngày này lan yêu tập địa bàn cách cách xa vạn g i m xa vốn là không liên quan nhau lần này phân biệt về sau khả năng cả một đời đều sẽ không gặp lại t h ự c không cần thiết đánh nhau chết sống thả nàng rời đi cũng không sao bất quá trước mắt cái này thiên lan nữ yêu lại cho người ta một loại đầu góc có hố cảm giác bảo đảm không chuẩn nàng lần này đào thoát về sau về sau thật đúng là sẽ vạn dặm xa xôi chạy tới báo thủ cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại nhất cử kết làm bên trên miễn cho về sau đêm dài lắm l ộ bất quá tu vi đến hợp phách kỳ cấp độ này lẫn nhau giữa quyết g i a thắng bại dễ dàng nhưng muốn đánh giết cùng dai lại là việc khó tần phong chỉ có thể trước lấy ma hỏa huyết diễm trận đưa nàng g â khốn chậm rãi luyện hóa đến sức cùng lực kiện thời điểm lại tùy thời đem nhất cử chém giết. hơn một canh giờ về sau ma hỏa huyết diễm trận bên trong thiên lan nữ yêu vẫn như cũ khí thế như hồng ở bên trong tà sung hữu đột n g h ị cách xông trận mà ra lúc này đằng sau lại truyền tới mấy chục đạo đội q u ă n g dường như khác thiên lan yêu tộc hướng về bên này chạy lên thần phong cũng không muốn như vậy thu tay lại lưu lại hậu hoạn hán thế là lấy ra cựu h u hoàng tuyển trung đến nhẹ nhàng lay động dùng huyết diễm đại trận bọc lấy thiên lan nữ yêu hút vào hoàng tuyển thế giới bên trong đi sau đó tần h phong đem cựu h u hoàng tuyển trung vừa thu lại thì c h u ể n ra thanh bảng hóa vũ thuật hướng phía nơi xa bỏ chạy hơn nửa năm về sau cầm pham phong một chỗ yên l ặ n g sơn cốc bên trong đã cơ hồ bị tuyết động bao trùm toàn thân tần phong chậm rãi mở hai mắt ra mà tại hắn bên chân lúc này nhiều một bộ bạch cốt tấm u chết đi người chính là cái kia thiên lan nữ yêu tần phong dùng trọn vẹn mấy tháng thời gian rốt cuộc dùng ma hỏa huyết diễm trận đem thiên lan nữ yêu luyện hóa đến chỉ còn cuối cùng một hơi tiếp lấy thi triển huyền minh ma công đưa nàng công lực thôn vệ sạch sẽ hóa thành một đống bạch cốt thiên lan nữ yêu dù sao có hợp p h á c sơ kỳ tu vi tần phong thôn vệ nàng chân nguyên về sau không khác ăn khỏa thập toàn đại bộ hoàn lại bỏ hôn tổn tinh luyện hóa rất h á n đứng dậy đưa tay dâng lên đem thiên lan nữ yêu nghiền xương thành cho thán tiếng nói thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa đưa ra ta đi ta ngươi cần gì phải dây dưa không thả đâu thật sự là không nghĩ ra tùy tiện cảm khái hai câu từ thú trong túi gọi ra từ hoa long l o a đến ở trong núi chầm r ã i ghé qua một hồi liền muốn đằng vân rời đi trở về ma tiêu lĩnh đúng lúc này phía trước dốc đứng trên đường núi đông nhiên nhảy ra một cái đánh lấy mình trần tay cầm xin thép đại h á n hướng phía tần phong bên này băng băng mà tới tần phong ngay từ đầu thì còn tưởng rằng mình gặp cái gì cản đường ăn cướp cường đạo không khỏi cảm thấy có chút một người thằng đến một hồi mới nghe được đại hán sau lưng tựa hồ có không ít người đuổi theo mới biết hắn là đang chạy trốn chết giang hồ ân đoán báo thủ đều có các duyên vận tần phong cũng lười còn nhiều tiếp tục cưỡi con la đi thẳng về phía trước trốn chỗ nào một chỉ mũi tên bỗng nhiên bắn trúng đại hán chân, hắn trùng điệp ngã để điệp xuống máu tươi lập tức chạy đầy đất lúc này tần phong bỗng nhiên thoáng nhìn đại hán trên cánh tay trái đâm vào một đầu kim hoa long văn sinh động như thật t h ầ n vận m ư ờ i phận không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên liền hoi dừng lại chăm chú nhìn thêm sau lưng đuổi theo người rất nhanh liền tay cầm sáng loáng binh khí đem đại hắn vây t chu thiếu gia cũng coi như không xử bạc với ngươi vì sao phải một mình để cho hắn chạy thoát định dùng đến cống lên chi châu con ngồi hỏng hắn chuyện tốt mau nói đến cùng là ai sai x ử ngươi đại hán trầm trầm nói chu thiếu gia năm cái kia thương lưng bạch hổ về sau cả ngày dùng xích sắt rắn tại trong phòng nhớ m g à i đi nó hỏa tính lại đến t u ậ n luyện ta tại bên ngoài trẻ tuổi nghe nó mỗi ngày ngày đ ê m tiêu gạo thực sự không đành lòng liền mở ra xiềng xích đem nó thả một người làm việc một người khi cũng không có thủ ai sai x ử c ò n dám mạnh miệng xem ra không xử chút thủ đoạn ngươi là không chịu mở miệng cái kia người cầm đầu Tựa hồ một u cung, đầu ố đối n hán tấn cùng, nhưng ngẳng đầu nhìn đại cha bức m chút cách đám ó nói. không xa tần phòng, liền không kiên nhẫn khua phong, nhẫn tần liền xa tay、nói. Đem i kia trướng ắ t ta ra hỏa cho đuổi đi. v â người Một đám n g thế là dơ đao lên kiếm ngược lại khí thế hùng h ổ hướng phía tần phong chạy tới chương 426, t h ở dài một tiếng đối mặt những cái k i a hướng phía hắn đánh tới giang hồ hào khách tần phong thần sắc hở hứng vung lên ống tay áo nhấc lên một trận cuộc phong những người này lập tức đầy đủ đều bay ngược mà lên trung điệp té xuống đất đầy đủ đều rơi thất điên bắt đảo có xương sừng g y mất mấy cây có đâm đến đầu rơi máu chạy lan những n à y giang hồ hào khách chưa từng gặp được như vậy dữ dội người tại t ầ n phong một tiếng lạnh lùng hét lớn về sau đầy đủ đều dáng chống đỡ lấy từ dưới đất bỏ lên đứng lên thẻ ra q u ầ n lẫn nhau đỡ lấy hướng phía nơi xa bỏ mạng chạy trốn trước mắt liền chui vào trong rừng đi cái kia đánh lấy minh trần tay cầm xin thép đại hán lúc đầu đã nằm trên mặt đất nhắm mắt chờ chết chợt thấy cái này cưới con la đạo nhân giơ tay nhấc chân đã đem hơn mười cái giang hồ hảo thủ cho cưỡng chế di rời lập tức chừng lớn hai mắt thấy sợ ngây người tân phong hướng hắn ném đi qua hai cái viên đạn dược hồng hoàng n i ề n nát thoa ngoài ra hoàng đan nuốt s hướng nơi xa đi đến không nhanh không chậm đi nửa ngày từ hoa long loa đã không biết vượt qua mấy tầng núi non trùng điệp vách núi treo leo lúc chạm vào tối đang tại tập trung tỉnh thần n â n g quyển đọc sách tần phong xoay người nhìn lại chỉ thấy đại h ằ n kia chẳng biết lúc nào xa xa đi theo phía sau chỉ là mặt lộ vẻ vẻ trần trừ không dám tới gần cầm p h a n g phong một vùng x à i lang hổ báo đông đảo vừa hơi chút dừng lại liền có hai đầu dài mười mây trượng đại mang xả từ trong đùi cỏ trôi ra mở ra miệng to như chậu máu từ một trái một vài hai cái phương hướng hướng phía đại h ằ n kia nhào tới thương nhân gặp tình hình này chỉ sợm đã sợ cho váng nhưng đại hán này cũng rất nhanh kịp phản ứng chỉ thấy hắn múa lên trong tay xin thép đang chuyển na z i động như thỏ chạy cuối cùng không chỉ có tránh đi mãng xà trí mạng tập kích còn dùng xin thép đâm vào chết một đầu mãng xà đuổi đi mặt khác một đầu tần phong chỉ khi không thấy được nắm t ử hoa long loa đến dưới một cây đại thụ dựa vào thân cây nhắm mắt lại màn đêm rất nhanh hàn g lâm cũng không biết trải qua bao lâu tần phong bỗng nhiên ngửi được từng cổ hương khí từ nơi không x a sông vào m i mở mắt xem xét đã thấy đại hán kia đã hiện lên một đống lửa cắt chút thịt rắn tại n ư n g thậm chí còn không biết từ chỗ nào lấy được cái cái hũ nóng hổi nấu lấy cái gì. đại hán kia vụng trộm dò xét thấy tần phong đã tỉnh lại liền cầm lấy cái hũ đi tới thần s á c khẩn trương nói thiên nhân người miền núi ngụy thuyên nấu chút cánh rắn chuyên đến bảo hiến tần phong cầm qua cái hũ thấy lây bình bên trong ngoại trừ đã hầm nát thịt rắn bên ngoài còn thả chút r a u dại s ơ n thương ăn một miếng chỉ cảm thấy sắc hương vị đều đủ rất là mỹ vị liền cười nói ngươi vì sao còn không muốn rời đi một mực đi theo ta phía sau còn đem ta coi như tiên nhân ngụy t u y ê n nhấc lên ống của nói bên ta mới trúng nặng như vậy trúng tên phục dụng ngài viên đan dược về sau chỉ chốc lắt liền khỏi h ẳ n liền nói vết sẹo đều không có lưu lại hắn ư kích động nói một hồi mới gãi gãi đầu cười ngây ngô nói người miền núi mặc dù ngu dốt chữ lớn không biết mấy cái nhưng cũng biết tiên duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu muốn b á i ngài làm thầy nhưng lại lo lắng không có bực t u b á i sư không tốt tùy tiện mở miệng thẳng đến nấu những này canh rán mới dám tăng thêm lòng dũng cảm đến đây khẩn cầu tiên nhân thu vào dứt lời vội vàng quỳ xuống không ngừng dập đầu cái chán vừa lúc đâm vào mặt đất một khối cứng rắn trên đá không bao lâu đã đập đến đầu rơi máu chạy vẫn không có dừng lại tần phong để hắn đứng lên đo linh căn về sau thấy là kim thổ song linh căn tốt t ư chất ta sớm đã không thu đồ đệ bất quá có thể mang ngươi về sơn môn đi tu luyện ngụy thuyên nghe xong trộm dọ xét tần phong một chút nghĩ t h ầ m như không có sư phụ đi theo đạo nhân này đi k i a cái gì sơn môn l ẻ loi hưu quả một người ha không không chỗ nương tượng vì vậy tiếp tục dập đầu không ngừng khăng khăng muốn bái tần phong vì sư tần phong lập tức tức giận không vui ngươi đ â y khờ hán đừng muốn lại nhiều nói nếu không ta liền đem ngươi bỏ ở nơi này ngay cả sư môn đều không thu ngụy thuyên lúc này mới không dám nói nhiều một câu k h ô n ú n đứng qua một bên thằng đến tần h phong đem canh rắn sau khi ăn xong hắn lại lập tức tiến lên x u n xoay nói thiên nhân còn muốn canh rắn bao no thần phong k h o á t tay á o hỏi hắn nói người trên bờ vai kim hoa long văn là làm sao tới ngụy thuyên sửng sốt một chút vò đầu nói làm sao tới ta cũng không biết dù sao từ ngày hiểu chuyện liền có hắn là phụ mẫu tại ta tiểu thời điểm gọi người đâm a thần phong lại hỏi hắn phụ mẫu là ai ngụy thuyên trí tiết đáp mẫu thân của ta tự sinh bên dưới ta liền không có phụ thân nhưng là vùng này trước kia nổi danh hiệp đạo nguy đạt về sau rửa tay trậu vàng thoái ẩn sân lâm tại ta bảy tám tuổi thì cũng bệnh qua đời tần phong nghe xong lập tức n h u mày có chút không nghĩ tới đây ngụy thuyên xuất thân sẽ nhìn lên là như thế chỉ bình thường người lai tần phong tại ngụy thuyên bả vai kim hoa long văn bên trên đã nhận ra một tia chân long chỉ t ứ c loại này chân long chỉ t ứ c mười phần yếu ớt đồng dạng tu sĩ gặp cũng không nhất định có thể cảm nhận được bất quá tần phong là cùng chân long đánh qua không ít quan hệ người không chỉ có trực diện qua c h â n long thậm chí cố ý thu thập qua long t ứ c long tiên qua được thận long nội đan cùng l o n g tử trùng giao thủ qua lấy g a o lòng tử hoa long loa với tư cách tọa kỵ bởi vậy hắn có thể cực kỳ nhạy cảm một cái đã nhận ra ngụy thuyên trên cánh tay chân long chỉ t ứ c cảm thấy rất là kỳ dị lúc này mới biết cái này ngụy thuyên mắt khác đối đãi t â n phong vừa miệng nhìn mấy lần cảm thấy kim hoa long văn bên trên long thức hẳn không phải là thi triển bí pháp gì dính vào thật sự là có chút nghị không thông hắn r ứ t khoát không nghĩ nhiều nữa liền để ngụy thuyên lui ra một lần nữa nhắm hai mắt lại thổ nạp tu luyện đứng lên ngụy thuyên trở lại đ ó n g lửa sau khi ngồi xuống có chút hoảng hốt nghĩ đến đạo sĩ kia vừa rồi nhìn ta ánh mắt rất là kỳ quái hoàng bét sẽ không phải gặp yêu thích nam phong tả đạo sĩ a đây ngụy thuyên là cái tên ẩn đọc sách không nhiều bình thư lại nghe không ít bởi vậy trong lúc nhất thời nhớ rất nhiều muốn vụ trộm chạy đi nhưng lại có chút không bỏ tiên i ê n duyên sáng sớm hôm sau tần phong đưa tay vung lên phát ra hào quang mang tới ngụy thuyên đ ộ n tượng v â t tiêu hướng phía phía nam bay đi chưa hết một ngày lần nữa đến thiên trọng sơn một vùng tại một cái thôn xóm hạ xuống đ ộ n quang về sau tần phong đối với ngụy thuyên nói ngươi trước đợi ở chỗ này chờ ta dứt lời đi vào thôn trại tìm thôn bên trong lão nhân hỏi thăm về cái gì đến cái này thôn trại tên là lưu gia trại chính là tần phong năm đó đi vào thiên thần giới bản thân bị trọng thương về sau chờ đợi rất nhiều năm địa phương bây giờ trước mắt đã là hơn mấy trăm năm qua đi sông núi v ấ n tại chỉ là năm đó những cái kia quen thuộc gương mặt sớm đã theo gió t a n biên nửa ngày về sau tần phong đi vào lưu ra trại mấy chỗ mộ địa tìm rất lâu lại không thể thoại nguyện tìm tới ký ức bên trong cái kia ngây thơ lãng mạn nữ h à i chỉ mộ khi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm tần phong đi tới một chỗ phòng ốc phế tích trước không nói gì đứng thẳng thật lâu cuối cùng ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng sau đó dứt khoát q u a n người đạp trên chiều tà rời đi đây động tiêu phong hiện tại là u minh tiên tông ngoại môn đệ tử một chỗ chỗ cứ trụ bây giờ u minh tiên tông đã có đệ tử năm ba ngàn người hùng cứ toàn bộ thanh lương sơn cây bên này còn lại thế lực hoặc là lựa chọn khuất phục trở thành u minh tiên tông phụ thuộc hoặc là bị diệt vong hoặc là rời đi chỗ h ắ n n g à y gần giữa trưa một cái nhập đạo kỳ tu vi ngoại môn đệ tử t ừ động tiêu phong đi ra đang muốn ngự kiếm mà lên đi đi nơi khác lúc này một cái đại hán đ ố n g nhiên từ trong đùi cỏ trôi ra hô to sư phụ người đi đâu mang cho ta đi đại hán này không phải người khác chính là m ư ơ i năm trước bị tần phong tử cầm phạm phong mang về n g ư ờ thuyên bị ngụy thuyên hô là người nhìn thấy hắn về sau trên gương mặt thịt lập tức k h ẽ n h ă n một cái nguyên lai、like、là ngụy sư đệ ta muốn đi chấp hành một cái tông môn nhiệm vụ liền không cùng ngươi cùng đi người này tên gọi lý tâm nguyên tính tình hào sảng ưa thích kết giao bằng hữu tại mấy năm trước một lần trên bàn rượu ngụy thuyên cùng lý tâm nguyên uống rượu gần như s a y như chết thời điểm đ ố n g nhiên đưa ra muốn bái hắn làm thầy lý tâm nguyên nghe xong lập tức cười to vài tiếng coi là ngụy thuyên là đang nói đùa hắn bởi vì khi đó ngụy thuyên là tịnh hồn kỳ tầng hai tu vi mà lý tâm nguyên là nhập đạo sơ kỳ hai người cũng liền kém một cảnh giới mà thôi với lại tại u minh bình thường chỉ có nguyên anh kỳ trở lên đệ tử mới có thể tuyển nhận môn đồ hắn lý tâm nguyên chỉ là nhập đạo kỳ tu vi lại nào có tư cách thu đồ đệ ai ngờ vốn cho rằng nói đùa n g u y thuyên lại là đến thật tỉnh rượu sau đó liền sửa lại miệng xưng hô lý tâm nguyên sư phụ vô luận lý tâm nguyên như thế nào đủ kiểu thuyết phục chối tử n g u y thuyên đó là không nghe ta còn có hai cánh tay khí lực sư phụ muốn chấp hành nhiệm vụ vừa vẫn có thể đi hỗ trọ n g u y thuyên đang khi nói chuyện đã kéo lấy lý tâm nguyên đảm bảo nghĩ thầm ta ở chỗ này đường đầu không quen khó tránh khỏi gặp được khó giải quyết người không có đỉnh núi dựa làm sao lẫn vào mở đã không có dính vào thái thượng trưởng lao với tư cách chỗ dựa chỉ có thể ỉ lại vào trước mắt tiểu tử này lý tâm nguyên vội vã đi chấp hành nhiệm vụ bị ngụy thuyên quân lấy phiền đành phải đem hắn mang cho ngự kiếm hướng phía nơi xa bay đi nhưng khi lý tâm nguyên thu hồi kiếm đ ộ t hạ xuống tới thì nguyễn thuyên ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn quanh một cái vỏ đầu thầm nói kỳ quái hai năm trước ta cùng người đến phi vân phổ buôn bán thì nơi này khắp nơi đều là người hiện tại bao lâu trở nên quẳng cụ v như vậy lý tâm nguyên nói mấy tháng gần đây phi vân phổ vùng này náo loạn rất nghiêm trọng yếu mãng hai tường đừng nói là phạm nhân rồi liền ngay cả tu sĩ đều tử thương không ít ta thụ s ư môn chỉ danh tới đây chính là vì điều tra rõ ràng trong đó duyên cứ ước nguyễn、thuyên、nghe xong trong lòng giật mình ngay cả tu sĩ đều tử thương không ít yếu mãng tất nhiên hết sức lợi hại ta cùng đi theo xung xoe hã không dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này đây mua bán làm được thua lỗ không có lời hắn bỗng nhiên ai u một tiếng ôm lấy phần bụng kêu lên không tốt tựa như là ăn h ỏ n g bụng cần đi tìm nhà sĩ ngồi cầu sư phụ ngươi đi đầu một bước ta sẽ trở t ạ i đi tìm ngươi dứt lời cũng không để ý tới lý tâm nguyên phản ứng ra sao nhanh như chấp chui và o phụ cận rừng cây bên trong đi cái này ngụy t h ắ n g đốc lý tâm nguyên nhìn hắn rời đi phương hướng lắc đầu ngưng mắt phân biệt bốn phía một cái tình hình cuối cùng hướng phía nơi xa một tòa núi cao b a đi hắn vừa rồi đã dùng u minh tiên tông độc môn bí pháp quan sát qua phát hiện phi vân phổ một vùng là thuộc nơi s a núi cao bên trong yêu khí nặng nhất lý tâm nguyên toàn lực ngự kiếm lao vùng vụ thời điểm phát hiện trên đường còn gặp không ít cùng hắn hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi cũng hẳn là tìm kiếm m ạ n g yêu chi bí người với lại những người này từng cái thế lực đều có thậm chí ngay cả thần kiếm cung phiêu m i ệ u cung đều phái đệ tử đến đây xem xét lý tâm nguyên trong lòng một trận kinh ngạc phi vân phổ khoảng cách mở mịt đảo còn có hơn vạn dặm đường biển bọn hắn dạng này đại một phái tới đây xem náo nhiệt gì phi vân phổ mặc dù những ngày này m ã n xà thanh họa bất quá tục truyền làm hại nhân gian thực lực nhiều nếu như không phải nơi này vị trí nguy ngập vừa vặn cắm ở u minh tiên tông ra vào vâu n g ầ n biển tấn v â n sơn tiết điểm bên trên u minh tiên tông khả năng đều sẽ không để ý tới dù vậy cũng chỉ phái cái n h ậ p đạo kỳ lý tâm nguyên tới đây xem xét có thể thấy được còn chưa đủ coi trọng mà ngoài vạn dặm thần kiếm cung phiêu miễu cung vậy mà cũng phái đệ tử tới lập tức để lý tâm nguyên cảm nhận được một chút không bình thường lý tâm nguyên rất nhanh liền bay đến tòa kia núi cao phụ cận núi này tên là phi vân phong xem như tấn vân sơn d ư mạch trước kia lý tâm nguyên đi qua rất nhiều lần chưa bao giờ thấy qua có cái gì lạ thường địa phương nhưng lúc này đến phi vân phong về sau đã thấy ngọn núi này bốn phía khắp nơi vân hà rực rỡ mười phần cảnh đẹp y vui cảnh sắc cùng d i vãng khác nhau rất lớn lại bay tới gần một chút mới đột nhiên phát hiện đỉnh núi tầng mây bên trong có hơn mười đầu ngũ thải cự mãng tại cái kia nuốt an bạch vân phun ra xương độc kết thành vân hà chiếu đến dưới trời chiều đỉnh núi những cái kia giáng c h i ề u càng lộ ra cảnh sắc kỳ tuyệt qua nửa này g giữa trời bên trong những cái kia vân hà đã che kín nửa ngày thì phi vân phong lại bay ra một đầu hồng quang chói mắt cự mãng phe phẩy phía sau cánh bay vút lên trời mở ra miệm to như chậu máu đem những cái kia vân hà toàn bộ nuốt vào trong bụ đột nhiên n sơn lâm bên trong chuyển đến quắt to một tiếng tiếp lấy lý tâm nguyên liền nhìn thấy có hàng trăm hàng ngàn cái tu sĩ từ trong rừng rết đi ra thì triển thủ đoạn tiến lên tranh đoạt viên kia có thể nổi giận ánh sáng hạt châu đây là cái gì hạt châu lại đưa tới nhiều như vậy tu sĩ tham ớn giờ khác này lý tâm nguyên rốt cuộc biết phiêu m i ê n g cung thần kiếm cung vì sao cũng biết phái người tới này thâm sơn cung cấp chỉ là nghi hoặc trước mắt cái khỏa hạt châu này đến cùng có chỗ nào thần kỳ có thể dẫn tới nhiều người như vậy tranh đoạt không thể không nói u minh tiên tông mặc dù đã tại này giới xây lại rất nhiều năm nhưng nội tình vẫn là kém chút tin tức không quá linh thông cửa nhà phụ cận xuất hiện dị bảo đưa tới nhiều như vậy tu sĩ vậy mà không thể sớm phát giác lý tâm nguyên chỉ có nhập đạo kỳ tu vi mà những n à y tranh đoạt bảo châu tu sĩ không thiếu nguyên anh hóa thần kỳ cao thủ hắn đừng nói đoạt không qua liền tính may mắn cướp được cũng không cách nào sống sót mang đi bởi vậy lý tâm nguyên quyền hành một lát sau liền nhân xuống kiếm lộn rơi vào phi vân phong trong núi chậm dại hướng phía phía trước một cái huyệt động đi đến chương 428, vải đỏ cự mãng lý tâm nguyên cẩn thận từng ly từng tí đi vào phi vân phong một chỗ sơn động bên trong cái sơn động này hẳn là bên ngoài những cái k i a thôn vân thổ vụ cự mãng nghỉ lại chi đ i ệ m hắn vốn không phải là không biết tự lượng sức mình người đối với đám người tranh đoạt bảo châu không có tham nhiệm đạt được nhiệm vụ lại chỉ là t h a m dò nơi này tình huống mà thôi cho nên lý tâm nguyên tiến đến cái huyệt động này nhớ cũng chỉ là nhiều thăm dò đến một chút tình báo đem cái này tông môn nhiệm vụ làm được tận lực hoàn mỹ thỏa khi một chút chờ tới khi giao nhiệm vụ thời điểm còn để công việc vặt đường chấp sự hỏi có hắn trả lời không được hiện tại lý tâm nguyên đã biết phi vân phổ một vùng vì sao đột nhiên đến như vậy nhiều khuôn mặt xa lạ tu sĩ nhưng vẫn không biết là nơi này vì cái gì hiện ra số lượng như thế chi chúng mãng xả lý tâm nguyên không dám xâm nhập quá sâu miễn cho bị ngăn ở động bên trong lâm vào hiểm cảnh hắn chỉ hơi ở bên trong tìm kiếm một hồi nhặt lên mặt đất một chút da rắn v ậ y rắn lại làm chút đánh dấu liền vội vàng đi ra phía ngoài nhưng mà lý tâm nguyên mặc dù đã đầy đủ cẩn thận nhưng khi hắn vừa tới đến cửa hang phụ cà thị lại nghe được bên ngoài chuyển đến một trận di động chỉ có thể nói thẩm một tiếng hồng mét vội vàng thi triển môn phái bí truyền ẩ n thân thuật trốn đến một bên trước đó cái kia đầu phun ra bảo châu thân phát hồng quan mạng yêu miệng phun máu tươi từ bên ngoài bay tán loạn mà vào mắt thấy nó đã l é n đến bên trong đi lý tâm nguyên coi là có thể trốn qua một kiếp t h ầ m t h ở phào nhẹ nhõm thì mạng yêu trợt xoay đầu lại hướng phía hắn nhìn bên này một chút thật dài đôi u rắn trong nháy mắt quét ngang mà đền một cái liền đem t r ở tay không kịp lý tâm nguyên cho c u â n lấy hướng phía hang động chỗ sâu chạy trốn mà đi chạy đi đâu cùng lúc đó lập tức có vô số tu sĩ giết vào động đến ở phía sau theo đuổi không bỏ không biết qua bao lâu lý tâm nguyên mơ màng tỉnh lại trong lòng mặc dù cực độ sợ hãi tay chân cũng nhịn không được phát run nhưng đầu não lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải thanh tình hắn biết mình lúc này định đã là hung nhiều các ít bất quá đã còn có một hơi tại liền vẫn có chạy trốn hy vọng lý tâm nguyên có chút lặng lẽ mở mắt hướng xung quanh quan sát một chút chỉ thấy hắn thân ở một cái chật trội trong mặt thất mà cái k i a đem hắn xoắn tới mang yêu ngay tại cách đó không xa hai mắt nhắm n g h i ề n trước người lơ lửng trước đó trên không trung gặp qua viên tia bảo châu phát ra trận, trận kỳ dị qua mang chiếu vào cự m ã n trên thân dường như tại t r ư ớ thương viên này bảo châu quả nhiên không tầm thường trước đó chỉ thấy mạng yêu dùng nó đến ngăn địch bây giờ lại còn có thể dùng để chữa thương có lẽ cũng chính là bởi vì mạng yêu vội vã muốn chữa thương mới không có đem hắn nuốt vào trong bụng à. bất quá tiếp tục trì hoan x u ố n g d ư ớ i chốc lát để mạng yêu rút ra không đến lý tâm nguyên biết mình khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ chỉ là mạng yêu đôi rắn ngay tại lý tâm nguyên bên tay trái bên trên để hắn căn bản không dám l o ạ n đ ộ n g hắn biết mình chỉ có một đường sinh cơ nhất định phải nắm chắc tốt tốt nhất thời cơ mới được lại qua một hồi lý tâm nguyên nghe được từng trận tiếng người chuyển vào trong thay tựa hồ vẫn có vô số tu sĩ đang tìm kiếm đầu này mang yêu hạ lạc nhưng là không biết làm tại sao bọn hắn đều từ gần trong gang tấp địa phương đi tới cũng không có phát hiện nơi này khi bên ngoài âm thanh từ từ đi xa về sau lý tâm nguyên lập tức có chút nóng nảy hắn còn kỳ vọng lấy những tu sĩ kia có thể sát tướng tiến đến mình tắt thừa dịp loạn đào tàu đâu lý tâm nguyên không muốn kéo dài nữa đang chuẩn bị bí quá hóa liều liều mạng một lần bất quá đúng lúc này mật thất chỗ tối đột nhiên chuyển đến một trận dị hưởng sau đó lý tâm nguyên liền nhìn thấy một đầu dài mười mấy trượng sau lưng mọc lên tàm cánh vải đỏ cự mãng từ chỗ tối bơi tới đầu này vải đỏ cự mãng khí thế c i người sau khi xuất hiện chỉ há miệm ra liền đem viên kia lơ lửng ở trên không có thể phát kỳ dị ánh lửa bảo châu cho h ú c đi nuốt vào trong bụng giống thù thương mạng yêu đầu tiên là hơi có chút thất thần chờ phản ứng lại thì bảo vật đã không thấy lập tức giận tí mặt hướng phía vậy đó cự mãng phát ra một tiếng gào thét cái k i u nghiệt s ú c ở chỗ này nghe được bên này tiếng vang về sau bên ngoài lập tức có vô số tu sĩ lao v ù n vụt m à tới sử dụng ra đủ loại pháp bảo bí thuật hướng phía mật thất cửa động m a n h đến mà liền tại đây thoáng qua giữa vậy đó cự mãng đã dùng viên kia bảo châu đánh ra một đạo hòa quang đánh vào mạng yêu trên thân những này cũng không biết là cái gì thiên hỏa dính vào mạng yêu n h ụ c thân về sau mạng yêu lập tức phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm vô luận nó như thế nào thi pháp vậy mà cũng không thể dập t á t thậm chí một chút bắn tung tóe trên mặt đất hòa tình cũng trong nháy mắt đem trong mật thất hòn đá cho hòa tan thành thương chỉ một hồi trước đó còn uy phong như vậy lấm lấm đằng đằng sát khí mạng yêu liền đã khí tuyệt mà chết sự tình biến hóa nhanh chóng đều để lý tâm nguyên có chút không có phản ứng kịp vê anh lại là một tiếng vang thật lớn qua đi mật tất cái kia bị thi triển tạ pháp c ử đá rốt cuộc bị người manh mở vô số tu sĩ lúc này từ bên ngoài tràn vào chúng tu sĩ nhìn thấy mạng yêu đã chết về sau đầy đủ đều trong suốt một c lúc nhất thời tiếng đều thảm thiết nổi lên một phía mây cái tu vi tại nguyên anh hóa thần kỳ tu sĩ lập tức quá sợ hãi mỗi người bọn họ sử dụng da áp đáy hòm pháp bảo bảo vệ toàn thân t lúc này g đầu kia tám cánh vẩy đỏ cự mãng lộ ra đắc ý thân sắc đem một đôi đỏ tươi con mắt nhìn về phía ly tâm nguyên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện nói ngươi thế nhưng là u minh tiên tông đệ tử lý tâm nguyên rung động rung động đáp là phải tám cánh v ả y đỏ cự mãng nghe xong đem thiên hỏa đại trận mở ra một cái thông đạo ngươi rời đi đi qua vài ngày nữa phi vân phong bên trên ngàn tu sĩ chết thảm tại chỗ tin tức đã truyền khắp vô ngần biển cần trái đưa tới sóng to gió lớn cái kia t h ậ n phát hiện thế thiên địa chỉ bảo cản nguyên thiên hòa châu đã bị một đầu linh trí khá cao vậy đọ cự mãng đoạt được trước đi tranh đoạt thiên hỏa châu bên trên ngàn tu sĩ cơ hồ toàn quân bị diện chỉ có số ít mấy cái cá lọt lưới trốn thoát thân kiếp cung Phiêu một i Phi ế u Chi Vực, thượng. Một ngày l này lý tâm nguyên tâm tỉnh quấy động hướng phía quy nguyên phong hậu sơn cấm địa đi đến chỗ này cấm địa bên trong cư trú u minh tiên tông thái thượng trưởng lão cho dù là trong môn phái chân truyền đệ tử cũng không cách nào tùy ý tế b ả o mà lý tâm nguyên hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này lại là công việc vặt đường sáng nay cùng lý tâm nguyên nói hắn hồi bẩm phi vân phong sự tình lão tổ nghe nói sau cảm thấy rất hứng thú liền để hắn đến hậu sơn cấm địa hồi bẩm ngày đó k ỹ c à n g tình hình sau đó không lâu lý tâm nguyên liền tay cầm lệnh bài xuyên qua một chỗ đại trận xa xa thấy được hai người đang tại một loạt trúc ly nhà tranh chức cổ tùng dưới cây đánh cờ vắn cờ lý tâm nguyên vội vàng bước nhanh tới nhận ra trong đó một người là bản môn trưởng lao tăng hoàn một cái khác là chưa từng gặp qua đạo nhân trên thân khí thế kinh người để hắn căn bản không có cách nào lâu xem ngoại môn đệ tử lý tâm nguyên bài kiến tăng trưởng lão thái thượng trưởng lão ân đứng lên đi thần phong một bên trên bàn cờ lạc tử một bên tùy ý hỏi đem ngươi tại phi vân phong nhìn thấy đầu kia v ả y đ ỏ cự mãng kỹ càng cho ta nói đến vâng lý tâm nguyên người này tâm tính cự c d a i mặc dù lúc này vạn phần kích động nhưng không có khẩn trương đến đầu lưu hơi thắt nút nói không ra lời hắn hít sâu một hơi về sau chậm g i i nói đầu kia vậy đọ cự mãng chiều dài mười lắm mười sáu triệu vảy rắn đỏ thâm như máu phía sau mọc ra mỏng như cánh ve tám quạt cánh bàng lý tâm nguyên nói đến cực kỳ tường tận một điểm chỉ tiết đều không có bỏ qua cuối cùng nó đem thiên hỏa đại trận mở ra một cái thông đạo để ta trở về thay nó hướng l a o tổ vân an tần phong nghe xong có chút gật đầu đưa tay chỉ chỉ dưới mái hiên một cái binh khí chiếc rất tốt đến đó chọn một kiện binh khí lại đi thôi lý tâm nguyên có chút chóng váng đi tới giá binh khí trước những binh khí này giao nghĩa kiếm kích đầy đủ mọi thứ nguyên lai tưởng rằng cứ như vậy tùy ý bày tại dưới mái hiên hẳn là chỉ là chút vật tầm tưởng trông thì ngon mà không dùng được ai ngờ đi tới gần n h ì n một hồi đã thấy kiện kiện tính chất phi phạm còn lóe ra lưu quan g bảo khí tâm tình lập tức vô cùng kích động kỳ thực những binh khí này hoặc là tần phong năm đó được từ nguyên giang kim môn đạo tạo hoặc là trước đây ít năm từ công tôn long trong mộ thu hoạch được chi vật liên phẩm chất mà nói tần phong đều trứng mắt nhưng thu vi tại hóa thần kỳ trở xuống đều có tác dụng lớn lý tâm nguyên thế là chọn lấy trong đó một thanh phi kiếm vô cùng cao hứng từ biệt mà đi tăng hoàn tại trong bàn cờ rơi xuống một viên bạch tử nói sư tôn đã cơ hồ có thể khẳng định xuất hiện tại phi vân phong cái kia đầu cự mãng đó là ngài năm đó t o ạ c kỵ nó sớm đã thông linh biết nhân tính hiểu nhân ô n nhưng vì sao không đến thanh lương sơn trở về t ô n g môn thần phong lạnh nhạt là tử đều có các duyên phận cho phép nó đi thôi kỳ thực tần phong suy đoán vậy đọ cự mãn g tuy là hắn từ nhỏ nuôi lớn nhưng bây giờ chỉ sợ là đã có chút nạo khí không muốn làm tiếp người khác tọa kỵ với lại nó cuối cùng đi đi là vạn xà quật chỗ kia tần phong cũng có chỗ nghe thấy nghe nói có hang rắn mười tám tầng mỗi một tầng đều có xà t ổ cước vạn vô ý rơi vào vạn xà quật tu sĩ bất luận tu vi cao thấp chưa từng có có thể còn sống đi tới vậy đ ỏ cự mãng đã lựa chọn đi cái kia vạn x à quật mà không phải đến thanh lương sơn đã nói nó cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về tộc đàn tấn phong tử không thật mạnh cầu cái gì tổng thể cục đánh cờ xong tăng hoàn g tử biệt m à đi tấn phong thì tại khẽ quân cỏ rơi vào trong chấm tư gần nhất nhân tộc tu trần giới thật đúng là thời buổi dối loạn trước có thiên lan yêu tộc thông qua cựu h u giới mật kính vượt qua phương bắt trùng điệp phòng ngự nơi hiểm yếu kỳ tập thiên dung thành dù chưa có thể đem thiên dung thành công phá sau đó lại đang phụ cận trắng chọn đổ sát máu chạy trôi mái trẹo lòng người bàng hoảng về sau dường như nghe nói thiên dung thành đã nhưng ả bất kể nói thế nào thanh lương sơn trố vắng vẻ thiên hạ đại thế liền tính lại thế nào loạn tạm thời cũng không ảnh hưởng tới nơi này chỉ là về sau coi như khó nói một ngày này nhạc mặc tự cho mình là la đảo mà đến đối với tần phong nói sư đệ có biết kiểu lưu giới sự tỉnh Thần một thiên thần giới, nhân gian giới giữa, bên trong tối tăm không mặt trời, tà Phong chi nghe chố minh phủ, nhân không nghỉ sinh cũng nói gian bên linh. giới gọi giới giới, giới giữa, điểm đu đu cái. Kiểu kiểu kiểu lại, lại điểm âm vực, cực đu quay là lấy địa ở nhân gian giới thì tần phong liền đi qua nằm ở cực bắc tuyết vực tiểu kiểu h u giới ở nơi đó chu sát sinh từ đại địch tăng tiên bà nhưng cùng chân chính kiểu h u giới so sánh cái k i a cái gọi là tiểu kiểu h u giới liền tựa như con nít danh đồng dạng căn bản không đáng giá nhắc tới nhắc mắc tiếp lấy còn nói k i u u giới mặc dù không phải cái gì đất lành nhưng bên trong bảo vật tiên dược kỳ thực tuyệt không ít đặc biệt là đối với chúng ta truyền thừa u minh tông đạo thống tu sĩ đến nói bên trong cảng là có đặc thù mấy loại thánh dược nếu có được đến tu vi nhất định có thể nâng cao một bước thần phong có chút kỳ quái nhìn một chút hắn sư m i n h nói như vậy nhiều chẳng lẽ có biện pháp tiến vào cựu h u giới cựu h u giới cùng thiên thần giới giữa giống như nhân gian giới cùng thiên thần giới quan hệ đồng dạng mặc dù có chút liên hệ nhưng nói chung chỉ nghe nói qua có người hoặc hung thú từ thiên thần giới đi đi cựu h u giới nhắc mặc uống một mụt trà thám dọc biết hầu tiếp tục nói cửu nói đến h n năm gần g đây hắn đông nhiên ho khan một tiếng tại tần phong bên thai hạ giọng nói ta tại cư la đảo bên trên liền phát hiện một đầu có thể đi đi kiểu hữu giới lối đi mật mà điều này kỳ thực chính là ta năm đó đem quỷ môn tông sơn môn định ở nơi đó nguyên nhân tần phong nghe xong lập tức kinh ngạc nhìn mình vị sư huynh này một chút nhắc mặc cái này mày dẫm mắt to dấu vẫn rất thơm a đã là như thế sư huynh hiện tại nói với ta đến là muốn mời ta cùng đi cựu hữu giới siêu tập bảo vật sao cũng không phải cũng không phải đánh nhiều năm như vậy quan hệ nhạc mặc biết rõ tần phong tính n h t dù cho thật là muốn mời hắn cùng đi cựu hữu giới chơi lên một phiếu há lại sẽ nói rõ ta biết sư đệ khẳng định không muốn đi loại kia hung địa mạo hiểm những năm gần đây mình một người đi đến mấy lần một lần t ỉ n h cờ thăm dò đến lý ngâm thu lý sư muội tựa hồ liền sinh hoạt tại cựu u giới bên trong lời ấy quả thật t ầ n phong lập tức trường lớn hai mắt nhưng trong năm này hắn mặc dù một mực không hề từ bỏ tìm người nghe ngóng lý ngâm thu hạ lạ l nhưng mỗi lần đều không vui một trận cơ h ộ i đã không ôm hy vọng gì cho là nàng đã gặp bất hạnh Chương Chi Vực, Hạ. 430, Kiểu U một ngày này thần phong đi theo nhạc m ặ c đi tới cư la đảo đã đã đạt được sư m ộ i lý ngâm thu đích sắc cắt xuống rơi xuống tần phong cuối cùng vẫn hạ quyết tâm theo nhạc m ặ c đi kiểu u giới đi tới một lần đem nàng mang về thanh lương sơn đến lại nói lý ngâm thu vậy mà lại xuất hiện tại kiểu u giới tin tức này tần phong nghe xong cũng không có để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tần phong từng ấy năm tới nay như vậy một mực chăm chỉ không ngừng phái người nghe ngóng lý ngâm thu hạ lạ theo lý mà nói dù cho không tìm được người c gặp gặp ở nhân gian giới tu chân giả nếu như giết chóc quá nặng mà bất tu công đức nói đúng là có nhất định tỷ lệ trực tiếp phi thăng đi cựu h u giới sau đó không lâu nhạc mặc mang theo tần phòng đi vào một chỗ mộ thất nhạc m ặ c chính là tại chỗ này trong mộ thất khảo c ổ thì mới một lần tình cờ phát hiện đầu kia thông là kiểu ưu giói mật kính hai người một bên đi một bên tán gấu nhạc m ặ c đã đi mấy chuyên nơi đó biết rất nhiều ngoại nhân không biết sự t ì n h liền chậm rãi mà đ à m đạo kiểu ưu giới bên trong yêu ma đâu nào nhưng lại đăng cấp sâm nghiêm đại thể có thể chia làm yêu minh yêu tướng yêu vương yêu hoàng đầu này mật kính thông là địa phương là một cái yêu vương xích khảo mã hầu địa bản nay yêu h ỉ nộ vô t h ư ờ n g nổi giận đứng lên ngay cả thân nhi tử đều có thể ăn sống nuốt tươi lúc bình tĩnh nhưng lại yêu thích mặc đạo thưởng thức trà đánh đàn rất là phong nhã cửu ưu giới yêu giới theo ư ớ n g t ự lực thực lực. c tắc phách là lên lưu ly tại thân trên trở Tần tháp t đại Nguyên Anh, khoảng, vương bên Năm đó, Phong dùng chấn yêu yêu quỷ hóa xa. họp đó kỳ bảo áp chính nó nói tới đã từng là kiểu h u giới bên trong một phương yêu vương uy phong bát diện chỉ là bị trọng thương lại bị bảo tháp chấn áp vào năm tu vi giảm lớn cho tới tần phong thu nó thời điểm đã chỉ có nguyên anh kỳ thực lực liền không biết có phải hay không khoác lác rất nhanh tần phong liền cùng nhạc mặc từ mộ thất bên trong xuyên qua một đầu âm phong từng trận đường hành lang đường hành lang ốn lượn tĩnh mạch âm phong t h u xương khắp nơi quỷ khóc sói gạo không biết con tưởng rằng bọn hắn hai cái là tại đi hoàng tuyên lộ đâu như thế ghé qua đường này cuối cùng là từ trong dũng đạo đi ra dù cho lấy tần phong hiện tại tu vi cũng khó tránh khỏi có loại không chịu được nổi cảm giác ngay tại chỗ đ i ề u tức một hồi tần phong thu công pháp lúc này mới phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước khắp nơi đen kịt trong không khí tràn ngập một cỗ ẩ m ư ớ t mục nát mùi khó ngửi cùng hắn trước kia qua tiểu cựu h u giới mười phần rất giống chỗ khác biệt ở chỗ giới này ma khi càng thêm thuần túy dồi dào lại địa vực rộng rộng rãi yêu ma đông nào riêng là lúc này đập vào mắt thấy liền có thành bẫy thành đàn mặt quỷ con rơi trên không từ xa nhìn lại dường như một đoàn lại một đoàn mây đen số lượng sợ là không dưới ngàn vạn c h i chúng ngoài ra dường như đã nhận ra bọn hắn hai người xuất hiện ở nơi này phía trước rừng cây bên trong một cái sáng lên vô số s o n g màu đỏ máu con mắt cũng không biết là bị cái gì yêu ma theo dõi đi thôi tân phong nhạc mặc riêng phần mình thi triển ẩn thân pháp liễm t ấ c thuật l ạ n g yên không một tiếng động từ một chỗ yên lặng đường núi nhảy vào qua cũng không có gặp phải cái gì yêu ma chặn giết hiển nhiên con đường này đã là bị nhạc mặc cho đi đã quen theo nhạc mặc nói mảnh này xích hảo mã hầu yêu vương địa bàn đặc sản là ma tỉnh địa tạng hoa cùng âm phong thảo ma đạo quả nghỉ vài ngày sau tần phong nhìn trên tay mấy chục gốc điệu tặng hoa cảm thấy một trận ngạc nhiên hoa này ở nhân gian giới thiên thần giới đều đã cơ hồ diệt tuyệt ban đầu tần phong kim đan kỳ thị vì luyện chế có thể tăng trưởng tu vi cả nguyên đan cơ hồ tìm khắp cả thâm viên ma quật cũng mới tìm kiếm đến như vậy một chút mà thôi lại không nghĩ rằng tại đây cựu hữu giới bên trong lại tùy tiện tìm lấy hơn mấy chục gốc xem ra chính như nhạc mặc nói địa phương quỷ quái này mặc dù là cái tối tăm không mặt trời đại hùng trị địa nhưng nếu là lợi dụng được cũng vẫn có thể xem là một cái có thể khiến người ta mở rộng tài nguyên bảo đ ị a lại qua mấy ngày thần phong nhạc mặc đi tới một chỗ mọc đ ầ y ma đảo quả sơn lâm những n à y ma đảo quả ngoại hình cùng phổ thông quả đảo khác biệt không lớn chỉ là đen thui còn phát ra trận trận tanh hôi để cho người ta tránh chi e sợ trò không bằng nhạc mặc nhỏ giọng nói sư đệ xuyên qua mảnh này ma đảo quả lâm lại đi cái hai ba ngày đó là lý sư mội ẩn hiện chu thần phong một vùng bất quá nơi này chính là cái tia xích khảo mã hầu hà h chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút chớ bị hắn phát hiện thần phong nhứ mày đã là như thế không thể đường vòng mà được không nhạc mặc lắc đầu kiểu ưu giới khác biệt nơi khác ta cũng không biết nơi nào sẽ xô ra cái khó chơi yêu ma đến từ ma đảo quả lâm đi đi chu thần phong mặc dù là đi qua xích khảo mã hầu địa bàn nhưng con đường này là ta mấy năm nay ở giữa đi đã quen chỉ cần không chọc tới hắn liền không có cái gì ngoài ý m u ố n bởi vậy ngược lại muốn an toàn một chút nhạc mặc nói như vậy cũng có đạo lý đi sinh lộ chốc lắc vận khí không tốt vạn nhất liên tiếp gặp phải chút lợi hại yêu ma cần một đường rét đi qua ha không càng thêm phiền phức thế là tần phong liền không nói thêm gì đi theo hắn đi vào ma đảo quả lâm nếu như nói tại cái khác địa phương hành tấu là tối t ấ m không mặt trời nói đi vào ma đảo quả lâm bên trong liền hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón nếu không phải hai người mắt lập phi phạm chỉ sợ ở trong rừng sẽ nửa bước khó đi đi không bao lâu liền lạc mất phương hướng mặt khác trong rừng những n à y ma đảo quả đối với phổ thông tu sĩ mà nói không có tác dụng gì nhưng đối với ma tu đến nói lại là vật đại bồ chỉ là nhạc mặc sớm phải bàn giao đi vào trong rừng một đại cấm kỵ đó là không được tùy ý ngắt lấy ma đảo quả nếu không liền sẽ bị coi là xích khảo mã hầu yêu vương tử địch bởi vậy tần phong nhạc mặc sư huynh đệ hai người cũng chỉ cố cắm đầu đi đường không để ý tới trong rừng này có cái gì ma đảo tiên thảo một lòng nghĩ đi nhanh một chút ra mảnh này không khí ngột ngạt ma đảo quả lâm mấy ngày sau mắt thấy còn có đường này liền có thể đi ra ma đảo quả lâm thời điểm một đạo khản khản âm thanh bỗng nhiên vang lên nhạc đạo hữu lâu rồi không gặp có khỏe hay không âm thanh truyền đến về sau ở trong rừng lơ lửng không cố định lặp đi lặp lại tiếng vọng rất là trói t a i nhạc mặc lập tức nói thầm một tiếng xối quậy cho tần phong một cái bất đắc gì ánh mắt ngược lại sảng khoái cười nói. thế nhưng là yêu vương điện hạ trong rừng lập tức nhắc lên từng trận â m phong một sợi nhẹ nhàng ma khí từ rừng cây phía trên rơi xuống hiện ra một cái khuôn mặt t an l ạ n h người mặc đạo bảo con v ư ợ n đến cái này con v ư ợ n trên thân h i ệ n lộ ra khí chất ngược lại là cùng tần phong một cái khác bằng hưu nguyên ma tiêu lĩnh chi chủ viên đạo thành có chút tương tự chương bốn trăm ba mươi mốt xích khảo mã hầu trước mắt cái này nho nhã hiền hòa khí chất bên trên có phần giống như viên đạo thành con v ư ợ n đó là vùng này yêu vương xích khảo mã hầu theo nhạc mặc trước đó nói đây xích khảo yêu vương thực lực đem tại hợp phách hậu kỳ khoảng, khoảng cách từ phụ kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa với lại hắn còn giỏi về một thanh hết sức lợi hại phi đ a o có một ít kinh người dị thú thần t h ô n g thực lực cực kỳ mạnh mẽ xích hào yêu vương nho nhã lễ độ cùng nhạc m ặ c lẫn nhau khách sáo một hồi lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía tần phong vị này là nhạc m ặ c vội nói đây là sư đệ ta tần phong chính là vô ngần ven b i ể n thanh lương sơn một phương giáo tổ thần phong không tiêu n ạ o không tự ti chắp tay nói gặp qua yêu vương xích hào yêu vương hoàn lễ về sau lẩm bẩm một câu thật sự là không rõ các ngươi nhân tộc thực lực càng mạnh người vì sao sẽ c à n nguyện làm sư đệ mà không đem sư h u n h chỉ vị cấp tới làm nhạc mặc là tại hơn hai mươi năm trước đã tân thăng hợp phách kỳ cái này tốc độ tu luyện nguyên bản đã là không chậm nhưng tần phong cũng đã hợp phách trung kỳ tới so sánh quả thật có chút thua trị k é m em, em nhạc mặc xấu hổ cười một tiếng đây là dựa theo nhập môn tuần tự quy định huống hồ sư minh chỉ vị cũng vô danh lợi tranh tới làm cái gì hai người một khỉ nói chuyện phiếm chỉ chốc lát xích hào yêu vương liền mời tần phong nhạc mặc tiến đến hắn động phủ làm khách tại hắn trên địa đầu tần phong nhạc mặc không có cách nào cự tuyệt dứt k á t rất sảng khoái một lời đáp ứng xích hào yêu vương động p t ầ n phong mới đầu còn tưởng rằng là tu trong sân động liền xem như xây ở trên cây cũng không l ạ kỳ nhưng không nghĩ tới lại là xây ở trên vách núi một mảnh lầu các nhà cao cửa rộng tu được cực kỳ t r ắ n g lệ cùng người ở giữa hoàng cung đồng dạng chỉ là tại hoàng cung bên trong đi lại phần lớn là chút má hầu có người mặc khôi giáp đứng hầu bên đường không n ú c đ í c h có như n g là cung nữ cách cắn mặc tay nâng hoa tươi trái cây trên thân giải lụa màu bay lượn trong lúc giơ tay nhấc chân cực kỳ xinh đẹp đáng tiếc liền mọc ra từng cái mặt khỉ thật sự là để tần phòng nhạc mặc là hai người h u n h đệ thưởng thức không đến càng có một ít người mặc quan phục khỉ con nhìn thấy xích h à o yêu vương về sau nhao nhao quỳ trên mặt đất sơn hô và t u ế thần phong gặp tình hình này nghĩ thầm xem ra cái này xích h à o mã h ậ u là thật đem mình coi như vương h ậ u đi vào một chỗ cung điện ngồi xuống uống rượu này ử a n g xích h à o yêu vương bỗng nhiên đối với nhạc m ặ t nói nhạc đạo hữu người ta thậm chí giao hảo hữu lần này đã đến cựu hữu giới vì sao phải liếm tức tìm hành cũng quá không nể mặt ta nhạc m ặ t cười nói yêu vương thứ tội ta lần này đến chủ yếu là muốn mang tần sư đệ tới tìm một người bởi vì thời gian cấp bách đi chế sợ người kia đến chỗ khác cho nên không dám chỉ hoãn dự định trở về thì lại tới nơi này làm khách thật sự là xin lỗi nhạc mô tự phạt ba chén tự phạt ba chén hắn nói lấy lúc này do chén lên cái ngay cả uống ba chén khỉ con liệt cựu xích hào yêu vương t h ấ y đây nguyên bản có chút âm c h ầ m sắc mặt lúc này mới chuyển tốt không ít hắn nhìn về phía t ầ n phong đang muốn há miệng muốn hỏi cái gì cho có một mình x u y ê n ý phục hoạn quan sức khỉ con vội vàng đi đến sau đó cũng không biết đây hoạn quan khỉ con tại xích hào yêu vương bên thai nói thứ gì xích hào yêu vương nghe xong lập tức giận tí mật đem nhiệt tử kia cho ta áp tới nhạc mặt vội vàng đối với tần phong truyền âm lọt vào thai nói sư đệ muốn h ỏ n g việc đây xích khảo yêu vương nổi giận hon hắn phát động giận đến lục thân không nhận mười p h â n c h ủ n g bố chúng ta cẩn thận một chút t ầ n phong có chút gật đầu trong tay háo một cái tay đã tối kết pháp quyết đã tùy thời chuẩn bị chạy trốn chỉ chốc lát vừa rồi rời đi hòa quan đã mang theo một đám vệ sĩ áp lấy một cái quần áo lộng l â y m a hầu đi vào địa đến xích khảo yêu vương lớn tiếng gầm t hét nghĩa tử cô vương ba lệnh năm thân n g ũ phục bên trong đồng tộc không được thông dâm ngươi vì sao đó là không nghe ngươi lai、like, cái này bị áp tiến đến mã hầu là xích khảo yêu vương đ ứ tử lại cùng hắn thân mội, mội ngủ ở cùng một chỗ bởi vậy đưa tới xích khảo yêu vương tức giận yêu vương đích tử tựa hồ có chút say rượu chưa tỉnh lúc này vẫn có chút mơ mơ màng màng ở rượu nói ta lại không giống huynh trưởng như thế ngủ di đương phụ vương vì sao nổi giận xích khảo yêu vương nghe xong hai mắt lập tức biến thành m à u đỏ thám hừ không biết lễ chính là cầm thú cùng heo chó gà vị không khác lưu ngươi đến làm gì dùng dứt lời lập tức phát ra một tiếng gà o thét hóa thành một cái hơn một t r ư ợ n g đến cao to lớn con vượng khuôn mặt dữ tận cực kỳ răng nanh lộ ra ngoài chỉ thấy hắn đông nhiên miệng, liền đem mình đích tử cắn nhai nhai nhấm nuốt hai lần về sau lộp cộp một tiếng nuốt vào trong bụng một á u tung tué tươi nơi bắn khắp đến đều lạ. m lát sau xích hào yêu vương lại lần nữa hiển lộ ra hào hoa phong nhã bộ dáng một trận muốn nói phun ra một cái đầu lâu sừng đến thần sắc hở hứng đối với bên người hoàng q u a n nói đi đem đây nghiệt tử xương đầu cho cô vương làm thành đồ uống rượu vâng hoàng q u a n rung động rung động đi ra phía trước nhặt lên xương đầu chậm rãi cáo lui xích hào yêu vương để cung nữ đem trên mặt đất vết máu lau sạch sẽ sau đó đối với nhạc mặc tần phong nâng chén cười nói đừng cho nghiệt tử kia quáy dày chúng ta tử hứng đến làm nói lấy liền đem n ử a đầu một h ư n g mà xuống tại i ế p tục vô nhạc mặt bên đưa ở n g hắn c c một chút phổ thông thi thư địa tịch xuân cung tập tranh tơ lụa về sau xích hào yêu vương như nhạc được trọng bảo thì càng là cao hứng tựa hồ còn có ý muốn lôi kéo nhạc mặt kết bái lại qua một chút ngày nhạc mặt lần nữa đưa ra trào từ biệt xích hào yêu vương lúc này mới đáp ứng tự mình đem hai người đưa đến ma đảo quả lâm bắc bộ bên liên giới thằng đến cách xa ma đảo quả lâm tiến nhập một mảnh liên miên bất tuyệt dây núi bên trong tần p h o n g n h ạ c mặc hai người lúc này mới cùng nhau thầm thở phào nhẹ nhõm n h ạ c mặc một trận hoàng sợ nói n ư ơ n g trong lòng run sợ mấy ngày cuối cùng là trở về từ c o i chết đừng nhìn cái kia xích hào yêu vương một mực đối bọn hắn hai cái h ò a h ò a khí khí nhưng hắn kỳ thực đó là người điên có một tòa cung điện thậm chí còn là dùng đủ loại yêu ma xương đầu lũy thế mạ thành có thể thấy được hắn là bao nhiêu thị xác bảo đảm không chuẩn ngày nào liền sẽ trở mặt không quen biết đ ỗ n g nhiên đối bọn hắn hai cái độc thủ bởi vậy những ngày này tân phong nhạc mặt đều như giày băng mỏng rõ ràng tâm lý lo sợ tới cực điểm lại muốn h i ể n lộ ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng một mực cùng cái k i a xích hào yêu vương lá mặt lá trái cực lực duy trì lấy tân khách đều vui mừng giả tượng hiện tại cuối cùng là rời đi ma đảo quả lâm cuối cùng không có lo lắng tính mạng cũng nhịn không được ngồi liệt trên mặt đất l ư n g một trận phát lạnh một lát sau tân phong trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí cười khổ nói dạng này kinh lịch lại đến mấy lần sợ là muốn giảng thọ d ầ m d ạ p trong rừng sâu núi thảm huyết đao phi kiếm từ không trung lướt qua một cái thân thể giống như tiểu sơn đồng dạng xương mặt gấu xám trong nháy mắt tầm vang ngã xuống phát ra to lớn tiếng vang cả kinh phụ cận vô số yêu ma hung thú chạy từ phía hô cuối cùng là đem x u ấ t sinh này giết chết nhạc mặc leo trên c h á n mồ hôi thở dài nhẹ nhõm tần phong đi ra phía trước một bên lột đây xương mặt gấu xám ra một bên c a o mày nói đây đã là chúng ta những ngày này gặp phải cái thứ ba tương đương với hợp phách kỳ thực lực lục gia yêu thú may mắn đây xương mặt gấu xám ngu dốt dễ dàng đối phó như lại nhiều đến mấy con chỉ sợ cũng chỉ có thể rút lui nơi này đã là sư mội lý ngâm thu đã từng ẩn hiện cứu h u giới chu thần phong một vùng tần phong nhạc m ặ c tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày đã gặp ba cái lục dai mười mấy n g ũ dai yêu ma hùng thú có thể thấy được vùng này quả thực là nguy hiểm trung điệp không khỏi để tần phong có chút đánh lên chống nuôi quân nhạc m ặ c cũng đi lên phía trước đập bể xương mặt gấu xám đỉnh đầu từ đó tìm tòi một trận lấy ra một viên yêu thú nội đàn đến nếu như không phải có sư đệ cùng đi ta cũng không dám một mình đến đây chu thần phong đến lại đi cái hai ngày khoảng sẽ đi đến một cái tên là đoạn hồn nhai địa phương ở nơi đó ta có cái bằng hữu đó là hắn cáo chi ta gặp qua lý sư mọi nhắc mặc tựa hồ cũng nhìn ra tần phong rất là không kiên nhẫn cố ý rời đi lúc này mới nói ra đằng sau một phen tần phong nghe xong nghĩ đến đến đều đi tới nơi này cũng không thể bỏ dở nửa c h ừ n g đi thế là chỉ có thể kiên trì lựa chọn tiếp tục đi tới đích đem lục giai xương mặt gấu sám rút g ầ n đào xương lấy đi toàn bộ vật có giá trị về sau hai người lại nghỉ tạm một hồi lúc này mới tiếp tục lên đường may mà đằng sau trong hai ngày mặc dù lại gặp một chút hung t h ú bất quá đều bị sư huynh đệ hai người cẩn thận tránh né quá khứ cũng không bị phát hiện tuy nói đi được bộ, bộ kinh tâm nhưng dọc theo con đường này tần phong nhẫn chữ vật bên trong đã nhiều rất nhiều linh thực tiên linh dược vật liệu luyện khí mặc kệ cuối cùng có hay không tìm được lý ngâm thu hắn lần này cựu hữu giới chuyến đi chắc chắn sẽ không tay không mà về chính là hoàng phong đạo hữu lâu rồi không gặp có khỏe hay không đoạn hồn n h a i bên trên nhạc mặc đang cùng một cái quỷ tu sốt ruột trò chuyện với nhau thế gian quỷ hồn cũng có thể tu luyện tu tới lợi hại chỗ cũng không so với người bình thường yếu hơn bao nhiêu chỉ bất quá giữa hai bên thành cựu nhưng lại có cách biệt một trời quỷ tu đến độ kiếp kỳ sau này nhiều nhất chỉ có thể thành cựu tán tiên vị nghiệp sau đó rốt cuộc không có cách nào tiến bộ mà người tu độ kiếp phi thăng tiên giới về sau chính là đ ị a tiên đạo quả sau đó còn có thể thành t i ể u thiên tiên kim tiên có thể nói tiên phúc vô biên bởi vậy trừ phi là vạn bất đắc dĩ nếu không hẳn không có người tu sĩ nào sẽ chủ động lựa chọn trở thành quỷ tu trước mắt cái này gọi là hoàng phong chân nhân quỷ tu cũng là hợp phách kỳ tu vi tại nhạc m ặ c dẫn tiến lên giới cùng tần phong lẫn nhau ở giữa thế lễ tiến vào nhai hang hốc phủ hai mái chủ khách ngồi xuống rất nhanh liền có mấy cái phong tình vạn c h ủ n ữ tử bưng lấy rượu ngon nhẹ nhàng mà đến đầy đủ đều chân không chạm đất hiện nhiên đều là quỷ hồn loại hình nhân gian giới quỷ tu. tu vi đến cảnh giới nhất định về sau đều biết bay thăng đến cựu h u giới hoặc minh giới địa phủ bởi vậy nơi này quỷ tu số lượng vẫn là không í t qua ba lần rượu về sau nhạc mặc ho khan một tiếng hỏi hoàng phong chân nhân hoàng phong đạo hữu lần trước ngươi nói với ta về huyền âm kiếm ma sự t ì n h có thể lại kỹ càng nói một lần hoàng phong chân nhân điểm một cái chậm rãi nói lên đại khái tại mười năm trước lão hủ truy đổi một cái xích lân cờ hờ ổ ổ n đến chu thần phong một vùng đ ỗ n g nhiên gặp phải hai nhóm người đang chém giết lẫn nhau nhị kỹ thanh về sau mới phát hiện đến một cái điều khiển huyết kiếm nữ tu đang đổi lấy bốn năm cái yêu ma đang đánh nữ tu tướng mạo thường thường nhưng trên thân khí thế kinh người hẹn là hợp phách sơ kỳ tu vị mà bị nàng truy sát yêu ma bên trong chỉ ít có ba cái tu vi đều không tại hợp phách kỳ trở xuống thực lực như thế lại bị cái kia nữ tu đuổi theo đánh thật sự là lệnh lão hủ t r ă m mối vẫn không có cách giải trong lòng đại thụ rung động thần phong nghe đến đó trong lòng đã xác nhận ba phần hoàng phong trân nhân tiếp tục nói về sau bởi vì bị nữ tu truy sát quần ma bên trong có một cái là quen biết lão hủ cầu lão hủ cứu lão hủ tại phương viên này trong vòng vài dặm coi như hơi có chút danh mỏng chỉ mới mở miệng nàng liền xem ở lão hủ trên mặt mũi d ơ cao đánh k h ẽ một lần thả người kia một ngựa sau đó đi qua hỏi thăm hảo hữu mới biết cái kia nữ tu tôn hiệu huyền âm kiếm ma là cái từ nhân gian giới phi thăng đến cửu h u giới ma tu lúc ấy đang tại tranh đoạt yêu vương bảo tọa đã dựa vào một người một kiếm giết ra hiển hách hung danh thần phong nhạc mặt nghe đến đó không khỏi hai mặt nhìn nhau một hồi huyền âm kiếm ma là lý ngâm thu trước kia ở nhân gian giới thì tên hiệu sẽ không có người giả mạo mười năm trước tại chu thần phong hiện t h â n người hẳn là nàng sẽ không sai chỉ là lý ngâm thu vậy mà đang tranh đoạt yêu vương bảo tọa chợt nghe đứng lên tựa hồ rất là ma n u y ễ n để tần phong có loại rất không chân thực cảm giác tần phong hít sâu một hơi hỏi hoàng phong chân nhân hoàng phong đạo hữu không biết đây huyền âm kiếm ma là ở nơi nào tranh đoạt yêu vương bảo tọa hoàng phong chân nhân nhìn tần phong một chút cũng không có sảng khoái lập tức nói ra điệu danh đến ngược lại cười hỏi không biết tần đạo hữu cùng cái kia huyền âm kiếm ma là quan hệ như thế nào một cái bạn bè tần phong đương nhiên sẽ không chỉ tiết cáo chi bạn bè bạn bè hoàng phong chân nhân thì thảo nói nhỏ một hồi mới hai mắt ngưng tụ nhìn tần phong ta cũng có một cái bạn bè bị vây ở một chỗ hơn ngàn năm tần đạo hưu thể nếu có g i ú phong ta t đi đem kia vị bạn â âm n liền không huyền cứu chỉ có đem huyền âm kiếm ma hạ lạc c ra, ta ma kiếm hạ đem á chi, ò tự thân n m a nghe ư ơ nơi i tiến đến n đó, ư thế、nào? Tần phong h nào? n g xong trong lòng nhất thời một trận dính nhau đối với hoàng phong chân nhân mang theo tư áp chế rất là khó chịu nếu như là đổi tại nơi khác hắn khẳng định lập tức trở mặt đi bất quá đây dù sao cũng là kiểu ưu chi vực chưa quen cuộc sống nơi đây khắp nơi đều là yêu ma nửa bước khó đi nếu muốn tìm một người độ khó thật sự là quá lớn thế là tần phong chỉ có thể tạm thời nhẫn mại xuống tới trầm giọng hỏi không biết đạo hưu muốn cứu là ai lại bị nhốt tại địa phương nào hắn đã hạ quyết tâm nếu như là loại kia quá mức hung hiểm địa phương vẫn là tìm phương pháp khắc tính hoàng phong trân nhân nói ta cái kia bạn thân liền vây ở cách này không xa một chỗ cô phong bên trong từ một cái gọi ô thần tàu láo q u á i canh gác chỉ cần đạo h ư u có thể đánh bại hoặc ngăn chặn hắn ta liền có thể tùy thời đi vào đem hảo h ư u từ cô phong t r o n g sơn động cứu ra nghe được chỉ là đem lời ngăn chặn tần phong lập tức yên tâm không ít chỉ cần không phải muốn hắn đi cái gì đại hung chỉ địa cùng người liều chết lấy hắn đ ộ n pháp cùng đủ loại phòng ngự pháp bảo ngăn chặn một cái cùng g a i phía dưới tu vi đối thủ vẫn có thể làm đến hắn thế là quyền hành một hổi lợi và hại về sau liền đáp ứng xuống chỉ cần kia cái gì ô thần tẩu tu vi không tại hợp phách kỳ trở lên ta liền theo ngươi đi đây một lần chương bốn trăm ba mươi ba ô thần tẩu t ầ n phong nhạc m ặ c theo quỷ tu hoàng phong chân nhân trên không trung ngự đi nửa ngày phát hiện phía trước hiện ra một tòa c u ố c phòng chống đỡ không thiên trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên bay gần một chút về sau chỉ thấy ngọn núi này từ giữa s ừ n núi trở xuống tất cả đều là dê ờ nhìn lục nhân đệm thương nhuận mưu u ố n l không trải qua nửa bộ phân ngọn núi lại tất cả đều là như ngọc đồng dạng bóng loáng tảng đá không có một mặt cỏ nhất phong bên trong cảnh sát càng như thế khác biệt quá nhiều quả thực là để hắn có chút ngạc nhiên rất nhanh hai người một quỷ liền bay đến cô phong tuyệt đỉnh bên trên liếc nhìn lại đỉnh núi ở giữa tựa hồ là lom x u ố n g dưới bên trong có từng sợi khói xanh lượn lờ lên cao bốn phía mây mủ liền bị những này dâng lên khói xanh giải khai một cái so cô phong còn muốn lớn hơn mấy lần vận động đẻ xuống n ộ t quang rơi vào vận động bên trong thấy phía trước có phiến cửa động lúc này vận động cửa động t ừ mở từ bên trong đi ra một cái thân hình nắm nhỏ sợi râu từng cục quái nhân đến quái nhân này cầm trong tay cứu trượng mỗi một bước đều đi được cực kỳ chậm chạp nghĩ đến chính là cái kêu hoàng phong chân nhân kẻ thủ sống còn ô thần đấu q u phi phi ô thần i tẩu thấy đây lập tức quá sợ hãi vội vàng nhớ thi pháp ngăn cản lại bị tần phong nhạc mặt ngăn cản chỉ có thể trợ mắt nhìn hoàng phong chân nhân bỏ chạy không thấy ô thần tẩu tu vi đại khái tại hợp phách trung kỳ khoảng cùng tân phong tương xứng huống hồ nhạc mặc cũng không phải yếu óp hai người đánh hắn một cái không chỉ có đem đây ô thần tẩu gắt gao ngăn chặn thậm chí còn ổn chiếm thờ phong chỉ bất quá hắn cứu trợ ư n g bên trong phát ra đoá đoá ngân hoa cùng đao quang kiếm khí đ ụ n g một cái sở liền bạo tản hắn ra hóa thành từng đạo thấu xương thực cốt tâm phong loại này âm phong cực kỳ n g o a n động chốc lát dính vào một kia vô luận n g ư ơ i tu vi gì cốt nhục trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không cần cẩn thận ứng phó mới được song phương giao thủ nửa khoảng nửa t r a n trả ô thần tẩu bỗng nhiên tức giận nói các ngươi hai cái là ai vì sao phải trợ trụ vi ngược trợ trụ vi ngược、Tần nhạc sư huynh đệ hai người nhìn nhau đối phương một chút ánh mắt bên trong đều toát ra vẻ hầu nghi lúc này tấn phong lại nhìn thấy đây ô thần tẩu trên chân còn kéo lấy một đầu xích sắt x i ê n g xích này không chỉ có nhìn liền cực kỳ nặng nề g h một lần t ỉ n h cờ còn sẽ phát ra đỏ thâm viêm hỏa thiêu nướng ô thần tẩu đi đứng bất luận nhìn thế nào đây ô thần tẩu ngược lại giống như là cái bị vây ở đây vận động bên trong thụ hình người mà không giống nói tới như thế là tạm giam hắn hảo hữu á c đồ nhắc mặt thế là một bên tiếp tục ngự kiếm tấn công mạnh vừa mở miệng hỏi tham chúng ta là gặp chuyện bất bình thu hoàng phong đạo hữu chi mời đến giải cứu hắn cái kia bị ngươi vây ở động bên trong hào hưu như thế nào là trợ trụ vi ngược ta chính là hắn cái kia bị khốn tại này hào hưu v â n động bên trong trừ ta ra lại không người bên cạnh ô thần tẩu lời vừa nói ra thần phong nhạc mặc đều cảm thấy giật mình trên tay thế công cũng lập tức chậm lại không ít ô thần tẩu còn nói ta cùng hoàng phong lão quỷ quen biết mấy ngàn năm về sau tìm chạy đến v â n động tại đ ấ y động phát hiện một cái vạn n ă m chín đầu thần ao lão quỷ muốn lấy thần miết nội đ à n tu luyện ta bởi vì thần miết vạn nam tu hành không dễ không đành lòng giết hại liền mở miệng khuyên can một cái ai ngờ lá quỷ lại một lần trở mặt không quen biết làm hại ta bị thần hỏa ý khóa c u â n lấy hai tướng tại đây ác đấu mấy trăm năm hoàng phong c h â n nhân ô thần tẩu c ắ t chấp nhất bộ lý do thoái thác tần phong nhạc m ặ c trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin ai mới tốt nhạc m ặ c thế là truyền âm nói sư đệ không bằng tạm thời thả đây ô thần t ẩ u đi vào chúng ta theo sát phía sau nhìn xem hoàng phong c h â n nhân làm cái gì ở bên trong nếu quả thật là đang cứu người chúng ta liền lập tức xuất thủ tiếp tục chặn đường ô thần tẩu nếu như là tại đồ sát thần biết liền để bọn hắn hai cái chó cắn cho tốt tần phong lúc này điểm một cái đồng ý nhạc mặt đề nghị đem hóa huyết thần đao vừa thu lại. thả lúc này tấu đi Hai n g một h tiếng thần nhanh đằng sau, cũng thê lương kêu thảm thiết ê n dưới thâm Ngoại tầng thanh từ đáy động truyền ra làm cho người không khỏi nghe ngóng rơi lệ tần phong có thể rõ ràng cảm giác được phía trước ô thần tẩu đội hành tốc độ lại tăng vọt không ít lộ ra có chút nóng n ộ i như thế lại ngự đi một hồi đã đến v â n động dưới đáy chật nghe đến ô thần tẩu quát to một tiếng vang lên hoàng phong lao quỷ dừng tay cho ta tần phong phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy cái kia nói là đang giải cứu bạn thân hoàng phong c h â n nhân lúc này đang chế trụ một cái so châu nước còn cao lớn hơn chín đầu lao ngao vùng kiếm đâm về đằng trước trong lúc nhất thời chín đầu thần ngao kêu thảm thiết âm thanh em mở bật mà rừng máu tơi như suối phun đồng rạng hiện ra đến hoàng phong trân nhân đắc ý cười to đứng lên tham lam hé miệm lộc c chỉ qua chỉ chốc lát cái kia tâm trắng bệnh m ặ t quỷ vậy mà nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phót không giết n g ư ơ i lão quỷ này ta thể không là m người ô thần tàu hai mắt hiện đầy tơ máu tức g i ậ n đến toàn thân phát run phát ra gầm lên giận dữ c ư u trượng bên trong phát ra ngàn vạn đoá ngân hoa hướng phía hoàng phong c h â n nhân quét sạch mà đi hoàng phong c h â n nhân vội vàng hướng tần phong nhạc mặc hô to hai vị đạo hữu còn không mau mau tiến lên đem đây ô thần tàu n g ă n lại nếu không nói lão hủ cũng không thể cáo chi các ngươi huyền âm kiếm ma hạ lạc tần phong nghe xong lúc này đưa tay dương lên tam dương một mạch kiếm cắt ra từng đạo nguyên dương kiếm sát hướng phía hoàng phong thứ ta bình sinh hận nhất người khác lợi dụng ngươi bây giờ đem địa chỉ chỉ tiết cáo chi ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn nếu không sẽ làm cho ngươi đi không ra đây vận động hoàng phong chân nhân thấy đây lập tức sắc mặt đại biến hắn loại này quỷ tu sợ nhất đó là loại này dương sát chi khí hắn thế là vội vàng sửa lời nói tuất ta nói chính là cái k i a h u y ề n âm kiếm ma tranh đoạt yêu vương địa phương ngay tại đoạn hồn nhai phía đông hẹn tám ngàn dặm bên ngoài đồ tiên lĩnh nàng tại cái t i ê một vùng hiện tại thanh danh cực tiến vang hai vị đến địa đầu tùy tiện liền có thể tìm người thăm dò được nàng hạ lạc tần phong nghe xong lúc này mới đem tam dương một mạch kiếm thu t h ố n trăm ba mươi bốn thuyền âm yêu vương cựu ưu chi vực đồ tiên lĩnh liếc nhìn lại thời tiết vẫn như cũng là vạn năm không thay đổi âm trầm như lối tấn phong tại giới này đã chờ đợi gần hai tháng phần lớn thời gian đều đang đổi đường cả người tựa hồ đều nhanh n m ũ vạn mèo đừng nói thụ những cái k i a n đồng đậm ma khí ảnh hưởng tâm thần riêng là đây cựu h u c h i vực cảnh sát khí hậu liền có thể để hắn sinh ra một loại ý dục phát điên cảm giác duy chỉ có một bên nhạc mặc tựa hồ không có việc gì đồng dạng còn thỉnh thoảng tại nghỉ ngơi thì có chút hăng hái khảo sát một cái phong thủy tầm long điểm huyệt một phen không có khả năng à như vậy một cái khó được phong thủy b ả o địa như thế nào không ai bên dưới chôn tần phong đang nhắm mắt điều t ứ c thì nhạc m ặ c lại một c h ỗ t r i ể n núi bên trên đi tới đi lui lộ ra rất là phiền mượn thần phong thu công không có đón hắn nói góc dạng ngược lại hỏi nơi này đã là đ ầ tiên lĩnh bên ngoài vẫn nhạc mặc vừa muốn nói chuyện nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận van g r ộ i trầm bồng tiếng trung liên tiếp vang lên trọn vẹn chín lần vừa rồi ngừng sau đó liền thấy núi cao lòng trào sông động sâu trong rừng rậm lập tức có vô số quỷ quái yêu ma bừng lên n h a o nhao hướng phía sơn lĩnh tuyệt đỉnh gấp rút chạy tới tân phong nhạc mặc gặp tình hình này đều là một mặt m ở mịt hoàn toàn không biết xảy ra biên cố gì vì để tránh cho hai người lộ ra quá mức dễ thấy bọn hắn chỉ có thể thu liễm trên thân khí t ứ c ra vẻ quỷ tu theo đại lưu hướng phía sơn lĩnh t u y t tới trên đường đi gặp phải yêu ma thật sự là nhiều không kể xiết những y ê u m a này ở nhân gian giới thiên thần giới tuyệt đối với khó gặp lúc này lại thành đàn thành đàn xuất hiện dường như thụ vừa rồi chín đạo tiếng chung ảnh hưởng những này quỷ qua y ê u m a lúc này từng cái đều thần sắc của nhiệt lộ ra rất không bình thường tần phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng loại thời điểm này cũng không tốt tìm người hỏi thăm lại bốn phương tám hướng tất cả đều là hướng phía tuyệt đỉnh đi đến bọn hắn hai cái cũng không tốt phản đạo mà đi chỉ có thể tiếp tục cắm đầu đi tới qua không biết bao lâu cuối cùng đã tới đ ổ tiên lĩnh đình chót xa xa liền nhìn thấy phía trước có một tòa cao ngất cựu trọng tế đàn khắp nơi cắm cháy hừng hực hòa trụ vô số yoma tỉnh quái cứ như vậy vây quanh tế đàn b ố n phía không ngừng quỳ xuống đất hạ bái đỉnh thai nhức g ó c tiêng ọ i ẩm như sóng c h i ề u đồng dạng liên tiếp nhất trọng che lại nhất trọng trước đây kinh người tràn diện đúng như nhân gian đế vương đăng cơ đồng dạng đứng tại một đám yêu ma bên trong tân phong nhạc mặc hiện tại đều thấy có chút mắt tròn v á n g đợi chậm rãi lấy lại tinh thần về sau trên mặt thần sắc đều có chút cổ quái tựa hồ đoán được cái gì lại qua hẹn một cách giờ đ ỗ n g nhiên bầu trời trung hạ lên tí tách tí tách v ư ơ máu bột phía từ từ trở nên yên tĩnh trở lại rất nhiều người đều nằm dạp trên mặt đất rút lệ bẩy đại khí cũng không dám nhiều thở một cái sau đó, từ sương mù trong huyết vũ hiện ra tám cái thực lực không tầm thường nữ tu r ơ i lên một đỉnh tráng lệ phượng liễn bay ra vững vàng rơi vào cựu trọng bên trên tế đàn phượng liễn bước d è m nhấc lên đi ra một cái người mặc lộng lấy cung trang nữ tử hơi đưa tay v u n g lên liền có ba cái hợp phách kỳ thực lực yêu mà bị đinh lấy t a n hồn đinh mang theo xiềng xích xích s á t đẩy đi ra một cái đầu mang quỷ thần mặt nạ chủ tế người tại tế đàn trước hoa tay múa chân đứng lên thỉnh thoảng ngâm sướng cổ lão mà chấm thấp tâm tiết cuối cùng chủ tế vũ bộ vừa thu lại run sợ tiếng nói chảm theo chủ tế người ra lệnh một tiêng ba thanh bạch cốt lưới lao cùng nhau vung ra ba cái vốn nên uy phong l ấ m lâm xưng hùng một phương hợp phách kỳ yêu ma cứ như vậy đầu người rơi xuống đất máu tươi dâng trào tiên vào tế đàn trước đại trong rổ và ảnh một tiếng vang thật lớn qua đi đại trong vũ những cái kia hợp phách yêu ma chỉ huyết nổ lên giống như một đầu lòng quyền cột nước đồng dạng xông vào tầng mây bên trong đi sau đó nguyên bản t í tách t í tách m ư a máu một cái biến thành mưa to giữa thiên địa hoàn toàn trở thành một mảnh mông lung màu máu yêu vương vào chỗ bái chủ tế lại là hét lớn một tiếng bốn phía ngàn vạn yêu ma nhao nhao quỳ trên mặt đất t h ầ n sắc c ù n nhiệt ba bái chín khấu đứng lên lớn mật hai người các ngươi d á m không bái yêu vương chủ tế bỗng nhiên đưa tay hướng phía t ầ n p h ò n g nhặt mặt một chỉ tức giận hét to chỉ một thoáng như chút nước mưa máu bên trong có vô số sông phẫn nộ con mắt hướng phía hai người bọn họ nhìn bên này đi qua tự a hồ hận không thể lập tức xông về phía trước đem hai người bọn họ xé nát rất nhanh liền có một cái l ô mũi so thùng nước còn đại yêu thú hướng phía tần nhặt hai người h í t hạ hô to bọn hắn hai cái là giả mạo q u ỷ tu lúc này có trên trăm cái tứ ngũ dai ma đầu phi đột mà tới đem bọn hắn hai người cho đoàn đoàn bao vây thật sự là làm cản huyền âm yêu vương diệt tuyệt tư phương uy danh hiển hách hai người này lấy ở đâu đảm lượng dám đến nơi này quấy dối trang diện lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên chỉ chờ trên tế đài t ầ n tân yêu vương ra lệnh một tiếng liền muốn xông đi lên đi đem tần phòng nhạc mặc hai cái chém thành muôn mảnh ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới cái tia tân tân yêu vương cuối cùng mở miệng thần sư m i n h nhạc sư m i n h thật là các ngươi thanh âm bên trong mang theo k h ẽ run vậy mà không chỉ có không có một chút tức giận còn tựa hồ mang theo vài phần mừng rỡ cùng kích động trong lúc nhất thời cựu trọng tế đàn xung quanh nàn yêu vân mà đầy đủ cũng không khỏi ngơi dại đang thất thần ở giữa huyền âm yêu vương đã từ trên tế đài bay xuống tới. tần phong nhìn nàng trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười lý sư muội ta xem như tìm được ngươi ngươi lai、like, cái này cái gọi là huyền âm yêu vương không phải người khác chính là tần phong thập sư m ộ i lý ngâm thu năm đó nhân gian giới từ biệt trong bất chi bất giác bọn hắn sư huynh muội hai cái đã có hơn ngàn năm không có gặp mặt không hề nghĩ tới lại sẽ ở đây cựu h ũ chỉ vực dưới tình cảnh này lần nữa trùng phùng lý ngâm thu tựa hồ có thiên ngôn vạn ngựa muốn nói nhưng coi như trước xa xa hướng phía cái kia chủ tế đưa tay vùng một cái chủ tế thấy đây chỉ có thể bất đắc gì hô to kết thúc buổi lễ vạn yêu lui nói lấy lại là chín đạo vang r ộ i trầm đồng tiếng trung vang vọng đất trời hướng phía cực xa địa phương chuyển tiếng vang xuống dưới đầy trời mưa máu dần dần thu vô số yêu ma tinh quái n g a o n g a o như thủy t r i ề u xuống chi thủy đồng dạng hướng bốn phía t á n đi sau đó không lâu tần phong nhặt mặc theo lý ngâm thu đi tới một chỗ nằm ở tuyệt l ĩ n h bên bờ vực dãy cung điện quy mô chi hùng vĩ tuyệt không tại xích khảo yêu vương vương cung phía dưới lý ngâm thu đi vào nội thất bên trong thay đổi trên thân cung trang chân vượng mặc vào thường phục ư ờ i nói cái kêu áo liền q u n mặc trên thân kém chút không có đem tà cổ cho gãy tần phong cười cười trong lòng ngàn nghĩ chỉ có thể d ầ u dị u ố n g vào mấy ngụm rượu cuối cùng vẫn là một bên nhạc mặc ho khan một tiếng hỏi lý sư muội ngươi sao đến đây cựu h u giới hoàn thành giới này yêu vương tần sư đệ những năm này ở giữa tại thiên thần giới vì tìm ngươi chỉ là cái kia linh bảo các mấy cái c h ấ p sự liền lấy chút tình báo giả không biết từ chỗ của hắn lừa gạt đi bao nhiêu linh thạch chương bốn trăm ba mươi lăm mỗi người đi một ngả đầu tiên linh tuyệt đỉnh cung điện bên trong lý ngâm thu nghe nhạc mặc c h i ngôn về sau nhìn một chút tần phong rất là cảm khai nói đa tạ sư minh quan hộ nhưng trong năm này ta cũng vô nhật không kỳ vọng lấy có thể cùng các ngươi đoàn tụ Đáng t i ế chính lại t â Ngâm n phen giảng thuật, Tần Phong lúc này mới biết được nàng những năm này kinh nhiêu giang nhiêu sống bất biết bao bao Tiếp Thu một thuật, gió đi mới kỷ. khổ, đó, được qua Lý lúc lịch, là bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu ẩm ẩm h dậy. c như trước đó tần phong suy đoán như thế lý ngâm thu từ nhân gian giới sau khi phi thăng đã đến đây cựu h ũ c h i vực mà không phải thiên thần giới ma tu bất kể nói thế nào cũng là người trên thân phát ra khí tức đối với rất nhiều yêu ma mà nói cực kỳ dụ hoặc cho nên tại đây cựu h ũ c h i vực bên trong ma tu tình cảnh phổ biến so quỷ tu muốn càng gian nan hơn lý ngâm thu đương nhiên sẽ không ngoại lệ từ khi phi thăng tới cựu hữu c h i vực về sau liền thường xuyên bị đủ loại yêu ma t ì n h quái truy sát mới tới giới này đầu trong vài năm nàng không phải đang cùng địch nhân chết giết đó là đang chạy trối chết trên đường bất quá chuyện thế gian luôn luôn là phúc thai họa tướng dựa lý ngâm thu tu luyện kiếm s á t chỉ đạo vốn là muốn tại huyết đ ụ c văng tung tóe giết chóc bên trong mới càng dễ dàng cảm lộ tấn thăng cho nên chỉ cần địch nhân không có đưa nàng giết chết nàng lần sau lại xuất hiện thì thực lực thường thường đều có thể lại đến một bậc thang đem địch nhân phản xác thế là cứ như vậy qua hơn ngàn năm lý ngâm thu tại vô số yêu ma tỉnh quá i máu tươi đổ vào bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh thanh danh cũng càng vang dội huyền âm kiếm ma chỉ danh cũng từ từ c h u y ể n khắp cựu hữu chỉ vực tứ phương để cho người ta cũng không dám lại khinh thường về sau thống trị đồ tiên lĩnh vùng này yêu vương bỏ mình vô số yêu ma bắt đầu tranh đoạt cái kia tân vương chỉ vị nguyên bản thân ở địa phương khác lý ngâm thu nghe nói việc này về sau cũng vạn giảm xa xôi chạy tới tham dự trong đó đồng thời từ từ lấy được thượng phong thàng đến gần nhất nàng càng là nhất cử đánh bại đ ầ tiên lĩnh mấy đại cường địch thành công leo lên yêu vương bảo tọa lý ngâm thu những kinh nghiệm này lúc này nói lên đến ngựa khí bình đạm lại dăm ba câu liền vội vàng mang qua nhưng chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác một suy nghĩ liền biết những trong năm này nàng lẻ loi một mình tại cựu hữu giới trải qua đến cỡ nào không dễ dàng đặc biệt là luôn luôn nhàn tính đã quen tần phong nghĩ đến nếu như cùng lý ngâm thu dị địa mà chỗ cả ngày đều ở d é t chóc bên trong v ư ợ t qua phút chốc không được c ă n b ì n h thật là đến cỡ nào tuyệt vọng a lý ngâm thu tựa hồ nhìn ra tần phong suy nghĩ trong lòng cười nói sư huynh lại giải sầu người khác khả năng qua không quen tại đây cựu u chi vực sinh hoạt ta lại như cá gập nước cảm giác rất là tự tại chưa bao giờ bất kỳ lo sợ quấy nhiễu tần phong nghe xong lập tức lặng lẽ một hồi lại uống một hồi say rượu mới chậm rãi hỏi đã là như thế ta tại thiên thần giới bên trong đã xây lại u minh tiền tông sư nội có thể nguyện theo ta trở về lý ngâm thu cũng không có lập tức trả lời nhìn cung điện bên ngoài tuyệt lĩnh c ả n h thu suy nghĩ xuất thần qua rất lâu lý ngâm thu mới trùng điệp hít một tiếng đối với tần phong nói ta vẫn là càng thích hợp đợi tại cửu h u c h i vực ở chỗ này ta có thể làm cho ta tốt lĩnh hội huyết s á t kiếm đạo thiên thần giới tại ta mà nói trói buộc vẫn là nhiều lắm liền không theo sư huynh trở về tần phong điểm một cái không nói thêm gì nữa ngược lại cùng hắn trò chuyện lên cùng tần như ý trần trường canh tang hoàn đám người gặp nhau thì tình hình k h i thực đối với lý ngâm thư lựa chọn t ầ n phong trong lòng sớm có dự cảm nếu như lý ngâm thu không phải là muốn lưu tại giới này tại cựu trọng tế đàn t r ư ớ c nhìn thấy bọn hắn hai cái về sau liền hoàn toàn không cần mắc để cái kia chú tế hoàn thành cuối cùng nghi thức nàng cũng không phải là tham luyến cái gì yêu vương bảo tọa chẳng qua là cảm thấy tại đây tràn ngập giết chóc cựu h u giới bên trong trải qua càng tự tại càng có lợi hơn tại tu luyện huyết sắt kiếp huyết nếu là hồi thiên thần giới giết người đều cần cân nhắc liên tục miễn cho phía sau liên lụy mà đối với tu luyện huyết sát kiểm quyết lý ngâm thu mà nói trong lòng nếu là không vui nhiều ẩn nhận phúc chốc đều đối với đạo tâm có tổn hại nào có tại giới này tiêu rao thoải mái nói chuyện phiếm lửa này g lý ngâm thu đ ỗ n g nhiên nhớ lại một chuyện đối với tần phong nói đúng ước chừng bốn trăm n ă m trước ta còn tại giới này lạc thần q u ố c một vùng gặp sư tôn lúc ấy ta bản thân bị trọng thương bị cựu ra một đường truy sát co hồ liền muốn mất mạng tại cái k i a lạc thần q u ố c bên trong lại đang thời khắc sống còn gặp sư tôn cứu rút lúc này mói đến lấy sống tiếp được thần phong nghe xong lập tức cảm thấy ngạc nhiên bốn trăm n ă m trước cứu ưu giới còn không có không có lối đi mật cùng thiên thần giới tương liên đi sư tôn lạc như thế nào xuất hiện ở đây lý ngâm thu lắc đầu ai biết được hắn lao nhân ra luôn luôn như vậy xuất quỷ nhập thần năm đó còn tại nhân g i a n thì liền thường thường gặp hắn một lần cũng khó khăn lần kia tại lạc thần cốc gặp nhau về sau hắn cho ta c h ư a khỏi tổn thương liền lặng lẽ biến mất sau đó không còn có gặp được phái người nghe qua về sau lại ngay cả hắn tung tích đều chưa từng phát hiện thần phong bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng đối với mình đây thần long kiến thủ bất kiến vị sư phụ tần phong vốn định lưng tựa đại thụ tốt hóng mát bây giờ lại đã là không ôm bất kỳ hy vọng gì tần phong nhạc m ặ c một mực tại đ ồ tiên lĩnh tuyệt đỉnh bên trên ở nửa tháng có thựa vẫy vùng phụ cận rất nhiều kỳ cảnh còn cùng lý ngâm thu nói rất nhiều nói lúc này mới dự định cáo từ rời đi cựu h u chỉ vượt nơi này đối với lý ngâm thu đến nói tựa như là cá vào đại hải tự do tự tại mà đối với tần phong mà nói lại đợi đến rất không được tự nhiên đã đã tìm được muốn tìm người cũng xác nhận nàng bình yên vô sự tần phong cũng coi là giải quyết xong trước đây một mực treo ở trong lòng một cọp tâm nguyện lại không tiếc gối sau đó nếu như không có việc gì hắn hẳn là đều sẽ không lại tới nơi này lý ngâm thu một đường đem t ầ n phong n h ạ c mặc đưa qua đoạn h ồ m nay thẳng đến ma đảo quả lâm phụ cận mới ngừng lại được lại hướng phía trước đó là xích khảo mã hầu địa bàn giới này quy củ trừ phi có yêu hoàng ở đây nếu không yêu vương không t h ấ y yêu vương vừa thấy mặt liền muốn quyết nhất t ử chiến phân ra thắng bại bởi vậy lý ngâm thu tối đa cũng chỉ có thể đưa đến nơi này lẫn nhau ở giữa lại nói một hồi ly biệt nói về sau lý ngâm thu từ trong ngực lấy ra một bộ thư t ị c đến đưa cho tân phong lục sư minh đây là một bộ ta tại một cái quỷ tu trên thân thu được điện tịch nhìn có chút cao thâm còn có thể một mực tu luyện tới độ k i ế p k ỳ chỉ là công pháp này rất không hợp ta tính nhất vẫn là giao cho ngươi đưa về môn phái tiên thiên các ca tần phong xem xét thấy công pháp thư phong bên trên viết bốn cái tối tăm mở mịn trước cổ thái âm quỷ triện tần phong điểm một cái đem bộ này thái âm quỷ triện bỏ vào trong túi sau đó cuối cùng nhìn lý ngâm thu một chút sư mội bảo trọng vi huynh đi dứt lời liền ngự kiếm mà lên bay vào ma đảo quả lâm trước mắt liền đã biến mất không thấy nên nói lời nói đây nửa tháng bên trong đều đã nói qua bốn Phong n c trăm ba mươi sáu thái âm quỷ triệt trở về thì tấn phong nhạc mặc không còn gặp phải cái kia tố chất thần kinh xích hào mã hầu thuận thuận khi khi xuyên qua ma đảo quả lâm đi qua lúc đến đầu kia lối đi mật trở lại cư la đảo thần phong nhìn một chút mộ thất bên trong lối đi mật h ỏ i nhạt mặt nói vì sao không thấy có cựu h u tri vực yêu ma thông qua nơi này đến thiên thần giới nhắc mắc cười nói đầu này lối đi mật từ xưa đến nay chỉ là trước kia một mực bị phong tồn thẳng đến những năm gần đây cựu h u giới phát sinh một loại nào đó k ỳ biến phong ấn mới bung l ỏ n g sư đệ còn nhớ rõ trước ngươi tại cư la đảo bên trên gặp qua bích hải triều âm động ngọc tâm thần nghi điên cô sư đồ sao các nàng sư đồ đó là thụ mệnh trấn thủ đầu này lối đi mật thần phong nghe xong ngược lại càng thêm mơ hồ đã là như thế cái kêu các nàng vì sao có thể cho phép ngươi ta xuất nhập trong đó đây chính là vì huynh thủ đoạn nhắc mặt có chút giữ kín như bưng tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều tần phong thấy đây liền không có lại tiếp tục hỏi tới dù sao gặp qua lý ngâm thư về sau tin tưởng một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều sẽ không lại đi k i ể u h u chỉ vực q u ò n hắn nhiều như vậy làm cái gì trở lại ma tiêu lĩnh tần phong tại trong tính thất bế quan tu luyện mấy tháng lúc này mới đem sư m ộ i lý ngâm t h ư cho cái k i a bộ công pháp thái âm quỷ t r i ệ n lấy ra ngoài tinh tế phẩm đ ọ c lấy đến đây là một bộ có chút cao thâm ma tu công pháp chia trên dưới hai quyền thượng quyền tất cả đều là tu luyện tâm pháp hiểm thấy nhất là từ luyện khí kỳ một mực ghi lại đến độ k ế t kỳ ở giữa vậy mà không có một phần bỏ sót riêng là đây thượng quyền cũng đủ để phóng tới môn phái tiên thiên các tầng cao nhất bên trong đi chuyển thừa hậu nhân càng h ứ n g hồ bộ này thái âm quỷ t r i ệ n quyền hạn g còn ghi lại đủ loại cùng tu luyện tâm pháp nguyên bộ đủ loại ma công bí thuật thật sự là khó phân phức tạp bác đại tinh thông tân phong hợp p h á c h t ử phủ kỳ bên trong đã có càng thêm phù hợp tu luyện động tiêu tím đỉnh trải qua cũng không tính chẩn trừ chuyển hoán công pháp bất quá thái âm ủy triệt bên trên một chút ma công bí thuật ngược lại không ngại lấy ra tu luyện một cái ví dụ như phía trên ghi chép một loại xích thi thần diễm đã có thể ô h ế phá hủy địch nhân pháp bảo. còn có thể đả thương người từ trong v ô hình quả thật nhà ở lữ hành chi thiết yếu âm hiểm độc chiêu một cái liền bị tần phong cho nhìn chúng bất quá muốn tu luyện đây xích thi thần diễm cần tại một chút đã ngoài ngàn năm hung thú thi hai chỗ dù n g bí pháp tinh luyện lân hỏa hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể luyện thành bởi vậy tần phong cũng không có vội vã đi tu luyện này mà công tiếp tục tại tính thất bên trong liếc nhìn thái âm quỷ triện qua không biết bao lâu ngay tại tần phong thấy có chút buồn ngủ thời khắc thái âm quỷ triện bị hắn đọc nhanh như gió lật đến tương đối dựa vào sau một tờ phía trên đã là một chút linh thực dị bảo giới thiệu lúc này khi hắn ngáp liên tục lại tùy ý nhìn mấy lần về sau đống nhiên một cái ngồi thẳng tinh thần đại chấn tử nhẫn chữ a vật bên trong lấy ra một viên s á m xanh giao nhau hạt châu đến cái k h ỏ a hạt châu này là năm đó hắn còn chưa rời đi tê hà tiên muôn thì đáp ứng lời mời tiến đến sương lâm vũ hải tìm kiếm một cái bên trong có một đầu huyết hà động phụ thì đ ã được lúc ấy tần phong xuyên qua một tầng n huyền trọng thủy về sau đi tới một chỗ trong mặt thất đem nơi đó s ả n nhà đều xốc lên rốt cuộc tại một chỗ tường kép bên trong đạt được huyết ma kinh quyền hạ cùng cái khoả hạt châu này sau đó tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, tần phong cũng đọc qua qua không ít đ i ệ n tịch lại một mực không biết cái khỏa hạt châu này có làm được cái gì thế là chỉ có thể bất đắc gì đem đem gắt xó đặt ở nhận chữ vật bên trong hít bụi như thế một cái đi qua hơn mấy trăm năm thời gian tần phong đều đã gần như sắp muốn hoàn toàn quên đi mình có cái khỏa hạt châu này chưa từng nghĩ đến lại đang trong lúc lo đãng tại bộ này thai âm quỷ t r i ệ n phía trên biết được cái khỏa hạt châu này lai lịch cùng tác dụng thiên minh hóa âm châu huyền môn trí bảo bên trong có thai âm mình khí diện mạo thần hồn đ c hẳn có được có thể luyện liền vô thượng tần thông chỉ thấy cái k h ỏ hạt châu này tại lửa đèn chiếu dọi xuống phát ra nhàn nhạt màu x bên trong là một mảnh tối tăm mở mị xoắn ốc khối không khí thỉnh thoảng có băng xương đồng dạng cồn u g phong gào thét mà qua chỉ nhìn như vậy một lát t h ầ n phong liền không khỏi dùng mình một cái trong lòng một trận á c hàn đơn giản cùng thai âm quỷ triền thượng quan tại thiên minh hòa âm châu miêu tả giống như lúc t h ầ n phong lập tức kinh h ỉ vô cùng ngày này minh hòa âm châu kỳ thực liền cùng hắn trước kia h u y ề n t ậ n châu cùng trước đây không lâu hiện thế cả nguyên tiên h hỏa châu đồng dạng đều là thế gian hiếm thấy tiên, tiên trí bảo loại này tiên tiên trí bảo tức không phải tu sĩ yêu ma cùng với khắc bách túc ngày mốt tế luyện mã thành chính là giữa thiên địa tự mình tạo ra thường thường nắ giống tần phong trước kia h u y ề n tân châu liền được hắn luyện thành nguyên thần thứ hai dũng bánh như thần phi thường mấy lần để hắn ỉ vào đến đầy địch đáng tiếc tại hắn tần phong phi thăng thiên thần giới thì gặp n g o à i ý mớn hủy ở phi thăng trong thông đạo từ đó về sau tần phong liền đã mất đi một đại át chủ bài ngăn địch thì lực lượng cũng theo đó yếu đi không ít hiện tại được ngày này minh hóa âm châu vừa vặn có thể thay thế h u y ề n tân châu lại tế luyện nguyên thần thứ hai với lại thiên minh hóa âm châu phẩm chất tựa hồ còn xa tại huyện tân châu bên trên thái âm ủy triện bên trong càng có món bảo vật này mấy loại cách dùng chỉ cần làm đủ chuẩn bị tỉ mỉ tế luyện một phen. nhất định có thể đạt được một kiện so huyền tân châu càng thêm huyền diệu trí bảo lần này cửu u r ơ i chuyến đi mặc dù không có mời về lý sư mời đến nhưng chuyện thế gian thật sự là thất chi đông ngùng thu chi t ă n g du được thái âm quỷ triện tìm ra thiên minh hóa âm châu đến cũng coi là niềm vui ngoài ý m ớ n lại qua m ấ y tháng thần phong tử t ĩ n h thất đi ra hắn đầu tiên là liệt ra một phần danh sách đến để trần trường canh phát động trong môn đệ tử toàn lực cho hắn siêu tập đầy đủ sau đó thần phong lại bắt đầu ra vẻ đoán mệnh tiên sinh bốn phía du lịch tìm lên thích hợp tu luyện xích thi thần diễm hung thú thi hải loại hung thú này thi hải hình thành điều kiện cực kỳ hạ khắc khí hậu linh huyệt đây ị định a mang ma hình thiếu thứ không nhất khí thể Phong nhẫn tính tình, chậm tìm kiếm, coi như tìm cũng cần vận Tần luyện một tìm tại mở mang tầm mắt, t mới lại rãi kiếm, coi mở được, có được. là m tính, rèn l u ệ n chân nguyên. Đây, kỳ thực cũng là tu chân một bộ phận một đời đều trốn ở trong mặt thất không để ý đến chuyện bên ngoài tu luyện là thành tựu không được đại đạo ngẫu nhiên ra ngoài du lịch một chút thời đại vô cùng hữu ích đương nhiên mọi thứ đều có cái độ tần phong định cho mình thời gian là mười lăm năm bên trong nhất định phải trở về ma tiêu lĩnh không phải nói cũng có chút chậm trễ tu hành thẳng đến tần phong ra ngoài du lịch t ứ mười một cái năm tháng hắn rốt cuộc tại trở về thì tại tấn vân sơn một chỗ thôn trại tộc trong mộ tìm được thích hợp dùng tại tu luyện xích thi thần diễm hung thú thi hải thần phong lập tức có chút bó tay rồi hắn từ ma tiêu lĩnh lúc ra cửa đi là phi vân phổ phương hướng lại hướng bắc trải qua hoang vu bãi thanh lương sơn thiên linh hạp các vùng v ư ợ t một cái khúc quanh lớn về sau mới g â y hướng tây nam cuối cùng từ tấn vân sơn trở về không nghĩ tới trên đường đi đều không có tìm tới cuối cùng lại đang nơi này khoảng cách ma tiêu lĩnh không xa trong rừng sâu núi t h ẳ n tìm được thật là làm cho hắn không biết nên nói cái gì mới tốt tấn v â n sơn một chỗ trong rừng sâu núi thảm tấn phong oanh mở mộ địa về sau trước mắt quả nhiên hiện ra một bộ thể trạng khổng lồ hải cốt cỗ hải cốt này nguyên chủ cũng không biết là cái gì h u n g thú tổng cộng ước chừng có hai mươi trở dài từ đầu xương đến xem dường như đầu sói ứng miệng còn có sinh lại rộng rãi vừa dài hai cánh làm người ta chú ý nhất là nói những cái kia đến nay vẫn mười phần sắc bén răng nanh chiều dài hơn một t r ư ợ n g hơn mười trên căn bên dưới sâm liệt mặc dù đã chết đi trí ít ba năm trở lên nhưng mỗi cái n a n giữa lại còn nhảy lên dày đặt h à diễm ngưng tụ không tan tấn phong nhìn những ngày h à diễm mừng rỡ trong lòng những này tựa hồ chính là thái âm quỷ triện bên trên nói tới thái âm lân hỏa chỉ tại thế gian hung ác nhất dị thú thi cốt bên trên sinh ra có vật này xích thi thần diễm tu luyện đứng lên nhất định có thể làm ít công to tần phong lấy ra một cái dán đầy đủ loại phụ triện bình m g ọ c đến hướng về phía trước đánh ra từng đạo pháp quyết cẩn thận từng ly từng tí đem trước mắt những n à y thái âm lân hỏa một chút xíu hút vào trong bình chuẩn bị tu luyện sau đó hắn lại đem dị thú hải cốt thu nhập n h ậ n chữ vật bên trong liền muốn bỏ chạy trở về tu luyện xích thi thần diễm lúc này trọc ó trên dưới một trăm cái trại dân cầm trong tay liêm đao, gánh cái quốc, từ trong rừng lao gá thiên sát thú trôn tại trại tộc chống chạy Ếch! Chỗ những phụ phong như chống đi nơi mới coi này sương, ngay này dân cận, này tần lúc lúc mộ, mộ lầm đem tần phong coi như chỗ mộ. đâu? dị vừa khi bọn hắn nổi giận đùng đùng sông lên phía trước vung lên cái q u ố c gậy gỗ hướng phía tần phong đập tới thì lại chỉ nện vào một đạo tàn ảnh hóa thành khói xanh phiếu tán về phần tần phong sớm đã chẳng biết đi đâu hơn trăm cái trại dân gặp tình hình này lập tức hai mặt nhìn nhau một hồi sau đó n h o nhao, nhao quỳ xuống đất đại bái hô to t ổ tông hiền linh t ổ tông hiền linh những n à y trại dân cũng là hai thái cực vừa rồi còn đem tần phong coi như t r ộ mộ bây giờ lại đem hắn coi như là h i ể n linh tổ tông tần phong trở lại ma tiêu lĩnh về sau đầu tiên là tu luyện lên xích th thần diễm sau đó lại tế luyện lên chuẩn bị lâu ngày thiên minh hóa âm châu mỗi ngày đều trải qua cực kỳ phong phú bất quá một ngày này trần trường canh lại phái tang hoàn đến đây cao chi nói hải sát phường bên kia muốn hắn tiến đến nghị sự nếu như là bình thường sự t ì n h trần trường canh cũng đủ để ứng phó hiện tại hải sát phường điểm danh muốn hắn tham dự liên quan sự t ì n h khẳng định không thể coi thường bởi vậy tần phong biết được về sau lành phải xuất quân bay vào v â ngầm biển hướng phía hải sát phường phương hướng độn hành màn y khi tần phong đi vào hải sát phường nghị sự đại địa thì phát hiện nơi này đã tới rất nhiều tu sĩ cơ hồ đều là lần t r ư ớ c p h ù ẩn đảo mở ra thì thế lực khắp nơi dẫn đội nhân vật chỉ là hơi tăng giảm mấy phó gương mặt mà thôi lúc này mỗi người đều tại riêng phần mình tụ cùng một chỗ t h ấ p giọng trò chuyện với nhau cái gì u minh tiên tông chỗ thanh lương sơn là vô ngần b i ể n chư trong thế lực vắng vẻ nhất chỗ tin tức luôn luôn bế tắc hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì lại qua một hồi gặp người đều đã cơ bản đến đủ phiêu miệu cung tống thiên minh mới ho khan một tiếng đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới hôm nay triệu tập các vị đạo hữu đến đây chủ yếu có hai、chuyện. một kiện là thiên dung thành phái tím đ ỉ n h tu sĩ đến đây truyền lệnh hiệu triệu thiên hạ tu sĩ lao tới trung châu khu trục thiên lan yêu tộc muốn chúng ta vô ngẩn biển bên này cần phải điều động c h í ít năm nghìn tu sĩ tiến về tống thiên minh lời còn chưa nói hết liền có người kêu khổ nói chúng ta vô ngẩn biển trong khoảng cách châu đâu chỉ cách xa vạn dặm xa thật sự là ngoài tầm tay với a cũng có người lạnh giọng khe nói đúng là quá xa nam đó bằng điệu nhất tộc t h â n viên tộc xâm lấn vô ngẩn biển thì thiên dung thành không phải cũng lấy đường xá xa xôi làm lý do không có phái một binh một tốt đến đây giải vây sao đúng là như thế đến mà không trả lễ thì không hay ai tán thành phát binh cứu viện trung châu ai tự mình phái người tiến về tốt dù sao chúng ta quy nguyên ma tông tuyệt không lẫn b ả o trong lúc nhất thời quân tình xúc động phẫn nộ nhao nhao nói lời phản đối điều động tu sĩ tiến về trung châu v ô n g n ẩ n b i ể n thế lực khắp nơi bất quá là vì hải sát phường lợi ích mới có thể ngẫu nhiên tụ tại một khối thôi có lợi ích có thể đồ thì từng cái tranh nhau trên lân hiện tại không chỉ có không có lợi ích còn muốn phái người vạn giảm xa x ô i đi trung châu cùng thiên lan yêu tộc liều mạng loại này thâm hụt tiền kiếm lời gạo to sự tỉnh có người đáp ứng mới là là chứ tống thiên minh tới đây đành phải hít một tiếng đã như vậy trung ý khó vi phạm hải sát phường cũng không thể c ư ỡ n g cầu chỉ có thể xin miễn thiên dung thành cầu viện hắn ngay cả thuyết phục nói đều không nói một câu phản phất cũng chỉ là tại làm theo phép mà thôi căn bản không có để ở trong lòng sau đó thống thiên minh còn nói về phần mời các vị đạo hữu tới đây chuyện thứ hai là bằng đ i ề u tộc thần viên tộc cố ý cùng ta nhân tộc tại tam phương giao giới lạc minh đạo bên trên mở rắt t r ư ợ n thuận tiện giao dịch không biết đoàn người có đồng ý hay không lời vừa nói ra đại điện bên trong lập tức ống một tiếng bắt đầu nghị luận rất nhiều trước đó một mực không nói một lời tu sĩ lúc này cũng thay đổi trước đó tư thái thần sắc rất là kích động đồng ý dạng này chuyện tốt có ai dám không đồng ý vô ngẩn biển phía nam nhân tộc lực khống chế yếu kém cơ bản đã là bách tộc thiên hạ trong đó lại lấy bằng đ i ề u tộc thần viên tộc thực lực tối cường trước kia các tộc giữa đã từng tại vô ngẩn phía nam bạo phát qua từng tràng huyết chiến g i ế t đến hôn tiên ám địa. nhưng gần mấy trăm năm ở giữa mặc dù trận có xung đột nhưng cơ bản đã không có đại chiến phát sinh ngược lại bắt đầu tương thông thương v ã n g lai đến càng tấp nập bất quá ngoại trừ linh bảo các loại này mánh khóe thông thiên thế lực bên ngoài rất nhiều tông môn muốn làm ăn bằng điệu tộc thần viên tộc s i n ý cũng không phải cái gì chuyện dễ có rất nhiều không tiện nếu là có thể tại tam phương giao giới lạc minh đảo bên trên mở r a t r ậ n đến thời gian là thu lấy tiền thuế liền có thể kiếm một món n g l ợ i làm sao vui mà không vì đâu sự tình rất nhanh liền định xuống tới nhưng tiếp xuống lợi ích phân phối mới là trọng đầu hí tự nhiên lại là một trận miệng lưới sắc bén t i ề n ồn ào vang động trời khuất ngồi ghê chót tân phong toàn bộ hành trình cơ hồ không nói câu nói trước hắn lúc này móc móc lỗ thai chỉ muốn bao lâu có thể nhanh lên rời tiệc mà đi bởi vì lợi ích chia cắt một chuyện hiện tại u minh tiên t ô n căn bản không có cái gì quyền nói chuyện chỉ có thể theo ở phía sau ăn chút cháo thôi nếu dám ở thời điểm này nói nhiều một câu hoàn toàn đó là tự dứt lấy nhục rốt cuộc đến gần hoàng hôn thời gian mới đưa lạc minh đảo g i á c trận sự tỉnh đại thể đã định u minh tiên tông cũng có thể tại lạc minh đảo g i á c trên sân thu hoạch được ba dàn cửa hàng đồng thời nắm giữ nhất định thu thuế chia hoa hồng mặc dù mức không lớn nhưng cũng có chút ít còn hơn không khi tống tiên minh tấn phong đám người từ hải sát phường nghị sự đại điện nối đuôi nhau mà ra thì tại phụ cận lắc lư tu sĩ đầy đủ đều nhao n h a u hướng bọn họ quăng tới đã hâm mộ lại sùng kính ánh mắt lúc này trong đám người có cái trong ánh mắt tràn đầy dã tâm cùng dục vọng nghèo túng tá tu mặt mũi tràn đầy ghen ghét đối với bên đ、so、chương bốn trăm ba mươi tám thanh sơn viết trí hải sát phường trong khắp nong á c h đối với vừa rồi thả xuống lời nói hùng hồn nghèo túng tán tu bên cạnh hắn nữ tu không chỉ có không có cười nhạo ngược lại ánh mắt kiên định khích lệ nói phu quân thực lực thủ đoạn cũng không thiếu chỉ thiếu một chút may mắn mới tạm thời k h ố n đ ú n t h ô i về sau nhất định có thể lên như diều gặp gió nàng lời vừa nói ra được phân nửa ánh mắt đ ố n g nhiên từ nghị sự đại điện đi ra một đám vô ngần hải c h i chủ bên trong phát hiện một đạo quen thuộc âm thanh lập tức một mặt kinh ngạc nói phu quân ngươi ngươi nhìn người kia là ai ngheo túng tán tu thuận theo nàng con mắt nhìn quá khứ lập tức chừng lớn hai mắt tức g i ậ n đến d â u ria đều dựng lên đứng lên đây đây t ự một đôi nam nữ tán tu tên là lục thanh sơn lục minh thục là tần phong mới tới thiên thần giới thì ngay tại thái âm phường thị bên trong kết bạn tu sĩ lúc ấy lục thanh sơn coi là tần phong là đầu dây béo còn từng thiết cái bây muốn mưu tài sát hại tính mệnh chỉ là tần phong không có mắc câu lại về sau bọn hắn tại mao công đảo bên trên phá cấm hơn mười năm ai ngờ cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm lại chuẩn bị tần phong đoạt cái trước đem bên trong liệt khuyết chữ viết nét cổ đồng m ả n h vỡ cùng một chút đan d ư ợ c pháp cho lấy đi lập tức đem lục thanh sơn lục minh t h ụ c tức giận gần chết bây giờ mặc dù tốt mấy trăm năm đi qua nhưng mỗi lần n h ớ tới lục thanh sơn vẫn sẽ tức giận đến nửa đêm đứng dậy đối vách tường một trận quyền đấm cất đá hiện nay lục thanh sơn liên tiếp xối quậy bên người thật vất vả tụ tập được đến hào hữu chết chết tán tán cũng chỉ còn lại có tộc nhân đi gấp lữ lục minh thục còn bồi bạn t à hữu trên thân nghèo đến k e n khi tiếng vang nhưng mà t ầ n phong lại không biết như thế nào lắp mình biến hóa trở thành có thể đi vào hải sát phường nghị sự đại điện tôn quý người song phương địa vị cảnh nộ trên lệch lớn lập tức để lục thanh sơn có chút khó mà tiếp nhận nếu không phải lục minh thục xem thời cơ được nhanh vội vàng xuất thủ đem hắn n g ă n lại lục thanh sơn sợ rằng sẽ nhịn không được tại chỗ bạo tàu tập kích tấn phong lấy ra trong lòng lộ khí người đ i rồi hải sát phường không cho phép từ đâu cẩn thận gặp nghiêm trị lục thanh sơn rất nhanh khôi phục lý trí hít sâu một hơi h á n đ ộ c nhìn tấn phong rời đi bóng lưng trong lòng hoán h ậ n nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nếu biết ngươi ở chỗ này năm đó đại thủ ta khẳng định phải báo trở về chúng ta chờ coi lục minh thục tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng khuyên nhủ đây người đã có thể xuất nhập nghị sự đại điện thế lực cũng không nhỏ chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tìm môn phái gia nhập chậm rãi thu hoạch được quyền hành tu hú chiếm tổ chim khách lại nói thôi lục thanh sơn điểm một cái ngươi không cần lo lắng ta đã sớm có chú ý thanh lương sơn u minh tiên tông thực lực không mạnh tông chủ trần trường canh trị có chỉ là hóa thần kỳ tu vi bất quá môn phái nội tỉnh cũng rất là thâm hậu chúng ta liền đi nơi đó à. hạ quyết tâm về sau hai người liền vội vàng ra khỏi biển sát phường hướng phía thanh lương sơn phương hướng bay đi thần phong còn không biết mình vậy mà đã bị lục thanh sơn theo dõi với lại bị lục thanh sơn để mắt tới còn có toàn bộ u minh tiên tông nếu là biết hắn thật không biết sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ từ hải sát phường trở lại quy nguyên phong về sau hắn liền gọi tới trần trường canh đem lạc minh đảo mở rác trận sự tình nói với hắn để hắn hôm nào an bài đệ tử tiến đến lạc minh đảo q u ả nàng lý t ố mặc dù rất sớm đã rời đi vô ngần hải chỉ nam đi theo tần phong cùng sư phụ tần như ý đến ma tiêu linh tu luyện đối với vô ngần hải chỉ nam tính không được quen thuộc nhưng những trong năm này nàng một mực hy vọng tìm một cơ hội trở về quế hoa h mây năm, năm sau lạc minh đảo một chỗ vị trí yên lặng trên đường phố mở ra một nhà tên là u minh tiểu điểm cửa hàng linh cô đang ôm lấy kiếm trong tiệm ngủ gật trong tiệm cậy hàng bên trên ngoại trừ thanh lương sơn tân vân sơn đặc sản bên ngoài chính là đủ loại tạp hóa bởi vì vị trí vắng vẻ ban ngày đồng dạng không có cái gì khác nhau chỉ có đến ban đêm sẽ có một chút nóng lòng nhặt chỗ tốt khác h nhân lại muốn tới nơi này tại đông đảo tạp vật bên trong đảo bảo mới hơi có chút n h â n khí đột nhiên linh cô nghe được bên ngoài đi tới một trận tiếng bước chân tiếp lấy có người a một tiếng đứng tại u minh tiểu điếm trước cửa linh cô mở mắt xem xét thấy ngoài cửa đến không phải người mà là một đám vi ê n tinh cái này thật sự là không thể bình thường hơn được chuyện lạc minh đảo khoảng cách thần viên đảo cũng không xa lại nơi này rất trận vốn là vì thuận tiện cùng thần viên tộc bằng điều tộc làm giao dịch cái kia thần viên đảo bên trên vi tinh nhiều không kể siết bình thường nơi khác khó gặp vi tinh ở chỗ này còn nhiều rất nhiều thiếu chủ căn này cửa hàng không có gì đáng giá nhìn đến trong c h ấ n linh bảo cát phiêu m i ệ u cung đ ồ tốt mới nhiều đây lúc này có k h ỉ con khuyên ở giữa một cái người mặc đạo bảo viên tinh đi đi chỗ hắn ai ngờ cái này viên tinh nhưng không có nghe hắn lập tức cất bước đi đến linh cô lập tức tỉnh thần hơi c h ấ n nàng ở chỗ này chờ đợi mấy năm cũng coi như có chút kiến thức biết trước mắt cái này viên tinh hẳn là thần viên đạo bên trên cái nào đó bộ tộc đ ư ờ n g ra thiếu chủ nên i thiếu tiền nhiều tuyệt đối có thể kiểm một món tiền thế là linh cô lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười tiến ra đón vị khách con kia có thể có nhìn chúng cái gì bàn đ ưu ngươi, ngươi minh, minh tiên tông r k h quả thật n lại không nhìn hóa, c là nhìn c ưu minh tiên tông quả thật là u minh tiên tông viên tinh lập tức vui mừng quá đỗi kích động đến khoa tay múa chân đứng lên cái này khi con sợ không phải cho váng linh cô tâm lý lại là một trận nói t h ầ m lập tức cùng hắn kéo ra một khoảng cách cái kia viên tinh thấy đây cười cười cũng không nói cái gì ngược lại niệm âm thanh phát quyết đưa tay mở ra ngay ngắn cánh tay lập tức giấy lên b í c h lục dày đặc quỷ hỏa linh cô lập tức chừng lớn hai mắt cái này viên tinh vừa rồi dùng lại là bọn hắn u minh tiên tông bên trong mặc dù không tính tinh thâm huyền diệu nhưng chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tu luyện u minh quỷ thủ chương bốn trăm ba mươi chín thông tí viên tộc linh cô nhìn trước mắt viên tinh có chút giật mình hỏi ngươi ngươi là từ cái kia học trộm u minh quỷ thủ học trộm viên tinh cười ha ha yêu một tiếng ta học môn này bí thuật thì ngươi còn không có xuất thế đâu hắn nói lấy k h o á t tay áo để cho mình sau lưng một nhóm lớn viên tinh đi ra bên ngoài mới đúng linh cô nói người sư phụ là ai linh cô suy nghĩ một chút quyết định chi tiết cáo chi sư phụ ta họ tần vị hủy như ý viên tinh nghe xong một mặt mừng rỡ vô vô bắt đuổi nguyên lai、like、lại là tần sư m ộ i đệ tử ta gọi viên thông chính là ưu minh lão tổ đích truyền lục đệ tử ngọc địch tiên trần trường canh là ta tứ sư hình hỏa nha đạo nhân lục đỉnh tân là ta ngũ sư hình bọn hắn cùng lão tổ bây giờ ở nơi nào linh c â nghe xong lần nữa lộ ra một mặt vẻ ngạc nhiên càng hướng h hồ linh cô còn nghe nàng sư phụ tần như ý nói qua lão tổ cựu đại đệ tử đích truyền bên trong xác thực có ba vị là con vợn tỉnh quái suất hơn thế là linh cô lập tức thần sắc một nghiêm hành lễ nói đệ tử linh cô gặp qua viên sư thúc nói lấy mời viên thông trong tiệm ngồi xuống dâng lên trà thơm nói chuyện phiếm đứng lên mấy trăm năm trước lao tổ tại vô ngần h ả i bắc bộ thanh lương sơn một vùng xây lại u minh tiên tông hiện tại môn phái giao cho trần sư thuốc quản lý lao tổ bản thân quanh năm ở tại tấn vân sơn m à tiêu lĩnh linh cô giới thiệu u minh tiên tông bây giờ cảnh nộ về sau viên thông cũng hơi nói một lần hắn bên này tình huống linh cô sau khi nghe không khỏi n g â y dại ngôi lai、like, nàng đây viên sư thuốc hiện tại thân phận có thể khó lường thân viên đảo bên trên mặc dù viên tinh vô số nhưng chia làm vô số tục đàn những trong năm này cũng là năm bệ mạng lẫn nhau giữa ác đấu không n g t ở trong đó thực lực tối lực cựu cường là đồng ạ mạnh đại i viên vương tộc. Mà viên viên thần tộc. thông chỗ thông tí viên tộc, chính là đảo bên trên thực lực mạnh mẽ cựu đại vương tộc một trong. chỗ chính vương bên vương lực cựu Mà mẽ là đảo đ thời viên thông hoàn thành thông t í viên tộc thiếu tộc trưởng tại tộc trưởng đương nhiệm t u ổ i giá sức yếu tình hướng dưới hiện tại đã chậm rãi tiếp nhận một chút tộc bên trong đại quyền là rất nhiều người vì đó ngưỡng mộ tồn tại một phen nói chuyện với nhau qua đi viên thông nhìn một chút căn này u minh tiểu điếm tao mày nói ta u minh tiên tông ở chỗ này cửa hàng cũng quá keo kiệt một điểm ta đi gọi người cho các ngươi đổi một chỗ tốt đi một chút nói lấy liền vội vàng đi ra ngoài lưu lại linh cô một mặt mở mịt lưu tại tại chỗ chỉ một lúc sau lạc minh đảo giác trận một cái đại quản sự liền chất đ ó n g khuôn mặt tươi cười vội vàng đi tới u minh tiểu điểm người này linh cô cũng đã gặp mấy lần nhưng chưa bao giờ cho nàng qua s á t mặt tốt cho đến hôm nay mới biết đây người vậy mà cũng là sẽ cười hiện chưa ta người cùng cái kia thần viên tộc thiếu tộc trường là quan hệ như thế nào hắn nhận qua nhà ta láo tổ một chút ân huệ linh cô tất nhiên là sẽ không theo ngoại nhân hoàn toàn thổ lộ tình hình thực tế cái kia đại quản sự cười nói thì ra là thế chắc không được hắn sẽ tìm được ta điểm danh muốn đem tới gần rắc trong tràng một gian cửa hàng giao cho các người u minh tiến tông linh cô hoài nghỉ nhìn hắn vậy có phải muốn ta chối tử không cần người thiếu tộc trưởng kia tại thần viên đ ả o quyền thế rất lớn chúng ta thật nhiều sinh ý đều phải dựa vào hắn đâu sao có thể quét hắn mặt mũi gian kia cửa hàng các người ư u minh tiên tông liền thu cất đi đây thật là gặp may thế là sau đó không lâu linh cô liền theo vị này quản sự đi rắt trong t r à n g tiếp thu một gian khoảng t r ư ờ n g sáu tầng cao lầu tên là vọng nguyệt lâu hùng vĩ kiến trúc đem linh cô cao hứng ban đêm đi ngủ cũng không khỏi cười ra tiếng ngày thứ hai viên thông tại trở về thần viên đạo trước lại tìm đến đến linh cô nói với nàng về sau ta thông tí thần tộc hàng hóa l i ề n đầy đủ đều giao cho v ọ nguyệt n g lâu ra bán linh công nghe lập tức vô cùng kích động t h â n viên đảo bên trên đủ loại tài nguyên cơ hồ đều bị các đại thế lực cho chia cắt u minh tiên tông ngay cả khẩu thang đều uống không đến bất đắc di chỉ có thể ở trong tiệm bán chút tạng hóa quanh năm suốt tháng căn bản kiếm lời không được mấy cái linh thạch nếu là bắt lấy thông tí nhất tộc hàng hóa g ắ á c trận bên này cửa hàng nhất định có thể chậm rãi biến thành môn phái một đại tài nguyên lại qua một chút này đã trở lại thần viên đảo viên thông đang tại động phủ bên trong nhắm mắt tu luyện đông nhiên có khỉ con nhi để báo nó nhập trợ hắn quản lý tộc nhân một vị tộc ra ra tìm hắ viên thông đ Gia Gia, Gia Gia, liền vội vàng đem bạch viên đại tiên nâng lên chỗ ngồi thần thái không kiêu ngạo không tự ti bạch viên đại tiên nói ngươi cũng đã biết thông linh tiên khi nhất tộc những năm gần đây cũng phục hưng viên thông điểm một cái nghe nói bọn hắn cũng chọn lựa một cái có chút xuất chúng tộc trường trên thân pháp bảo đông đảo t h ủ đ o ạ n c a g đến hơn một trăm â u thuẫn linh đ năm thích đáng, trước tộc này mới rốt cuộc chọn lựa tộc trưởng mới nhận chức chỉ là người tộc trưởng kia có chút địa thấp viên thông đều còn không có gặp qua một lần bạch viên đại tiên nói tộc này thực lực suy yếu thì địa bàn bị cái khắc các tộc xâm chiếm không ít tộc ta cũng nhân cơ hội chiếm đi mấy tòa linh cốc khóa mạch hiện tại bọn hắn bỗng nhiên hạ chiến thư muốn b ả n tộc kỳ hạn giao ra chiếm đi linh cốc khóa mạch nếu không liền muốn khai chiến bạch viên đại tiên nói lấy đem viết tại lụa là bên trên chiến thư đưa cho viên thông viên thông chỉ nhìn một chút liền ném xuống đất lạnh giọng cười nói muốn chiến liền đánh đi tập lên tộc nhân ba ngày sau theo ta tiến đến hồng thạch thung lũng cùng bọn hắn thông linh hầu tộc phân cái cao thấp bạch viên đại tiên há to miệng muốn khuyên hơn mấy câu nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm lập tức lĩnh mệnh mà đi. những năm gần đây viên thông cũng thông qua rất nhiều chuyện đã chứng minh hắn ánh mắt cùng thủ đoạn khuất phục bạch viên đại tiên này mới khiến hắn căn nguyện phục tùng r ba ngày sau thần viên đảo hồng thạch thung lũng đã có mấy vạn viên tinh dương cùng bạt kiếm bày xuống trận thế bầu trời mây đen chấm thấp sấm dền từng trận thông tí viên hầu thông linh tiên khỉ đây hai đại thần viên đạo vương tộc giữa đại chiến đã là hết sức căng thẳng lúc này viên thông tại mọi người bao vây bên dưới lên cao nhìn ra xa quan sát địch quân chiến trận bộ trí thông linh tiên khỉ bộ hạ so sẽ ít chỉ xuất động hẹn một vạn năm nghìn tộc binh mà thông tí viên hầu bên này lại khoảng chừng hai vạn ba nghìn tộc binh về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối bất quá thông linh tiên khỉ lại từ trước đến nay hung hãn tinh thông đủ loại bí thuật p h á t quyết phát bảo t ầ n g tầng lớp lớp với lại chiến lược cấp độ tử phủ luỹ hư định tiêm chiến lực song phương không kém bao nhiêu nhưng hóa thần hợp phách chiến lực lại rõ ràng là thông linh tiên khỉ bên t i ê càng nhiều hơn một chút bởi vậy song phương nếu là chém giết đứng lên thắng bại hẳn là tại chia năm năm ai đều không có tất thắng năm chắc a đây là đột nhiên viên thông nhìn thấy thông linh tiên khi chủ trận vị trí có chỉ quần áo lộng lấy con vượn đỉnh đầu có hai đạo dài khoảng mười t r ư ợ n g vầng sáng không ngừng v ư ợ quanh hình như nô công bích lục trong suốt viên thông lập tức một trận ngạc nhiên đây hai đạo nô công hình bích lục vầng sáng vậy mà để hắn sinh ra một loại có chút quen thuộc cảm giác thiếu chủ hạ lệnh để ta bộ đi đầu xuất kích địch nhân cánh trái a lúc này có cái hợp p h á c kỳ thực lực tộc nhân đi lên phía trước hướng viên thông lớn tiếng chủ động xin đi giết giặc viên thông nói an tâm chớ đ ộ i đợi thêm nhất đẳng hắn nói lấy chấm tư p h ú t chốc tựa hồ cuối cùng nhớ ra cái gì lấy ra một cái tương tự ngọc giản pháp bảo đến một tiếng pháp quyết đọc lên căn này pháp bảo lập tức hóa thành trói mắt con mang trong khoảnh khắc liền đem viên thông phụ cận mấy ngàn tình nhuệ n cho ẩn vào vô hình món pháp bảo này tên là ẩn chốn phụ là viên thông pháp bảo thành danh được từ nhân gian giới đại h o a n g sơn bên giới luyện ma động có rất nhiều d i ệ u dụng viên thông một chiêu này xuất ra về sau đối diện lập tức một trận huyền áo tựa hồ gây nên không nhỏ hành động một lát sau thông linh tiên khỉ nhất tộc có cái viên tình đẳng xương mù mà lên hô to địa phương chủ xoái có dám đến trong trận đến cùng bên ta tộc trưởng gặp gỡ có gì không dám viên thông đáp ứng lập tức x u ố n g d ư ớ i sau đó không để ý chúng khỉ khuyên can khăng khăng chỉ dẫn theo hai cái hộ vệ liền bay đến chiến trường trung ương mà đối diện thông linh tiên khỉ nhất tộc tộc trưởng càng là trực tiếp độc thân đến đây khi hắn bay gần một chút về sau vô luận là viên thông vẫn là người tộc trưởng kia trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng kích động đang ôm nhau cất tiếng cười to đứng lên nhị sư huynh nguyên lai、like、thật là ngươi may mắn ta gặp được ngươi thả ra pháp bảo thành danh bích nô cầu không phải suýt nữa ủ thành đại họa nguyên、like. cái này thông linh tiên khỉ nhất tộc tộc trưởng không phải người khác chính là tần phong nhị đệ tử viên hóa viên hóa cũng vạn phần vui vẻ cười nói mới đầu ta nghe được ngươi danh tự còn tưởng rằng là t r ù n g tên t r ù n g họ đâu cũng không nghĩ tới lại là lục sư đệ ngươi viên tỉnh đại đô yêu thích lấy viên làm họ mà viên thông cái tên này xác thực quá mức đại chúng thần viên đảo bên trên không có một vạn cũng có tám nghìn lúc này mới một mực không có gây nên viên hóa đặc biệt chú ý may mắn viên hóa trước kia đi theo tần phong bên người thì ăn rất nhiều linh hoa dị thảo cũng luyện thành một đôi nhạy cảm tuyển nhãn vừa rồi xong phương bày xuống trận đến về sau viên h ó a xa xa nhìn chằm chằm viên thông nhìn một hồi càng xem càng cảm thấy hắn nhớ mình lục sư đệ lúc này mới cố ý sắp thành tên pháp bảo bích nô、no、câu tung ra ngoài đây bích nô、no、câu là tần phong được từ tử ảnh tiên cùng một kiện trí bảo về sau tặng cho viên hóa vô cùng lợi hại viên thông như thế nào lại nhận không ra trong lúc nhất thời mà ở y vạn nguyên bản còn kiếm bạt n ỗ trương như nước với l ử a viết tình liền nhìn thấy bản thân tộc trưởng thiếu chủ cứ như vậy tại hai quân chức trận nhiệt tình ôm tốt quả thực là mặc cùng một cái quần lớn lên đồng dạng đầy đủ cũng không khỏi chọn tròn mắt thế là một trận nguyên bản kinh thiên đại chiến cuối cùng lấy hòa bình phương thức giải quyết Thông đây hai n đại thần viên đào vương tộc địa bàn gần luôn luôn lẫn nhau nhìn đối phương không vượt mắt hiện tại trong lúc đó không chỉ có tuyên bố hòa giải còn kết minh lập tức đưa tới không nhỏ hành động việc này thậm chí còn rất nhanh liền truyền đến lạc minh đảo bên trên tại giác trận các nơi truyền bá ra dẫn tới đám người nao nhau, nhau suy đoán ở trong đó có phải hay không xảy ra chuyện gì kinh thiên biến đổi lớn bọn hắn làm sao biết viên hóa viên thông lại sẽ là sư minh sư đệ tần phong cựu đại đệ t ử đích truyền giữa khác không nói đến quan hệ luôn luôn mật thiết tình nghĩa thâm hậu đặc biệt là tần phong thu viên thông làm đồ đệ truyền xuống phương pháp tu luyện về sau liền cơ bản làm vùng tay trừng quỹ viên thông tu tập nội cảnh nguyên kinh gặp phải không hiểu chỗ cơ hồ đều là tại viên hóa nơi đó giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ quan hệ lại so người khác thân mật hơn mấy phần b Viên n t h ô lại qua mười năm linh cô từ lạc minh đảo bên trên triệu hồi tôm môn khi nàng trở về thì đồng hành còn có viên hóa viên thông cùng một đảng thực lực không tầm thường viên tình cùng nhau đến ma tiêu linh tham viếng tần phong thần phong đối với cái này tất nhiên là vô cùng mừng rỡ hai cái này đệ tử một cái là đại hoang sơn hầu vương thay hắn canh gác tụ h u n h động một hai trăm linh năm chịu mệt nhọc rốt cuộc cảm giác hắn thành tâm thu nhập mưu tưởng mà đổi thành một cái thì càng không cần nói chính là c ờ gờ à o khóc đòi ăn thì liền được tần phong từ nhỏ nuôi đến đại là trước mắt trong đám đệ tử làm bạn hắn lâu nhất có thể tại giới này cùng bọn hắn trùng phùng tần phong cao hứng đêm đó ngay cả uống ba h ổ lâu nàn g rượu hoa quả d ạ yến say sưa thì đồng dạng uống nhiều rượu viên hóa đ ô n g nhiên khóc ròng ròng đứng lên sư phụ tam sư muội nàng chết thật thê thảm á viên minh không chỉ có là viên hóa tam sư muội vẫn là hắn một mẹ đồng bào thân muộn muội vì vậy đối với viên minh cái chết viên hóa so với ai khác đều phải càng thêm đào thấu tim gan chỉ là hắn lại một mực đem chuyện này kiềm chế tại tâm lý chưa hề rơi qua một giọt nước mắt càng h ư ớ n hổ hắn hiện tại còn đã là tộc t r ư ở n g nếu không có tại tần phong cái này như thầy như cha mặt người trước căn bản sẽ không tùy tiện rơi lệ thần phong vô vũ viên hóa b ả vai n ữ khí bình tĩnh nói lạc xuyên khương t u y ế t quân hai người một cái đều chạy không thoát ta sớm muộn sẽ đem chém xuống bọn hắn đầu lâu đến cảm thấy an ủi ngươi tam sư mội trên trời có linh thiêng viên hóa viên thông sư huynh đệ tại ma tiêu linh ở m ấ ờ tháng mới quay trở về thần viên đ o bất quá chuyện này đối với ư minh tiên tông ảnh hưởng là sâu xa từ đó về sau u minh tiên tông tại đây vâng đ ầ biển một cái được hai đại c ư ờ n viện lại không là cô lập bất lực trạng thái chương bốn trăm bốn mươi mốt tùng hoàng khe sổ ung dung trăm năm trói mắt mà qua trói trang giữa hệ thời tiết t ầ n phong tại rừng trúc trong lương đ ỉ n h một bên nâng quyển mà độc một bên đưa tay cầm trái cây đến ăn tại hắn phía trước bảy mấy loại quả thực một loại là quả thực giống như táo câu ảnh sơn đặc sinh đều di hương một loại là ba mươi năm m ớ i kết quả một lần tiên quả đ ã l à tiêu mà đổi thành một loại nhưng là lan thực chính là sinh trưởng ba nghìn năm trở lên u nham chu lan kết xuất quả thực bất quá có lẽ là thời tiết r i ê n cớ tần phong lúc này ăn đến nhiều nhất là một loại tương tự anh đảo trong suất băng tinh trái cây loại này huyền băng anh đảo là tần phong năm đó từ đi thần quan sơn bí cảnh thì tại xuyên qua thanh đồng điện sau đó tại một châu bangkok bên trong phát hiện sau đó cấy ghép trở về đây huyền băng anh đảo đều không cần nước lạnh cứ như vậy ăn một viên vào bụng liền lập tức toàn thân x u y ê n tim vô cùng sảng khoái đang thích hợp tại đây trói trang trong ngày mùa hè ăn lúc này t ă n g hoàn cầm trong tay một phần danh sách từ mông lung rừng trúc trong ngách nhỏ bước nhanh tới sư tôn người muốn linh dược t i ê n thảo trong môn đã chuẩn bị đầy đủ hơn phân nửa chỉ là còn có hai loại hoa cỏ không có tịm may mắn ngay tại mấy năm trước tấn phong được một phần tên là giáng vân thanh hư đan đan phương mà đan phương này vẫn là một cái tu sĩ tại lạc minh đảo muốn mua sắm hàng hóa lại không đủ tiền thì đem đây tổ truyền đan phương bán cho thông linh tiên khỉ nhất tộc viên hóa đạt được đây giáng vân thanh hư đan đan phương về sau cảm thấy rất là không tầm thường liền chuyên môn điều động thủ hạng và giảm xa xôi đưa tới ma tiểu lĩnh t â n phong sau khi xem, từ tang hoàn c trên tay tiếp nhận trang giấy nhìn phong qua thấy còn thiếu là giáng vân thảo ngàn năm huyết liên tang hoàn nói ngàn năm huyết liên cơ hồ đã diệt tuyệt thật sự là tìm không thấy giáng vân thảo trong môn đệ tử t h ă m gia được tựa hồ tại thiên linh hạp phía bắc thiên mục sơn tùng hoàng khe xô một vùng sản xuất qua chỉ là nơi đó cực kỳ hữu hiểm trong môn đệ tử cũng không dám tiến đến tần phong suy nghĩ một chút ngàn năm huyết liên hắn hoàng t u y ể n không gian bên trong liền có trồng vài c ọ g hay là tại p h ù hận đ ả o thì tóc đỏ lao tổ cho đây là dáng vân thanh hư đan tài liệu chính một trong tần phong còn cảm thấy không quá đủ này mới khiến môn phái thuận tiện tìm lại không nghĩ rằng cái kia vài c ọ g đã là gần như không tồn tại tần phong lắc đầu đối với tang hoàn nói ngày đó m ắ t sơn tùng hoàng khe sô liền do ta tự mình đi một chuyến đi ngàn năm huyết liên ngươi tiếp tục phái người tìm thực sự tìm không thấy coi như xong vâng tang hoàn lên tiếng lại do dự phúc chốc sư tôn có trong môn đệ tử tựa hầu nghe được cái k i a thất t ỉ n h kiếm lạc xuyên hạ lạc thần phong nghe xong lập tức mắt lộ tình quang a người này ở đâu tăng hòn nói tại vô ngần hải đông cực đông thắng thần châu v ô trần q u a n liền tọa lạc tại cái k i a một vùng mà lạc xuyên gần nhất thì tại đông thắng thần châu thanh danh văng dội thanh danh thậm chí chuyển đến vô ngần biển đến lúc này mới là trong môn đệ tử thăm dò đông thắng thần châu a vậy nhưng thật sự là đủ xa vô ngần hải nam bắc hơi hẹp đồ vật lại rộng lớn vô ngẩn vô luận là tấn vân sơn vẫn là thanh lương sơn đều tại vô ngần biển đều tại vô bắc mà t nhưng hải sau đó ô n tấn y phương hướng, t phong lại dặn dò tang hoàn vài câu lúc này mới ngồi lên tử hoa long loa bước trên mây mà lên một đường hướng phía phương bắt độn hành mà đi qua thiên linh hạp đã là thanh niên kiếm tông địa bàn lại nói những năm gần đây thanh niên kiếm tông mặc dù tình thế rất mạnh nhưng đem phạm vi thế lực hướng nam khuyết trương đến thiên linh hạp cốc về sau liền đã ngừng lại những bước tựa hồ căn bản trướng mắt phía nam địa bàn đây kỳ thực cũng không kỳ quái n h â n tộc tinh hoa địa bản vẫn luôn là lấy t r u n g châu làm hạnh tâm cộng thêm đông thắng thần châu bắc câu lô châu bộ phận địa b ả n là thân cảnh về phần thái hoang tri địa v ô ngần b i ể n những địa phương này tắt bị vô số tu sĩ coi là man hoang là khắp nơi tràn ngập yêu ma dị tộc địa phương căn bản vô ý n h i ễ m qua thiên linh hạt lại cưới tử hoa long loa chậm rãi đi mười ngày qua thiên mục sơn đã đang nhìn tại đến trên đường tần phong đã thăm dò được ngày này mắt sơn có cái thực lực mạnh mẽ môn phái chân ma tông chỉ là những năm gần đây đã có chút x ố dốc bởi vì nơi này linh khí dồi dào tài nguyên đông đạo lại nguyên là ma tông địa bàn thanh l i ê n kiếm tông nhất thời không khống chế được thế là từ từ thiên mục sơn một vùng liền trở thành rất nhiều ma tu tinh quái nơi tụ tập mười phân hỗn loạn mỗi ngày đều tràn đầy dết chóc dạng này địa phương nếu như không phải có dáng vân hảo tần phong khẳng định là có bao xa cách bao xa chắc chắn sẽ không chủ động tới gần lại trong núi cẩn thận từng ly từng tí vòng vo mấy ngày đi tới một cái tầm mắt rộng lớn sông núi lòng trào sông bên trong bốn phía trên núi cao treo chừng mấy trăm đầu thác nước như từng đầu treo ngược ngọc lòng tuyết vẫy châu bay giống như lôi vanh điện múa hội tụ thành từng đầu khe nước trăm tàu tranh lưu với lại phóng tầm mắt nhìn tới khắp núi đều là rừng tấn h h ư a t phong nhìn kỹ một hồi thấy khe núi này bên trong tùng hoàng giống như cũng không phải phàm phẩm rất nhiều vậy mà cao không dưới trăm trượng mỗi một gốc đều phải mấy người mới có thể ôm hết với lại trụ cột đen kịt như sắt đi qua gõ gõ có thể phát ra kim thạch thanh âm rất là kỳ dị tấn phong thế là đào đi mười mấy gốc tấy ghép đến hoàng t u y ề n không gian đi trồng đợi một thời gian có lẽ có thể trở thành một chỗ kỳ cảnh có lẽ là bốn phía con núi cao ngăn cản thiên phong duyên có đây tùng hoàng khe sổ khí hậu cực kỳ ôn h ò a bốn mùa như xuân ngoại trừ đến mãi không hết tùng hoàng bên ngoài còn quanh năm hoa nợ không ngừng bởi vậy nếu muốn tìm tìm được dáng vân thảo ngoại trừ đã cần nhất định vật khí còn cần nhãn lực nếu không cực dễ dàng tại trong lúc lơ đẳng ngay dưới mắt bỏ lỡ tấn phong nhãn lực tất nhiên là không kém nhưng hôm nay vận khí tựa hồ thiếu sót một chút đi nửa ngày vẫn chưa nhìn thấy một gốc dáng vân thảo tung tích lúc này xa xa nhìn lại tựa như thần long ngầm đầu thế muốn may múa rất là cao tuấn kỳ vĩ tần phong thế là cất bước đi lên ngọn núi này dự định ở trong núi tìm một cái kỳ vọng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch chương bốn trăm bốn mươi hai cựu u linh diễm tùng hoàng khe xô một chỗ ngọn núi bên trên tần phong đem tiện tay hái lấy được vài cọn g linh thực thu vào nhẫn chữ vật bên trong đi t o à này không biết tên ngọn núi bên trên mặc dù không thấy nửa điểm người ở nhưng linh thực quả thực là không ít hãn đoạn đường này đi tới đã là thu hoạch tương đối khá chỉ là đáng tiếc vẫn không tìm được luyện chế giáng vân hảo t ầ n phong cảm t h ắ n một tiếng ước muốn thường thường không chiếm được vô ý hái thường thường thu hoạch tràn đầy trong bất chi bất giác hắn đã sắp tới ngọn núi này đỉnh núi bên trên bốn phía sương mù ủ lở lở biển mây bước lên lúc này phía trước trên đường núi đ ố n g nhiên mười phần độ t một hiện ra một loạt bậc đ ã đến rõ ràng là nhân công lũy thế m à thành thần phong trầm tư nói khó trách ngọn núi này linh khí như thế r ồ i r à o nhưng không thấy người nào khói chẳng lẽ đỉnh núi lại có cái gì cao nhân ở lại hắn lập tức sinh lòng cảnh giác vội vàng thi triển ấn thân pháp liễm tất quyết đồng thời dán lên mấy đạo linh phủ lúc này mới tiếp tục mười bậc mà lên đi thẳng về phía trước đi hẹn hai ba trăm giai về sau liền đến đỉnh núi bên trên quả nhiên một chút liền thấy được phía trước có một chỗ xây ở ven núi treo leo bên trên độ phủ bốn phía suối thạch t h a n h lu hoa trên núi như cầm với lại chính yếu nhất là tại trước phủ v ế t đá còn thình lình ngồi một cái người mặc áo tơi l á o giả bên cạnh n ấ u lấy nóng hụi trà, trên tay cầm lấy một cây cần câu, câu cá â u c chỉ là nơi này chính là đỉnh núi l á o giả câu dây thừng thẳng r ơ i trong m â y cũng không biết tại câu không khí vẫn là đơn thuần tại tu thân dương tính đây người chẳng lẽ là điều nào đạo nhân thần phong mặc dù không có thấy rõ lao giả này dùng mạo nhưng trước mắt tình cảnh này rất giống hắn năm đó ở nhân gian giới gặp phải điều ngao đạo nhân thì tình hình cho nên một cái liền đem hai người liên hệ đứng lên chỉ bất quá hoàng tu nô trước kia nói qua hắn là tại thương hải du ngọc thì từ điếu ngao đạo nhân phong vào trong giường ném vào hư không bên trong mà thương hải khoảng cách thiên mục sơn mười phần xa xôi theo lý mà nói rất không có khả năng xuất hiện ở đây ngay tại t ầ n phong lâm vào trầm tư thời điểm lão giả câu dây thừng vậy mà đột nhiên kịch liệt lắc lư đứng lên sau đó chỉ thấy cần câu đ ố n g nhiên vừa thu lại cái tia lưỡi câu bên trên vậy mà treo một cái kim quan bắn ra bốn phía long biết ngoa tạo thấy cảnh này tân phong lập tức trợn tròn mắt hắn vốn cho là mình đa bảo linh lung c h â n yêu tháp đã đủ lịch thiên lại không nghĩ rằng thế gian này lại còn có so c h â n yêu tháp càng thêm lịch thiên pháp bảo tần phong trong lúc nhất thời thực sự có chút nghị không thông lão giả này đến cùng là làm sao thông qua trên tay cần câu từ trong mây câu đến long m i ế t ngay tại hắn trận mắt hốc mồm đứng ở nơi đó thì lão giả đ ỗ n g nhiên mở miệng bằng hữu t h a m dò lâu như vậy sao không đi ra một lần t ầ n phong nghe xong trong lòng lại là giật mình người này quả thực là lợi hại đây đều có thể phát giác được ta tồn tại hắn vừa muốn thu hồi công pháp phụ t i ệ n từ núi đá đằng sau đi tới trong m â y mù lại dẫn đầu bay ra một cái cực kỳ gầy lùn đạo sĩ kịp nhưng cười lạnh nói điều ngao lão nhỉ còn nhớ cho ta bách ma đạo nhân nguyên bản đã hướng về phía trước bước ra nửa bước tân phong lại yên lặng lui trở về tiếp tục liếm tức màn hình thần trốn ở núi đá đằng sau thẩm nghĩ nói lao giả này xem ra quả nhiên chính là điều ngao đạo nhân bất quá đây đột nhiên xuất hiện bách ma đạo nhân là ai tựa hồ cũng có chút quen thai a điều ngao đạo nhân thần tình lạnh nhạt nhìn một chút bách ma đạo nhân ta đã không nhớ do phải trang gặp qua ngươi ngươi tới nơi này là muốn uống trả vẫn là muốn xò đấu bách ma đạo nhân tức giận nói năm đó ngươi lão nhi này đi ngang qua đại tuyết sơn không lý do đem ta tọa kỵ kiểu lũ sương ra doanh sát ta tìm ngươi lý luận ngươi đ â y đang giết ngàn nào ngược lại đem ta đánh thành trọng thương chuyện này mặc dù đã qua hơn nghìn năm lâu nhưng có thủ không báo không phải là quân tử đã bị ta bắt gặp không phải để ngươi nếm thử bản đạo thủ đoạn đã là như thế liền ra tay đi đ i ế u ngao đạo nhân nói lấy vẫn như cũ cầm trong tay cần câu ngồi ở c h ỗ đó không động chút nào một cái thấy hắn như thế miệt thị mình giống như ngàn năm trước kia đồng dạng tự nhận là đã xưa đâu bằng nay bách ma đạo nhân lập tức giận tí mặt hắn lấy ra một người túi ra một chút thi pháp liền lập tức có vô số dày đặc quỷ khí từ trong túi bừng lên sau đó lại thành công bách thượng thiên đoá ưu linh âm hỏa đột nhiên đang tràn ngập ra quỷ khí bên trong hiển hiện, hiện thanh thế kinh người hướng phía điếu ngao đạo nhân bay đi những n à y ưu linh âm hỏa tương tự l ệ n h đang tàn diễm kết hoa đèn mỗi một đoá phía dưới đều đều có một đoàn giống người mà không phải người hát ảnh rất nhanh liền đem điếu ngao đạo nhân cho bao bọc vây quanh ở bên cạnh hắn không ngừng v ậ n quanh ngay từ đầu thì ưu linh âm hỏa chỉ tại cái tia chợt l ó chợt l ó cũng không có hắn dị nhưng từ, từ lại trở nên âm trầm thê lương đứng lên nhìn cực kỳ quỷ d l i những em mặt hỏa h dưới đất n cái kia giống người mà không phải người hành, hiện không nguyên Những ảnh, dần thần đến. mà hạ suất bóng đen này không có chút nào ngoài ý muốn tất cả đều là quỷ hồn nhìn ngược lại không làm sao giữ tận dọa người chỉ là từng cái đều gãy tay gãy chân tàn khuyết không đầy đủ có chỉ còn hơn phân nửa bên cạnh hoàn hảo thân thể mặt khác nửa bên tắc bạch cốt tầm u có lồng ngực đã mục nát ngũ tạng hiện thực hóa nhìn máu tươi chảy đầm đĩa có tác lộ ra một tấm lục đen thui đen thui mặc quỷ trong miệng không ngừng phun bọt mép g ư ơ n g nhanh múa vớt không ngừng la lên điếu ngao đạo nhân danh tự còn lại không phải chút trần chết khô lâu đó là chút chỉ còn một hai con hình như vớt chim tay chân trên không trung bốn phía l o ạ n vũ trong lúc nhất thời những bị hồn này đầy đủ đều cùng phát chỉ, chỉ chiếm ỉ c h chiếc bi khiếu âm thanh làm cho người nghe không khỏi tim đập nhanh thần kinh ngạc lại phối hợp tràn ngập bốn phía quỷ khí đừng đề cập đến cỡ nào âm trầm thế thảm đ ư ờ n g trước liền xem như chân chính em tạo địa phủ cũng bất quá như thế tần phong ánh sáng ở phía xa liếc mấy lần liền cảm giác thần hồn vì đó nhoáng một cái ánh mắt giống bị hút vào đồng dạng liên tiếp đánh rất nhiều cái dùng mình vừa rồi ngừng lại có thể nghĩ thân ở trong đó điều ngao đạo nhân hiện tại sẽ là như thế nào một loại cảm thụ không nghĩ tới l ạ i c ó này g ư ờ i luyện t h n linh diễm, cũng h h cửu là lợi diễm, ạ đi. điếu ngao đạo nhân trên tay lại tăng thêm một viên tản ra từng trận tử từ quang lôi hỏa hạt châu trôi nổi tại trên lòng bàn tay dương cung mà không phát Bách ma tại tân ắ phong ván hận n xem ra đây bách ma đạo nhân vừa rồi thi triển ma công bí thuật mười phần lợi hại coi như mình đến trực diện hắn cũng không dám nói có thể chắc thắng lại không nghĩ rằng cứ như vậy bị điều ngao đạo nhân cho dễ dàng đánh bại chương bốn trăm bốn mươi ba người dám chọc ta bằng hữu t h a m dò lâu như vậy sao không đi ra một lần tùng h o a n g giản một chỗ đỉnh núi bên trên điếu ngao đạo nhân lúc này lần nữa nói đến câu nói này bất quá lần này hắn còn hướng lấy tần phong chỗ địa phương nhìn thoáng qua lập tức phá vỡ tần phong may mắn tâm lý tần phong đành phải hậm hực thu hồi ẩn thân pháp liễm tất thuật cũng thao xuống trên thân rất nhiều phụ triện từ núi đá đằng sau và ngược ra người tới nơi này là muốn u ố n g t r à vẫn là muốn so đấu ta chỉ là đi ngang qua bảo địa mà thôi muốn lấy chen trả uống nghe tần phong nói xong điếu ngao đạo nhân có chút gật đầu lấy ra một cái ly cải đến rót đầy trả nóng tần phong thế là thản nhiên đi tới ngồi xem biển mây thế phẩm trà xanh một chén t r à uống xong điếu ngao đạo nhân liếc tần phong một chút đông nhiên nói ta giống như gặp qua n g ư ờ i năm đó nhân gian r ơ i điếu ngao kia bên trên ma c u n g thánh nữ nhiếp ngọc hoa mang theo một đám người đến vây công ta trong đó có cái che mặt người dùng một thanh đồng phiến pháp bảo phá bần đạo thuần âm c h i hỏa người bị mặt kia tựa hồ đó là ngươi thần phong nghe xong lập tức cảm thấy có chút xấu hổ đây điếu ngao đạo nhân cũng thật sự là làm thịt bách ma đạo nhân toa kỵ đem người đánh thành trọng thương lại không nhớ rõ bách ma đạo nhân là ai tần phong năm đó toàn bộ hành trình giấu ở chỗ tối chỉ tại nguy ngập trước mắt vội vàng lộ như vậy một tay vẫn là mang theo ma con c h e che mặt đây đều còn có thể nhận ra hắn bất quá hắn thật không có kinh hoàng ngược lại thoải mái thừa nhận năm đó hai người lần đầu gặp nhau thì điều ngao đạo nhân là nguyên anh hậu kỳ tu vi tần phong nhưng là nguyên anh trung kỳ nhưng hiện tại hai người tu vi đã là không kém bao nhiêu đều là hợp phách trung kỳ bởi vậy tần phong có tuyệt đối tự tin nếu như điều ngao đạo nhân đột nhiên trở mặt coi như mình đánh hắn bất quá cũng có thể thi pháp bỏ chạy đây điều ngao đạo nhân tựa hồ cũng không có đem năm đó sự kiện kia để ở trong lòng chỉ là cảm khải nói không nghĩ tới đạo hữu tu vi lại tăng trưởng đến thần tốc như vậy còn chưa chỉ giáo đạo hữu s ư n g hô như thế nào ưu minh tiên tông thần phong thần phong hiếm thấy chi tiết tự giới thiệu về sau còn nói thêm ta tới này tùng hoàn giản g là vì tìm giáng vân thảo luyện chế đan d ư ợ c không biết đạo hữu nhưng biết loại này tiên thảo nơi nào có thần phong đã là thuận miệng hỏi một chút cũng là vì hướng điếu ngao đạo nhân biểu lộ mình quả thật chỉ là đi ngang qua mà thôi miễn cho hắn sinh ra ngộ phán ai ngờ điếu ngao đạo nhân ngay xong lại đưa tay chỉ, chỉ trong núi một chỗ nơi đó dài một chút thần phong lập tức sừng suốt một chút g á n g vân thảo thế nhưng là chân quý vô cùng tiến thảo đời chi h ắ n hữu mình cùng điếu ngao đạo nhân không chỉ có không có gia o tình còn kết có tiểu cựu hắn vì sao phải giúp mình cái này bận rộn phải biết đây điếu ngao đạo nhân cũng không phải cái gì loại lương thiện trên tay dính đầy máu tươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nát làm người tốt tuy nói lòng có hoài nghi bất quá tần phong vẫn là hướng phía điếu ngao đạo nhân chỉ dẫn địa phương bay đi hơi tới gần một chút thả ra t ử hoa long loa tiến lên lội lần đường cũng không phát hiện có cái gì cấm chế hung thú t ầ n phong lúc này mới đẻ xuống đội q u n g hạ xuống tới tim một hồi hắn rất nhanh liền tại mây mù lượn lở sơn cốc bên trong thấy được mấy chục gốc xác hiện lên màu sơn linh th ánh nắng xuyên thấu qua mây mù chiếu rọi tại những linh thảo này bên trên lập tức tinh minh nóng ánh triệt vân hà l i ế m diễm nhìn cực kỳ thần dị giáng vân thảo tần phong vui mừng quá đỗi vội vàng đi tới vung lên n g ọ c quốc đem thời hạn đầy đủ g i á n g vân thảo toàn bộ đào đứng lên thu nhập nhẫn chữ vật bên trong bất quá hắn lại nghĩ đến nghĩ bởi vì đoán không được điếu ngao đạo nhân tính nết cuối cùng vẫn lưu lại như vậy mười mấy gốc miễn cho đem người cho đắc tội chết khi tần phong bay trở về ven núi treo leo bên trên hướng đại h i ngao đạo nhân nói lời cảm tạ thì đại h i ngao đạo nhân lại lạnh nhạt nói lấy nói lời cảm tạ thì không cần. bất quá ta ngược lại là có một c ọ p việc nhỏ muốn đạo hưu rút một chút thần phong nghe xong ngược lại âm thầm thở dài một hơi hắn chịu đưa yêu cầu nói rõ không phải đang đùa âm hưu gì thủ đoạn ngược lại để một mực nghi thần nghi quỷ tần h phong yên lòng đạo hưu cứ mở miệng chính là nhưng phạm là ta đủ khả năng nhất định sẽ đem hết khả năng n ế u ngao đạo nhân điểm một cái v ầ n đạo muốn đi một cái động gió bên trong đợt bảo như đạo hưu cho mượn ngươi cái kia đồng phiến đến dùng một lát v ầ n đạo đem vô cùng cảm kích thần phong nghe xong trên mặt lập tức một trận xấu hổ ách đây thật là không k é o ta phi thăng thì xảy ra chút ngoài ý muốn, kém chút bỏ mình. cái kêu bảo phiến liền hủy ở phi kêu bảo trong thông đạo. hủy thăng thông ở vậy thì thật là đáng tiếc nếu ngao đạo nhân hoài nghi nhìn tần phong một chút tựa hồ cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn nói tới trên mặt thần sắc một cái trở nên vô cùng lãnh đạo từ trên dưới ngọn núi đến tần phong tại tùng hoàng giản bên trong tùy ý đi tới bất kể nói thế nào giáng vân thảo cuối cùng là đất thủ hắn cũng rốt cuộc có tâm tình thưởng thức lên đây tùng hoàng giản cảnh đẹp đến tần phong có chút ưa thích nơi này cảnh sắc nếu như không phải tùng hoàng giản chỗ thanh liên kiếm tông phạm vi thế lực bên trong hắn nói không chừng lại muốn tới nơi này mở ra một tòa biệt phủ lâu dài ở lại đông nhiên phía trước chuyển đến một trận tiếng đánh nhau xa xa nhìn lại quỷ khí âm trầm nhìn rất giống trước đây không lâu cái kia bách ma đạo nhân thi triển mạc ô n g đi về phía trước gần một chút về sau quả nhiên thấy bách ma đạo nhân từ ra người túi trong túi thả ra cựu hữu linh diễm đem một người vây ở bên trong lâm nguy người lúc này còn hùng hùng hồ hồ nói người dám cho ta người biết cha ta là a trăng cha ta thế nhưng là cựu liệt thần quân tần phong nghe xong lập tức sửng sốt một chút thế mới biết bị cả người lại là cái kia cựu liệt thần quân nhị từ hắc xỉu mới vừa ở điếu ngao đạo nhân nơi đó đục vào rủi ro bách ma đạo nhân lúc này tâm tỉnh tựa hồ mười phần hỏng bét âm thanh hung dữ cười nói ta quản ngươi cha là ai đó là thiên vương láo tử đến b n đại tiên cũng sẽ làm cho hắn có đến mà không có về c ứ u tử vô sinh đang khi nói chuyện trên tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết âm phong quỷ diễm càng hung hành bi khiếu tiếng quỷ khóc cũng từ từ vang vọng sân gốc a hắc xỉu phát ra một tiếng h é t thảm tựa hồ đã t h ụ thương hoán hận nói ta nhớ kỹ ngươi chúng ta về sau không chết không thôi nói lấy cũng không biết hắn thi triển thủ đoạn gì cựu u linh diễm trận bên trong b ỗ n nhiên vang lên một tiếng xét đùng bằng tiếng vang sau đó chỉ thấy cái kia vô cùng lợi hại cựu ưu linh diễm trận lại bị a n h phá một cái động lớn có ba đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra hướng phía ba phương hướng bỏ chạy rời đi ba người này đều lớn lên lại đen lại xấu lại thấp lại áp chế ngay cả bộ dáng đều cực kỳ tương tự để bách ma đạo nhân nhìn sau không khỏi sửng sốt một chút khi hắn vội vàng phi thân lên đuổi kịp trong đó một cái về sau người kia vội vàng thi triển mạc công cùng bách ma đạo nhân chém giết đứng lên nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ rất nhanh liền bị oanh sát chỉ là bị giết chết về sau người này lại hóa thành một đoàn hát vụ theo dõi phiêu tán cũng không lưu lại bất kỳ thi cốt Vào n ư ơ n g tặc, n g à y này m ắ t s ơ n Tùng h o à mươi bốn khai phủ tùng hoàng giản tấn phong cũng không có vội vã rời đi tiên h mục sơn tiếp tục tại tùng hoàng giản bên trong đi dạo đứng lên lại chờ đợi vài ngày sau hắn là càng ngày càng thích nơi này lặp đi lặp lại quyền hành lợi và hại sau đó cuối cùng vẫn quyết định tại tùng hoàng giản nơi này tìm một chỗ đi mở mang biệt phủ bởi vì đến một lần nơi này trên danh nghĩa nói là thanh l i ê n kiếm tông địa bàn nhưng thực tế thanh l i ê n kiếm tông lại căn bản không quản được tiên mục sơn thậm chí ngay cả tạm thời bó môn đều làm không được đồng thời tần phong t ừ khi tấn thăng đến hợp phách trung kỳ về sau ma tiêu lĩnh động phủ linh khí với hắn mà nói đã là có chút mỏng manh đợi đến tấn thăng tử phủ kỳ về sau chỉ sợ ngay cả thanh lương sơn cũng không quá thích hợp tu luyện mà thiên mục sơn tùng hoàng giả nơi n này linh khí cực kỳ dồi dào liền tính tu luyện đến luyện hư kỳ cũng hoàn toàn không cần tại vì thế ưu phiền lại thêm thiên mục sơn đã từng bá chủ chân ma tông đã suy sụp nơi này quân ma l o ạ n lên đang thích hợp chậm rãi thẩm thấu chuẩn bị tương lai chi dụng bất quá bây giờ tùng hoàng giả nơi tốt cơ hồ đều bị người chiếm đi tần phong nếu muốn tìm đến một cái phù hợp tâm ý một ngày này tần phong cưới từ hoa long loa chậm rãi không biết lắc lư mấy ngày đã gần như sắp muốn từ tây mà đông đi ra tùng hoàng giản chỗ đi qua địa phương hoặc là đã bị tu sĩ yêu thú sở c h i ế m cứ hoặc là chính là không có ở linh mạch bên trên linh khí hơi kém một chút còn có tắc không có địa thế chật hẹp không thích hợp xây dựng động phủ cuối cùng có một chỗ ngược lại là đã không có bị người khác c h i ế m cứ linh khí lại không có trở ngại còn thích hợp xây dựng động phủ địa phương nhưng tần phong nhưng lại ngại nơi đó loạn thạch tùng sinh đã vô thủy nguyên cũng không thấy hoa cỏ kiêm thả nghỉ lại lấy thành đàn thành đàn quá đen réo lên không ngừng mười phần ổ nào nếu là ở nơi đó mở ra đậu phủ cũng quá không thú vị một chút tâm tình đều sẽ chịu ảnh hưởng mắt thầy đã sắp đi ra tùng hoạt giản thần phong nghĩ thầm xem ra hiện tại cũng chỉ có thể đi vừa rồi chỗ kia mở ra đậu phủ lại hoặc là từ người khác nơi đó động thủ c ư ớ p tới một tòa trong lúc đang suy tư cho thấy t bên trái đằng trước nguy nhai sắp xếp vân s ư n g mù lan tràn bên phải hiện ra một đoạn thâm viên khe ránh mà thâm viên khe ranh bờ bên kia lại là liên miên bất tuyệt tiên mục sơn quần phong thần phong cưới c o la đi lên bên trái đằng trước nguy nhai chỉ chốc lát bên hai liền chuyển đến ầm ầm tiếng vang dường như thác nước ấm thanh chuyển qua một cái khe núi về sau phía trước quả nhiên hiện ra một đầu cực kỳ hùng tráng thác nước thác nước từ đằng xa trên núi cao phát nguyên t r i đ ị a vốn lượn lao nhanh mà đến thật giống như ngân hà đồng dạng đến tần phong phủ cận sau đ ỗ n g nhiên rất xuống ngàn trượng phát ra trận trận nổ vang r u n g trời dưới thác nước phương loài cá đông đảo thỉnh thoảng cá nước chảy mặt nhìn một chút bên ngoài thủy rộng rãi bầu trời thần phong là cái ưa thích thác nước người h n tu chân đến nay mấy tòa đậu phủ đều là xây ở thác nước cách đó không xa bởi vậy tại thấy trước mắt chi cảnh về sau chật cảm thấy trong lòng hoan hỉ với lại nơi này linh khí tuyệt không so nơi khác kém bao、nhiêu. đã uy thuộc ở phụ cận đây mở ra đ ộ c phủ lại dọc theo nguy sơn núi đạo đi nửa ngày đi vào một cái ước t r ừ n g t r ừ n g ba mươi mẫu đất bằng đối diện thâm viên cửa khe bên thai xa người nước c h ả y dốc rách nhìn về phương xa s ơ n quăng như lâm m ả y mà tại thâm viên hai bên trên vách đá dựng đứng còn sinh trưởng lấy rất nhiều h o a thụ thường có chim nhỏ phát ra thanh t h ủ y anh minh thấy người đến cũng không sợ hãi rất là điềm tĩnh càng nổi bật lên bốn phía cảnh vật thú t ĩ n h thần phong một cái liền nhìn chúng nơi này không đi ngay ở chỗ này khai phủ a bất quá khi hắn lại đầy cõi lòng n g rõ đi về phía trước vài chục bất thì Chẳng h t ấy phía trước tựa hồ tựa cửa trước có cái đ ộ người thẩm nghị trong nghị chẳng lòng, nơi này, cũng n g lẽ bị người cho nhanh chân đến trước. cửa nhanh nghĩ như trong đến động bên Vừa vậy, là i cái tu sĩ, tu vi đều không cao, cơ bản chỉ tại cái thái lối ề đều n hơn không bản tỉnh hồn nhập đạo kỳ khoảng. Dẫn đầu một cái nhập đạo hậu kỳ tu sĩ, thần n lao ra cao, đạo đạo to. chỉ hậu phách hô cơ tu tu một tu đầu sĩ, sĩ, kỳ, kỳ kỳ y người ơ i là n g ư nào an gan hùn mật báo không thành dám đến sông chúng ta trường sinh tiến phụ á c h ta chỉ là du lãm mộn vẹn đi ngang qua bảo địa mà thôi tần phong cũng không phải cái gì ác nhân thấy nơi này đã có chủ liền vỗ vỗ tử hoa long loa muốn rời khỏi nhưng lúc này cái tiêu nhập đạo hậu kỳ tu sĩ lại quát chỉ là đi ngang qua làm ta là trẻ còn không thành các sư đệ cùng ta cùng một chỗ đem đây tặc từ bắt đừng muốn để hắn chạy nói lấy tự tin tràn đầy vung lên trong tay phi kiếm hóa ra một đạo k i ế m khí hướng phía tần phong chém vào mà đến tần phong thấy đây đều bị chọc phát l ờ i vung tay lên ở giữa hào quang ngàn trượng đây hơn m ộ ư ơ i cái tu sĩ nhao nhao bay ngược ra ngoài rơi từng cái miệng phun màu tươi bất quá tần phong dù sao không phải cái gì ác nhân cũng không có như vậy muốn bọn hắn tính mệnh nhưng đây m ư ơ i cái tu sĩ lại đầy đủ đều dọa sợ sắc mặt kinh hãi sau khi đứng dậy càng không dám trở về động phủ đầy đủ đều như chó nhà có tang đồng dạng hướng phía bên ngoài bỏ chạy tấn phong nhìn một chút phía trước cửa động mở rộng đã người đi nhà chống động phủ đi qua nhìn thoáng qua thấy bên trong phân thất trọng ra vào tầng nằm trên dưới không gian rất lớn hắn lập tức hớn hở nói đã những người kia đều đi hết sạch ta liền cố mà làm đem tòa động phủ này thu cất đi nói lấy đầu ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng trận l õ e hiện ra một bộ tùy thân mang theo trận phát đến lấy tay bố trí tại động phủ bù phía qua vài ngày nữa tấn phong đang tại động phủ bên trong nhắm mắt tu luyện bên ngoài đ đi tới xem xét thấy trước đó chạy chối chết cái kia hơn mười cái tu sĩ đã mang theo hai người trở về nổi giận đùng đùng bên ngoài mặt chửi rồi lấy thần phong nhìn thoáng qua vậy bọn hắn chuyển đến cứu binh u đây không phải người quen lục thanh sơn lục minh t h u ộ c sao nguyên lai、like, lục thanh sơn lục minh t h u ộ c gia nhập u minh tiên tông về sau an ổn qua mây chục năm đang nghĩ ngợi chậm rãi thu hoạch được quyền hành đến cái tu hú chiếm tổ chim khách nhưng về sau hai người lại đ ố n g nhiên phát hiện u minh tiên tông tông chủ mặc dù chỉ có hóa thần kỳ tu vi nhưng phía sau lại tựa h ộ như còn cất giấu một c á i thái thượng trưởng lão tại trải qua đủ kiểu nghe ngóng sau đó hai người lại vạn phần kinh ngạc biết được vị t i ê n thái thượng trưởng lão không phải người khác đúng là mình cựu địch tần phong mà tần phong thu vi c h ỉ ít đã là hợp phách trung kỳ hơn xa hắn lục thanh sơn một bậc biết được việc này về sau lục thanh sơn trong lòng biết tuyệt đối cấp không được u minh tiên tông quyền hành hắn lại lo lắng tiếp tục tiếp tục chờ đợi sẽ khiến tần phong chú ý đành phải s á m xịt mang theo lục minh t h u ộ c phản môn mà đi tại lưu lạc tứ phương nhiều năm về sau hắn rốt cuộc tại ngày này mát sơn đặt chân còn thành công đuổi chạy tòa động phủ này nguyên chủ nhân chính thức khai phủ thu đồ trước đó không lâu lục thanh sơn còn cùng đạo lữ lục minh thục ra ngoài rồi một chút thời gian vận khí không tệ đã kiểm được mấy bút không có tiền vốn mua bán rốt cuộc tiếp cận chút linh thạch đi hải sát phường mua hộ phủ đ ạ i trượt mắt thấy hết thệ đều đã đi vào quỹ đạo lục thanh sơn âm thầm lập xuống hoành nguyện đợi một thời gian hắn đây trường sinh tiên môn nhất định có thể phát triển lớn mạnh xưng hùng t i ê n mục sơn chế bá một phương nhưng không nghĩ tới kế hoạch n h ư u lực v i đại bá nghiệp vừa mới mở cái đầu cơ nghiệp liền bị người chiếm đi thế là hắn lập tức tức dẫn đến nổi trận lôi đình vội vàng mang theo lục minh thục cùng môn đồ giết trở về chương bốn trăm bốn mươi năm giáng vân than đối mặt ngoài động phủ đằng đằng sát khí lục thanh sơn lục minh t h ụ t ầ n phong mở ra phát trận từ trong động đi ra sau đó tại lục thanh sơn kinh ngạc ánh mắt bên trong đưa tay vung lên phát ra đẩy trời ma quang huyết diễm không tốt mau lui lại lục thanh sơn hô to một tiếng giơ tay thả ra phi kiếm hóa thành trói mắt sinh hoa ánh sáng hướng phía tần phong lăng không bay tứ tung mà đến về phần lục minh thục tắt mang theo đệ tử khác cấp tốc triệt thoái phía sau lúc này tại đẩy trời ma quang huyết diễm bên trong b ỗ n h i ê n bay ra một đoàn thâm màu đỏ h u y quang nên đón lục thanh sơn kiếm quang bay đi rất nhanh liền đụng vào nhau lục thanh sơn v coi là đây chẳng qua là phổ thông huyết quang mà thôi hắn đang muốn thi triển kiếm quyết đem đánh tan lại đ ố n g nhiên phát hiện mình bảo kiếm này phát ra q u a n g mang vậy mà đột nhiên trở nên ảm đạm xuống lục thanh sơn lập tức sắc mặt đại biến vội vàng đánh ra từng đạo kiếm quyết đem phi kiếm h ắ n trở về nhưng lúc này tựa hồ thì đã trễ hắn thanh này phẩm chất tuyệt hảo chém g i ế t vô số địch nhân phi kiếm đã trở nên vết máu lo lộ cơ hội trở thành s á t v ụ lục thanh sơn tâm phản phất tại nhỏ máu hai mắt b ố c hỏa nhìn về phía tần phong tần phong thấy mình luyện thành rất lâu xích thi thần diễm hiệu quả quả thực không tệ tâm tình thật tốt cười nói lục đ lâu rồi không gặp có khỏe hay không lục thanh sơn nghiên g răng nghiên g lợi nói tần phong vì sao vô cớ đoạt ta tiến phủ tần phong nói cũng không có gì ta vừa vặn nhớ tại tùng hoàng giản tìm một chỗ đặt chân lại vừa vặn nhìn chúng nơi này tiện tay chiếm đi thật sự là không có ý tứ lời ấy nói xong hắn tựa hồ cũng cảm thấy có chút quá khi dễ người thế là lại đối lục thanh sơn nói như vậy đi ta cũng không phải cái gì đại ác nhân mặc dù chiếm ngươi đạo phụ nhưng không bắt ngươi một chân một đường cho phép ngươi phái người đệ tử đi vào bên trong đem bọn ngươi vật phẩm đều toàn diện lấy đi dạng này đủ ý tứ đi nói lấy đánh ra một đạo pháp quyết từ tràn ngập cả đỉnh núi trùng điệp ma quang huyết d i ễ m bên trong mở ra một cái lối đi đến lục thanh sơn trên mặt một trận âm tinh bất định nhất tiện tay pháp bảo đã hủy đánh khẳng định là đánh không lại t ầ n phong nhưng nếu là cứ vậy rời đi cũng quá biệt khuất một chút thần phong thấy đây liền đem lối đi kia thu hẹp một chút cười nói làm sao đạo h ư u còn muốn tiếp tục cùng ta làm đến một trận lục thanh sơn lục minh thục chỉ là hợp p h á c sơ kỳ mà thôi lấy tần phong hợp p h á trung kỳ tu vi bọn hắn liền tính lại đến nhiều hai cái cũng hoàn toàn không sợ chỉ là muốn thắng qua bọn hắn không khó nhưng muốn đem hai người chèm giết cũng có chút khó khăn theo ầ n p o n cũng g một chút o nước n vậy u ố nữa đem nói hắn đ sư phụ sư nương gieo xuống những cái kia linh hoa dị thảo cùng ngài nam định đều không có tìm được lục thanh sơn nghe xong lần nữa phần nộ nhìn về phía t ầ n phong thần phong gãi gãi đầu làm sao lại thế có lẽ là ngươi đệ tử kia không cẩn thận thất lạc như vậy đi ta dứt khoát người tốt làm đến cùng liền lấy ra một món linh thạch đến đổi thưởng các ngươi tổn thất ta nói lấy đưa tay vung lên hướng phía lục thanh sơn ném đi qua m ộ ư ơ i khối tam giai linh thạch lục thanh sơn mặt tâm trầm đem đây m ộ ư ơ i khối đổi ăn mày giống như linh thạch nhận lấy sau đó ôm q u y ề nói n núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta sau này còn gặp lại nói xong liền dẫn môn hạ chúng đệ tử cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa bỏ chạy t ầ n phong nhìn lục thanh sơn rời đi bóng lưng cao mày nói đây đều có thể nhẫn người này cũng coi là cái nhân vật h ắ n cuối cùng cử động nhưng thật ra là muốn chọc giận lục thanh sơn vợ chồng bọn họ hai cái đều là hợp p h á p kỳ nếu như một lòng muốn bỏ chạy t ầ n phong không có n ắ m chắc có thể đem người lưu lại bất quá nếu là đem lục thanh sơn chọc giận về sau để hắn chủ động tới công t ầ n phong tự giác chí ít có bảy tám phần n ắ m chắc có thể cho hắn chết không có chỗ trôn đáng t i ế c là đối mặt làm lục như vậy lục thanh sơn có thể ẩn nhận xuống tới để tấn phong kế hoạch lập tức rơi vào khoảng không t i ế ở trong đó thoạt đầu tần phong đối với linh thực chi đạo tinh thống nhất cái khác chỉ là hiệu sơ cũng không có làm sao nghiên cứu nhưng linh thực chỉ đạo đến cao giai linh thực phu về sau lại tiếp tục nghiên cứu xuống dưới cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch thế là tần phong sau đó đem tu luyện sau khi thời gian đ ạ i đô đặt ở nghiên cứu cấm chế phía trên ngẫu nhiên cũng biết khổ tu một cái luyện đan chỉ thuật dùng cho luyện đan chỉ thuật bên trên thời gian khả năng nhìn lên đến không nhiều nhưng thắng ở kiên trì không ngừng bây giờ đã nhiều năm như vậy hán luyện đan thuật cũng coi như hơi có thành có mình độc đáo k i ế n giải tỷ lệ thành đan bình thường sẽ không quá thấp trong c h ư ớ c mắt đi qua ba năm một ngày này đan lô chỉ h ỏ a dần dần hơi thở mở ra sau khi nắp đỉnh về sau lập tức có mười mấy viên đan được từ bên trong bay tán loạn đi ra may mắn tần phong sớm bố trí xong cơm chế mới không có khiến cái này đang được bay đi bị hắn từng cái thu nhập trong bình n g ọ c đi đến lúc này tần phong lau trên c h á n mồ hôi cuối cùng là thở dài một hơi giáng vân thanh hư đan quả nhiên mười phần không tầm thường một lo lại muốn luyện chế ba năm lâu đến hôm nay mới rốt c ụ c luyện t h à n h thật sự là k h ô n g dễ dàng. May mắn t ầ n p h o n g t u vi t h â m hậu, l ạ i c ự c khổ n h ấ t chỉ l à đ ầ u b ô a t h á n g đằng sau chỉ cần khống chế lại nhất định nhiệt lửa là được cũng không cần cả ngày nhìn chằm chằm dễ dàng không b t tục truyền có linh đan rượuận mợi một lần thậm chí muốn thành bách thượng tiên năm mới có thể luyện thành, cũng hẳn là dạng này. liền không biết tốn hao nhiều thời gian như vậy luyện chế ra đến đan dược có thể ăn được hay không bên trên một khỏa cũng là người ta bạch nhật phi thăng tấn phong cầm mới mẹ xuất hiện dáng vân thanh hư đan đi tới bên ngoài động phủ ngồi xuống nuốt đan dược hóa đan tu luyện nói lên chỗ ngồi này tại tùng hoàng giản biên giới động phủ nguyên chủ lục thanh sơn đặt tên là trường sinh tiến phủ tấn phong ngại cái tên này hơi thở quá lớn lại bởi vì ở chỗ này thành công luyện ra dáng vân thanh hư đan thấy ghép một chút dáng vân h ả o liền dứt khoát một lần nữa sửa lại cái danh tự dáng vân đ ộ n với lại toa động phủ này cái gì cũng tốt đó là phụ cận thiếu chút hoa cỏ nhìn không khỏi quá mức đơn điệu. thế là tần phong lại cấy ghép đến hơn năm trăm gốc nhân gian hiếm thấy dị t r ù n g u lan trồng ở các nơi n h a m thạch giữa lúc này chính là u lan nở rộ thời tiết liếp nhìn lại khắp nơi u phương đẹp đẽ muôn màu ngàn hình để cho người ta nhìn không khỏi tâm tình thật tốt c h ư ơ năm g mươi tiếp. năm về sau tần phong tại thiên mục sơn tùng hoàng giản dáng v â n động bên trong một mực bế quan tu luyện mấy chục năm mới quay trở về thanh lương sơn quy nguyên phong dáng v â n động linh khí r ồ i r à o tần phong lại luyện chế được dáng vân thanh hư lan đây trong mấy chục năm tu vi có thể nói đột nhiên tăng mạnh thực lực đại trướng bất quá gần nhất hắn cảm thấy tu vi đã đến một cái bình cảnh với lại có chút phập phồng không yên cảm giác lúc này mới đình chỉ tu luyện đi ra đi vòng một chút lúc này u minh tiên tông thực lực vẫn tại vững bước tăng trưởng bên trong với lại khi tần phong sau khi trở về còn từ trong đám đệ tử thấy được ba cái quen thuộc thân ả n h vệ lạnh tiểu kỷ linh t ư đồ thanh ba người bọn hắn đều là những năm gần đây từ hạ giới phi t h ă n g đến vừa lúc liền xuất hiện ở vô ngần b i ể n phụ cận mà những năm gần đây u minh tiên tông tại vô ngần b i ể n thanh danh càng váo dội chỉ ít tại vô ngần biện tu sĩ hoặc nhiều hoặc thiếu đều nghe nói qua có như vậy một môn phái kết quả là vệ lạnh tiểu ba người liên một đường có chút gian khổ tìm tới thanh lương sơn chủ động trở về tô n g môn ba người bọn hắn bên trong tư chất hơi kém chút vệ lạnh tiểu cũng là song linh căn về phần k ỳ linh tư độ thanh càng là thiên linh căn tư chất m g ư ờ t i ề n có thể trở về tô n g môn tất nhiên là để u minh tiên tông thực lực càng lên hơn một t ầ n g lầu bất quá bọn hắn ba người sau khi trở về cũng mang đến thứ nhất không tốt tin tức nói nhân gian giới u minh tiên tông bị lục phái đạo môn vây công mấy lần mặc dù đều thủ vững ở sân môn không có bị công phá nhưng cũng đã bắt đầu đi hướng suy sụt đặc biệt là một lần cuối cùng lục phái xâm phạm trong tông môn còn ra phản đồ khiến hóa thần trưởng lão lôi bằng trương đại la mày mới đàm thận đám người đều bất hạnh chết trượt có thể nói nguyên khí đại thương thần phong nghe xong thật lâu không nói gì mấy cái này đ ệ tử đều không phải là vô danh tiểu tốt đều tại trong đầu hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng đặc biệt là lôi bằng vẫn là hắn đại sư minh lý tiêu sơn đích chuyển thủ đồ tân thăng hóa thần kỳ về sau một mực không thể phi thăng chưa từng nghĩ lại như vậy ngoài ý muốn chết t r ư ợ nhưng vẫn là câu nói kia nhân gian giới sự tỉnh hoàn toàn là ngoài tầm tay với c ă tư đồ thanh là tần phong nhị sư huynh hùng liệt đệ tử、Đích、chuyển nghe nói cũng đã sớm phi thăng đến thiên thần giới chỉ là một mực không có cái gì tin tức tư đồ thanh lắc đầu ta đi vào thiên thần giới về sau cũng thường xuyên tìm người nghe ngóng sư tôn hạ lạc nhưng không có đầu mối gì có lẽ hắn không có ở vô ngần biển một vùng đi trung châu hoặc là đông thắng thần châu chờ phương xa a tần phong thế là không tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới lại khảo giáo một phen tư đồ thanh tu vi chỉ điểm vài câu n à y mới khiến hắn đi xuống tần phong tại thanh lương sơn chờ đợi không có hai năm lại trở về thiên mục sơn giáng v â n động hiện tại tông môn cơ hồ đã đi vào quỹ đạo đặc biệt là được thông t í viên tộc thông linh tiên khỉ nhất tộc hai đại cường viện về sau xem như triệt để đứng vững bước, bước chân đã gần như không cần tần phong nhọc lòng cái gì trần trường canh liền có thể đem môn phái sự t ì n h các loại xử lý t h o ạ khi đối với tần phong đến nói hắn hiện tại cái gì đều không lớn chỉ muốn mau chóng đem đột phá đến hợp phách hậu kỳ v ề phần khác thậm chí toàn bộ u minh tiền tông đều có thể tạm thời để qua một bên đi g i á n g v â n động nơi này hiện tại cái gì cũng không thiếu chỉ là quá mức cũ tính một chút không giống như là người ở địa phương thế là tần phong còn dùng từ kim thu túi mang theo hơn trăm con ma tiêu l ĩ n h tiên hạc trở về nuôi thả tại động phủ cách đó không xa thác nước phụ cận ngoài ra còn có một mực nghỉ lại tại ma tiêu l ĩ n h tiểu thanh hồ cũng tại hắn trước khi rời đi đ ỗ n g nhiên nhảy tới tử hoa long loa trên lưng cũng bị tần phong mang đến g i á n g v â n động nói lên cái này tiểu thanh hồ vẫn là tần phong mới vừa ở ma tiêu linh an ra về sau tại tân vân sơn đánh lui một cái mắt đỏ thanh điều cứu được vì thế hắn còn cùng tiên trúc cam trần vân lão n n kết cái không lớn không nhỏ thủ ban đầu cứu nó thì tần phong vẫn là hóa thần hậu kỳ mà cái này tiểu thanh hồ nhưng là tương đương với nguyên anh tu v i tứ gia yêu thú bây giờ đều tốt mấy trăm năm đi qua tần phong đều đã hợp phách trung kỳ cái này tiểu thanh hồ lại còn là tứ gia yêu thú thực lực với lại cái đầu đều không dài bao nhiêu khi tần phong đem nó từ thú trong túi thả ra về sau nhẹ vỗ về nó cái đầu nhỏ có chút đáng thương nói ra ai xem ra ngươi là chưa trưởng thành về sau liền tại đây dáng vận động bảo dưỡng tuổi thọ a tiểu thanh hồ lại tựa hồ như không vui người khác vuốt ve nó đầu hướng phía tần phong thử nhẹ rằng làm ra một bộ ta siêu hung tư thái sau đó chui vào động phủ đi qua một chút này g tần phong đang tại động phủ phụ cận t h ấ y ghép đà la tiêu huyền băng anh đảo chờ linh thực tần phong đống nhiên phát giác được pháp trận có chút d ị động thu hồi cái q u ố c đưa tay một chiêu liền nhìn thấy một cái con hạt giấy ngậm một phong b á i thiếp từ ngoài trận bay tới tần phong cách không tiếp nhận b á i thiếp về sau cái kia con hạt giấy liền không có h ỏ a tự cháy thiêu thành cho t à n mở ra b á i thiếp nhìn lướt qua nguyên lai、like、đây bài t i ế p là phụ cận một cái tự xưng trầm vi nữ tán tu đưa tới người này liền ở tại khoảng cách dáng vân động không xa địa phương xem như tần phong hàng xóm nói tấn h nhà ớ đến bái phong i trước quan sát một hồi thấy nàng tu vi chỉ có hóa thần hậu kỳ mà thôi lúc này mới yên lòng lại liền mở ra phát trận đem người nên tiến vào đậu phủ tấn phong vốn là muốn đem đà la tiêu chờ tiến quả lấy ra chiêu đãi đây trầm vi nhưng sau đó lại nghĩ đến nghĩ cảm thấy mình dù sao cùng người này lần đầu gặp mặt còn không biết nội tình vì để tránh cho để lộ ra làm cho người ta tham vấn đi n qua cùng bọn hắn nói chuyện với nhau tần phong cũng coi là sơ bộ hiệu được hiện nay thiên mục sơn nội tỉnh cụ thể không còn là hai mắt đen thui tình huống thiên mục so nối ngang đông tây liên miên tám ngàn dặm là bắc câu lô châu danh sơn một trong mà đã từng thiên mục sơn bá chủ chân ma tông mặc dù đã đi hướng suy ép tụ gập tờ nhưng cái gọi là chết gầy lạc đà so ngựa lớn vẫn như cũng là thiên mục sơn một vùng thực lực tối tưởng c h ỉ ít còn có một cái quanh năm không lộ diện luyện hư lao tổ tòa c h ấ n chân ma tông bên ngoài nhưng là từng cái tử p h ụ tu sĩ hợp phách tu sĩ tại thiên mục sơn các nơi xưng hùng một phương quần ma l ậ n vũ mà khoảng cách dáng v â n động gần nhất một cái tử p h ụ tu sĩ tên là trường địch lao tổ mấy ngày nữa trường địch lao tổ sẽ tại hán động p h ụ tổ chức tiên quá biết cũng phái người đến đây mời tần phong trường địch lao tổ chỉ danh tần phong hơi có chút q u e n thai tựa hồ tại nhân gian giới thì nghe phong thanh qua một cái cùng loại danh hào chỉ là chưa bao giờ thấy qua cũng không biết có phải hay không cùng tên chương bốn mươi bảy trường địch lao tổ qua vài ngày nữa Tần tử tới một chỗ tên là thần tiên thần tiên tử tu trường tổ phong long động bên ngoài động này động, động phủ. phủ phủ hoa chỗ địch chỗ. loa, lao gọi cưới Cái cái đi là là là đó sĩ khi tần phong cưới c o n la bước trên mây mà đến chậm rãi tại động phủ trước rơi xuống về sau lập tức có quen biết tu sĩ tiến lên đón đến tán dốc với nhau vài câu đi vào động phủ đ ạ i sảnh bên trong đã tới mười mấy cái tu vi tại nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ thật sự là vô cùng náo nhiệt lúc này trường địch lão tổ còn chưa hiện thân thính đường từ hắn một chút đệ tử tại chào hỏi đám người tần phong t h y ý cùng một chút người quen uống sẽ say rượu bỗng nhiên tại trường địch lao tổ một đám đệ tử bên trong Vậy mà thấy được một h bên trầm vi tựa hồ nhìn ra tần phong kinh ngạc nhỏ giọng nói lâu này thương châu nghe nói sau khi say rượu theo đuổi cái kia thanh l i ê n kiếm tông tuyệt trần tiên từ khương t u y ế t quân nhưng bị cự tuyệt nhất thời thẹn quá hóa giận muốn dùng sức mạnh nhưng không ngờ đến lại không thể đánh qua khương tuyết quân sau đó hắn sợ hãi sự t ì n h tiết liền r ứ t khoát mưu phản thanh liên kiếm tông trốn đến thiên mục sơn bãi nhập trường địch lao tổ môn hạ tần phong nghe lần này nội tình cảm thấy cái này lâu thương châu cũng là đủ kỳ hoa với lại hắn lớn lên dáng vẻ đường đường lộ ra mười phần sảng khoái hào phóng thật nhìn không ra sẽ làm ra loại kia sự t ì n h đến bất quá tần phong vẫn còn có chút nghỉ hoặc hỏi trầm vi nói thiên mục sơn cũng không phải là xa cuối chân trời trường địch lao tổ dù nói thế nào cũng chỉ có từ phủ tu vi mà thôi như thế nào có thể che chở được lâu thương châu cái này thanh liên kiếm tông phản đồ trầm vi lắc ta đây liền không được biết rồi nếu không người khác đều nói trường địch lao tổ mạnh khóe thông tin đâu có lẽ hắn có cái gì để thanh l i ê n kiếm tông cảm thấy kiên kỵ thủ đoạn a hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi cái kia trường địch lao tổ rốt cuộc tại một đám đồ t ử đồ tôn bao v â y dưới chậm rãi đi đến trực tiếp đến chủ vị ngồi xuống thượng tiên quả lập tức có thật nhiều cái dây thắt lưng bồng bềnh tí nữ bưng lấy chút linh quả bồng bềnh mà tới đặt tới m ô i cái tu sĩ phía trước trên bàn trà trường địch lao tổ n â n chén cười nói các vị đạo hữu có thể tới ta thần tiên động tham gia đây tiên quả biết bần đạo cảm kích không cùng t r ư ớ uống là kính dứt lời l i ê n đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sảnh bên trong đám người thấy đây tự nhiên không thể làm nhìn cũng nao nhao nâng chén đáp lê đứng lên từng uống rượu về sau tần phong cầm lên trên bàn trà tiến quả quan sát p h ú t chốc chỉ thấy cái quả này đại khái chỉ có kỳ ủ cộ đồng dạng kích cỡ thuần mạch sắc mặt ngoài có từng cái n g u y ệ t nhà ấn nằm tại trên tay có loại bằng đá l ạ n h l ạ n h cảm giác một bên trầm vi có chút hưng ơ phân nói lấy đây chính là n g u y ệ t hồn quả chính là trường địch lao tổ thần tiên động đặc sản nơi khác đều không có có linh thạch cũng mua không được trước kia ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua m ạ thôi hôm nay cuối cùng là có lộc ăn tần phong nghe xong Cũng đi thần e o một c á phong lập tức rất là kinh ngạc hắn gặp qua nến qua tiên quả cũng coi là đến không ít gặp qua tăng trưởng chân nguyên tăng trưởng tuổi thọ cái này có thể tẩm bổ thần hồn tiên quả nhưng vẫn là lần đầu gặp phải tần phong không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút cái kia trường địch lao tổ thẩm nghĩ người này nhìn lên đến quả nhiên không phải bình thường có chút môn đạo qua ba lần rượu về sau với tư cách động phủ chủ nhân từ phủ tu sĩ trường địch lao tổ lại chủ động hạ thập tư thái đi xuống cùng các tân khách mời rượu nói chuyện phiếm lui qua thăm tu sĩ đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác khi hắn đi vào tần phong trước mặt thì cười nói tần đạo hữu là từ nhân gian giới phi thăng đến đi ngươi năm đó huyền âm giáo tổ tên tuổi bần đạo thế nhưng lại như sấm bên thai a tần phong lúc này mới nhớ lại đây trưởng địch lao tổ tựa hồ là nhân gian giới nam cương đông minh cực hải một nhân vật năm đó hắn thụ diêu khai giang chi mời đi đông minh cực hải đối phó ngày đó t ầ m tiên lương thì từng nghe nói qua trưởng địch lão tổ danh hảo chỉ là nam cương tri địa tần phong bước chân không sâu liền tính đi cũng căn bản là với tư cách đồng dạng từ nhân gian giới phi thăng mà đến tu sĩ hai người mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng có thể trò chuyện đến đồ vật rất nhiều mà tần phong lại là xương tóc đỏ lão tổ là sư thúc người trước đây ít năm mới tại phủ ẩn đạo cùng hắn gặp nhau cho nên trong lúc nhất thời tần phong liền cùng đây trường địch lão tổ sốt ruột trò chuyện với nhau lộ ra rất là thân cận lệnh thần tiên trong động rất nhiều tân khách đều cảm thấy mười phần kinh ngạc mà đứng tại cách đó không xa lâu thương châu thấy cảnh này về sau vẫn không khỏi nhữ m ả y khi tiệc h rượu sắp tàn thì trường địch lão tổ đ ỗ n g nhiên cao giọng nói các vị đạo hữu ta cố ý tại thần tiên mở rộng tông lập phái cùng chân ma tông so sánh hơn thua nếu như đang ngồi có người nào muốn muốn gia nhập đều có thể thu hoạch được t r ư ờ n g lão tôn vị linh thạch tiên đan cung ứng không ngừng chờ nhất thống thiên mục sân thì từng cái đều có thể trở thành nhất phong trì chủ hưởng thụ ngàn vạn tu sĩ kính、ngưỡng. trường địch lao tổ lời vừa nói ra trong nháy mắt sợ ngây người rất nhiều người không ai từng nghĩ tới hãn gia tâm lại sẽ nhiều như thế lớn muốn khai tông lập phái coi như xong còn muốn nhất thống thiên mục sơn lại có chuyện tốt bực này ta mập đầu đ ã làm rất nhanh liền có một cái ở trần một mặt g i ữ t ậ n lớn mập hòa thượng cái thứ nhất hưởng ứng trường địch lao tổ mời có đây mập đầu đ ã cầm đầu sau đó lại có hơn m ộ ư ơ i cái tu sĩ biểu thị muốn gia nhập trường địch lao tổ khai sáng m ô n phái nhưng bao quát tần phong ở bên trong phần lớn người đều nói việc này trọng đại cần sau khi trở về thận trọng cân nhắc trường địch lao tổ nghe xong cũng không có cưỡng cầu cái gì chỉ là cười ha ha một tiếng đem mọi người lễ đưa ra thần tiên động lại qua một chút ngày trường địch lao tổ môn phái chính thức thành lập đặt tên là thần sát giáo có tử p h ụ tu sĩ ba vị hợp phách tu sĩ hơn mười vị trong nháy mắt trở thành tám n g h n dặm thiên mục sơn bên trong một cô không thể khinh thường thế lực tại thần sát giáo thành lập trước giờ trường địch lao tổ còn tự thân đến một chuyến giáng vận động l ự c mời tần phong tham gia trường địch lao tổ còn nói Muốn chương o bốn trăm bốn mươi tám yêu đồng lại qua mười năm tần phong vẫn như cũng đợi tại tùng hoàng giản giáng vận động bên trong khổ tu cơ hội không có bước ra cử động một bước mỗi ngày đều trải qua cực kỳ đơn điệu đã buồn tẻ lại không thú vị nhưng tu chân chính là như vậy nếu như không chịu nổi tính tình cả ngày chỉ muốn bên ngoài hoanh h oanh nghiên yến, yến ngập trong vàng son liền tính thiên tư cho dù tốt chỉ sợ cũng đi không lâu dài một ngày này tần phong khó được t ừ động phủ bên trong đi ra ở trong núi ra bước hô hấp một cái đầu xuân thời tiết không khí mới mẻ đột nhiên có một trận âu nghẹn nào nuốt động vật tiếng la khóc tựa hồ từ trong gió chuyển tới tần phong lập tức theo tiếng bay đi rất nhanh liền nhìn thấy sơn cốc bên trong có cái một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi hình thái xấu xí đạo đồng thi pháp khốn trụ một cái hồ ly mà cái kia hồ ly v ừ a vặn chính là hãn động phủ bên trong tiểu thanh hồ tiểu thanh hồ trời sinh tính ham chơi nhưng từ khi theo tần phong đi vào dáng vân động về sau nó ngược lại là trở nên cẩn c h ù rất nhiều thường thường trong động phủ bế quan tham tu chỉ là cách cái r ă m ba tháng ra ngoài mấy ngày tìm chút linh thực tiên quả trở về ăn tần phong lần này sau khi xuất quan không có nhìn thấy nó coi là còn tại tu luyện ai ngờ lại bị đây đạo đồng trò không trụ t hơi dừng lại nhìn mấy lần tần phong lập tức giận tí mặt nguyên lai tiểu thanh hồ lúc này đã một thân là tổn thương đạo đồng kia vây khốn thanh hồ về sau thỉnh thoảng đánh ra một đạo p h á t quyết dày vò đến nó không ngừng lăn lộn kêu khóc dị thường thê thảm về sau liền cười ha ha vài tiếng dường như chuyên môn lấy thế làm vui tần phong lập tức đưa tay vung lên đánh ra một đạo ma quan huyết diễ đánh vào đạo đồng kia trên thân đây đạo đồng c h ỉ có nguyên anh kỳ tu vi mà thôi như bị ma quang huyết diễm đánh trúng khẳng định thập tử vô sinh bất quá tại thời khắc mấu chốt trên cổ hắn mang theo một cái vòng cổ chật phát ra c h ó i mắt q u a n mang đem ma quang huyết diễm cả lại ngược lại là đạo đồng bên cạnh chế trụ tiểu thanh hồ cầm chế bị ma quang huyết diễm dư ba quét qua tất cả đều bị hủy tiểu thanh hồ cũng bởi vậy rốt cuộc thoát khốn mang theo một thân vết máu n h ả lên đến tần phong bên chân trong mắt tràn đầy nước mắt âu nghẹn ngào nước khóc đứng lên tần phong vội vàng lấy ra một khỏa chữa thương đang dựng nhét vào tiểu thanh hồ trong miệng. Để không h ả o h ả o tu luyện ngươi nhìn tùy tiện một cái áo miêu á cầu đều có thể hiếp đáp ngươi đạo đồng tiêu n g h e xong phát ra một thân n ồ n g đậm yêu khí vừa mở lấy một đôi đột xuất mắt cá gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong trong mắt thắng hiện h u n g quang tại tân phong hiện lộ ra song phương ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt về sau hắn không có lập tức cuốn quýt chạy trốn còn chưa tính tựa hồ còn muốn lấy lấy lại danh dự đến tân phong cũng đồng dạng hai mắt l ấ m liệt nhìn trước mắt cái này yêu đồng chuẩn xác nói đến là đang nhìn trên cổ hắn vòng cổ cái này vòng vậy mà có thể ngăn cản bên giới tân phong một kích toàn lực hẳn là đây đạo đồng trưởng bối trong nhà bàn Tuyệt không đơn giản vô tâm bên trong cũng làm cho tần phong nhiều một tia lo lắng cân nhắc một phen lợi và hại về sau không có lập tức là tiểu thanh hồ báo thủ dựa hận yêu đồng hung hăng chừng tần phong một chút sau đó lái đội q u ă n g hướng phía nơi xa bay đi đợi hắn đi xa về sau tần phong đem tiểu thanh hồ thu vào tử kim thu trong túi hướng phía yêu đồng rời đi phương hướng che đậy sau đ u ổ i theo ngược lại muốn xem xem hắn là thân phận gì nếu như không có quá cứng chỗ dựa còn như thế phép lối coi như đừng trách tần phong thống hạ sát thủ qua đường này yêu đồng đã bay ra tùng h o à g i ả n dọc theo dòng nước chạy xiết bờ sông một đường hướng đông đột hành đông nhiên tấn phong nhìn thấy trên mặt sông có hơn mấy trăm chiếc thuyền bị hủy rất nhiều người lập tức bị giang thủy cuốn đi tiêu trời kêu đất hô hào cứu mạng tấn phong tiện tay cứu lên một số người về sau lại tiếp tục bay về phía trước đường này rốt cuộc nhìn thấy cái kia yêu đồng đàng tại trong nước sông làm ác chỉ thấy hắn nhất thời đánh ra từng đạo l á n h d i ễ m yêu hỏa thiêu hủy trên sông qua lại đội t h u y ề n nhìn thuyền người kinh hoàng chui lên người kéo thuyền ngã xuống tụ h thương lên tiếng cười ha ha lấy nhất thời lại lấy ra một thanh tràn đầy gai ngược trường tiên pháp khí không ngừng vung hướng bên vỡ người qua đường thẳng đem những người qua đường kia đánh cho ra chóc thị bong hủy xuống đất cầu hắn tha mạng. Chỉ như vậy chỉ sợ giết b i ể n b á c h tính đã không d ư ớ i hàng ngàn lúc này yêu đồng lại đi tới một cái phụ nữ có thai phía trước cười gắn nói bụng của ngươi bên trong là nam hải vẫn là nữ hải cái kia phụ nữ có thai hiển nhiên đã dọa sọ ngồi liệt trên mặt đất nước tối đều phá đập lấy đầu rung động rung động nói thượng tiên tham mạ n dân nữ không biết trong bụng hải nhi là nam hay là nữ phải không vậy ta liền giúp ngươi nhìn một cái đi nói lấy liền lấy ra một thanh hàn quang lập lòe lưới đao đến một cái bổ ra phụ nữ có thai quần áo sau đó chầm dai chống đỡ tại nàng bụng bên cạnh mười phần say mê nhìn phụ nữ có thai trên mặt vạn phần hoảng sợ thân xác cầu Cầu tiên sư tạm thời lưu lại dân nữ mệnh chờ dân nữ đem hải n h ì sau khi sinh ra lại đến bờ sông dâng lên mặt nhỏ hh ắ c ắ c ta có thể đợi không được lâu như vậy hiện tại liền muốn biết bụng của người bên trong nghi ngờ là nam hay là nữ nói lấy mũi lao đã từ từ hoạch xuất ra một tia vết máu dừng tay rốt cuộc không có mắt thấy xuống dưới tân p h ò n g từ trong mây m ù hiện ra t h ầ n đến đánh ra một đạo hảo quang đem yêu đồng anh ra xa mười trượng quát lớn người tên này đến cùng có hay không cha mẹ nuôi ngay cả phụ nữ có thai đều không đông tha còn là người sao yêu đồng lập tức mắt bút kim hoa qua một hồi lâu mới tỉnh hôn lại thấy rõ tần phong trong nháy mắt giận dữ nói lại là ngươi hỏng ta chuyện tốt ngươi ngươi mới là không có cha mẹ nuôi cẩu vật đang khi nói chuyện gào thét một tiếng trên thân yêu quang đại thịnh hướng phía tần phong chạy như bay tới tần phong sắc mặt phát l ạ n h đưa tay thả ra tam dương một mạch kiếm trong nháy mắt long phi công tắc mà ra chạm tại yêu đồng trên thân yêu đồng trên cổ vòng cổ lần nữa phát ra trói mắt thuận quang đem hắn toàn thân hộ đến gắt gao nhưng mà loại này thuận quang liền tính lợi hại hơn nữa vậy mà không người điều khiển trung pi là tử vật tam dương một mạch kiếm phát ra kiếm quang ngay cả lại chả mấy cái vòng cổ thân u quan rốt cuộc chịu không nổi bực này vi lực giang rác một tiếng đức gây ra rơi xuống trên mặt đất yêu đồng trên thân hộ thân yêu vân cũng lập tức bị kiếm mang nhất chẳng tán tiếp tục liên tiếp hướng về phía trước c h ạ m hai ba trạm yêu đồng lúc này x o n g n ợ hóa thành một bãi tự huyết chết đến mức không thể chết thêm lúc này trong vũng máu nhưng lại có một đoàn huyết vụ bay lên bọc lấy yêu đồng một sợi tàn hồn nhanh như lưu tinh hướng phía bầu trời bỏ chạy tần phong lại há lại cho hắn đào tẩu lúc này thi triển thanh bàn hóa vũ thuật đuổi về phía trước đem yêu đồng ở nhân gian cuối cùng một sợi tàn hồn cũng a n h diệt hầu như không còn、hộ. tần phong n h ũ mày mặc dù xả được c ơ n giận nhưng tâm tình cũng không có chỗ chuyển biến tốt đẹp chỉ cảm thấy sối q u ỏ e vô cùng hắn đã trăm phần trăm khẳng định bị hắn yêu đồng có lai lịch lớn lần này xem như không lý do kết một cái đại địch bất quá sự tình nếu như đã làm xuống tần phong cũng không nhiều hối hận đây yêu đồng thực sự quá đáng ghét trọng thương hiếp đáp tiểu thanh hồ phía trước hành hạ đến chết bên trên ngàn dân chúng vô tội ý dụng lột ra phụ nữ có thai chi bụng ở phía sau thậm chí còn mở miệng đ ụ c m ạ hắn nếu như vậy tần phong đều lựa chọn tần nhẫn vậy nhưng thật sự là càng sống càng trở về liền tính vì thế kết c ự địch binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đó là chương bốn trăm bốn mươi chín ô đầu bà thiên mục sơn ô thủ lĩnh mặc vân phong động bên trong một cái khuôn mặt an lành lao phụ nhân đang tại động bên trong nhắm mắt ngồi xuống nhưng đột nhiên lão phụ nhân mở mắt ra che tim một trận cọt đau khuôn mặt lập chuyển thê lương phát ra một tiếng l ử a giận ngút trời lệ dích đ ả o đau nhức rất ta là ai g i ế ta t nhi lão phụ nhân này tên là ô đầu bà hợp phách hậu kỳ tu vi là thiên mục sơn bên trong nổi danh nhân vật lợi hại một thân ma công làm cho người nghe nóng g sinh ra sợ hãi nhất là am hiểu n h i ế hồn chi thuật bất quá ô đầu bà mặc dù nắm giữ hiển hách danh nhưng đồng d ạ n g trừ phi có người trước phạm nàng nàng mới có thể phạm nhân rất ít chủ động đi ra q u á t tháo chỉ lo chuyên tâm tại mặc vân phong động tu luyện chỉ có một điểm nàng bình sinh chỉ có một con ô man yêu triều phi thường liếm độc tình thâm đơn giản có thể nói là coi như mình mệnh nhưng hết lần này tới lần khác nàng này n h i t ử ô man nắm thiên địa lệ khí mà sinh ưa thích gây chuyện thị phi làm nhiều việc ác một n g à n năm trước ô man liền từng bởi vì làm ác quá lớn bị t i ê u ra giết chết cơ hồn đã là hình thần đều là diện về sau ô đầu bà dùng rất nhiều ngày tại địa bào linh đang r ư u dược lại hao phí tự thân rất nhiều tinh huyết rốt cuộc đem ô man nguyên thần một lần nữa liệu dưỡng tốt lại đi qua một phen đoạt xá mới phục nguyên như lúc ban đầu mà cái kia giết chết ô man người là một cái quy mô rất lớn tu chân gia tộc toàn tộc trên dưới có gần hơn ba ngàn tộc nhân về sau đương nhiên không ngạc nhiên chút nào tất cả đều bị ô đầu bà diện trừ sạch sẽ, sẽ dù cho c h ọ t có thất lạc ở bên ngoài vô luận phụ nữ trẻ em già yếu đi qua nàng mấy trăm năm hơn ngàn năm truy sát cũng đầy đủ đều giết tuyệt ngay tại lúc vừa rồi ô đầu bà đột nhiên cảm thấy một trận khoan tim thống khổ Vừa vừa tế đàn. Tế đàn đầu, đầu p ô đầu bà trong miệng nhật quyết n đồ thi chuyển lên nàng độc môn thất sắt hình âm nhiếp hồn đại phát đến qua bảy ngày bảy đêm giữa thiên địa một mảnh hôn ám đột nhiên có thật nhiều mảnh vỡ từ từ ngưng tụ tại trên tế đài cuối cùng ánh sáng chọn lóe tạo thành một cái màu vàng vòng cổ nếu như tần phong ở chỗ này nói hẳn là có thể nhận ra cái này vòng cổ đó là trước đó đeo tại ô man trên cổ cái kia ô đầu bà lại là một đạo pháp quyết đánh ra vòng cổ bên trong rốt cuộc hiện ra một sợi tàn hồn đen chính là con trai của nàng ô man ô man tàn hồn tình huống thê thảm nói lấy nương báo thù cho ta giết người đạo sĩ túi kia ô đầu bà vội hỏi người giết người tên gọi là gì nương báo thù cho ta giết người đạo sĩ t ú kia ô man cũng không trả lời nàng chỉ là không ngừng tái diễn câu này ô đầu bà lại hỏi một hồi vùng n này thuyền phu ngư dân rất nhiều ô đầu bà đoán chừng cái tia đạo sĩ túi hành hung thì khẳng định có rất nhiều người nhìn thấy tại nàng siêu hồn chi thuận ở dưới không lo tìm không ra người đến nhưng mà ô đầu bà tiếp xuống bay khắc phục cận phương viên hơn mười dặm vậy mà nửa cái bóng người cũng không thấy ở tại bọn sông mấy chục vạn nhân khẩu tựa hồ đầy đủ đều tại một đêm biến mất mất giáo tung tích dù là ô đầu bà tâm tư thâm trầm thủ đoạn chồng chất trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút trận tròn mắt tùng hoàng giản dáng vận động t ầ n phong còn không biết hắn đã bị một cái hết sức lợi hại đối thủ theo dõi hắn lúc này đang tại hoàng tuyển không gian bên trong đem thu vào đến mấy chục vạn nhân khẩu an trí tại một chỗ thổ địa phì nhiều phía trên vùng bình nguyên tại chém giết ô man về sau t ầ n phong liệu định ở trong đó sẽ có cực lớn thai hoàng ẩm thế là đã vì để cho bờ sông hai bên bờ b á y tính miễn bị thai họa cũng vì đem tiết lộ mình bộ dạng thai hoàng ẩm tiêu mất ở vô hình tân phong liền vận dụng cự hữ hoàng tuyền trung vung tay lên cũng không hỏi đây mấy chục vạn bách tính có nguyện ý hay không đem bọn hắn di chuyển đến chỗ này không gian đến dù sao hoàng tuyển không gian có thế giới bên ngoài năm sáu cái quận kích cỡ đừng nói là an trí mười mấy vạn người liền tính lại nhiều cái mấy trăm vạn cũng hoàn toàn không thành vấn đề an trí xong đây mấy chục vạn nhân khẩu tần phong lại bay đi tiểu nhân quốc trung nhìn một chút sàn sạt cùng neo neo chỉ thấy bọn hắn hai cái bây giờ lại cũng tu luyện đến nhập đạo kỳ lúc này đang tại thi triển bí thuật dẫn đầu tộc nhân chống cự hàng trăm hàng ngàn con hỏ cánh sói hoang sầm lấn có thể nghĩ nếu như bọn hắn hai cái không có gặp phải tần phong đến dạy động tiêu tử linh kinh Cái n vô vô một u u meo meo nhân cái n tộc đản sinh tử tồn vong vẫn là cần nhờ chính bọn hắn lực lượng làm chủ bất quá những lũ tiểu nhân này nhi tấn phong dù sao cũng là thiên vị một chút cũng là hoàn toàn không có bỏ mặc sau đó hắn lại đem sản sạt neo neo hai tiểu chỉ gọi đến trước người đến c h u y ề n thụ bọn hắn một chút phụ triện cấm chế chi thuật để bọn hắn có thể có càng tốt hơn thủ đoạn chống cự ngoại địch xâm lấn mới từ hoàng t u y ề n không gian đi ra bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ầm ầm tiếng vang bốn phía linh khí cũng theo đó một trận c u ộ n cuộn tần phong trong lòng hơi động vội vàng bay đến bên ngoài đập phủ thấy tiểu thanh hồ lúc này đang ở nơi đó nhắm mắt mà ngồi cùng thiên địa ở giữa dị tượng hô ứng lẫn nhau lại là tại tiến đến dai tiểu thanh hồ thực lực đình trệ tại linh thú tứ g i i tương đối dài thời gian không nghĩ tới lần này bạn thân bị trọng thương gần như sắp chết sau đó ngược lại nhân họa đất phúc đến lấy tiến thêm một bước t tại bốn phía bày ra cơm chế sau đó lân cận ngồi xếp bằng là tiểu thanh hồ hộ pháp để nó khỏi bị ngoại địch quấy nhiễu đánh gãy ngàn năm một thở tiến giai chỉ lộ ai ngờ đây hộ pháp đó là m ộ ư ơ i ngày nửa tháng đi qua thần phong lập tức âm thầm kinh ngạc không thôi mặc kệ là nhân loại vẫn là những yêu thú khác b á c h tộc giống như tiên giai đều không có hao phí thời gian dài như vậy tân phong một lần hoài nghi tiểu thanh hồ có phải hay không xảy ra điều gì được rẽ Lại thiên điệu qua mấy ngày, thiên điệu dị tượng từ, từ đánh tan, trong nháy mắt tần phong lập tức bay đi đã thấy tiểu thanh hồ nằm tại bên vách núi bên trên trên một tảng đá nằm ngáy ho ho lấy lỗ mũi ở giữa còn bốc u lên từng cái bong bóng mà lệnh tần phong cảm thấy ngạc nhiên là tiểu thanh hồ thực lực đã là ngũ gia yêu thú tần phong lập tức ngây ngẩn cả người trong đầu chỉ có một cái nghi hoặc nó đã đã thành công tiến giai vì sao chưa từng xuất hiện lối k i ế p chương bốn trăm năm mươi thần nha ma quân thu chân không có tuyến n g u y ệ t lệnh tận không biết năm m ớ i tháng o cái lại qua ung dung hai trăm năm mươi trở tùng hoang giản d á vận động một chỗ trong tính thất tần phong đang tại nhắm mắt tu luyện hắn đan điện khí hải bên trong lúc này đã diện hóa suốt một đoàn chân khí hình dáng t ử kim đỉnh trong đỉnh có một ao thu thủy thu thủy bên trong lại phản chiếu một vòng này minh nguyện cẳng có thật nhiều nụ hoa hình dáng kim hoa hường liên nếu có t r ư ớ c tiêu động tiêu tiên tông cao nhân t i ê n bối nhìn thấy trước mắt một màn này chắc chắn minh bạch đây nhất định là đem động tiêu t ử đỉnh kinh hợp p h á c thiên tu luyện đến cực sâu cảnh giới mới có thể hiện hiện cảnh tượng đột nhiên t ử kim trong đỉnh rơi ra mưa lớn mưa to qua một hồi lâu khi nước mưa dần dần thu sau đó thu ao chi thủy đã tăng đầy lần ao kim hoa hường liên đầy đủ đều trong nháy mắt nở rộ thanh gió mát minh nguyện bên cạnh còn dâng lên một hạt tựa hư mà lại thử thuyền châu. Lại rãi qua thu hậu ra. mấy chậm mở mắt tháng, Tần Phong thu công pháp, mở mắt ra. Hợp phép công kỳ. bởi vậy ì lần Lan lực, lớn. Thiên Dung Thành chỉ hành thì, thôn một cái cùng dai Thiên lan yêu nữ công lực, cho nên tu vi tăng mạng trước thị, một Tu vọt một chỉ cái cho dai Vi Bởi yêu vệ v từ hợp phách trung kỳ đến hợp phách hậu kỳ tần phong chỉ dùng đi bốn trăm n ă m sau liền lần nữa thành công đột phá bất quá tần phong cũng bởi vậy cảm thấy căn cơ có chút không tốn sức tại đột phá sau cảnh giới rất là bất ổn thậm chí tựa hồ đều đưa tới thiên ma nếu như lúc này vừa vặn có ngoại địch xâm phạm hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi may mắn lần này hắn là trong động phủ đột phá cũng không có ngoại địch đến đây đã quấy dây lại liên tiếp an an ổn ổn bế quan m ấ y tháng mới cuối cùng là đem cảnh giới vững chắc thiên ma t hai gương biến mật t ầ n phong trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí trong lòng cực k i n h hỉ lại là một trận hoảng sợ trong lòng thầm nghĩ xem ra đây huyền minh ma công về sau vẫn là đến thiếu dây dùng mới được dùng đến nhiều dẫn tới thiên ma còn chuyện nhỏ liền sợ sẽ hại đạo cơ được không bù mất từ dáng v â n động đi ra t ầ n phong cưới t ử hoa long loa bước trên mây mà lên rời đi đây một hai trăm trong thời kỳ chưa hề ra tùng hoặc giản về trước một chuyên thanh lương sơn tông môn ở bên trong môn phái chỉ đợi mấy ngày hắn lại ngồi lên con la tiến nhập vô ngầm biển m ộ trong đ đó riêng là cùng tần phong quan hệ thân cận trước kia liền có hắn đồng môn một mươi một sứ đệ về sau càng là thêm hân ái đổ viên minh đặc biệt là viên minh cái chết hiện tại mỗi lần nhớ tới đến trong lòng vẫn sẽ hận ấn phát đau không báo thù này trong lòng lựa giận ngàn năm lặn tắt gấp đổi đi thong thả đi hơn nửa tháng về sau một ngày này tần phong vẫn chưa đi ra vô ngần biển đi tới một tòa tên là thần nha đảo trên hòn đảo lớn lại nói vô ngần trên biển tựa hồ có thật nhiều hòn đảo đều mang thần cùng tiến chữ như cái gì thần viên đảo thần tê đảo t i ê n vũ đảo v v toa này cái gọi là thần nha đảo tần phong không cần nhiều hỏi cũng biết đảo bên trên khẳng định đơn giản đó là có thật nhiều quạ đen loại hình động vật linh thú thôi thật sự là chẳng có gì lạ rơi xuống đảo bên trên về sau tần phong liền muốn lấy tìm nơi thủy thảo phong mỹ địa phương để từ hoa long loa nghỉ chân một chút lại tiếp tục đi đường xuất phát trước hắn đã hỏi thăm rõ ràng vô trần quan vị trí cụ thể liền tính từ thần nha đảo nơi này xuất phát cũng còn phải lại đi cái hơn m ộ ư ơ i ngày mới có thể đến mà thất tình kiểm lạc xuyên dù sao cũng là làm qua nhân gian giới vô trần quan quan chủ người tuyệt không phải cái gì hạng người bình thường cần nghỉ ngơi dưỡng sức toàn lực ứng phó mới được t ầ n phong mới vừa ở thần nha đảo đi không bao lâu liền gặp rất nhiều tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc hướng phía một chỗ rừng sâu núi t h ẳ m bay đi hắn tâm lý cảm thấy có chút kỳ quái tuy tiện tìm cái lao giả dò hỏi đạo hữu các ngươi đây là đi làm cái gì lao giả hít một tiếng đi cho thần nha ma quân tiến tống tựa hồ nhìn ra t ầ n phong là cái bên ngoài đ e n lão giả lại hơi giải thích thêm vài câu thần nha ma quân là phượng ả m lâm bá chủ phàm là sinh hoạt tại tại vùng này tu sĩ hàng năm đều phải hướng hắn tiến cống tìm kiếm hắn phù hộ thần phong lại hỏi ta nhìn các ngươi từng cái đều sầu mi khổ kiềm thế nhưng là vị này thần nha ma quân cố gắng cống phẩm thực sự quá hà khắc đó cũng không phải lão giả thở dài một cái nói cùng trước kia bá chủ so sánh thần nha ma quân cố gắng cống vật đã xem như cực kỳ khoan hậu với lại trước kia làm người còn có chút hiền lành thanh danh cực g a i chỉ là những năm gần đây ai không đề cập tới cũng được Lão lời giả như nhưng ó i m những năm gần đây h ắ n tự hồ luyện công xảy ra điều gì đừng rẽ có chút tàu hỏa nhập ma dẫn đến tính tình đại biên Thì nội bất quá tu h thường chẳng h ư n g i luyện công pháp này cống n g tu sĩ điều u nâm nóp lo h một chút, l i mất như những chỉ là này, đ kiện cực kỳ hà khắc môn phái khai sáng đến nay có thể tu luyện lác đác không có mấy mà trong đó người nổi bật chính là lục hữu vi nhi tử Tần chỉ o n n g g một lúc sau tần phong đã theo đám người xâm nhập vào phượng hàm trong rừng chậm rãi đi tới một loạt nhà đá kiến trúc phía trước đang nghĩ ngợi làm như thế nào tìm một cơ hội tiến vào nhà đá đi thì phía trước bỗng nhiên có người chuyển đến một tiếng hát lớn thiên chú ama c á c vị đạo h ư ù n g một chỗ đem cái tên điên này dết. chỗ cái điên đó, này Sau bốn phía lập trăm ứ năm mươi ế n phản mốt trào đồng dạng, lộ ra làm ổn vô cùng. Lại là ra l ách chấn ma thần nha đảo phượng ảm lầm bỗng nhiên hỗn loạn bực khởi tần phong cũng không có đi quản đàng tại chém giết sau h ư ơ n g lập tức thửa cơ chuyện trong rừng trong nhà đá đi trong nhà đá trưng bày có chút nhã trí giằng cứu trong ê n tường vách t r e đầy đủ loại t r a h chữ, h k ô n chố h k ô nhà g lộ ra lấy một ra t cô ư tước. Rất khó tưởng quyển tượng, dạng n khí khó Rất y đá ị a phương, lại sẽ là sẽ một c i l ệ khắp vô số tu nơi tràn ngập một cỗ khó ngự dược thạch hương vị xem ra cái k i a thần nha ma quân đúng là thụ thương không nhẹ với lại tần phong tìm kiếm lửa này g cũng không tìm được bao nhiêu vật có giá trị đ ư ờ n g đ ư ờ n g chúa tể một phương thời gian trải qua như thế chi túng quẫn cũng là kỳ hoa cực kỳ tần phong đem thật vất và siêu đến t r ư ờ n g trăm khối tam giai linh thạch thu nhập n h ậ n chữ vật bên trong khắp khuôn mặt là xem thường lắc đầu chậm dại đi ra ngoài lúc này bên ngoài đánh nhau đến rất là kịch liệt ngóng thấy cái k i a thần nha ma quân tại bảy tám cái tu sĩ vây công phía dưới đã là liên tục bại lui trên thân nhiều chỗ bị thương tóc thai bụ sủ giống như tên yên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói người này hôm nay có lẽ liền muốn viết di trúc ở đây rồi tần phong bay qua nhìn một hồi lúc này thần nha ma quân hỏa nha đại trận đã bị địch nhân cốt phá hai đạo phi kiếm vầng sáng lao vùng vụt mạc qua thậm chí đã chém tới hắn trước người suýt nữa đem hắn đầu lâu bổ xuống nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn dùng một đạo linh phủ hơi cản trở một cái hiện tại đã là mệnh tăng hoàn tuyển dù vậy thần nha ma quân xoa xuống luật p h á t vẫn là bị phi kiếm chặt đứt rất nhiều sợi tóc trong nháy mắt n h à o n h à o theo gió bay xuống có thể thấy được hắn cảnh ngộ sát thực đã là h i ể m tượng hoàn sinh này, gọt quân hoàn toàn đó là một cái phong độ nhẹ nhàng ăn mặc kiểu văn sĩ ở nhân gian lúc đi lại thường thường có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ mà bây giờ cái này người tóc hai bù s ù không nói ngũ quan còn có mẹo giống như là mặt đơ sau bệnh nhân đùng dạng lại sát mặt trắng bệnh nhìn thật sự là cùng bị sai không nhiều nếu như không phải lục đình tân chỉ có năm sáu tuổi lên liền được lục hữu vi đưa đến tần phong bên người tu luyện thường xuyên b ồ i bạn tả hữu xem như nhìn hắn lớn lên mười phần quen thuộc đổi thành người khác chỉ sợ đều sẽ không đem hai người liên hệ đứng lên tần phong thế là vội vàng hiện ra thân đến trầm giọng nói phía trước thế nhưng là lục nhi thần nha ma quân nghe x o n một bên ngăn địch một bên hướng phía tần phong bên này lướt qua toàn thân lập tức chấn động mạnh một cái nhưng lập tức lại đau đầu m ộ t nước khí tức bất ổn kém chút từ không trung rơi xuống thật vất vả ổn định về sau hắn lúc này mới cực kỳ suy yếu đáp sư sư phụ tần phong hít một tiếng thực nạn tưởng tượng hắn những năm này đến cùng là làm sao sống vì sao sẽ biến thành hiện tại tình cảnh như vậy lúc này vậy công lục đình tân những người kia thừa dịp hắn thất thần ở giữa hô nhau mà lên mắt thấy liền muốn đem hắn chém g i ế t tại chỗ tần phong thấy đây ngang nhiên xuất thủ liền quyết chữ viết nét hóa thành hai đạo trói mắt vầng sáng phá không bay lên trốn tất cả tu sĩ đầy đủ đều tiếng kêu rên liên hồi bị tại chỗ xoắn thành vài khúc căn bản không hề có lực hoặc thủ trong nháy mắt đây bảy tám cái q có hồ đem lục đỉnh tân đẩy vào tử địa tu sĩ liền đầy đủ đều ngã xuống vũng m á u bên trong không một may mắn thoát khói lúc này bốn phía vẫn có rất nhiều vây xem người nhìn thấy một màn này về sau đầy đủ đều lộ ra kinh hãi vạn phần thân s ắ c ngơ ngác nhìn t ậ n phong đây người kia là ai thủ đoạn như vậy lợi hại vừa rồi thần nha ma quân giống như gọi hắn là sư phụ thần nha ma quân có này chỗ dựa về sau tại đây thần nha đào bên trên chỉ sợ không ai dám trêu chọc chúng ta vẫn là ngoan ngoan tiến công、A. nhà đá bên trong tần phong thay lục đình tân đem một hồi mạch lập tức lông mạch tao chặt lục đình tân gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng thủ thương không nhẹ bất quá càng nguy hiểm hơn là trong cơ thể hắn chân nguyên cực kỳ hỗn loạn đụng vào lẫn nhau thốn vệ đội người bình thường khả năng đều không cần địch nhân xuất thủ mình đã sớm b ạ o thể mà chết loại tình huống này chính là luyện công t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu tần phong lập tức lấy một khỏa tĩnh tâm chấn thần đàn đến cho lục đình tân đ n vào đợi hắn điều tức ổn định lại tâm thần về sau lại để cho hắn nuốt vào một khỏa la ái đan loại này la ái đan là tần phong tại kim môn đạo tạng kim b có thể ta t khiến người i như như qua trọn vẹn hơn mười ngày về sau lục đình tân mới rốt cục đem la ếch đan luyện hóa xong chậm rãi mở mắt ra nguyên bản có chút ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt tại thời khắc này rốt cuộc khôi phục thanh minh hắn vội vàng quỳ gối t ầ n phong trước mặt dập đầu không ngừng con mắt nước mắt đào quần nói đa tạ sư tôn cứu giúp không phải nói đệ tử chỉ sợ đã hồn về cựu tuyền thần phong khoát tay á o để hắn đứng dậy nói chuyện la ách đan chỉ là để ngươi tấu hỏa nhập ma tạm thời làm dịu mà thôi không thể hoàn toàn chữa trị về sau còn cần dụng tâm đ i ề u dưỡng mới được cùng vi sư nói một chút ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm đến tình cảnh như vậy lục đ i n h tân nói đệ tử tại hỏa nha thần công trong b í kíp phát hiện một tâm bảo đồ sau khi phi thăng mới biết bảo bức h ỏ a là thiên thần giới địa danh về sau đệ tử dựa theo bảo đồ chỉ dẫn đi tới đây thần nha đạo lấy được hỏa nha thần công sau này công pháp cùng một chút đạo tạng tu vi đột nhiên tăng mạnh từ sưng hùng một phương thời gian trải qua cũng coi như thoải mái đáng tiếc tiệc vui trong tản về sau chọc phải một cái đối đầu tu vi cao ta một bậc chương ô n g p h n bốn h trăm t h năm mươi hai phật môn linh bí qua vài ngày nữa t h ầ n phong bay khỏi thần nha đảo phượng hàm lâm tiếp tục hướng phía đông thắng thần châu ngự đi mà đi về phần lục đình tân tắc tiếp tục lưu lại trong rừng nhà đá điều dưỡng tần phong kỳ thực cố ý đem hắn mang về tông môn đi b ấ t quá thần nha đảo nơi này có thật nhiều chân quý quạ đen dị t r ù n g lại hoàn cảnh đặc thủ mười phần thích hợp tu luyện hỏa nha t h ầ n công bởi vậy lục đình tân vẫn là sinh hoạt ở nơi này càng có lợi hơn với hắn tu hành tần phong vì thế ra tay giúp hắn bố trí một bộ t r ậ n pháp cũng kém không nhiều đủ để chống lại đến từ cựu gia quấy nhiễu ở trong rừng nhà đá an tâm chữa thương mảnh này châu lục người ở cực kỳ đông đúc tu chân tông môn san sát bất quá nhân tộc ở chỗ này cũng không có chiếm cứ tuyệt đối ưu thế cùng cái khác bách tộc chém giết đến rất là lợi hại cùng nhau đi tới yêu thú bách tộc đ ồ thành diện thôn sự t ì n h thường có phát sinh so sánh cùng nhau vô ngần b i ể n một vùng đơn giản đều gọi được là thế ngoại đảo nguyên một ngày này tần phong đi tới một cái địa danh gọi là tây không động sơn m ạ c h phụ cận ngóng thấy có thật nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng hướng về bên này tụ đen từng cái ánh mắt sốt ruột giống như là có bảo vật gì hiện thế đầm dạng quả nhiên thêm chút nghe ngóng về sau tần phong liền biết được đây tây không động sơn mạch châu linh khe suối phụ cận có cái gì phật môn vạn năm linh bí h i ệ n thế cho nên từng cái đều tranh nhau tiến về đây thật là tới sớm không bằng đến đúng lúc tần phong mặc dù xuất phát từ cẩn thận cân nhắc luôn luôn không thích thăm dò cái gì bí cảnh bất quá loại này đưa đến trước mặt đen đúng là cá nhân t i n ê n duyên đã đều gặp được nếu như đem cự tuyệt ở ngoài cửa ngược lại bất lợi cho tu hành huống hồ trước kia hắn qua giải rác mây châu bí cảnh đều là đạo ma hai phái cái gì phật môn linh bí vẫn là lần đầu gặp phải tới kiến thức một cái cụ tốt khi tần phong theo dòng người bay đến châu linh khe suối thì liếp nhìn lại, t lúc này i n thần giới vạn phong ú n g t bên thai truyền đến từng tiếng sợ hãi tham phục mau nhìn vị kia thế nhưng là nổi danh vô ngần biện tán tiên lữ cảnh lữ cảnh tính không được cái gì ngươi không thấy được liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh phật quang tự cao tăng đốt sơn đầu đà cũng tới đây tây không động châu linh khe suối ngoại trừ đốt sơn đầu đá bên ngoài bên k i n là tây côn sơn nhị ác nơi xa là m a n tăng đay đầu quỷ vương đay đầu quỷ vương bên cạnh nhưng là hắn sư đệ kim sư thần phật đỏ long nhiều như vậy lợi hại đại nhân vật đều đến xem ra đây châu linh khe suối bảo tàng lai lịch không nhỏ à liền sợ tranh đoạt bất quá bọn hắn hưởng nội mạng suy người biết cái gì đây châu linh khe suối bên trong có dấu vạn năm trước đó đại hùng thần tăng hai bộ thiền kinh cùng rất nhiều phật môn pháp bảo đan dược linh thực những đại nhân vật này ăn thịt chúng ta đi theo luôn có thể vớt uống t r ư ớ canh tần phong theo những người này ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng xác thực gặp được rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu sĩ nhân tộc trong đó cái gì đốt sơn đầu đà đay đầu quỷ vương thậm chí có luyện hư kỳ tu vi thẳng làm cho nhiều dị tộc yêu ma đều lộ ra tràn đầy vẻ kiên g rẻ đột nhiên tần phong trong đám người còn chứng kiến hai cái có chút quen mắt thân ảnh hai người này đều thân hình gầy gò một cái thiếu cánh tay không có cái mũi một cái chân cứ gậy thiếu thai tù cùng một chỗ đừng đề cập có bao nhiêu cái gì để cho người ta xem q u a khó quên bởi vậy tần phong rất nhanh liền nhận ra bọn hắn chính là nhân gian giới vân mộng đầm lầy bên trong thiên tản địa k u y ế t nhị quái năm đó tần phong từng đi bên trong vân mộng t r ạ c cho ngày này tản địa k u y ế t nhị quái thay thầ địa khuyết lao quái càng là tham dự huyền âm thượng nhân ủy đạo nhân chu sát đấu minh diêm vương hành động lực kháng tại tông môn bên trong lần nút cao thủ âm tố trưởng lão không rơi vào thế hạ phòng để tần phong ấn tượng cực kỳ khắc sâu bất quá thiên tản địa khuyết nhị quái nghe nói đã sớm tu luyện đến hóa thần hậu kỳ chỉ là không biết xuất phát từ duyên có gì mới một mực ngưng lại nhân gian giới không có phi thăng không nghĩ tới thời gian lưu chuyển ở giữa hai người kia ở giữa giới lao quái cuối cùng vẫn là đi tới thiên thần giới tần phong suy nghĩ một chút cũng không có tiến lên cùng thiên tản địa khuyết nhị quái gặp nhau hai người này tính tình c ủ quái để cho người ta nhìn không thấu tần phong biết bọn hắn bọn hắn chưa hẳn quen biết tần phong mạng hội tiến lên trèo dao có nhiều k h ô n g ổn lại qua một hồi tần phong trợ thấy t thiên tàn địa khuyết nhị quái bỗng nhiên rời đi châu linh khe suối bí cảnh cửa chính hành tích có chút khả nghỉ liền ẩn thân đi theo cuối cùng chỉ thấy hai quái tránh đi đám người từ một chỗ đỉnh núi xuyên động mà vào tốc độ bay tấn m á n h đảo mắt liền đã biến mất không thấy nếu không có tần phong hữu tâm lưu ý chỉ sợ đều không phát hiện được bọn hắn đi nơi nào tần phong cẩn thận từng ly từng tí đi theo bay vào cái kia nhai động bên trong đi chỉ thấy vách núi này động khắp nơi đều có pháp lực cấm tại tầm thường thời tiết tuyệt nạn t ù y tiện tiến vào bất quá lúc này ngai động cấm chế lại rất là b ô n g lỏng hiện ra một lỗ hồng đến thế là tần phong tung người một cái liền bay vào ở bên trong ghé qua sau một lúc lâu đi tới một chỗ phật môn bảo tự bên trong cách đó không xa chuyến đến tiên tàn lao cái có chút khoe khoang âm thanh may mắn chúng ta được thần tăng bí cảnh trước tầng cấm đồ nhẹ nhõm đi vào nơi này đến không cần cùng người bên cạnh tranh đạo đ ị a khuyết lại có chút tiếp lối nói đáng tiếc trong lúc này t ầ n cấm đồ tại cái kêu tả pháp rất cao hồng sơn ba hông trên tay chưa từng thu hoạch được nếu không đây châu linh khe suối thần tăng linh tạng đã là chúng ta vật trong bàn tay sau đó hai người còn nói lên khác nhưng bởi vì đã thu liễm lại quá kích động tâm tình tận lực đem âm thanh đại thấp tần phong lại không dám áp sát quá gần đã là nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì dù sao đã đã ngoại ý muốn đi vào châu linh khe suối thần tăng bí cảnh bên trong tần phong cũng không có ý định tiếp tục đi theo nhị quái tại bí cảnh bên trong tùy ý đi dạo đứng lên đây bí cảnh sơn liên tiếp sơn tự liên tiếp tự lầu các cung điện tầng tầng lớp lớp sừng sững h ù n g vĩ theo bên ngoài những người kia nói nơi này chủ nhân đời trước giống như gọi là gì đại hùng tần tăng đã là vạn năm trước kia nhân vật Là m ộ trong vị vẫn hưởng Phật môn đắc đạo cao tăng, đến nay dự đắc đạo cao có ấ hấp t thế t nhiều kể ngữ nói chuyển gian. cũng này cảnh dẫn như vậy đổ vỡ người về rượu lưu sau, kể ra r Đây vậy là đổ bí mở vỡ môn tìm kiếm đến duyên、có. Trong đây có. bất chi bất giác tần phong đi tới một chỗ dây núi vây quanh ao sen phụ cận ao bên trong hoa sen đoá đoán ở rộ hương hoa t ơ i mát xông vào mũi mà tới làm lòng người bỏ thần gì. tần phong thấy trong lòng rất là ưa thích liền động thủ đào ngọ sen m u ố n t h ấ y ghép hồi dáng v â n động đi t r ồ n g ai ngờ móc ra về sau lại phát hiện những này cụ sen rất là kỳ dị mặc dù cũng là một nhánh một nhánh nhưng lớn lên cùng tiên đào nhất dạng tại cái khác địa phương chưa bao giờ thấy qua cùng loại xem như mở con mắt chương bốn trăm năm mươi ba hôn thiên đan tấn phong thu hoạch rất nhiều đào ngó sen về sau dọc theo ao sen bên bờ chậm rãi mà đi đi tới một loạt kiến trúc phía trước hai bên kiến trúc đều có cực kỳ cường hãn linh pháp c ấ m chế phong tồn duy chỉ có ở giữa c ấ m chế đã trở nên cực kỳ suy yếu bị hắn tiện tay phá vỡ đẩy cửa vào thấy bên trong giường như ở giữa đ a n phòng ở giữa đặt một ngụm cao khoảng một triệu đại lan đình trong đỉnh vẫn có tàn lựa dài đốt chưa tát vị t i ê đại hùng thần tăng danh xương tinh thông bách ra ngoại đạo không chỉ có phật pháp cao thâm cũng hiểu được luyện đan chế phủ xem như trong phật môn Bởi vậy bí cảnh bên trong sẽ có đan đỉnh cũng không lạ thường tần phong bước nhanh tới hướng về phía trước đánh ra một đạo pháp quyết muốn mở ra đại đỉnh lấy đan nhưng mà đây đan đỉnh nắp đỉnh lại để tần phong có loại nặng như thái sơn cảm giác thi pháp dùng sức toàn lực cũng mới khó khăn lắm mở ra như vậy một con đường nhỏ khe hở mà thôi thu huyền công về sau tần phong vòng quanh đây đan đỉnh c h ầ m n g â m phúc chốc cuối cùng lấy ra cựu hữu hoàng tuyển trung đến lung lay n h ó n g một cái trước người liền hiện ra sàn sạc neo neo hai cái tiểu nhân nhi đến sàn sạc neo neo từ hoàng tuyển không gian sau khi ra ngoài đầu tiên là bối rối một hồi lấy lại tinh thần về sau vội vàng vì lệ tại tần h phong trước mặt thiên tôn ngài tìm chúng ta tần h phong điểm một cái các người có dám đi vào phía trước trong đan đỉnh mặt vì ta lấy ra đan d ư ợ c đến s à n sạt nheo nheo n g h e xong chẳng những không hề ý sợ hãi ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng vô bộ ngực lăng n h i ê nói n đã là thiên tôn có dùng đến lấy chúng ta địa phương liền tính phía trước làn ú i đao bể i n lửa cũng nhất định sẽ thẳng tiến không lùi bọn hắn hai cái mặc dù là không đủ tam xích tiểu nhân nhỉ nhưng lúc này nói tới nói lui lại cực kỳ hào khí hào phóng để cho người ta không khỏi lau mắt mà nhìn tần phong cũng không nhịn được khen lớn một tiếng sau đó lại lần thi pháp đem đan đỉnh mở ra một kia sàn sạt n e o n e o thấy lúc này không chút do dự hóa thành một đạo đ ộ t quang bay người lên trước chui vào trong đan đỉnh mặt đi qua hẹn n ử a khắp đồng hồ khoảng trong đỉnh ánh sáng c h ọ t lóe sàn sạt n e o n e o song song từ trong đỉnh bay ra tóc đều nung thành trái hình rất là chật vật sàn sạt bay ra ngoài về sau càng là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất hiện nhiên đã là thụ thương không nhẹ chỉ là vẫn một mặt mừng rỡ mở ra tay nhỏ nhà đến cười nói thiên thần ta lấy đến hai cái viên đan dược dứt lời liền hai mắt tối đen ngất đi tấn phong vội vàng lấy ra một khỏa chữa thương đan dược đến để sàn s t n ướt lại số một hồi mạch thấy cũng không làm bị thương phế phủ lúc này mới hơi yên lòng nheo m e o lúc này triển khai tay đến vậy mà cầm bốn cái viên đan dược nàng không chỉ có thụ thương so sàn sạt nhẹ hơn nhiều thu hoạch còn phong phú gấp đôi quả thực là để tần phong cảm thấy có chút kinh ngạc hắn đem sáu cái viên đan dược đặt ở lòng bàn tay quan sát một hồi thấy viên đan dược tựa hồ chia làm ba loại ba hoàng hai xanh đỏ lên đan hương đều cực kỳ nồng đậm h i ể n nhiên phẩm chất không tầm thường tần phong chỉ nhận ra màu vàng là vậy là chân quý hôn thiên đan trước đây ít năm từng tại linh bảo các đấu giá hội bên trên cao qua là một loại có thể tăng trưởng từ phủ kỳ tu vi đan d tại lúc ấy đấu giá hội bên trên chỉ như vậy một mai ngay tại mọi người tranh nhau cạnh tranh dưới cuối cùng vỗ ra m ộ ư ơ i năm vạn khối tứ gia linh thạch giá cao mà tần phong hiện tại một cái được ba cái tuyệt đối là kiếm b ộ rồi tần phong tâm tình thật tốt đem sáu cái viên đan dược cất vào đến đang muốn rời đi đi theo chân hắn gót mèo mèo t r ợ t hai mắt tỏa ánh sáng nói thiên tôn ngươi nhìn bên kia hai cái cổ qua đầu bộ dáng thật tốt để ta đi lấy đến cùng sàn sạt một người một thanh tốt bao nhiêu tần phong thuận theo mèo mèo chỉ vào địa phương nhìn lại nhìn thấy thất bên trong một chỗ ngóc ngách bên trong có hai cây chỉ có dài khoảng mấy tấc bụi không chút nào thu hút nếu như không phải meo meo nhìn thấy tần phong cũng không có chú ý tới đó lại có đồ vật hắn thế là điểm một cái người đi lấy tới làm vũ khí a meo meo nghe xong vui vẻ đi đem hai thanh ngắn nhỏ cổ qua nhặt đứng lên dùng quần áo lau sạch sẽ cho bụi về sau vẫn như cũ sắc bén như mới qua hai ngày một mực chậm rãi đi từ từ tần phong đi tới một chỗ xây ở vách núi treo leo bên trên đền miếu đền miếu cung điện giữa lấy dây s ắ t hành cầu tương liên tại trong mây mù lúc cần lúc hiện tại v à i tòa vách núi đền miếu bên trong ghé qua một hồi phía trước bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô phú ma điện chính là chỗ này tần phong g ẩ n thân liễm tức đi qua xem xét gặp được ba cái hung thần ác sát tu sĩ đứng ở một chỗ ngồi tại vách đá bên cạnh trước cung điện mặt do dự không tiên trong đó một người sầu mi khổ kiếm nói chúng ta mặc dù được cái kia bí cảnh t ầ n g bên trong cấm đồ thuận thông thuận thông suốt đến nơi này nhưng mà đây phục ma điện truyền thuyết bên trong lại là từ cái kia con lựa t r ọ c thành phật trước giờ từ tây thiên rời đến trừ phi luyện thành cái kia uy lực vô cùng ba mươi sáu tướng thần ma chi pháp không phải như thế nào đến bảo tần phong nghe đến đó liên hệ lên trước đó thiên tản địa khuyết nhị quái nói qua nói liền biết trước mắt ba người này hẳn là cái kia hồng sơn ba hung này ba người tại vùng này có thể nói hung danh hiến hách t ầ n phong tử khi tiến vào đông thắng thần châu khu vực về sau liền đã có nhiều nghe thấy biết bọn hắn phân biệt gọi là ba hóa chân nhân chắc viễn phong đại pháp chân nhân hoàng m á n h đồ thần tử ngô tụ lúc này ba hung bên trong dẫn đầu ba hóa chân nhân chắc viễn phong tràn đầy tự tin nói ra không sao ta đã sớm chuẩn bị dứt lời lấy ra một mặt yêu phiên đi ra hướng về phía trước mở ra lập tức hiện ra ngàn vạn cái ma anh che giả măng mọc hướng phía phục ma điện vào tới những n à y ma anh chỉ hơi chút tới gần phục ma điện liền phát ra vạn trượng phật quang phật quang phổ chiếu khắp nơi m a anh nao nhao tiêu vòng bị độ hóa v h á t sinh trong chớp mắt ngàn vạn số lượng ma anh đã cơ hồ toàn bộ tử thương hầu như không còn bất quá lúc này phục ma điện phật quang cũng theo đó yếu bót sắp hồi phục bình tĩnh m a liên tại phật quang đem trôi qua chưa trôi qua trong chớp nhóm này ba hóa chân nhân chắc viễn phong q u á lớn đi lời còn chưa dứt ba hung đã riêng phần mình hóa thành một đạo đ ộ t quang bay tới đằng trước trong khoảnh khắc liền thành công bay vào phục ma trong điện đi mà một mực tại phụ cận bí mật quan sát tân phong đồng dạng bắt lấy vừa rồi chớp mắt là qua cơ hội tốt đi vào phục ma điện bên trong bất quá hắn không dám sát lại ba hùng quá gần miễn cho lộ c h â n tướng bởi vậy cũng không từ cửa chính bên kia tiến vào mà là từ chắc điện cửa sổ bay tán loạn mà vào vừa mới tiến đến điện bên trong còn chưa đứng vững bên hai liền nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đ ê n nghĩ đến là cái tia từ cửa chính tiến đến hồng sơn ba hùng đang cùng đây phục ma điện hộ điện chi vật chém giết đứng lên tần phong nhìn chung quanh bốn phía một vòng thấy tòa này thiền điện bốn vách tường thần u trắng bên trong trống g i ố n g không nhiễm một hạt bụi chỉ có tận cùng bên trong nhất trên vách tường treo trên cao đây một bộ cực kỳ t h i tự t h i tự phía trước còn thả một cái bồ đoàn trừ cái đó ra lại không bên cạnh vật tần phong vung tay lên đem tiền tự b ộ đoàn thu nhập nhẫn chữ vật bên trong sau đó đi ra ngoài xa xôi nơi xa hồng sơn ba hung tựa hồ đang cùng một cái vũ sắc đỏ thấm đại điêu chiến đấu không nớt thế là vụ trộm hướng một bên khác chuẩn đi đi qua 454, Kim thiền linh Diệp. châu linh khe suối bí cảnh phục ma điện bên trong tần phong đã xuyên qua mấy gian p h ò n g lốp phạm là cần hắn lưu lại p h á cấm đầy đủ đều bỏ mặc chỉ vì cách cái tia hồng sơn ba hung xa một chút đây phục ma điện xây đến thật sự là hùng vĩ ngoại trừ chủ điện bên ngoài còn có thật nhiều thiền điện sân nhỏ v ậ n quanh tựa hồ là một cái chuyên môn dùng để cất giữ thiền kinh phục ma bảo khí địa phương đương nhiên thiền kinh phục ma bảo khí hẳn là đều tại chủ điện nơi đó tựa hồ tồn tại một cái hết sức lợi hại hộ điện thần thú cái kia hồng sơn ba hung lúc này chính là đang cùng hộ điện thần thú chiến đấu muốn lấy đi điện bên trong bảo vật tuyệt không phải cái gì chuyện dễ tấn phong chỉ là tiện đường tới đây bí cảnh đã không có quá lớn gia tâm cũng không có cái gì nhất định được chi vật càng không muốn để cho mình đưa thân vào nguy hiểm trong cảnh điện cho nên hắn lúc này mới không có đi cái kia phục ma điện chủ điện chỉ lo tại thiền điện sân nhỏ đi dạo qua rất lâu trong bất chi bất giác tần phong đã đi tới một chỗ cực kỳ rộng rãi đ ì n h viện đ ì n h viện chim hót hoa nở trông đầy rất nhiều linh hoa dị thảo tại chính giữa vị trí còn có một tôn cao lớn mục đêu i phật tượng đây mục đêu i phật tượng cũng không phải là loại kia liên miên bất tận dáng vẻ trang nghiêm điêu đến cực kỳ bình dị gần gũi tựa như là bình thường trong chùa miếu nhìn thấy một cái bình thường lao hòa thượng đồng dạng tần phong nhìn một hồi thấy phật tượng trong tay trái còn nắm đ u ố t một tâm lá vàng tử có điểm giống là phạm gian chỉ vật là a đem bực này thế tục ở giữa a chán vật đặt ở phật tượng trên tay cũng quá chơi ác một chút tần phong trong lòng cảm thấy vui lên lắc đầu b đem lá vàng lấy vào tay bên trên nhưng mà lá vàng vừa đến tay xúc cảm lại có chút lệch mềm không phải vàng không phải đá ngược lại là cùng thật lá cây có chút cùng loại tần phong lập tức lộ ra kinh ngạc thân sắc đem lá vàng dơ cao khỏi đầu cẩn thận chu đáo đứng lên còn chưa nhìn ra cái như thế về sau chân trời bên trong bỗng nhiên bay tới một đoàn sầu vân thảm vụ tần phong một chút liền nhìn ra đây là một đoàn mây mủ là từ một loại nào đó tả khí ngưng tụ mà thành vừa hiện ra thì chỉ có mặt bàn cái cỡ chỉ qua một hồi liền đã dán ra che khuất bầu trời hướng phía tần phong bên này lao vùn vụt mà tới trong mây mủ thậm chí còn ẩn ẩn phát ra một loại cực kỳ thê thảm dị thanh kỳ thế thần tốc cực kỳ mới thoáng cái đã bay đến tần phong phụ cận yêu vân rơi trên mặt đất mạnh liệt vừa thu lại hiện ra một cái người mặc s á m t r a n g áo gai lưng đeo túi ra mặt giống như ô kim n à y thường vừa cao vừa lớn lao phụ nhân mà lao phụ nhân này kỳ thực cũng không phải người khác chính là ngày đó mắt sơn ô thủ lĩnh mặt vân phong động ô đầu bà hiện tại ô đầu bà cùng hơn hai trăm năm so với trước kia dù mạo bên trên có khá lớn biến hóa trước kia nàng đó là cái khuôn mặt a n lành phụ nhân đi trong đám người cũng sẽ không làm cho người nhìn nhiều nhưng bây giờ chỉ thấy nàng n g ạ mũi cao hãm ngụm lớn máu môi miệng mắt mũi còn cực kỳ quỷ dị không ngừng loạt động thỉnh thoảng biến hóa một cái vị trí muốn nhiều xấu xí、si、có bao nhiêu xấu xí、si? thật không biết đây hơn hai trăm năm ở giữa đây ô đầu bà trên thân xảy ra chuyện gì Ô đầu bà liếc tần phong một chút lông mày nhữ lên tại sao lại là cái đạo sĩ các ngươi những ngày lỗ mũi trâu thật sự là chém giết không dư ta sau đó lại một mặt hờ hững nói lấy ta mặc dù từ khi hơn hai trăm năm trước lên liên thể muốn mỗi ngày giết tới thiếu mười cái đạo sĩ bất quá hôm nay đã giết đủ số không muốn lại ố về tay ngươi vẫn là mình ngoan, ngoan đem trên tay kim tiền linh diệm giao ra a t h ầ người p h o n sắc mặt thầm. tĩnh bình bà, nhìn nghĩ ô đầu bà, nghĩ thầm. Đây là nơi nào xuất hiện xuất lai t ăn nhiều đây i hơi thở như v a người muốn mở miệng trả chính là cái kia luyện hư tu sĩ mạng tăng đại đầu quỷ vương sứ đệ kim sư thần phật đỏ long Cái n loại m thần Phật t h ự chuyện lực, n sư h này quan hệ thân gia tính mệnh hai man tăng chưa hề cùng ngoại nhân để tập qua bây giờ lại bỗng nhiên bị ô đầu bà cho nói toạc kim sư thần phật đỏ long lập tức lấy làm kinh hãi bất quá hắn vẫn là mặt không đổi sắc cười nói thiền kinh ta sư minh đã được một bộ lúc này đang cùng đốt sơn con lửa chọc tranh còn lại một bộ ta cũng giúp không được tay liền đừng hắn đổi tới lui kim thiền linh diệp món bảo vật này chính là lưu lạc nhân gian thượng nguyên tiên phủ kỳ chân thế gian tổng cộng cũng chỉ có chín mảnh vô cùng chất quý thứ tại hạ không có cách nào nhường cho cho ô đạo hữu ngươi bọn hắn hai cái rõ ràng đang thảo luận tần phong trên tay lá vàng lại nhìn đều không có nhìn nhiều hắn một chút phản phất đây kim thiền linh diệp lúc này ở trên tay hắn đi theo mục điêu phật tượng trên tay cũng không khác nhau nhiều lắm ô đầu bà ánh mắt âm nếu như là khác bảo vật lao thân tặng cho ngươi lại có làm sao nhưng ta một cái thân sinh con trai độc nhất tại hai trăm n ă m trước làm người giết chết liền tính thi triển độc môn bí thuật cũng vẹn vẹn thu vào mấy sợi tàn hồn ngay cả đoạt xá cũng không thể chỉ có dùng đây kim tiền linh d i ệ p thập bổ cái kia mấy sợi tàn hồn ba trăm n ă m lại hao phí tự thân trăm năm tu vi mới có thể khiến hắn hồn phách phục hồi như cũ chuyển thế t r ù n g tu nếu như ngươi thật muốn tranh lao thân cũng chỉ có thể cùng ngươi liều mạng kim sư thần phật đỏ long nghe xong trên mặt lập tia trần trở âu đầu bà kỳ thực vốn là xuất từ đông thắng thần châu tu sĩ vẫn là gần nhất hơn một nghìn năm mới di cư thiên mục sơn mặc vân phong động bởi vậy ô đầu bà hiện hách h u n g danh kim sư thần phật đỏ long đồng dạng như sấm bên t hai cũng biết cái k i a con trai độc nhất là nàng l ị c h lân đây kim thiền linh diệp đã dính đến ô đầu bà con trai độc nhất nàng khẳng định là muốn liều mạng khó tránh khỏi để đỏ long nội tâm tràn đầy kiên kỵ ô đầu bà tựa hồ nhìn ra đỏ long trần trọ lúc này phát ra một tiếng nhe răng cười nâng lên tay trái hướng về phía trước rối ra lúc này có năm cái cực kỳ nồng đậm hắc ảnh từ móng tay bên trên bay ra hướng phía tần phong bắt tới cùng lúc đó ô đầu bà tay phải vung lên cũng có năm cỗ một tiếng nổ vang rung trời oanh minh mà lên vô số âm lôi lấy tần phong làm trung tâm bạo phát trong nháy mắt dâng lên một đoàn mây hình n â m hỏa bay lên trên mặt đất đánh ra một cái trăm trượng thâm hố to chương bốn trăm năm mươi lăm hắc kiếm phục ma điện một chỗ lộ thiên đình viện bên trong một đóa từ vô số âm lôi dẫn dắt mây hình n ấ m hỏa từ từ tán đi ô đầu bà cười lạnh cái kia kim thiền linh diệp chính là tiên phủ kỳ chân không sợ âm lôi bất quá tần phong là nhục thể p h à n thai trải qua nàng chiêu này hụ cực âm lôi như thế oanh kích chỉ sợ đã là ngay cả c ậ n cũng không còn nhưng mà khi vân hỏa tan hết sau đó trước mắt không thấy tần phong thì cũng thôi đi lại ngay cả kim thiền linh diệp cũng cùng một chỗ không thấy tung tích ô đầu bà nhảy vào âm lôi oanh ra trăm trượng hố to bên trong tìm kiếm lửa này g cũng không có tìm được trong lòng một trận kinh ngạc chẳng lẽ kim thiền linh diệp cũng theo l ô mũi châu đạo sĩ cùng một chỗ đánh nát theo lý mà nói đây không nên a n à tiếp lấy lại tại bốn phía tìm lửa này vẫn là không thu hoạch được gì lúc này ở phía xa nhìn rất lâu kim sư thần phật xích long đ ô n g nhiên mở miệng nói ô đạo hữu ta nhìn ngươi cũng không cần sẽ tìm n g ư ơ i khả năng không biết kim tiền linh diệp ngoại trừ có thể tẩm bổ thần hồn kỳ hiệu bên ngoài còn có để cho người ta ẩn thân tuyệt tích thần thông ta nhìn đạo sĩ kia tám thành sợ l ạ ý vào kim tiền linh diệp đã sớm ẩn thân bỏ chạy ô đầu bà nghe xong lập tức hung hăng trường xích làm n g một chút. l sao không nói sớm dứt lời liền hội vàng bận bị hóa thành một đoàn mây mủ phi thân lên trên không trung vòng vo hai lần hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo nửa ngày về sau tần phong sớm đã rời đi nguy hiểm trùng đ i ệ phục p ma điện trốn đến một chỗ yên lặng phật tự trong t ỉ n h xá tại bốn phía bày ra một chút cấm chế về sau hắn ngồi xếp bằng thổ nạp đ i ề u tức đứng lên không biết qua bao lâu hắn lúc này mới thu huyền công mở mắt ra trên tay hai ánh sáng trận lóe hiện ra cái k i a phiến lá vàng đến căn cứ trước đó ô đầu bà đám người nói vật này tên là kim thiền linh diệp như trước kia tần phong từng chiếm được tiên thảo thiên thiền linh diệp ngược lại là chỉ có kém một chữ nhưng thiên thiền linh diệp là linh thực tiên thảo mà đây kim thiền linh diệp lại là pháp bảo tác dụng công hiệu đều hoàn toàn khác biệt cả hai không thể đánh đồng trước đó tại phục ma đ bởi vậy mảnh này kim tiền linh diệp thần phong hiện tại là càng xem càng ưa thích loại này có thể khiến người ta ẩn hình tuyệt tích pháp bảo không phải là chuyên môn vì hạn chế tạo riêng tuyệt hảo bảo vật sao càng h ư n g hồ đây kim tiền linh diệp tựa hồ còn có tẩm bộ thần hồn kỳ hiệu thật đúng là diệu dụng vô cùng lần này phật môn bí cảnh chuyến đi liền tính không có đạt được những cái tia linh đan d i ệ u d ư ợ u đành phải đây một mảnh kim thiền linh diệp cũng coi là thu hoạch trần đ ấy chuyến đi này không tệ tần phong biết tham thì thâm đạo lý huống hồ còn bị một cái lợi hại yêu bà chỗ tham lớn thực sự không nên ở lâu nơi này cho nên tại điều tức khôi phục lại về sau tần phong liền khởi hành bay ra đầy phật môn bí cảnh mặc dù phật môn bí cảnh bên trong còn có rất nhiều bảo vật ví dụ như đại hùng thần tăng để lại hai bộ thiền kinh liền liên quan trọng đại vì thế lực khắp nơi chỗ tranh đoạt bất quá tần phong đã nhận ra nguy hiểm đang tại tới gần liền quả quyết bỏ chạy không chút nào dây dưa dài dòng Tần p bất quá hắn rời đi nơi đó về sau theo thời gian một chút xíu trôi qua liền tính ô đầu bà bí pháp sớm lợi hại cũng không có biện pháp ô đầu bà lúc này nhìn trống d n u mất thất nghiên giang nghiên lọi nói liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển lão thân cũng muốn đưa ngươi tìm kiếm đi ra đoạt lại kim thiền linh diệp tại nàng tâm lý đã xem tần phong liệt vào tất phải giết người nói đi thì nói lại ô đầu bà tần phong hai người kỳ thực đã sớm đã là sinh tử đại địch bất quá bây giờ có ý tứ là tần phong không biết mình năm đó giết chết yêu đồng chi mẫu chính là ô đầu bà mà ô đầu bà cũng không biết giết nàng nhi t ử người đó là tần phong chỉ là bởi vì kim thiền linh diệp món chí bảo này q u a n đi q u n lại ở giữa cuối cùng vẫn là thành sinh tử đại địch đây thật là từ nơi sâu xa tự có định số sau ba tháng một chỗ tên là mây đen phường tu chân phường thị bên trong t ầ n phong đầu đội mũ vành dịch dung dấu mạo đi vào một chỗ nằm ở ranh nước bẩn bên cạnh trong nhà gỗ nhà gỗ cũng không treo lơ lửng cái gì mất biển chỉ là tại trên khung cửa treo một thanh hát kiếm t ầ n phong đi vào nhà gỗ về sau thấy bên trong không gian dường như ư vô biên vô hạn đồng dạng mười p h ầ n rộng lớn chỉ là khắp nơi bị hát vụ c h ẳ n g l ậ p t ầ n phong biết đây có lẽ là cái gì huyền diệu cấm pháp cũng không thể là gì không gian tiểu thế giới a lúc này trong mây mù hiện ra một người áo đen đến hờ hứng hỏi khách nhân đến đây cần làm chuyện gì tân phong nói muốn mua một người tình báo nói lấy liền đưa lên một tờ giấy phía trên viết vô trần quan đích truyền thất tỉnh kiểm lạc xuyên chữ ngôi lai、like, nơi này nhưng thật ra là có cái thế lực thần bí hắc kiếm trụ sở một trong mà cái thế lực này mua bán chủ yếu có hai hạng một là làm thuê giết người hai là buôn bán tình báo hắc kiếm người danh xưng chỉ cần giao nổi linh thạch như vậy tại bọn hắn nơi này liền đem thiên hạ sự t ì n h không gì không biết người trong thiên hạ không có chỗ không giết lời nói được rất là bà khí nhưng kỳ thật hắc kiếm thế lực khai triển nghiệp vụ phạm v đã chỉ tại đông thắng thần châu nhân tộc địa bàn một góc nhỏ mà thôi nhưng đây đối với tần phong đến nói cũng đầy đủ hắn sở dĩ tìm tới cửa đơn giản là vì đối phó lạc xuyên bất quá lạc xuyên những năm gần đây tựa hồ có chút hành tung bất định cũng không có tại vô trần quan sơn môn bên trong với lại đã nhiều năm như vậy cũng không biết hắn hiện tại tu thành công pháp gì bí thuật được pháp bảo gì hộ thân vì để tránh cho xuất hiện lần nữa giết hương tuyết quân thì gặp phải tình hình tận lực làm đến biết người biết ta thần phong lúc này mới đến nơi này muốn mua tình báo hắc y nhân liếc qua trên tờ giấy mừng rỡ đâu ra đấy mở miệng nói thất tinh kiếm l ạ xuyên tám khoảng ô i sao bạc tu sĩ tình báo giá trị năm mươi khối ngũ gia linh thạch năm mươi khối ngũ gia linh thạch đây cũng quá đắt thần phong lập tức sửng sốt u một chút hắn nguyên lai tưởng rằng tới đây mua sắm cái tình báo nhiều lắm là cũng liền ba bốn trăm khối tứ giai linh thạch mà thôi không nghĩ tới trực tiếp tăng gấp mười lần không đ g ừ n g thần phong hít sâu một hơi lại hỏi nhiều một câu không biết tìm các ngươi hắc kiếm trừ bỏ người này phải tốn bao nhiêu linh thạch hắc y nhân nói nam viên ngôi sao bạc trở lên tu sĩ cần khách hàng cầm trong tay hắc kiếm mới có thể bên dưới chu s á t lệnh thần phong nghe xong tâm lý một trận nói t h ầ m xem ra đây hắc kiếm lớn tiếng nói chỉ cần linh thạch đầy đủ liền người trong thiên hạ không có chỗ không giết vân vân chỉ là cái khẩu hiệu a chương bốn trăm năm mươi sáu lại qua mấy theo á n g s tình i báo biểu hiện lạc xuyên những trong năm này đều tại vô trần quang một chỗ cấm địa bên trong khổ tu cơ hồ xem như chân không bước ra khỏi nhà bất qua mấy tháng gần đây hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ vãng lai một chuyến chỗ này dừng sâu núi thảm Cụ t h ngày này tựa kiếm như một tôn tượng nạn tần phong rốt cuộc mở hai mắt ra cảm nhận được một cái hợp phách tu sĩ đang đi bên này bay tới lại qua phút chốc một cái lấy một thân áo trắng sắc mặt hơi có chút âm nhu văn sĩ liền xuất hiện ở tần phong trước mắt thần phong hai mắt lập tức hiện lên một tia hàn mang lúc này xuất hiện cái này văn sĩ chính là tần phong muốn trừ chỉ, chỉ cho t h ô n g khoái thất t ỉ n h kiếm lạc xuyên hắc kiếm tình báo quả nhiên lợi hại tần phong số tiền lớn kia tiêu đến không loan thật bị hắn ở chỗ này đợi đến người này bất quá ngay tại hắn đang chuẩn bị hiện thân tìm lạc xuyên báo t h ù thời điểm trong rừng t r ọ t thoát ra một bóng người cầm trong tay dao găm nhanh như t h i ể m điện hướng phía lạc xuyên đâm tới đạo nhân ảnh này tới đột nhiên đại xuất lạc xuyên ngoài ý liệu động tác lại cực kỳ tân mãnh chỉ trong t r ớ c mắt một thân liền ý vào trong tay dao găm phát ra trận trận màu đỏ màu con mang đâm rách lạc xuyên trên thân hộ thân thoát quang thẳng h bất quá tại đây vạn phần hung hiểm trong nháy mắt lạc xuyên trên thân chợ huyền quang trận lõe đem cái kia dao găm ngay cả người trực tiếp cho rung động đến mười bức có hơn trốn qua một kiếp lạc xuyên trên tay hiện ra mấy khối linh phủ m n h vỡ lập tức sắc mặt âm trầm nhìn đối diện ngươi là người nào vì sao phải đối địch với ta một đạo k h à n k h à n âm thanh v a n g lên hắc kiếm xuất thủ lấy ngươi mặc chó không cần lý do gì ẩn vào nơi xa tần phòng nghe đến đó sừng sốt một chút hắn chỉ là đi hắc kiếm nơi đó mua lạc xuyên tình báo cũng không có tìm hắc kiếm bên dưới chu sát lệnh a xem ra lạc xuyên làm nhiều việc gắt tội không biết bao nhiêu người muốn tính mạng hắn. s a không chỉ ta một cái a đây thật là một kiện thích nghe ngóng đại hảo sự tần phong vì vậy tiếp tục cầm trong tay kim thiền linh diệm ẩn vào trên đại thụ che trở mặt tới trước cái tọa sơn quan hổ đấu lại nói chỉ thấy vị kia hắc kiếm sát thủ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn người khoác đấu đồng để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ dung mạo bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí lúc này thân hình t r ậ n lóe liền lần nữa cầm trong tay dao găm hóa thành một đạo quan hoa hướng phía lạ c xuyên đâm tới đây người cũng không thấy sử dụng ra cái gì bí quyết đạo pháp liền thuận dựa vào nhanh như tiệm điện thân pháp sắc bén thi công trong lúc nhất thời hoàn toàn đẻ ép lạc xuyên đến đánh bất qu hắn liền không khỏi lắc đầu nghiêm trọng hoài nghi lên hắc kiếm cái tổ chức này chuyên nghiệp tố dưỡng lạc xuyên hiện tại là hợp phách trung kỳ tu vi hắc kiếm phái ra sát thủ cũng chỉ có chỉ là hợp phách sơ kỳ với lại vị này sát thủ trên thân khí tức còn không phải rất ổn định rõ ràng là mới vừa vặn đột phá không bao lâu hắc kiếm phái một người như vậy đến ám sát lạc xuyên thật sự là có chút không hợp t ố i t h ư ờ n g mặc dù đây sát thủ động như quỷ mị còn hiểu đến thuấn di thuật nhìn cực kỳ dữ dội mới đầu cho lạc xuyên tạo thành cực lớn thiền p h ư c nhưng song phương thực lực sai biệt thực sự quá tại cách xa có thể nói tại sát thủ một cách chưa chúng sau đó kết quả như thế nào đã thành định cục g ừ n g cây bên trong hai người lại giao chiến sau một lúc lâu l ạ c xuyên bỗng nhiên một kiếm đánh bay cái kia hắc kiếm sát thủ mũ lộ ra một tấm tuyệt mỹ nữ t u dung nhan đến l ạ c xuyên đang nhìn thay người này dung mạo về sau lập tức ngao ngác một chút nguyên lai là ngươi hai người bọn họ lại còn là q u e n biết bất quá vị kia hắc kiếm sát thủ lúc này đang đưa lưng về phía tần phong ngược lại không có để tần phong thấy rõ người này đến cùng dáng dấp ra sao chỉ là bỗng nhiên cũng có loại quen thuộc cảm giác ngay tại tần phong trong lòng một trận hoài nghi thời điểm là xuyên lại phát ra cười lạnh một tiếng người đây huyền âm man ữ ở nhân gian giới thì liền thường thường tới tìm ta phiến phức nhưng thực lực không tốt. Ba lúc này tần phong cũng rốt cuộc thấy rõ vị này hắc kiếm sát thủ dung nhan không phải là hắn bắt đệ tử điệp y còn có ai tần phong lập tức giận mình hoàn toàn không ngờ rằng lại lại ở chỗ này gặp phải điệp y với lại hắn đây bắt đệ tử điệp y có vẻ như còn trở thành hắc kiếm cái này đông thắng thần châu uy danh hiện hách tổ chức sát thủ một thành viên bất quá tần phong chính vị đệ tử đích truyền bên trong điệp y mặc dù nhìn nhất còn nhỏ nhất người vật vô hại lại là sát tâm nặng nhất một cái còn tại nhân gian giới thì mỗi lần có tông môn chiến tranh phát sinh nàng luôn luôn cái thứ nhất sung phong phía trước gắng g ư ợ n g giết ra huyền âm mà nữ hung danh đến bởi vậy điệp y sẽ gia nhập hắc kiếm tên sát thủ này tổ chức cũng không phải rất đột ngột mặt khác điệp y hiện tại tu vi vậy mà đã đột phá đến hợp phách sơ kỳ tốc độ tu luyện xem như cực nhanh so sánh dưới so với nàng sớm nhập môn tu luyện trần trường canh lục đ i n h tân bây giờ đều còn tại hóa thần hậu kỳ cảnh giới dừng bước không tiến bất quá ngẫm lại nàng dù sao cũng là một cái tại hồ đ i ệ hóa thành hình người không thể lẽ thường mà nói nếu như không phải điệp iz trước kia quá ham chơi căn bản không t ĩ n h tâm được tu luyện chỉ sợ tu vi đã sớm vượt qua nàng mấy cái sư huynh sứ tỷ lạc xuyên lúc này phát ra hét dài một tiếng liên kết kiếm quyết trong nháy mắt có mấy ngàn đạo thanh bạch kiếm quang ở trong rừng một trận răng khắp nơi đồng thời lộ ra gần mẫu phương viên một mảnh bích họa t i h mang cùng phong tán loạn hướng phía điệp iz che lên quá khứ thanh thế cực kỳ kinh người kỳ thực đánh tới hiện tại điệp iz đã sớm thành nó mạnh hết đà nếu là bị những n à y kiếm quang tỉnh mang bao lại khẳng định là hung nhiều các ít lúc này đã sớm vụ n trộm lấy kim tiền linh diệm ầ n thân tiềm hành đến lạc xuyên sau l ư n g tần phong rốt cuộc ngang nhiên xuất thủ lấy ra thanh linh t i ệ n đến dương cung lắp tên kéo cái trang trọn s i ê u thanh linh tiễn rời dây cung mạ ra hóa thành một đạo thanh quang o n h ánh, ánh vầng sáng đâm người mắt thẳng tắp hướng phía lạc xuyên bay đi cùng lúc đó tần phong cũng không dừng tay cái gì thiên nguyên vạn độc đan hát sát lạc hồn thần xa xích thi thần diễm chờ âm độc c h i ê u số cùng nhau toàn diện dùng đi ra sợ hỏa lực không đủ giống như nguyên bản đang chuẩn bị toàn lực đem điệp y chém giết là xuyên thình linh phát giác được phía sau có người đ á n h lén thế công còn như thế chi thâm độc sắp bén trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ bối rối thân xác ù n hình ngoài g phi pháp phát khác kiếm loại hình pháp bảo khác biệt, bảo ra bởi vậy tần phong mặc dù đã được món bảo vật này mấy trăm năm lâu nhưng một mực đều không có xuất ra qua lúc này vì chu s á t lạc xuyên ngược lại để hắn nếm cái tươi tần phong là hợp phách hậu kỳ tu vi vốn là cao lạc xuyên một bậc còn đột nhiên ở sau lưng đánh lén lại xử x u ấ t thanh linh tiễn b ự c này trí bảo lập tức giết đang toàn lực đối phó điệp ý ý là lạc xuyên một cái trở tay không kịp lạc xuyên cuốn quýt xoay người lại liên kết kiếm quyết trên tay phi kiếm lập tức phát ra từng đạo kiếm vẫn đem hắn toàn thân hộ đến k í n kẽ lúc này còn không đợi hắn lại thi triển khắc pháp bảo chống cự thanh linh tiễn đã bay tới phụ cận sư sư phụ t một t ra điệp y gì lúc này cũng rốt cuộc thấy rõ xuất thủ cứu nàng người đương nhiên đó là mình sư tôn tần phong không gọi phát ra một tiếng tinh hô trải qua nàng như vậy hô hô một mực không dành quan tâm chuyện khác lạc xuyên cũng rốt cuộc biết phía sau người đánh lén là ai âm thanh lạnh lùng nói hừ ma môn tạ tử người người có thể chu diệt vừa dứt lời thanh linh tiễn bỗng nhiên phá vỡ một tia hắn hộ thể kiếm thuẫn chỉ một thoáng lạc xuyên cảm thấy mình thần hồn tựa hồ bị người dùng kim đâm một cái giống như lập tức một trận bị đau tinh thần hơi vì đó hoảng hốt tần phong thấy đây tất nhiên là sẽ không bỏ qua như thế tuyệt hảo cơ hội tốt trên tay hắn liền thi pháp quyết thôi động vô số xích thi thần diễm tấn công mạnh tới rốt cuộc thừa dịp lạc xuyên bị thanh linh tiễn đâm bị thương thần hồn trong chấp n ó này đem lạc xuyên phi kiếm hộ thuẫn cho công phá ai l t r o như g k vậy sự tình liền rất không đồng dạng hiện tại không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chờ đến khi nào tấn phong lúc này không chút do dự lần nữa bắn ra thứ hai chi thanh linh tiễn sau đó lại thi triển ma hỏa huyết diễm huyết phát ra bay múa đầy trời huyết diễm đem lạc xuyên trùng điệp vây quanh tại bên trong lạc xuyên tình hình một cái trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên bất quá hắn dù sao không phải cái gì dễ tới bối phận ngay cả nuốt mấy cái viên đan dược về sau hơi hóa giải một cái thương thế lấy ra hắn một kiện tùy t h ầ n t r í bảo phong lôi tạm đến cái này phong lôi tạm chính là lạc xuyên trước đây ít năm tại một chỗ cổ tiên nhân bí cảnh ở bên trong lấy được chuyên có thể bài trừ v n pháp cực kỳ lợi hại bởi vì đột nhiên bị trọng thương đối phương còn có sư đổ hai người ở đây thậm chí tần phong tu vi tựa hồ còn ẩn ẩn cao hơn hắn một bậc cho nên lúc này lạc xuyên biết rõ không thể quá nhiều tới dây dưa cần mau chóng xông phá trước mắt những n à y ma quan huyết diễm vây khốn đột về sư môn đi về phần hôm nay trọng thương m nhưng g y k á báo c lại k h muộn. Phong lúc ô ôm i tạm hóa thành một đạo hỏa quang, ôm theo từng trận đạo luyện hóa hỏa phong quang, l này lạc xuyên dùng hắn trí bảo phong lôi tạm như vậy oanh một cái không gì không phá trong nháy mắt liền đem mà quang huyết diễm đại trợ đánh ra một cái chỗ thủng đến lạc xuyên lập tức thân đi một đ ộ n từ trận bên trong v à o ra đang muốn toàn lực ngự kiếm bỏ chạy đối diện lại có điệp ý rỉa không muốn sống giống như vung lên dao găm hướng hắn đâm tới muốn chết lạc xuyên hét lớn một tiếng vẫn như cũng ngự sử đây trí bảo phong lôi tạm mở đường đơn giản thô bạo hướng phía điệp ý rỉa đánh tới gió này lôi tạm b á đạo đến cực điểm cũng không phải đùa dỡn điệp ý r ỉ nếu như bị đánh trúng thể nội sẽ lập tức buộc phát ra liền hỏa lôi đ i ệ lớn toàn thân trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh cho sương vỡ gân nước huy liền xem như đại la thần tiên hạ phàm cũng tuyệt đối không cứu lại được nàng đến ầm ầm phong lôi tạm khí thế tấn m á n h đánh trúng vào điệp y diệ phát ra trận trận đ n h lồi tiếng vang điệp y diệ trong nháy mắt bị những này phong lôi nổ thổ hết không ngừng như d i ề u đứt dây đồng dạo hướng phía dưới rơi xuống chỉ là cũng không như lạ c xuyên sở liệu như thế nhất thời để nàng đột tử tại chỗ lạ c xuyên không kịp nghĩ kỹ trong đó duyên cớ muốn tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy bất quá bị điệp y d i như vậy muốn g ă n cái tia thứ hai chi thanh linh tiễn đã bay đến phụ cận lạy hướng về phía trước đánh ra một đạo pháp quyết phát ra một đoàn quang d i ễ m bàn tay lớn hướng phía thanh linh t i ê n trộm tới hắn vừa rồi đã cảm nhận được tiễn này lợi hại biết tuyệt không thể để nó cẩn thân nếu không vốn là thụ thương không nhẹ thần hồn sợ rằng sẽ lần nữa vì đó trọng thương đến lúc đó cho dù có trí bảo phong lôi tạm nơi tay khả năng cũng biết hung nhiều các ít bất quá lúc này khi lạc xuyên phát ra quang d i ễ m bàn tay lớn thành công nắm chặt thanh linh tiên về sau tiễn này trong nháy mắt hóa ra vô số chói mắt tử mang vo ra một cái liền đem quang diễn bàn tay lớn đánh á t sau đó thanh thế tấn mạnh bắn chúng lạc xuyên bà vai、Ai? mặc dù dù cho t r a n h né một cái chưa để thanh linh tiễn b ắ n chúng trên thân yếu hại nhưng lạc xuyên chỉ cảm thấy thần hồn bị đâm vỡ ra đến đồng dạng để hắn có loại đau đến không muốn sống cảm giác thẳng lệnh cả đời thật mạnh hắn nhịn không được lần nữa phát ra một tiếng hét thảm nếu như đổi là một chút bình thường yêu ma tà tu bị thanh linh tiễn b ắ n chúng về sau giờ phút này khả năng ngay cả kêu thảm đều gọi không ra thần hồn khoảng cách bị diệt tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý cũng là lạc xuyên căn cơ thâm hậu lúc này mới chỉ là bản thân bị trọng thương thôi bất quá lạc xuyên tuần tự hai lần thần hồn bị tần phong trọng thương dù chưa lập tức, tức gi hắn một bên vội vàng thôi động phong lôi tạm hướng phía tần phong đánh tới một bên nỗ lực ngự kiếm mà lên lắc lư lắc lư đột lên thiên không mà đi muốn đi trễ tần phong cười lạnh một tiếng đưa tay chỉ về phía trước lạc xuyên trong nháy mắt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng mắt tối sầm lại đã đưa thân vào một chỗ mơ màng tăm tối không thấy ánh mặt trời không gian bên trong t ầ n phong thân ảnh từ chỗ tối hiện hiện hiện ra lạc xuyên nổi giận gầm lên một tiếng ngự kiếm chém tới chỉ một cái liền đem tần phong chém thành mấy khúc nhưng sau một khắc nguyên bản đã chết đi tần phong lại lần nữa hiện ra thân thể tiếp tục hướng hắn tấn công mạnh không ngừng